Tiêu trở thấy Rất dội. đau Hàng, không chỉ nhanh, Nàng ngực, nàng về. ốm cảm dữ lời i hai mắt đỏ như màu nói, ta muốn đi tìm Tiêu hàng, ta phải đi tìm Tiêu ề n như muốn Hàng, Hàng. ta ta mắt màu tìm tìm đỏ l này rơi xuống nàng lập tức từ trên giường nhảy xuống tới vỡ dậy đều không lo được xuyên chỉ là từ một bên nữ đệ tử trên thân rút một thanh lợi kiếm chính là khí thế hùng hổ để trần kia bóng ánh sáng long lanh chân nhỏ liền liền xông ra ngoài i Cái Trước táo Thanh、Loan、nhưng c 1049, bạo Loan. Lâm làm mệnh phụ h này thật a Loan n h s không vất vả n cùng hòa hảo như lúc ban đầu giải khai hết thể ngăn cách chẳng lẽ nói hắn cùng tiêu hàng liền muốn như vậy thiên nhân lưỡng cách sao vì cái gì vì sao lại dạng này nàng tân tân khổ khổ chờ nhiều năm như vậy nghĩ phải, phải c kia, kia một bên nữ đệ tử còn không có phát hiện lâm thanh loan trên thân lan tràn dị dạng sắc khí chỉ cho là lâm thanh loan nghĩ thông suốt muốn đi đạo không hòa thượng nơi đó yên lặng một chút dù sao đạo không hòa thượng là người xuất gia am hiểu giáp tâm lâm thanh loan đi hắn nơi nào không chừng liền tốt thế là mấy người nữ đệ tử như nói thật nói đạo không cao tăng tại ngoài c u n g sông khối kia đâu lâm thanh loan là từ nhỏ sinh trưởng tại thượng thanh cung há lại không biết ngoài cung sông là địa phương nào tìm đúng vị trí nàng lập tức một tay nhấc lấy kiếm chân trần cũng không để ý trên mặt đất đâm đau đớn liền hướng phía ngoài cung chạy tới một bên nữ đệ tử mặt mũi tràn đầy không yên lòng sợ lâm thanh loan xảy ra điều gì ngoài ý m u ố n gấp vội vã đi theo như những nữ đệ tử này lời nói đạo không hòa thượng đích thật là khô tọa tại cái này ngoài cung tiểu hà trước một mình hắn chắp tay trước ngực n g ồ i ở nơi này không n ú c ních không nói một lời hắn đọc lấy phật kinh a d i đ từ hộ tống t thượng thanh cung đông đảo đệ tử sau khi trở về hắn liền cô từ một người ngồi tại nơi này trong lòng của hắn này náy tự trách cảm giác khó chịu nếu như có thể hắn tình nguyện ngăn đường lui người là hắn không phải tiêu hàng chỉ tiếc hắn biết rõ lấy thực lực của hắn ngăn đường lui cùng không gãy không sai bệt lắm vẹn vẹn liễu trinh cái kia một tay số hai phi tiêu hắn đều ngăn cản không được càng đừng đề cập là kéo dài thời gian trên sự trợ giúp thanh cung thoát đi cho nên hắn cuối cùng lựa chọn thuận theo tiêu hàng hắn biết rõ tiêu hàng lựa chọn là lựa chọn chính xác nhất lấy tiêu hàng thực lực cũng quả thật có thể đưa đến đoạn hậu bản chất hiệu quả kéo dài thời gian nhưng mà tại loại này cửa hải bên trong kéo dài thời gian không thể nghi ngờ là cùng diêm vương ra làm một trận đánh cờ thua liền tất nhiên là vạn kiếp bất phục hạ tràng đạo không hòa thượng nội tâm khó có thể bình an phật không tin sinh tử chỉ tin nhân quả tiêu hàng thí chủ loại nhân kết xuống quả cái kia không làm là tốt quả như thế nào lại đạo không hòa thượng an ủi mình hắn ngồi ở chỗ này kỳ thật chỉ là n g h ĩ cái thứ nhất phát hiện tiêu hàng trở về dù sao nơi này là tiêu hàng lên núi phải qua đường chỉ là lâu như vậy hắn đều không đợi được tiêu hàng trở về rất nhanh hắn nghe tới tiếng bước chân vốn là lộ ra một tia vui mừng tưởng rằng tiêu hàng trở về nhưng rất nhanh những n à y vui mừng cũng biến thành tan thành mây khói hắn cho dù không quay đầu lại cũng có thể nghe được đi tới người không phải tiêu hàng mà là thượng thành cung người nghe thanh âm càng là biết được là lâm thanh loan tỉnh lại tới đây tìm hắn tính sổ sách ân ân đoán đoán tình thâm ý trọng lâm cô nương vẫn là tìm được ta chỗ này sao đạo không hòa thượng hai mắt nhắm lại thầm nghĩ lâm thanh loan chân trần đến một đường lao đến nhìn thấy kia khô tọa ở đây đạo không hòa thượng về sau nàng hai gõ má đỏ bừng phẫn nộ quát lao lựa chọc ngươi ở đây chẳng cái gì chết lời này rơi xuống lâm thanh loan không nói hai lời liền phản phất nhập ma một kiếm liền chặt hướng đạo không hòa thượng biết được nàng người cái kia không biết nàng lâm thanh loan khi còn bé có thể so sánh lâm bảo hoa hôn đ ẳ n nhiều tại vừa bị lộ nguyện cung chủ mang về lúc nàng cùng lâm bảo hoa tính cách là hai thái cực nàng hoạt bát hiếu động lâm bảo hoa n u thuận h i ể u chuyện có thể nói nàng lâm thanh loan tại cái dám lớn một chút thời điểm cơ hồ mỗi ngày tại thượng thanh cung gây thai h o ạ thượng thanh cung những trưởng bối kia đều cho nàng lên ngôi sao thai họa tên tuổi chỉ bất quá về sau không biết vì cái gì lâm bảo hoa càng phát ra ưu tú phản địch ngược lại là nguyên bản hoạt bát hiếu động nàng trở nên yên tĩnh ngu thuận lâm thanh loan sở dĩ trở nên yên tĩnh ngu thuận đó là bởi vì lộ nguyệt cùng chủ tự tay truyền giáo nàng một lòng cảm thấy nữ nhân liền làm yên tĩnh như nước tinh tế như nước chỉ là cái này không có nghĩa là nàng lâm thanh loan không còn cách nào khác không những như thế cái này tính tình vừa lên đến lâm thanh loan càng là liền nói lý đều không mang giảng cả người lời gì đều nghe không vào không nói hai lời liền muốn một kiếm chặt đạo không hòa thượng đầu ta cùng ngươi giảng đạo lý ta nói cho ngươi biết cái dám đạo lý đối mặt lâm thanh loan một kiếm này đạo không hòa thượng không núc ních nhưng cái này đem một bên nữ đệ tử dọa cho hỏng sư tỷ sư tỷ không muốn a một bên nữ đệ tử muốn chết muốn sống đem cái này lâm thanh loan cho giữ chặt khiến cho lâm thanh loan tức h ồ n h t quát các ngươi đi ra cho ta ta hôm nay không phải bổ cái này lão lựa t r ọ c ngươi dựa vào cái gì đánh bất tình ta ta muốn giết ngươi ngươi nói ngươi đến cùng cùng tiêu hàng nói cái gì dựa vào cái gì ngươi lão bất tử này sống tiếp được để tiêu hàng đi đ o ạ n hậu đi cùng những táng hồn hội đó bại hoại liều sống liều chết đạo không hòa thượng thở dài thanh loan cô nương ngươi cũng biết cho dù bẩn tăng để ngươi dùng cái kia kiếm chặt ngài cũng quả quyết giết không được b ậ n tăng tập võ đến hắn cảnh giới này rất rõ ràng có nhiều khi có được vũ khí ngược lại chưa hẳn so không có vũ khí có chỗ tốt tựa như là loại này lợi kiếm tiêu hàng cầm cái này thanh lợi kiếm giết không được hắn đạo không hòa thượng không có lợi kiếm tiêu hàng một trưởng ngược lại là có thể đem đạo không hòa thượng cho đập gần chết kỳ thật suy cho cùng vẫn là bởi vì trong thân thể nội kình và khí lực thôi nội ra quyền cao thủ trung khí đủ một trưởng gia khí lực nội kình toàn bộ tụ tập tại trên lòng bàn tay nhưng là cầm kiếm lúc chưa hẳn có thể đạt tới rất tốt hiệu quả bởi vì khí lực không thể ngoại phong đến trên thân kiếm cho nên tiêu hàng đạt tới không có kiếm thăng c ó kiếm về sau vũ khí này căn bản không c ầ n hắn không sử dụng kiếm càng so dùng kiếm tốt dùng kiếm tạo thành tối đa cũng chính là bị thương ngoài ra đối với tập võ cao thủ cảnh giới cao thủ mà nói bị thương ngoài ra chỉ cần không phải trí mạng đều không có gì đáng ngại không sử dụng kiếm giết không được đ ị c h nhân dùng kiếm cũng chưa chắc có thể giết rơi giống nhau dùng kiếm có thể giết chết đ ị c h nhân dùng hai tay tiêu hàng đồng dạng có thể giết chết liền xem như lâm bảo hoa nó h ạ c h tâm bản sự nhìn như là kia một cây tú hoa châm nhưng hiểu rõ lâm bảo hoa người liền sẽ biết được lâm bảo hoa kia một cây tú hoa châm căn bản chính là đánh nghi b ì n h nó chân chính lợi hại chính là cái kia liên tiếp ngân châm kim khâu cùng nó cầm châm nằm đấm mà lại càng thâm nhập hiểu rõ lâm bảo hoa người liền sẽ biết lâm bảo hoa lợi hại nhất một tay bản sự nhưng thật ra là cận thân vật lộn đánh xa bất quá là lâm bảo hoa một cái ngụy trang mà thôi dù sao nàng một nữ nhân đi lên cùng người vật lộn cảm giác kia là lạ cũng liền liếu trinh là cái ngoài y mớn bởi vì v ì cảnh giới của người nọ hoàn toàn là căn cứ ám khí l ĩ n h mộ mà lại nó ám khí tràn ngập kích đ ộ c phối hợp kích đ ộ c liêu trinh mới mọi việc đều thuận lợi cho nên đến hắn cảnh giới này đối với vũ khí kiêng kỵ cùng sợ hãi đã bằng không dù là lâm thanh loan cầm lợi kiếm chém vào trên cổ của hắn đạo không hòa thượng cũng không sợ hắn luyện kim cương bất hoại chi thân đạn còn không sợ bình thường vũ khí như thế nào làm sao hắn hắn tối đa cũng liền sợ đạn cho hắn tạo thành nội thương thôi người lâm thanh loan sinh khí cầm kiếm sát ý bừng bừng đạo không hòa thượng hít sâu một hơi thanh loan cô nương nếu là có hận liền hận tại trên người ta đi hắn cũng không làm giải thích giải thích có ý nghĩa gì đâu lâm bảo hoa hận hắn dù sao cũng so hận táng hồn hội đi tìm táng hồn hội liều mạng lấy t r ứ n g t r ọ i đã tốt hắn nếu là giải thích lâm thanh loan không chừng liền cầm lấy thanh kiếm này đi cùng táng hồn hội liều mạng đi hắn có thể nhìn ra được lâm thanh loan thật có kia phần quả quyết thậm chí tiêu hàng chết rồi lâm thanh loan lập tức đều có đảm lượng tự vẫn đi bồi tiêu hàng ý tứ hắn luôn luôn không thể để cho lâm thanh loan đi chết tình nguyện mình khi cái này oan đại đầu cũng tốt thầm nghĩ đạo không hòa thượng thở dài Các người chớ có ngươi ngăn đón Thanh lâm o hoán, a phía n nương, liền hướng phía bẩn tăng này. cô có cái có cái Cái gì gì phát tiếp đi. khí, l thanh loan nhắm ngay một bên đệ tử do dự công phu dẫn theo lợi kiếm chính là hướng phía đạo không hòa thượng chặt xuống dưới bất quá khi nàng muốn chặt đi xuống thời điểm đột nhiên một con sền s ẹ t tay cầm nàng cái này khiến nàng thân thể mềm mại run lên nhìn xem đột nhiên xuất hiện người n g ư ờ i n g ư ờ i kia khí tức quen thuộc trong lúc nhất thời rơi vào thung lũng cảm xúc lại nháy mắt tăng gọn tiêu hàng lâm thanh loan nước mắt dọn dọn rơi xuống hoa một tiếng chính là n à o vào cái này cái nam nhân trong ngực dù là đối phương cả người làm á u dù là đối phương chật vật không chịu nổi nàng cũng không quan tâm hảo hảo cảm thụ được đến từ trên người đối phương nhiệt độ hiện tại là nàng muốn nhất việc cần phải làm cái này nhiệt độ là thật điều này đại biểu tiêu hàng đích thật là còn sống cảm nhận được những n à y lúc lâm thanh loan khóc càng hung nàng thậm chí một trận cho rằng tiêu hàng là chết rồi chỉ đến giờ phút này nàng ôm tiêu hàng cảm nhận được đối phương nhiệt độ mới từ kia không ngừng nghỉ ác mộng trong luân hồi đi ra cái này sền sệ tay chủ nhân chính là tiêu hàng hắn không biết khi nào xuất hiện đến nơi này tiêu hàng c h ấ n an vô vô lâm thanh loan bà vai ôn hòa nói t ố t đừng khóc ta còn sống việc này không trả trách không hòa thượng hắn cũng là hành động bất đắc dĩ là ta để hắn trở về hắn lúc ấy ở lại nơi đó cũng căn bản không có ý nghĩa gì đạo không hòa thượng lấy lúc cũng nhìn thấy tiêu hàng bộ dáng hắn rút lui hai bước tiêu hàng thí chủ ngươi coi là thật còn sống ha ha hòa thượng ngươi cho rằng ta dễ dàng chết như vậy sao tiêu hàng ôn hòa nói táng hồn hội người muốn giết chết ta cũng không dễ dàng hắn biểu hiện chấn định tự nhiên nhưng đạo không hòa thượng dù sao không phải thường nhân người bên ngoài nhìn không ra hắn vẫn là nhạy cảm quan sát được tiêu hàng sắc mặt tái nhợt vội vàng nói thanh loan cô nương trước đừng hoảng hốt lấy cùng tiêu hàng thí chủ ô n chuyện tiêu hàng thí chủ trên thân là có tổn thương cái này nhưng làm lâm thanh loan bị hù gương mặt xinh đẹp trắng bệnh vội vàng thoát ly tiêu hàng thân thể lúc này mới phát hiện tiêu hàng thần sắc tái nhợt dị thường đã không có người bình thường huyết s á c tiêu hàng lúc này chậm rãi nói ra không có gì đáng ngại đừng lo lắng thật sự là hắn bị thương mà lại có thể một đường đi về tới đã là một cái kỳ tích hắn hiện tại đầu h ữ ám tùy thời đều có thể đổ xuống chỉ là hắn đang kiên trì kiên trì về tới đây không để lâm thanh loan lo lắng thời điểm cũng phải nhìn hạ lâm bảo hoa đến cùng như thế nào có hay không nguy hiểm tính mạng tiêu hàng thí chủ ngươi đạo không hòa thượng dù sao kinh nghiệm phong phú có thể nhìn ra được tiêu hàng bị nội thương rất nghiêm trọng nếu như trễ chữa trị cực kỳ có khả năng lưu lại bệnh căn đối về sau võ đạo c h i lộ sinh ra rất ảnh hưởng nghiêm trọng tiêu hàng nhìn thấy đạo không hòa thượng muốn nói lại thôi bộ dáng kịp thời n g ă n lại ta không có việc gì còn có lâm bảo hoa đâu nàng thế nào lâm thanh loan n ô i đỏ khẽ mở sư tỷ nàng sư tỷ nàng như thế nào một bên đệ tử không dám không nói cung chủ nàng những nữ đệ tử này cắn môi chật vật nói ra cung chủ tình huống của nàng rất nguy hiểm vũ di sư thúc đã hỗ trợ nhìn qua lại là không thể làm gì nhanh mang ta đi nhìn xem tiêu hàng cắn răng phải chúng ta cái này liền mang tiêu hàng tiên sinh quá khứ mấy người nữ đệ tử đáp ứng vội vàng ở phía trước dẫn đường khi tiêu hàng đi tới cung điện này lúc bên ngoài bên trong đứng đầy người chen c h ú c vô cùng tiêu hàng p h ế rất lớn công phu mới chen b ả o tiêu hàng tiên sinh đến là tiêu hàng đến vũ di sư thái nghe tới những này ánh mắt nhìn quả nhiên phát hiện từ trong đám người chui vào tiêu hàng thở dài tiêu hàng tiến sinh tiêu hàng cúi đầu nhìn xem kia không có chút huyết sắt nào cả cánh tay đều đã bị kịch độc lan tràn lâm b ả o hoa trong lòng vặn một cái hắn cố nén trong đầu đâm nói nhìn xem lâm b ả o hoa không nói một lời nàng thế nào tiêu hàng cuối cùng hít sâu một hơi vũ di sư thái bất đắc dĩ như nói thật nói cung chủ tình huống mười phần nguy hiểm lúc đầu nội thương rất nghiêm trọng không nói còn thụ kia l i ế u trinh yêu nữ kịch độc có thể nói muốn giút cung chủ giải trừ hiện tại nguy hiểm bước đầu tiên liền phải giải độc này Bất biết, rất trinh ta thực tế thiên thể thể hết tiêu một quá liêu yêu ngu xuẩn cái liền kia ai giải khai. giải khai hỏi nữ không này Không này, không không hàng hạ chỉ độc, độc có có vũ ấ n đề. v di sư thái cười khổ nói tiêu hàng thí chủ cũng là biết đến độc này không giải khai cho dù c h ư a khỏi bảo hoa c u n g chủ như thế nào bảo hoa c u n g chủ cuối cùng không phải là chết sao còn có thể còn có thể kiên trì bao lâu lâm thanh loan lo lắng nói chỉ sợ cũng liền một giờ vũ di sư thái thở dài nàng điều động xuống núi tìm bác sĩ đến bây giờ một cái cũng không có trở về nhìn ra được bác sĩ một cái cũng không tìm được cái này cũng không thể trách những đệ tử kia dù sao ba giờ vẹn vẹn xuống núi đều phải hoa một giờ mà thượng thanh cung phủ cận không chút khói người bên trên đi nơi nào tìm bác sĩ đi nghe đến nơi này tiêu hàng thân thể k h ẽ động nói ra đường tiểu nghệ đường tiểu nghệ hắn hiện tại duy nhất có thể nghĩ tới chính là đường tiểu nghệ chỉ là hắn bây giờ đi đâu bên trong tìm đường tiểu nghệ Trước tiểu Trong tiêu thấy thể tại tiểu đường người đường cảm có cứu cũng chỉ có đến nghệ lòng, hàng Hiện hoa bảo lâm hơn phân nửa đều là cùng liêu trinh học có thể nói là chân chính trên ý nghĩa đạt được liêu trinh chân truyền đối phương độc đường tiểu nghệ tám chín phần m ộ ư ơ i đều sẽ có biện pháp giải quyết nhưng bây giờ để người phát sầu chính là bên trên đi nơi nào tìm đường tiểu nghệ đi đường tiểu nghệ sớm đã nhưng vân du tứ hải không biết đi nơi nào mà bây giờ nhiều nhất còn thừa lại một giờ trừ phi đường tiểu nghệ bây giờ đang ở thượng thanh cung cửa miệng nếu không bên trên đi nơi nào tìm đường tiểu nghệ đi tiêu hàng hít sâu một hơi trong đầu tràn đầy suy nghĩ hắn tại suy nghĩ lấy hết thảy tại tình huống trước mắt h ạ biện pháp khả thi dù làm một tia cơ hội hắn cũng không nguyện ý từ bỏ thời gian quá ngắn thời gian một tiếng tiêu hàng vò lấy tóc trong lòng chỉ còn lại có, có chút ó c tiếng thở dài hắn muốn làm thế nào nhìn xem k i a giường bên trên nằm lâm b ả o hoa tiêu hàng nắm chặt n ắ m đấm trong lòng của hắn so bất cứ người nào đều khó chịu hơn bởi vì lâm b ả o hoa l à vì cứu mình mới biến thành bộ dáng như vậy chẳng lẽ thật muốn nhìn lấy cuối cùng này một tia cơ hội từ trước mắt ta rời đi sao tiêu hàng cắn chặt hàm răng liền trong lòng hắn đã gần như tuyệt vọng thời điểm đột nhiên cửa bên ngoài một thượng thanh cung đệ tử vội vàng xông vào nàng thở hồng hồng nói vũ di sư t h u ố c cung cửa ngoài có cái cô nương nói muốn gặp bảo hoa cung chủ nàng nói cái gì muốn m ư ợ n dùng thượng thanh cung núi cửa hái thuốc một chút có thuốc cô nương nàng là ai cùng cung chủ là quen biết cũ vũ di sư thái kinh ngạc hỏi cô nương này tự xưng là gọi đường tiểu nghệ đ ú n g liền gọi đường tiểu nghệ đệ tử này nói đường tiểu nghệ các ngươi nhận biết sao vũ di sư thái liếc nhìn một vòng thượng thanh cung các đệ tử nhao nhao lắc đầu đối với thượng thanh cung cái tên này tràn ngập nghĩ hoặc sau khi tiêu hàng nghe tới đường tiểu nghệ ba chữ này thời điểm hắn chấn động trong lòng ngươi nói cái gì nàng nàng thật là đường tiểu nghệ sao đúng nàng là nói như vậy đệ tử này giảng đạo tiêu hàng mừng d ỡ lộ ra tiếu dung đường tiểu nghệ vậy mà là đường tiểu nghệ chẳng lẽ đây quả thật là vận mệnh an bài sao vũ di sư quá không do nói tiêu hàng tiểu hữu cái này đường tiểu nghệ làm sao rồi vũ di sư thái bây giờ không phải là giải thích thời điểm ta chỉ có thể nói đường tiểu nghệ có thể cứu lâm bảo hoa nhanh nhanh lên để đường tiểu nghệ tiến đến tiêu hàng giảng đạo đệ tử kia vừa nghe đến vừa rồi tại cửa bên ngoài cầu kiến nữ tử có thể cứu lâm bảo hòa tính mệnh con mắt đều hưởng luận rất nhiều thượng thanh cung trưởng lão cũng đều ngồi không yên từng cái nhao nhao đứng lên vội và nói còn đứng ngây đó làm gì nhanh đi mời đường cô nương chúng ta cùng đi cùng một chỗ những đệ tử này trưởng lão không có một cái có thể tiếp tục ngồi được vững từng cái ai cũng nghiêm túc nhao nhao đứng lên hận không thể đem đường tiểu nghệ tám nhất đại kiệu mời tiến đến những n à y thượng thanh cung cửa người hiệu suất làm việc sát thực rất nhanh không chỉ trong chốc lát đường tiểu nghệ liền bị thượng thanh cung những đệ tử này mời đi qua nói là mời tới đường tiểu nghệ cũng động bởi vì nàng l à bị mấy cái thượng thanh cung trưởng lao nhấc lên tiến đến đích thật là nhấc tới không có nửa điểm nói khoác thành phần ở trong đó nàng đều không có cảm giác chuyện gì xảy ra một trận gió qua đi nàng liền đến nơi này thượng thanh cung người từng cái đối nàng tôn kính v ạ n phần phản phất nhìn thấy cựu thiên huyền nữ hạ phàm đồng dạng sao chuyện gì xảy ra đường tiểu nghệ mắt trận tròn nàng cho là mình đi tới thượng thanh cung sẽ gặp phải một chút phiền bé đâu không nghĩ tới ngược lại sẽ bị người tôn kính như vậy đối đãi đây quả thực so với đợi chủ tịch quốc gia hoàn lễ mạo nàng vô ý thức cảm thấy thượng thanh cung người đều cùng lâm bảo hoa một dạng tính khí nóng này đâu không nghĩ tới cũng không phải là như thế thầm nghĩ đường tiểu nghệ thấp thỏm mà hỏi bảo hoa cung chủ là tại trong gian phòng này sao đường tiểu nghệ tiêu hàng đứng dậy tiêu hàng ngươi làm sao cũng ở nơi đây đường tiểu nghệ t r ừ n g lớn hai mắt trong ánh mắt tràn ngập ngoài ý muốn tiêu hàng nhìn thấy đường tiểu nghệ biểu lộ trong lòng thở phào nhẹ nhõm xem ra đường tiểu nghệ đã từ mẫu thân liêu trinh e m ảnh bên trong đi ra không thể không nói đường tiểu nghệ mặc dù lúc ấy đồng thời không có cái gì qua nhiều lời nhưng tiêu hàng vẫn là cảm thấy liêu trinh sự tỉnh đối đường tiểu nghệ ảnh hưởng rất nghiêm trọng dù sao mặc cho ai biết nuôi mình nhiều năm như vậy mẫu thân là mình cựu nhân giết cha vẫn là một cái làm nhiều việc gác nữ người trong lòng cũng sẽ không dễ chịu đường tiểu nghệ nguyên bản cảm thấy có thể tự hào y thuật là chính nàng nghiên cứu nhưng về sau mới phát hiện y thuật của nàng kỳ thật đều là liêu trinh gián tiếp tính dạy cho nàng mà chính nàng còn hoàn toàn không có phát giác chỉ cảm thấy mình ngộ tính so mẫu thân còn mạnh hơn theo đạo lý đến nói nàng muốn cảm giác kích dù sao nàng mẫu thân như thế dụng tâm lương khổ nàng không có đạo lý không cảm giác kích nhưng mà nàng mẫu thân lại là một người như vậy để nàng rất khó tiếp nhận hết lần này tới lần khác tiêu hàng có lý có cứ khiến cho nàng không thể không thừa nhận sự thật này vì vậy nội tâm x o ắ n s u ý t dây dụ hạ nàng lựa chọn tự mình rời đi muốn một người yên lặng một chút thoát khỏi những n à y trong lòng vùng đi không được c ấ m ai mà bây giờ nàng một thân một mình yên tĩnh hồi lâu những cái kia ảnh hưởng xác thực nhỏ rất nhiều nàng muốn vân du tứ hải là một cái bác sĩ nên làm sự t ỉ n h chỉ là có thuốc những chuyện này trên người nàng đổ phụ tùng rất ít tứ quý c ử a nàng không muốn trở về cho nên mục tiêu của nàng liền đặt ở thượng thanh cung nàng nghe lâm bảo hoa nói qua thượng thanh cung có rất nhiều c ó thuốc chính là một đường trèo non lội suối đi tới thượng thanh cung đến lúc này chính nàng cũng không nghĩ tới có thể ở đây gặp phải tiêu hàng lúc đầu nàng đã nghĩ kỹ không còn đi gặp tiêu hàng thứ nhất là bởi vì tiêu hàng cùng mẫu thân mình quan hệ chưa nói tới tốt nàng không cần thiết kẹp ở tiêu hàng cùng mẫu thân mình ở giữa để tiêu hàng làm khó để mẫu thân mình làm khó mặc dù liêu trinh làm rất nhiều tội ác t ẩ y trời sự t ì n h nhưng là liêu trinh dưỡng dục nàng nhiều năm như vậy â nước nàng không có cách nào phủ nhận liêu trinh thường thường giáo dục nàng đạo lý làm người tuy nói nàng rất khó tin tưởng mình mẫu thân là cái bại hoại nhưng mẫu thân của nàng giáo dục nàng c h ế t lý nàng đều ghi nhớ tại tâm cho nên nàng không có cách nào đi ngăn cản tiêu hàng cùng liêu trinh đối nghịch nhưng cùng tiêu hàng gặp mặt nàng vẫn cũng làm không được thứ hai tiêu hàng bên người vốn là có rất nhiều hồng nhan tri kỷ nàng tranh đến qua sao nghĩ tới nghĩ lui nàng liền đem mình ý nghĩ sâu trong nội tâm giấu ở trong lòng chỉ là sự an bài của vận mệnh có lẽ thường thường là một người nhất không cách nào cự tuyệt nàng không muốn nhìn thấy tiêu hàng lại vẫn cứ ở đây nhìn thấy tiêu hàng mà khi gặp phải tiêu hàng lúc nội tâm của nàng cũng nói cho một cái trong nội tâm nàng chân thực đáp án nàng thật không nghĩ gặp lại tiêu hàng sao đáp án là phủ nhận có lẽ lại nhìn thấy tiêu hàng một s á t na này nàng liền có đáp án của mình đường tiểu nghệ hai gò má có chút bỏ bừng đây là một loại vô ý thức khẩn trương trong lòng nai con lọt đụng Trước 1052, một tính. Tiêu tựa tiểu trương, tiểu tại trọng. ra đường đường người 1052, mạng nhẹ nhẹ nhân tính. Tiêu hàng tựa hồi nhìn ra đường tiểu nghệ khẩn trương, nhẹ nhàng nói, đường tiểu nghệ, hiện tại nói ngăn gọn, dù sao mạng người quan hồi sao dù lâm bảo hoa hiện tại thụ thương tất cả chúng ta đều đối lâm bảo hoa thương thế vô kế khả thi ngươi giờ phút này đến có thể nói tới quá kịp thời bảo hoa c u n g chủ thụ thương rồi đường tiểu nghệ hai mắt t r ừ n g t r ò n t r ị a vội và nói g n mau dẫn ta xem một chút bảo hoa c u n g chủ là thế nào đám người lập tức tránh ra đạo lý khiến cho đường tiểu nghệ liếc mắt liền thấy trên giường bệnh lâm bảo hoa khi thấy lâm bảo hoa bộ dáng như vậy về sau đường tiểu nghệ hít vào m không không lông mày dần dần nhữ lên lập tức bung ra ngạc nhiên nói ra quá tốt may mắn dùng trì hoãn kịch độc phát tác biện pháp và không mà nói bà hoa cung chủ thật sự có nguy hiểm tính mạng tiêu hàng cảm kích nhìn thoáng qua vũ di sư thái cái này chỉ hoãn kịch độc phát tác biện pháp tự nhiên là vũ di sư thái tới làm vũ di sư thái không có dành công ý tứ nàng lo lắng nói đường côn đương cung chủ độc ngài có biện pháp giải sao đường tiểu nghệ nghe đến nơi này dần dần thanh âm trở nên thấp nàng mở miệng nói ra độc này rất không bình thường ta trước k i a không có gặp q u a tiêu hàng như quả không có gì bất ngờ xảy ra loại kịch độc này nên cũng là mẫu thân của ta hạ ngươi làm sao ngươi biết tiêu hàng là người đường tiểu nghệ lắc đầu lập tức nói ra loại này cao thâm tinh diệu độc ta thực tế nghĩ không ra trừ mẫu thân của ta bên ngoài còn có ai có thể nghiên cứu ra tới ta cần đại lượng thảo dược không cùng loại loại tốt nhất đem các ngươi thượng thanh cung tất cả thảo dược sống sót toàn mang tới hiện tại bảo hoa cung chủ thời gian nhiều nhất chỉ còn lại có ba mươi phút cái này ba mươi phút các ngươi có thể mang bao nhiêu thảo dược liền mang bao nhiêu tới mau mau chuẩn bị vũ di sư thái không dám mờ mờ thậm chí cũng định tự mình xuất động một cái c h ư ớ c mắt trong gian phòng đó đệ tử liền đi một người cũng không còn hiển nhiên tất cả mọi người đi lấy thảo dược thượng thanh cung thảo dược tồn lượng không phải số ít dù là một dạng chỉ cầm một loại mấy người nữ đệ tử cũng không có cách nào chuyển trở tới đây đường tiểu nghệ nhìn thấy tất cả mọi người đi về sau nhìn qua lâm bảo hoa tiểu t ụ y gương mặt trên đời này có thể sử dụng loại độc này cũng liền mẫu thân của ta đi trước kia ta cảm thấy y thuật của ta là thiên hạ đệ nhất về sau mới phát hiện ta cùng mẫu thân của ta vẫn có một ít t r a n h lệch chỉ ít loại độc này ta căn bản hạ không ra mà biện pháp giải độc kỳ thật cũng là mẫu thân của ta giao cho ta ta chỉ có thể một loại một loại nếm thử phá giải không có những biện pháp khác mẫu thân ngươi sống hơn ba trăm n ă m phương diện kinh nghiệm tự nhiên xa so với ngươi phong phú tiêu hàng thở dài ngươi cũng không cần nhục trí đường tiểu nghệ thì là thấp giọng thì thầm ta tất nhiên là sẽ không nhục trí nàng dù sao cũng là mẫu thân của ta mạnh hơn ta ta như thế nào đố kỵ tiêu hàng nói như vậy bảo hoa cung chủ tình huống thân thể toàn bộ đều là bởi vì mẫu thân của ta rồi có thể nói như vậy tiêu hàng hít sâu một hơi đường tiểu nghệ cắn chặt h à m răng ta chỉ là muốn biết một vấn đề mẫu thân của ta thật có ngươi nói như vậy tội ác tại trời sao có lẽ mẫu thân ngươi còn có như vậy một tia nhân tính chí ít nàng đợi tình cảm của ngươi là thật chí ít nàng lòng có phục hưng đường môn ý nghĩ chỉ là nàng hiện tại đ i ê n liều lĩnh muốn hủy thượng thanh cung thậm chí có thể làm này không từ thủ đoạn xem nhân mạng như cỏ rác tiêu hàng nhắm mắt lại tiêu hàng lộ ra thê lương cười thảm vì cái gì có thể như vậy nàng tại ta tuổi nhỏ lúc nào cũng thường dạy bảo ta đạo lý làm người nhưng vì cái gì nàng hết lần này tới lần khác lại là một người như vậy tiêu hàng không biết muốn làm sao an ủi nếu như mình đổi lại đường tiểu nghệ trong lòng cũng sẽ vạn phần xoắn suýt đi một cái dưỡng dục mình nhiều năm mẫu thân lại là một cái tội ác tại trời bại hoại một cái dạy bảo nàng nhân sinh triết lý người lại là tại nhân sinh con đường bên trên lặt đường ngươi có thể hiểu được tâm tình của ta sao tiêu hàng đường tiểu nghệ hốc mắt hơi có vẻ ướt át nàng mặc dù không biết thượng thanh cung đến cùng xảy ra chuyện gì nhưng nhìn thấy lâm bảo hoa bộ dáng như vậy liền có thể đoán được mẫu thân mình là thật không từ thủ đoạn ngay cả loại này ác độc kịch độc đều dùng ra loại kịch độc này trừ mẫu thân của nàng có thể dùng ra đến nàng không cảm thấy trên đời còn có những người khác có thể nghiên cứu ra tới tiêu hàng thì thào thì t h ầ m đường tiểu nghệ ngươi cùng liêu trinh tình cảm ta không cách nào phủ nhận kia là giả liêu trinh đợi ngươi cũng đích thật là thật có lẽ ngươi chính là liêu trinh còn cận tồn kia một tia thiện tính duy nhất chứng minh chỉ là liêu trinh nàng làm sai rất rất nhiều ngươi sẽ giết nàng sao đường tiểu nghệ thì t h ầ m lâm bảo hoa là vì cứu ta mới biến thành bộ dáng như vậy đường tiểu nghệ nếu như ngươi đứng tại góc độ của ta ngươi sẽ lựa chọn thế nào tiêu hàng ngưng lông mày nói chuyện này hắn khả năng không cách nào nhường cho cùng lui ra phía sau nửa bước hắn không có cách nào lui đổi lại trước kia hắn có lẽ còn có thể cho đường tiểu nghệ một chút mặt mũi không cùng liêu trinh đối nghịch đến chết chí ít hắn đối liêu trinh sát ý không có như vậy đồng thế nhưng là lâm bảo hoa b i ế n thành dạng này hết thể kẻ đầu tê ư đều, đều là liêu trinh hắn muốn lựa chọn thế nào có thể nói hiện tại bất kỳ một chuyện gì đều không thể giao động nội tâm của hắn liêu trinh hắn nhất định phải giết dù là nữ nhân kia là trời vương nữ nhân của lão tử hắn tiêu hàng cũng được giết tiêu hàng không có vạch ra đáp án rõ ràng nhưng đường tiểu nghệ cũng hiểu được tiêu hàng đáp án nàng thân thể mềm mại run lên tiêu hàng thật muốn như vậy sao nếu như có thể mà nói nàng thật hy vọng hy vọng còn có như vậy một tia h u y ể n chuyển cơ hội chí ít đừng để sự tình phát triển đến mức không thể vẫn hồi tiêu hàng nhắm hai mắt lại lộ ra một tia gian nan vẻ không đành lòng đường tiểu nghệ phàm là có một khả năng nhỏ nhoi có lẽ ta cũng sẽ không cùng mẫu thân ngươi đối đ ị c h nhưng là nam đó lâm biệt phong nhất thời mềm lòng tha mẫu thân ngươi liều trinh chỉ là mẫu thân ngươi nàng có nghĩ qua lấy đức báo ân sao không có mẫu thân ngươi không những không có như thế lựa chọn ngược lại trả thù còn càng thêm nồng đậm nàng thời gian qua đi hai trăm n ă m đem thượng thanh c u n g đem toàn bộ hoa hạ quốc v õ đạo truyền thừa đều bị phá thành mảnh nhỏ năm đó hoa hạ quốc có bao nhiêu v õ thuật truyền thừa rất rất nhiều có thể nói năm đó hoa hạ quốc v õ thuật truyền thừa nhiều vô số kể nhưng mà đến thời đại này còn thừa lại bao nhiêu có thể nói cuối cùng nguyên nhân chính là liễu trinh nếu không phải liễu trinh hiện tại hoa hạ quốc v õ thuật truyền thừa cũng sẽ không biến thành dạng này lúng túng tình trạng nàng tổ chức tán g hồn hội đánh cắp hoa hạ quốc lịch đại tích lũy xuống tuyệt học hủy nhà khác căn cơ võ thuật không nói giết không biết bao nhiêu người những này ta đều có thể không đành lòng bởi vì đây không phải ta thời đại này sự t ì n h ta đều tạm thời coi là k i a là một trận lịch sử không liên quan gì đến ta thế nhưng là nàng tại toàn bộ hoa hạ quốc đại náo một phen nàng bỏ qua sao không nàng không có bỏ qua tiêu hàng cắn chặt hàm răng nàng không những không có bỏ qua ngược lại làm trầm trọng thêm bởi vì không có hủy diện thượng thanh cung hiện tại nàng ngóc đầu trở lại còn phải lại xuống tay với thượng thanh cung nàng ỉ vào mình sống thời gian lâu dài căn cơ đủ đối tượng thanh cung đủ kiểu ức hiếp hiện tại dạng này một màn ngươi cũng nhìn thấy lâm bảo hoa bảo vệ thượng thanh cung cùng táng hồn hội khai chiến lại rơi như vậy kết quả ta có thể rất rõ ràng mà nói lần này thượng thanh cung chết hơn hai trăm n g ư ờ i hơn hai trăm cái nhân mạng toàn bộ đều là bởi vì mẫu thân ngươi thậm chí hiện tại lâm bảo hoa nằm ở trên giường sống chết không rõ cũng là bởi vì mẫu thân ngươi tiêu hàng hung dữ giảng đạo nếu liêu trinh có như vậy một tia muốn hối cải tâm ta có lẽ cũng sẽ không có mãnh liệt như vậy nghĩ muốn giết chết sự thù hận của nàng thế nhưng là nàng không có nàng chẳng những không có cái gì ý tứ hối cải ngược lại trả thù sẽ càng ngày càng đ ậ m một lần không được nàng sẽ đến lần thứ hai hai lần nàng sẽ đến lần thứ ba ba lần không được nàng sẽ đến vô số lần nàng đã điên ai cũng ngăn cản không được nàng ngươi để ta làm sao không giết nàng ngươi để ta làm sao không đưa nàng đưa vào chỗ chết tiêu hàng chữ chữ châu ngọc trong lòng hận ý tại lúc này hoàn toàn phát tiết ra hắn nói không có một câu là dối trá phàm là l i ễ u trinh có như vậy một tia muốn ý tứ hối cải hắn đều quả quyết sẽ không muốn đi rét liệu trinh nhưng mà liễu trinh không nghĩ tới hối c ã i thậm chí nếu như hôm nay mình tha liễu trinh một mạng đổi lấy sẽ chỉ là liễu trinh càng thêm bánh liệt trả thù thôi đường tiểu nghệ nghe tới tiêu hàng những lời này thần sắc ngốc trệ nàng trước kêu nghe tiêu hàng nói qua có quan hệ mẫu thân mình tội ác nhưng là nàng không nghĩ tới mẫu thân mình phạm vào ngập trời tội ác còn xa không chỉ nàng chỗ tưởng tượng đơn giản như vậy còn có một chút căn bản không phải nàng có khả năng dự liệu thượng thanh cung trọn vẹn chết hơn hai trăm người toàn bộ đều là bởi vì mẫu thân của nàng nghĩ đến nơi này đường tiểu nghệ thảm cười ra tiếng nguyên lai là như vậy sao đường tiểu nghệ ta tiêu hàng sợ đường tiểu nghệ lại bởi vậy cùng mình sinh ra ngăn cách nhịn không được lo l ắ n g nói đường tiểu nghệ nhịn không được cười lên tiêu hàng ta biết trong lòng ngươi nghĩ cái gì ngươi không cần phải lo lắng ta lại còn không đến không rõ không phải là đen trắng tình trạng chỉ là nàng dù sao cũng là mẫu thân của ta nàng dù sao dưỡng dục ta nhiều năm như vậy không phải sao ngươi muốn làm gì nếu như có thể được lời nói ta sẽ giúp ngươi tiêu hàng biết đường tiểu nghệ vẫn là muốn giúp liêu trinh cầu tình đường tiểu nghệ trong ánh mắt tràn ngập trở mong nếu như có thể mà nói lại r ế t mâu thân của ta thời điểm mang nàng tới gặp ta ta nghĩ gặp nàng một chút chí ít ta không thể bởi vì nàng làm việc gắt mà phủ nhận ta còn có nàng dạng này một cái mâu thân tiêu hàng biết đường tiểu nghệ khẳng định có rất nhiều lời muốn hỏi liêu trinh hắn nhẹ gật đầu đường tiểu nghệ có lẽ liêu trinh trên đời này làm duy nhất chuyện chính xác chính là nuôi dưỡng ngươi dưỡng dục ngươi trưởng thành không có vấn đề có một ngày ta sẽ dẫn nàng tới gặp ngươi nhưng liền trước mắt mà nói ta nghĩ ngươi vẫn là lưu tại thượng thanh cung tương đối tốt táng hồn hội lần này tổn thất không ít ta cũng không dám hứa chắc bọn hắn nơi đó thật là bền chắc như thép sẽ hay không có người đối phó người cho nên ngươi lưu tại thượng thành cung so ra mà nói vẫn tương đối an toàn đường tiểu nghệ không có cho minh s ắ c đáp ứng cùng cự tuyện chỉ là khẽ gật đầu tiêu hàng trong lòng thật là không yên lòng trước kia hắn cảm thấy táng hồn hội là bền chắc như thép dù sao nhân số rất thưa thớt quản lý cũng làm rất dễ về sau phát hiện kia đằng tỉnh kiến thụ cũng dám c o n táng hồn hội tự mình ra thậm chí còn bán táng hồn hội đổi về con của mình số mười một nếu nói kia đằng tỉnh kiến thụ thật ái tử sốt ruộn tiêu hằng cũng có thể hiểu được đẳng tình kiến thụ làm là như vậy hoàn toàn vì nó nhi tử số mười một nhưng về sau cái này đẳng tình kiến thụ vì đ à o mệnh quả quyết giết mình nhi tử liền có thể nhìn ra được đẳng tình kiến thụ phản bội táng hồn hội không vẹn vẹn chỉ là bởi vì nó nhi tử như vậy giải thích duy nhất chính là táng hồn hội cũng không phải bền chắc như thép chí ít cái này đẳng tình kiến thụ sớm đã có tâm phản bội táng hồn hội loại người này là đáng sợ nhất vạn nhất có táng hồn hội người phản bội táng hồn hội về sau lấy đường tiểu nghệ vì thẻ đánh bạc áp chế liêu trinh tia đường tiểu nghệ chẳng phải là lâm vào tình cảnh nguy hiểm rồi thầm nghĩ thượng thanh cung đệ tử đã nhao nhao mang theo một sọt lớn thảo dược chạy về đường cô nương đường cô nương thuốc chúng ta đều mang về trong lúc nhất thời đại lượng đệ tử nhao nhao chạy về đường tiểu nghệ nhìn thấy cái này đại lượng thảo dược về sau trong lúc nhất thời cũng nhiều hơn rất nhiều tự tin nàng bắt đầu nhanh chóng bận rộn giành giật từng giây lợi dụng những ngày thảo dược đặc tính đến đơn nhất khảo thí đối kịch độc giải độc năng lực loại này giải độc biện pháp cùng lần trước trị liệu đạo không hòa thượng lúc chân giải độc biện pháp là một dạng một viên thảo dược vô dụng hai viên ba cái thời gian trong nháy mắt l i ề n có thật nhiều thảo dược bị đào thải ra ngoài mà đường tiểu nghệ thì là cái chán mồ hôi càng ngày càng nhiều tiêu hàng trong lòng cũng tràn ngập khẩn trương nói thực ra hắn trước kia đồng thời không tin cái gọi là vận mệnh nhưng là đến hôm nay hắn mới tin tưởng trên thế giới này là có vận mệnh tồn tại người xuất sinh đây là vận mệnh lớn lên cũng là vận mệnh người nói có thể trưởng không vận mệnh của mình hiển nhiên là trò cười vận mệnh tựa như là một cái bài thi có thể hay không đáp mắt điểm không nhìn kiến thức của ngươi lượng mà là nhìn vận mệnh đưa cho ngươi bài thi đến cùng phải hay không tại kiến thức của ngươi tiếp nhận phạm vi bên trong ngươi có thể làm đến chỉ là tại vận mệnh bài thi hạ dùng hết khả năng cùng đạt tới mát điểm thôi hôm nay đường tiểu nghệ xuất hiện cũng là vận mệnh thúc đẩy đi chỉ là đường tiểu nghệ xuất hiện là vận mệnh thế nhưng là có thể hay không cứu vớt lâm bảo hoa cái này ai có thể cam đoan đâu tiêu hàng khẩn trương lòng bàn tay đều có thể bóp ra một nắm lớn mồ ù hôi ra thành bại ở đây nhất cử có thể thành công hay không tất cả hy vọng cũng toàn bộ đều hệ tại lâm bảo hoa chung quanh yến tính vô cùng chỉ tới lúc này đường tiểu nghệ đột nhiên con mắt tỏa sáng có thế nào rồi độc này độc này có thể giải khai sao người bên cạnh ai cũng nghiêm túc mở miệng liền hỏi bao quát tiêu hàng ở bên trong đều là đem con mắt đặt ở đường tiểu nghệ gương mặt xinh đẹp bên trên chờ đợi lấy đến từ cái này nhìn như trẻ tuổi nữ hài đáp án hiện tại nữ nhân này đáp án không thể nghi ngờ là liên quan đến lấy lâm bảo h ò a tính mệnh cùng thượng thanh cung còn có kê hoa hạ q u ố c duy nhất của võ điểm chống đỡ tương lai đường tiểu nghệ gấp vội và ngật đầu ân độc này có thể giải khai đ ư ờ n g tiểu nghệ đồng thời không có nói khoác nàng nói độc này có thể giải khai đó chính là mang theo năm chắc nhất định cùng lực lượng nói ra lời này sự thật cũng đúng là như thế đ ư ờ n g tiểu nghệ không phụ sự mong đợi của mọi người lâm bảo hoa trên cánh tay kia rõ ràng dị sắc dần dần biến mất điều này đại biểu lấy lâm bảo hoa độc đã giải khai tại độc giải khai về sau lâm bảo hoa hiện tại duy nhất phiền phức chính là thân thể nàng nội thương nhưng loại nội thương này đối với đường tiểu nghệ mà nói cũng không phải là việc khó thậm chí vũ di sư thái đều có năm chắc có thể trị hết loại nội thương này càng đừng đề cập là đường tiểu nghệ từ bất luận cái gì góc độ đến xem đường tiểu nghệ y thuật đều muốn hơn xa tại vũ di sư thái nàng là chân chính trên ý nghĩa đạt được liêu trinh c h â n truyền lại khi còn bé bị liêu trinh tay nắm tay dạy dỗ đến đường tiểu nghệ mở một bộ phương thuốc tự mình dày v ò một chút dư ợ c vật cho lâm bảo hoa cho ăn xuống dưới giống lâm bảo hoa khi sắp tại sau một tiếng liền khôi phục không ít đương nhiên khoảng cách tỉnh lại hiển nhiên vẫn là kém lấy một đoạn thời gian dù sao mọi người đều biết ngoại thương dễ dàng khỏi hẳn nội thương lại rất khó phục hồi như cũ thương cân động cốt một trăm ngày những n à y kỳ thật đều là nội thương giống như là ngoại thương dù là n g ư ờ i phía sau lưng bị người chặt một đau chỉ phải xử lý tốt phối hợp dư v ậ tối t đa một tháng thậm chí càng dài liền sẽ kết lên vết sẹo không có cái gì trở ngại nhưng nếu như là nội thương khỏi hẳn liền cần thời gian dù là lâm bảo hoa thể chất khác hẳn với t h ư ờ n g nhân nội thương xa so với người bình thường tốt nhanh nhưng vẫn cần thời gian tiêu hàng nhìn thấy lâm bảo hoa thoát ly nguy hiểm tính mạng trong lòng cũng xem như thở phào nhẹ nhõm hắn ấ y n ấ y cũng rốt cục an định lại một chút nếu như lâm bảo hoa thật chết rồi hắn thực tế không biết muốn làm sao đối mặt thượng thành cung người cũng thực tế không biết không may u ố n tại s o n à như thế nào mặt đối với mình.、Đều、nói vết thương sẽ rất đau, nhưng tiêu Hàng thế thấy mặt vết sắt rất Tiêu muối cảm đối Đều đau, với sẽ lâm bảo hoa chết Cũng nhất, thương mánh Hoa vết trên sắt liệt trăm đi đau nhất, xa、so、với muối xa lần lần. may, lần lần. gấp so Bảo và Lâm không chết bị đường tiểu nghệ rượu thủ hồi xuân bảo trụ một cái mạng tại về sau thượng thanh cung thiết t i ế n hảo hảo báo đáp cứu vớt lâm bảo hoa tính mệnh đường tiểu nghệ mà tiêu hàng thì là lại... chuyển c ự thượng thanh cung giữ lại xuống núi rời đi theo đạo lý đến nói hiện tại táng hồn hội tùy thời đều có thể công tới lại thêm lâm bảo hoa thương thế còn chưa từng khỏi hẳn hắn vốn nên lưu tại thượng thanh cung bảo hộ lâm bảo hoa chỉ bất quá tiêu hàng hiện tại bức thiết khát vọng thực lực cũng chính là táng hồn hội tùy thời đều có thể công tới hắn mới phải hết sức giành giật từng giây hắn hiện tại xuống núi chính là tiến đến tìm lâm hương dương học tập thanh liên bước trải qua cùng táng hồn hội một trận chiến tiêu hàng đã triệt để ý thức được một môn t u y ệ t học tầm quan trọng có thể nói một môn t u y ệ t học tại cùng các loại cảnh giới bên trong đưa đến tác dụng thật sự là lớn kinh người nếu như tiêu hàng không có hồng liên g ă n tay hắn cũng làm không được cùng có được trong mây tay trương tử phong chống lại thực、lực. hắn có thể cùng trương tử phong Cùng mà n n g tiêu hàng khác biệt hắn sinh ở tại hoa hạ quốc hoa hạ quốc tuyệt học truyền thừa đều bị táng hồn hội đánh cắp hắn không có tuyệt học không nhưng hắn không lâm bảo hoa sư phụ mình chờ một chút chư hơn cao thủ kỳ thật đều không có tuyệt học hiện tại hắn đạt tới thiên y vô phùng chi cực hạ Có học tập tuyệt học cơ hội, hắn tập tuyệt đương nhiên k hắn g dám k sở dĩ trọn rời đi kỳ thật vẫn là có niềm tin chắc chắn nếu như táng hồn hội thật cực kỳ có khả năng đối tượng thanh cung độc thủ dù là kia thanh niên bước lại mê người hắn cũng sẽ không lựa chọn xuống núi mà là thể sống chết bảo hộ tại thượng thanh cung nhưng hắn suy nghĩ kia táng hồn hội trải qua trận này cho ũ nên đây không thể nghi ngờ là cho tiêu hàng đầy đủ thở dốc thời gian khoảng thời gian này đúng là hắn học tập thanh niên bước thời gian dù sao cái tiêu táng hồn hội thần bí danh hiệu một hắn thực tế không có năm chắc có thể thủ thắng Trương Tử Phong, cùng liền ê u t r h cho xem như tiêu hàng đối mặt táng hồn hội năm người dù là chỉ có trương tử phong cùng liêu trinh có uy hiếp ba người khác uy hiếp tương đối nhỏ rất nhiều hắn cũng là kém chút đem tính mệnh ở lại nơi đó mà năm đó cái kia danh hiệu một nhưng là có thể làm được lấy lực lượng một người đem năm đại cao thủ toàn bộ giết chết năm người cao thủ tập kết cùng một chỗ vậy sẽ là uy lực đáng sợ cỡ nào người này một người đem năm đại cao thủ giết sạch rồi tiêu hàng mỗi lần nhớ tới những này đều có chút hoài nghi cái này danh hiệu vừa đến ngọn nguồn là cái gì nhân vật hắn thậm chí cũng hoài nghi cái này danh hiệu một có phải là đạt tới năm đó lâm biệt phong cảnh giới kia nếu không người này là làm sao làm được một người đánh năm cái còn có thể đem năm người này giết chết phải biết cái này đợi hào một có thể đem kia năm đại cao thủ giết chết ngày đó táng hồn hội còn thừa lại năm người đối mặt kia danh hiệu một cũng đều phải chết điều này đại biểu cái tia danh hiệu một uy hiếp lực thậm chí còn so táng hồn hộ i trước mắt còn thừa lại năm người này cao một người so năm người uy hiếp cường độ còn cao tiêu hàng không dám tưởng tượng hắn hiện tại không dám dừng lại nghỉ mình đối thực lực truy cầu cấp tốc trở lại yến kinh hai ngày sau chính là chạy về chu xâm phòng ca múa tìm được lâm hướng dương cái gì người l ĩ n h ngộ thiên ý vô phùng chi cực hạn lâm hướng dương một đôi mắt nhìn xem tiêu hàng trong giọng nói lộ ra hắn rung động tại tiêu hàng khí thế hùng hồ gấp trở về lúc đang nghe tiêu hàng nói mình lãnh ngộ thiên ý vô phùng chi cực hạn về sau hắn cảm thấy mình cũng giống như nằm mơ tiêu hàng gật đầu nói ân đúng vậy ta hiện tại đã lĩnh ngộ thiên y vô phùng chi cực hạn lâm hướng dương hít sâu một hơi tiêu hàng ngươi hắn hiện tại là thật bị chấn động đến lâm hướng dương thật sâu quan sát tiêu hàng một chút hắn phát hiện tiêu hàng cùng t r ư ớ c kia đích thật là có khác biệt lớn loại này khác biệt mặc dù để hắn không cách nào phân biệt ra tiêu hàng có phải là thật hay không lĩnh ngộ thiên y vô phùng chi cực hạn bất quá hắn tin tưởng tiêu hàng tuyệt đối sẽ không lừa hắn đối phương thật lĩnh ngộ thiên y vô phùng chi cực hạn trước 1055, đi theo thanh liên bước đây không thể nghi ngờ là trong lòng của hắn n h ắ c lên một trận sóng lớn rung động chấn kinh thật lâu không thể bình tức hắn làm sao có thể không k i ế p sợ phải biết lúc này mới bao lâu khoảng cách lần trước hắn cùng tiêu hàng nói ra thanh liên bước tin tức chỉ sợ cũng liền mấy tháng mà thôi thời gian mấy tháng tiêu hàng từ thiên y vô phùng mới vào trực tiếp lĩnh mộ thiên y vô phùng chi cực h ạ n loại tốc độ này có thể nói là từ xưa đến nay đều không ai có thể đạt tới đi lâm hướng dương t i ê u d u n g n ồ n g đ ậ m hắn thoải mái cười to nói tiêu hàng đối ngươi quả nhiên không thể dùng lẽ thường độ c h i ác kỳ thật nếu như không phải ngươi đổi lại những người khác nói như vậy ta nói cái gì cũng sẽ không tin tưởng nhưng ngươi nói lời này ta hết lần này tới lần khác không biết làm sao phản bác hiện tại ngươi l ĩ n h ngộ thiên y vô phùng c h i cực h ạ n ta cũng là thời điểm dẫn ngươi đi học thanh l i ê n bước đa tạ tiền bối t h à n h toàn tiêu hàng cung tính nói lâm hướng dương lắc đầu không cần phải k h á c h khí đây là ta cam đoàn với ngươi qua chúng ta những l a o gia hỏa này nếu là lại như vậy không phăng khoáng cổ võ truyền thừa sớm tối phải xuống dốc đến trong tay chúng ta ngươi học tập thanh niên bước thích hợp nhất đi theo ta đi tiêu hàng không tiểu cách nữa theo sát lâm hướng dương lâm hướng dương đem tiêu hàng đưa đến yến kinh thị khu bên ngoài một mảnh nghèo khổ cư dân khu dân cư vùng đất này bốn bề toàn núi đại đa số đều là nông dân phương viên mười dặm đều là một chút không nhìn thấy c u ố i nông dân địa mà bốn phía nhà ở cũng phần lớn là một chút nghèo khổ kiểu cũ cư dân phòng phòng ốc kiến tạo cũ nát không chịu nổi thậm chí còn có một chút mưa rột khả năng lâm ra ra là lâm ra ra về đến rồi từng cái tiểu hài tử cao hứng tều to ra tiêu hàng ngần người lâm tiền bối nơi này là nhà của ngươi sao t nói cha mẹ ta, trước ta, a liền ở lại đây, chuyện bất á nơi n à từ đầu đ lâm, lâm hướng dương lại đem tiêu hàng hướng phía trước dẫn tiêu hàng lúc đầu coi là lấy cư dân phụ cận phòng đã đủ cụ nát bất quá khi lâm hướng dương đem hắn linh đến nơi lấy lúc tiêu hàng mới xem như biết cái gì gọi là c h â này khiến hắn một trận dở khóc dở cười có lẽ chính như lâm hướng dương lời nói nơi này thật là không có bị khai phát qua địa phương Cũng không phải cái chăm có thác không tình, bởi vì phương viên chăm dặm, đều không ngươi đừng nhìn ta gian phòng kia phá, ta nơi này chính gì gì giá kỳ khai kia phải Haha, phá, quái bởi vì đều sự trị. ta ta lâm à đoàn là bị những cái kia diễn trang kịch những diễn trang láng trưng dụng qua, vẫn là kiếm được không phim cái cổ được kia kiếm tiền. qua, ít l hướng dương mỉm cười nói tiêu hàng đi theo lâm hướng dương cùng nhau tiến vào ánh mắt khóa chặt tại treo trên vách tường trên bức họa bức chân dung này có ba bức trước hai bức còn tốt là trước đây cổ máy ảnh soi sáng ra đến ảnh trụm mà cuối cùng một bức thì là trực tiếp dùng bút lông vẽ ra đến chân dùng bức chân dung này hoàn nguyên chân nhân trình độ tự nhiên là dùng đầu ngón chân đều có thể đ o á n được lâm hướng dương nhìn thấy tiêu hàng nhìn xem cái này ba bước chân dung kinh ngạc nhập thần biết tiêu hàng nghĩ hoặc cười nhạt nói trước đây hai bước là cha mẹ ta mẫu thân của ta tại lúc ấy là nhà giàu nữ h à i cùng phụ thân ta sau khi kết hôn t ừ n g đi qua một chuyến anh quốc cái này ảnh chụp liền là lúc ấy ở nước anh dùng trước đây máy ảnh soi sáng ra đến kỳ thật cha mẹ ta năm đó giải đều rất t u ấ n tú là tập võ bên trong người điển hình vợ chồng uyên ương hiệp lữ tiêu hàng nhẹ gật đầu cái này lâm hướng dương p ụ mẫu sinh hoạt thời đại máy ảnh mặc dù không phổ biến bất quá vẫn phải có giống như lâm à này là Anh quốc lúc ấy loại kia phát đạt nhất quốc gia, họa ba ra. sai, ta nhất liền khẳng định có. Cái này bức họa thứ ba giống, tin tưởng ngươi có thể suy đoán、ra. Không sai, hắn chính là ta láo tổ tông, phát thứ thể quốc quốc suy lúc có. Cái bức có loại láo l ấy đạt tổ biệt p hướng ò n g Lâm h dương ôn hòa nói, nhìn hòa xem chắp â lâm Lâm n dung bên trong lâm biệt phòng, thở dài. Lâm hướng dương dài. biệt thở h c tay nói ra lão tổ tông sinh hoạt thời đại kia sớm tại mấy trăm năm trước lúc kia cũng không có gì máy ảnh b ứ c chân dung này là năm đó ta tổ mẫu tự tay một bút một bút vẽ xuống đến chỉ là lão tổ tông lúc ấy đã sớm bên trên tuổi tác vẽ xuống đến bộ dáng cũng đều là đi vào trung niên thậm chí tuổi già bộ dáng tiêu hàng nhìn thật sâu một chút lâm biệt phong c h â n dung nhìn xem bức họa k i ê u bên trong lâm biệt phong mặc dù biết bức chân dung này cùng lâm biệt phong chân thực bộ dáng có rất lớn xuất nhập bất quá dạng này một cái nhân vật truyền kỳ có thể nhìn thấy đối phương một chút c h â n dung cũng là một loại hy vọng xa vời đi dù sao thời đại này biết lâm biệt phong hình dạng thế nào cũng liền liêu trinh một người đi nghĩ đến nơi này tiêu hàng nắm lên ba nén hương điểm lên cho lâm hướng dương phụ mẫu còn có lâm biệt phong một người điểm lên một cây để bày tỏ bày ra vãn bối tôn kính lâm hướng dương nhìn thấy tiêu hàng làm như vậy tán thành nhẹ gật nhẹ điều này đại biểu lấy tiêu hàng đối những trưởng bối kia cùng các tiền bối có đầy đủ tôn kính tiêu hàng không biết mình sở tố sở vi đã hoàn thành lâm hướng dương đối với mình cuối cùng một đạo khảo nghiệm hắn chỉ biết mình lập tức muốn học tập thanh liên bước đối lâm biệt phong cái này t ú i đầu một n é n hương vẫn là cần về phần lâm hướng dương phụ mẫu n ă m đó thân là nam đại cao thủ hai người bảo vệ hoa hạ quốc võ đạo tinh thần đồng dạng đáng giá tốt k í n h lâm hướng dương nhìn thấy tiêu hàng thái độ như thế thành khẩn lúc này không còn kéo dài cái gì tới đi cái này thanh liên bước một mực bị ta giấu trong hầm ngầm trong hầm ngầm không phải tại đây tiêu hàng ngầm người lâm hướng dương bật cười nói thanh l i ê n bức loại này quý giá đồ vật ta vì giấu ký hắn thế nhưng là làm không biết bao nhiêu chương trình vạn nhất bị trộm cha mẹ ta trước khi chết phó thác chẳng phải là bị ta hủy hoại chỉ trong chốc lát sau khi ta chết như thế nào đi mặt đối với cha mẹ của ta tiêu hàng cái này mới phản ứng được lâm láo gia tử nghĩ rất chú đáo rất nhanh lâm hướng dương liền đem hắn đưa đến kia trồng lấy cây nông nghiệp trong đất nhất chuyển lại nhất chuyển lâm hướng dương liền ngừng lại khóa chặt một vùng hầm ngay ở chỗ này lâm hướng dương giảng đạo hầm nơi này nào có hầm tiêu hàng hữu bắn tiểu n ộ n g không thể không nói lâm hướng dương dấu đồ vật kỹ xảo vẫn là có một bộ chí ít nếu như vùng này có hầm như vậy người khác rất khó nghĩ đến bởi vì cách đó không xa chính là phân địa dân quê đem phân và nước tiểu tích lũy đổ ra địa phương s u ố khí huân thiên ai cũng không nguyện ý tiếp cận vùng này mà lại nơi này không chút khói người dưới tình huống bình thường cũng không có người lại tới đây đều thối thành dạng này ai nguyện ý đến chí ít tiêu hàng định lực phi phạm vẫn phải chém núi mấu chốt nhất chính là hắn đến nơi này đã bị lâm hướng dương chỉ vào nơi này có cái hầm hắn trái xem phải xem cũng không thấy lâm hướng dương chỉ địa phương cùng phổ thông mặt đất có cái gì khác biệt ha ha có thể để ngươi nhìn ra nơi này có m ở ám t i ê u cái hầm này coi như bí mật sao thanh liên bước thế nhưng là lao tổ tông truyền thừa đồ vật không thể để cho người tùy tiện phát hiện không phải nhà chúng ta thanh liên bước cũng không phải di thất tại lịch sử trường hà bên trong sao lâm hướng dương mỉm cười đợi đến lời này rơi xuống hai tay của hắn bắt đầu hung h a n g hướng trong đất đảo tiêu hàng nghiêm túc ở một bên hỗ trợ hai người cứ như vậy đào mặt đất bên trên thổ địa nhanh chóng vô cùng chỉ trước mắt liền hướng phía dưới đảo nói ít bảy tám mét chiều sâu thế nhưng là cái này bảy tám mét qua đi vẫn không thấy cái gọi là hầm lâm tiền bối ngài có phải là nhớ sai chỗ tiêu hàng mặt m ũ i tràn đầy xấu hổ ha ha đừng có gấp lại hướng xuống đảo một điểm ngươi liền có thể nhìn thấy lâm hướng dương nói tiêu hàng nhìn thoáng qua hậu phương chỉ thấy được mặt đất kêu bên trên bị đảo r a thổ đều có thể tích lũy thành một cái núi nhỏ chỉ có thể cười khổ thời điểm tiếp tục giúp lâm hướng dương hướng xuống đảo lần này lâm hướng dương ngược lại là không có nói láo lời nói lại hướng xuống đảo không sai biệt lắm một mét về sau quả nhiên thổ bắt đầu lòng bắt đầu chuyển động ngay sau đó lạch cạch lạch cạch thổ bắt đầu rơi xuống một cái trống rông xuất hiện tại tiêu hàng cùng lâm hướng dương trong mắt không phải sao h ậ t ra lâm hướng dương chật chật nói lập tức lâm hướng dương hung hăng hướng xuống rất mạnh thổ nhất thời toàn bộ rất xuống mà đứng tại thổ phía trên tiêu hàng cùng lâm hướng dương cũng rất xuống lập tức một cái tối thiểu nhất sâu xuống mặt đất mười mấy mét hầm cứ như vậy hiện hiện tại tiêu hàng trong tầm mắt cái này khiến tiêu hàng trợn mắt hốc mồm cái này lâm hướng dương có thể nói rất cẩn thận cái này bảo hiểm trình độ quả thực là không có kẽ hở muốn trộm ngươi cũng không biết làm sao trộm bình thường hầm nhiều nhất sâu xuống mặt đất ba bốn m vậy liền đủ bí ẩn lâm hướng dương đào cái này hầm trọn vẹn sâu xuống mặt đất một mươi m tối thiểu phải đem thổ hướng xuống đào bảy tám m mới có thể tìm được cái này hầm mà lại đào vị trí còn nhất định phải là không có gì quá lớn sai lầm có thể nói trừ phi lâm hướng dương thân ngón tay chỉ cái hầm này vị trí nếu không cũng chỉ có thể đem mảnh đất này vén cái ú t xớp hiện tại đi đến nơi này trong hầm về sau lâm hướng dương đầu tiên là lấy ra một bầu rượu cười ha ha nói rượu này thế nhưng là ta ở đây trôn mười năm sau đều là rượu ngon ta đều không có bỏ được lấy ra còn có bình này ta tại bốn mươi năm trước trôn xuống đến một mực không có bỏ được động thật muốn bán đi đó chính là đấu giá giá trên trời tiêu hàng nhìn thấy những n à y rượu lúc đầu không thèm bất quá vừa nghe đến bốn mươi năm lao t i ể u nhất thời thèm nói đùa đâu trên đời này hiện tại đi đâu tìm g i ấ u bốn mươi năm rượu ngon đi cho dù có đó cũng là lắc l ư n g người không nghĩ tới lâm hướng dương ở đây giấu thật là có rượu c à lâm hướng n dương nết miệng nói tiêu hàng nhịp tim không ngừng đều nghĩ đến đem rượu cho đoạt tới nếm bên trên một ngụm ha ha đừng nóng vội chờ ngươi học xong thanh liên bước Ta thể thử tới tới một sau, sau. có cái có cái coi phóng phóng hơn bình hơn như bình. để đếm đằng đằng nguyên này năm, năm, năm này năm, đâu, mấy lâm hướng dương bắt đem ầ u Tiêu quá yếu cười hắc hắc. Tiêu hàng nhịn không được cười lên, bất quá nhắc lên thanh liên bước, cũng là kích bước. hướng dương liên nói, hiện tại trọng yếu nhất vẫn là thanh liên hàng nhịn không thanh nhất thanh bất trọng lên, lên là là động vẫn Ấn. đ Lâm k i a dấu đến đầy đất rượu đ y ra lập tức từ dưới đất lật ra một mảng lớn r a dê cái này r a dê nhìn như là vì bảo dưỡng những ngày bình rượu đệm ở phía dưới tiêu hàng ngay từ đầu cũng phát hiện cái này da dê Bất quá đây ồ đồng n không có phát giác được dạng, bởi vì cái này ra dê tựa như là một cái bình thường ra dê đồng dạng. Nhưng g giác thời phát tựa một bởi cái cái có được dị dê dê vì là là ra ra l m đem Hướng Dương n đã đem cái à ra ra, dê đem đại vậy liền đại biểu chính o cái c giản. này ra dê không đơn、giản. Đây ra dê h là thanh l i ê n bước bí quyết lao tổ tông đem thanh l i ê n bước học tập biện pháp toàn bộ ghi chép tại những này sách r a dê bên trên lâm hướng dương nói thế nhưng là phía trên này cái gì đều không có a tiêu hàng n h ì n c h ă m c h ă m sách r a dê triệt để kỳ quái đúng vậy cái này sách r a dê bên trên cái gì đều không có g i n g t u y ế t chính là một chương da dê không đáng giá mấy đồng tiền lâm hướng dương bật cười lớn gấp cái gì nếu như ngươi đều có thể nhìn thấy vậy nếu như thực sự có người trộm thanh liên b ứ c chẳng phải là thất truyền lão tổ tông năm đó đem thanh liên b ứ c ghi chép ở đây chính là vì phòng ngừa kẻ xấu cướp đi cái này thanh liên b ứ c cho nên cái này thanh liên b ứ c hiện hiện bí quyết chỉ có lâm ra chúng ta người biết ngươi xem trọng lâm hướng dương dứt lời lời này đánh mở một chai lao t i ể u đem những cái kia rượu vẩy vào cái này trên da cửu rầm rầm một bình rượu ngược lại sạch sẽ cái này xách ra dê bên trên xuất hiện từng đạo màu đen chân dung b ư c chân dung này rất nhỏ bất quá có thể thấy rõ ràng phía trên rõ ràng ghi lại một chút kỳ dị họa những bức họa này bên trên vẽ lấy một cái đơn giản dễ biến tiểu nhân cái này tiểu nhân ngay tại làm lấy dưới chân động tác hoặc là chân trái b ư ớ c ra hoặc là chân phải rút về đại khái xem xét căn bản không có gì đặc biệt huyền cơ khác đây chính là thanh l i ê n bức tiêu hàng mắt trợ tròn bởi vì căn cứ hắn nhìn cái này xách ra dê bên trên vẽ rõ ràng là một cái mười phần trò trẻ c o n động tác căn bản không có gì cao thâm mặt chắc ở trong đó hắn ngay từ đầu cũng không tin nhìn nhiều vài lần thế nhưng là đến cuối cùng hắn rốt c u c xác nhận cái này sách ra dê căn bản không có huyền hữu cơ gì ở bên trong hắn hiện tại thậm chí cũng hoài nghi lâm biệt phong làm cái này có phải là vì lắc lư người đến sau lâm hướng dương bình tĩnh nói ta biết ngươi trong lòng cũng hoài nghi cái này thanh liên bước thế nhưng là ta chỉ có thể nói cái này đích sắc là thanh liên bước cha mẹ ta năm đó tự mình giao cho ta không có khả năng có sai chỉ là ta ngộ tính quá kém đối này thanh liên bước lại là một chút cũng không có nhìn ra môn đạo tiêu hàng như có điều suy nghĩ sờ lên cảm nhìn chằm chằm cái này ra dê thật lâu không nói không thể không nói nghe tới lâm hướng dương hắn lại dò xét cái này sách ra dê s ắ c thực tìm ra một chút mánh khỏe Trước 1057, Thanh chật bước chân như nhìn, thực da họa, Liên Nếu lý. cái tiểu hài chơi, sắc cảm làm thấy, cái này là tiểu hài tô tô vẽ, vẽ lung cho giao của ẩn ẩn suy nghĩ sâu xa lâm hướng dương ở bên quan sát đến tiêu hàng biểu lộ trong lòng cũng là thấp phỏng tri cực mặc dù nói học tập thanh l i ê n bước quy củ rất đơn giản nhập môn là đạt tới thiên y vô phùng c h i cực h ạ học song thượng thanh quyết thế nhưng là cái này không có nghĩa là học song thượng thanh quyết lĩnh ngộ thiên y vô phùng c h i cực hạn h ấ t định một liền có thể học được cái này thanh l i ê n bước đúng vậy thiên hạ không có chuyện tốt như vậy nhi lâm biệt phong thanh l i ê n bước cũng không phải dễ dàng như vậy học được bằng không cha mẹ của hắn năm đó cũng là một đời thiên kiêu làm sao không có học được cái này thanh niên bước Cái này đầu trong i Liên phải ê n cần cực c lòng, không không từ từ lòng của hắn âm thầm có t nghĩ cái này trên da cựu họa rất là chơi đùa những ngày bộ pháp cũng giống là tiểu hài tử học đi đường đồng dạng không có gì có thể tham khảo địa phương nhưng nếu như nói lâm biệt phong thanh liên bước chủ đề nó tuyệt học hạnh tâm có lẽ liền là tiểu hài tử đi l o ạ n đâu tiêu h à n g cảm thấy mình tìm được một cái đột phá khẩu đúng vậy a thanh liên bước bộ pháp hắn nghe lâm hướng dương nói qua chính là hai chữ quỷ dị thiên quân văn mã người khác đều bắt không được học được thanh liên bước lâm biệt phong thật sự là người bình thường đi đường vậy thì có cái gì quỷ dị nếu như không đủ quỷ dị không có khả năng bắt không được như vậy nay quỷ dị địa phương ở nơi nào tiêu hằng cảm thấy nếu như không quỷ dị cái kia cũng không gọi thanh liên bước hiện tại xem xét cái này trên da c ử u hoa chẳng phải là chính là vạn phần quỷ dị không sai những này nhìn như tùy tính bộ pháp kỳ thật chính là thanh liên bước quỷ dị hạch tâm nhìn như đơn giản kỳ thật t ẩn chứa vô cùng ảo diệu lâm biệt phong tiền bối thật đúng là đại trí tuệ đại tài hoa tiêu hàng hít sâu một hơi trong lòng suy nghĩ lúc kỳ thật vẫn là có chút chất vấn chất vấn cái này s á c h r a dê đến tột cùng có phải là thật hay không rất nhanh tiêu hàng nhìn thấy dưới da cựu nửa đoạn một chút màu đen vòng vòng những này vòng vòng sẽ tại khác biệt vị trí vòng lên một cái không biết ngụ ý là sao mà lâm biệt phong nắm lấy r a dê hai tay vừa vặn ngăn trở hơi quét một vòng tiêu hàng nhịn không được nói ra lâm tiền bối đem tay dịch chuyển khỏi một chút ân lâm hướng dương đem tay rời một chút cái này khiến tiêu hàng đủ kiểu suy nghĩ nói lâm tiền bối những n à y vòng vòng lại là chuyện gì xảy ra đây là l a o tổ tông căn cứ ra cắt lượng lưu lại xem sao thuật quan sát sao trời bố cục sáng tác ra thanh l i ê n chạy bộ pháp ngươi nhìn ở giữa nhất cái này vòng vòng đây chính là thanh niên bước cầm người đối mặt bệnh nhân cũng chính là thanh niên bước đi lại h ạ c tâm lâm hướng dương nói ra mà u ngươi quanh thanh vòng vòng, chính liên là b ớ bước, c cầm cần chính cái cứu. phạm mỗi một người, thanh liên tông nghiên n g ư thiết đi lại vi, đi lại địa điểm, đều trải qua láo tổ khắp đây địa đều là láo sâu qua nhìn những n à y vòng vòng khoảng cách nếu địch nhân đi đến cái này vòng vòng mà ngươi tại cái này vòng vòng chính là vị trí có lợi những n à y vòng vòng kỳ thật tựa như là một cái trận đồ thanh l i ê n bước ảo diệu càng nhiều cũng chính là tại cái này mấy chục cái vòng vòng bên trong ta cảm thấy trưởng không những n à y vòng vòng ảo diệu thực sự cùng h u y cơ liền là chân chính trưởng không thanh liên bước nói đến đây lâm hướng dương cười khổ không chỉ chỉ tiếc những này vòng vòng ảo r ư ợ u huyền cơ ta đến bây giờ cũng không có trường không được ta có thể lĩnh lộ trình độ m ộ ư ơ i phần có hạn tối đa cũng liền giúp ngươi giải đáp những này mà thôi những này vòng vòng là thanh l i ê n bước bộ pháp hạch tâm chỉ là đi như thế nào làm sao đem mặt đất mô phỏng thành cái này trên da cựu vòng vòng ta cũng không biết tiêu hàng thì là dừng lại một lát rất nhanh hắn ha ha cười nói ta minh bạch ta minh bạch cái này xác thực chính là thanh l i ê n bước nhìn như đơn giản ghi chép nhìn như h ổ n h á o da dê lâm tiền bối ta minh bạch lâm đường phong lão tiền bối thật đúng là đại trí tuệ hắn vẽ những này mỗi một chỗ kỳ thật đều là để người hướng học tập thanh liên bước lên dẫn nhưng là nếu như không rõ nhìn cả một đời cũng sẽ không hiểu lâm hướng dương trận to trong mắt tiêu hàng ngươi chẳng lẽ rõ chưa tiêu hàng ôn hòa nói nói là toàn minh bạch tự nhiên không có khả năng ta minh bạch thanh liên bước hạch tâm có thể nói trưởng khống ba lượt thành hiện tại liền kém thực tiễn ta còn phải căn cứ cái này thanh liên bước lên vẽ cùng những này vòng vòng lại là một chút thực tiễn cùng diễn biến mới được nghe đến nơi này lâm hướng dương kinh hỉ vô cùng tiêu hàng ngươi có nắm chắc bao lâu học được Cái này, k tự tin. Tự tin lâm hướng dương càng thêm kinh ngạc hắn nghiên cứu lâu như vậy thanh liên bước ngay cả thấy rõ đều không tiêu hàng vậy mà cái này một hồi liền nhìn không rõ không nói còn có nắm chắc trong khoảng thời gian ngắn học được đây mới là yêu người ta đây mới là thiên tài a quả thực người so với người tức chết người lâm hướng dương ngược lại là không có đố kỵ tương phản hắn cao hứng vô vỗ tiêu hàng bà vai t ố t rất tốt tiêu hàng ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi cái này da dê hiện tại chính là của ngươi thanh liên bước ngươi chừng nào thì học xong ta nguyện ý móc ra bốn mươi năm rượu chúng ta không say không nghỉ lâm tiền bối chúng ta quyết định như vậy tiêu hàng đón lấy sách da dê trong lòng đối lâm biệt phong khâm phục chi ý càng thêm sâu hắn mặc dù còn không có học được cái này thanh liên bước nhưng là thanh l i ê n bước bộ pháp tại trong đầu của hắn đã diễn biến mô phỏng ngàn v ạ n lần hắn cảm giác cái này thanh l i ê n bước thâm ảo trình độ so trong mây tay càng mạnh cái này lâm biệt phong sáng tác ra thanh l i ê n bước làm đương thời đệ nhất t u y ệ t học là chân chính trên ý nghĩa hoàn toàn xứng đáng cùng lâm hướng dương đồng thời không có trò chuyện quá lâu tiêu hàng chính là rời đi hầm trở lại nhà của mình đầu tiên muốn hướng dương tuyết đạo cái an toàn sau đó l i ề n bắt đầu nghiên cứu thanh l i ê n bước Trước 1058, dương tuyết tư、nghiệm. dương nghiệ nàng là một cái không chịu ngồi yên nữ nhân làm thế giới tội phạm truy nã lâu dài bên ngoài phiêu bạn nàng cơ hồ rất ít tại một vị trí bên trên dừng lại quá lâu trên lý luận đến nói nàng tại tiêu hàng trong nhà dạo chơi một thời gian đã đủ dài dài vượt qua nàng tại một chỗ lưu lại cực hạn nàng không có c h ọ n rời đi kỳ thật chỉ là muốn đợi tiêu hàng trở về nếu như không nhìn thấy tiêu hàng bình an lại một lần nữa xuất hiện tại trong tầm mắt của nàng nàng nơi nào cũng không có, có tâm tư đi chỉ là để nội tâm của nàng khó an thời điểm tiêu hàng khoảng cách cách mở đến bây giờ đã liên tục không sai biệt lắm một tuần lễ đều không trở về một tuần lễ đối với nàng ở thời điểm này l à thường dài dằng dặc trong lòng của nàng thấp t h ỏ g khẩn trương nàng không biết mình là không mang thai thậm chí đều không có đi bệnh viện nhìn qua bởi vì lần trước giúp tiêu hàng giải khai độc rắn thời điểm kỳ thật nàng liền mang thai chỉ bất quá mang thai về sau nàng đem mình trong bụng thai nhi đánh rụng, nàng một cái thế giới tội phạm truy nã lại làm sao có thể đi muốn hải tử muốn hải tử tương lai cũng là đối hải tử không chịu trách nhiệm thôi trước kia như thế hiện tại cũng như thế v ậ phần cùng tiêu hàng nói những cái kia toàn bộ đều là nói lao thôi nàng nói nàng muốn hải tử s á c thực cũng là hoang ngôn h ả i tử dương tuyết cảm thấy sinh con đối với nàng mà nói cơ bản cũng là một cái hy vọng xa vời nàng không nghĩ để con của mình có một cái thế giới tội phạm truy nã mẫu thân không thể không nói thế giới tội phạm truy nã dạng này một cái thân phận đối với nàng sinh con mà nói chính là một cái ác ngộng một cái vung đi không được ác ngộng nàng thoát khỏi không được cái thân phận này bởi vì cái này thân phận đã là cấn tại nàng thực chất bên trong cho dù bóng đen đã từng đã giúp nàng một lần giải trừ thân phận của nàng nhưng nàng những năm này chuyện ác làm lượn cái này thân phận há lại nói giải trừ liền giải trừ nếu nàng thật sinh con như vậy con của nàng chính là thế giới tội phạm truy nã h ả i tử dạng n à y một đứa bé như thế nào làm được cùng h ả i tử bình thường một dạng sinh hoạt chẳng lẽ nàng muốn để con của mình đi theo mình một dạng sóc này lưu ly dương t u y ế t không nguyện ý thấy cảnh này cho nên nàng cũng không nghĩ tới sinh con dù là lần này thật mang thai nàng cũng sẽ đánh r ụ đến mức đánh tới nàng từ nay về sau không có khả năng lại có mang thai khả năng sự tình đây đối với nàng mà nói cũng đoạt mất trong lòng nàng một cái duy nhất nho nhỏ thử nghiệm đúng vậy trong đáy lòng của nàng nhưng thật ra là muốn một đứa bé nàng mặc dù cùng tiêu hàng nói dối bất quá những cái k i a nói láo sao lại không phải nàng ở sâu trong nội tâm hy vọng xa vời đâu nàng dương tuyết đời này không có thích qua người nào chỉ có tiêu hàng một người tiến vào nội tâm của nàng nàng thật rất hy vọng cùng tiêu hàng lưu lại một cái tình yêu kết tinh hài tử không thể nghi ngờ là giữa phu t h ế tốt nhất chứng kiến chỉ là nàng có dạng này một cái tưởng niệm lại bị lý trí bao phủ nàng biết hài tử đối với nàng mà nói không thể nghi ngờ là một trận hy vọng xa vời bất quá bây giờ nàng hy vọng xa vời hài tử thời điểm càng hy vọng xa vời tiêu hàng nàng hy vọng tiêu hàng có thể sớm ngày an toàn xuất hiện tại trước người mình cái này so hải tử càng trọng yếu hơn dương tuyết nằm trên ghế salon xem tv cơ ngẩn g ư ờ i tv phát hình hàn quốc tình tiết màu chó nàng tâm không ở chỗ này tâm tư đã sớm bay đến lên chín tầng mây chỉ tới đột nhiên cửa bị người mở ra a dương tuyết người đang làm gì tiêu hàng nhìn xem trên ghế salon dương tuyết dương tuyết lúc này đã sớm nghe tới động tĩnh đ ặ t mông ngồi dậy nhìn thấy đột nhiên xuất hiện nam nhân kia nhưng chẳng phải là nàng mong nhớ ngày đêm tiêu hàng sao trong lúc nhất thời dương tuyết cũng không lo được thận trọng nàng cũng không biết cái gì gọi là thận trọng trực tiếp từ trên ghế xạ lòn nhảy dựng lên nhảy đến tiêu hàng trên thân cái này nhưng làm tiêu hàng giật mình kêu lên đem dương tuyết ôm vào trong lòng tiêu hàng mở miệng nói ra ngươi so trước kia lại nhẹ một chút người ta vì chờ ngươi tâm cũng chờ nát không nhẹ chút mới là lạ dương tuyết ấm giọng thì thầm g i ả n g đạo tiêu hàng hiện tại mới phản ứng được nguyên lai、like, dương tuyết nhiều ngày như vậy đều tại lo lắng cho mình lo lắng an toàn của mình đúng vậy à dương tuyết thậm chí tại mình trước khi đi đều không có biểu hiện ra quá nhiều lo lắng thế nhưng là dương tuyết thật không lo lắng cho mình sao đáp án kia hiển nhiên là phủ nhận c h ỉ ít nhìn dương tuyết hiện ở trên mặt mấy phần t i ể u tụy liền có thể quan sát được đi ra khoảng thời gian này đối phương vì chờ mình cơ h ộ i là chả không nhớ cơm không nghĩ người xem như trở về ta trong n g ọ c làm được ngươi chết rồi còn tốt ngươi còn sống dương tuyết thổ khí như lan ôn nu lọt vào thai để người tâm viên ý mã tiêu hàng n ế t miệng cười một tiếng ta nhưng không dễ dàng như vậy chết ngươi lời nói này ta thích nghe dương tuyết khỏe miệng n ế c lên lập tức nàng ôn nu nói lần này thế nào gặp phiền t h i gì không có tiêu hàng đem dương tuyết thả ở trên ghế salon nói ra phiền phức ngược lại là gặp một chút bất quá cuối cùng đều biến nguy thành an dương tuyết vốn là nghĩ cụ thể hỏi thăm tình huống bất quá về sau tinh tế tưởng tượng chỉ là tăng thêm lo lắng thôi chính là lẩm bẩm nói ngươi có cuộc sống của chính ngươi ta cũng có cuộc sống của ta ta sẽ không can dự cuộc sống của ngươi nhưng là ngươi phải hảo hảo bảo vệ tốt an toàn của mình đừng để mình bị thương tổn ngươi hôm nay làm sao làm sao tiêu hàng s ờ s ờ cái mũi ngươi hôm nay có chút đứng đắn quá mức có đúng không dương tuyết móc móc lỗ thai vậy ta đến cái không đứng đắn lập tức dương tuyết bám vào tiêu hàng bên hai một tuần lễ ta lại mớn tiêu hàng cùng dương tuyết đạo qua bình an về sau lại chuyện kế tiếp chính là nhanh chóng học tập thanh liên bước hắn nhưng thật ra là muốn đi nhìn xem hứa yên hồng bất quá hứa yên hồng đồng thời không biết chuyện của mình cho nên thật cũng không tất yếu giống như là nhìn dương tuyết đồng dạng đi cùng đối phương đạo bình an nếu như đi hướng hứa yên hồng đạo bình an ngược lại là sẽ làm cho đối phương cảm thấy có m ở ám hắn không phải là không muốn vấn an hứa yên hồng tương phản đối với hứa yên hồng trong bụng hải tử hắn so với ai khác đều muốn q u ả niệm đều muốn tưởng niệm hắn sợ hai chính là mình một khi đi nhìn hứa yên hồng vậy liền không tâm tư luyện thêm thanh liên bước mà liền trước mắt mà nói thanh liên bước hắn thật đúng là không phải luyện không thể không chỉ có nhất định phải luyện hơn nữa còn phải nhanh c h ó n g trường khống cấp bách c h ỉ ít thực lực của hắn bây giờ còn không có đạt tới hoàn toàn có thể cam đoan sinh mệnh mình an toàn tình trạng chỉ có học xong thanh liên bước hắn mới có thể cam đoan an toàn của mình cam đoan hứa yên hồng sẽ không nhận một đinh điểm tổn thương còn có thượng thanh cung lâm bảo hoa cùng bên cạnh hắn rất nhiều thân nhân thanh liên bước Là trong lên mây tay là một môn mười phần tinh xảo tuyệt học hắn cùng chương tử h o n g lúc giao thủ liền phải thừa nhận điểm này nếu như không có hồng liên găng tay dù là hắn cảnh giới bây giờ cùng trương tử phong tương xứng hắn cũng sẽ không là đối thủ của đối phương cái này trương tử phong trong m â y tay một chiêu một cái biến số để người khó lòng phong bị loại này biến số đã không phải là không có kẽ hở có thể lý giải không có kẽ hở chỉ là đối chiêu thức lý giải đạt đến cực hạn thế nhưng là cái này không có nghĩa là không có kẽ hở có thể lý giải biến số trương tam phong sáng tác ra trong m â y tay nó chỗ đáng sợ ngay tại ở trong m â y tay ba mươi sáu loại biến số trương tử phong dù chưa có thể viên mãn học được cái này ba mươi sáu loại biến số nhưng nó biến số mạnh c ũ nhưng g là để tiêu à này n g tê mặt t cả cái ra r đầu, đối tiêu ử phong, hồng dù là l có được n căng tay, cũng n tay, là h i ề lần ăn t hàng i tỏi. cái ệ kệ t Bất quá, mặc n y t r o mây tay mạnh thậm tay bao nhiêu, cảm h cho hàng không hạn Nhưng hàng í cũng cực c trong nào. tới tiêu biết tay tiêu nơi nay mây ở thấy cái này trong m â y tay tuyệt đối không bằng thanh liên bước trong m â y tay phong cách chủ đề là một cái biến số mà thanh liên bước phong cách chủ đề chính là q u ỷ dị hoặc là nói thanh liên bước phong cách cũng có thể nói là biến số chỉ bất quá thanh liên bước phong cách xa so với trong n â y tay nhiều quá nhiều đến mức nhiều đến đã không cách nào dùng biến số hình dung chỉ có thể dùng quỷ dị hình dung tình trạng đương nhiên cũng chính là loại này biến số lại làm cho học tập người rất khó trưởng khống không có cách nghĩ để cho địch nhân không dò rõ, rõ con đường đầu tiên chính ngươi đều phải không dò rõ, rõ những thứ này nếu ngươi có thể thăm dò rõ ràng như vậy địch nhân cũng có thể thăm dò rõ ràng tiêu hàng đối với thanh l i ê n bước cực kỳ khó mà học được kỳ thật vẫn là rất thích hắn càng là khó mà học được càng đại biểu cho chiêu này số địch nhân càng phát ra khó có thể lý giải được cứ như vậy thanh niên bước tiêu hàng một học liền lại là một tuần lễ cái này một tuần lễ tiêu hàng toàn thân tâm đều đầu nhập vào thanh l i ê n bước học tập bên trong đối với kia phản phất tiểu hài tử lạo đạo bộ pháp cuối cùng là lĩnh ngộ thấu triệt loại này bộ pháp xác thực quỷ dị vô cùng nhìn như phản phất tiểu hài tử bộ pháp nhưng rất có một loại phản p h á p quy chân hương vị bộ pháp như tất cả đều là sơ hở nhưng lại không có chút nào sơ hở nay bộ pháp dùng một lát địch nhân đều không có cách nào lý giải lại có thể nào sờ được ngươi đương nhiên học xong cái này bộ pháp chỉ là học xong một cái cơ sở mà thôi thân pháp cho dù tốt cuối cùng cũng có con đường mỗi ấ nhất u cựu tiêu lưu thuật chốt chính cái bước hạch cái cái chính những Những thanh như thật Phong trên tâm. tựa một trận trận Biệt cắt tạo. vòng vòng.、Những、này vòng vòng, mới là thanh liên bước hạch tâm. Vòng vòng, tựa như là một cái đồ, cái này dụng lượng sáng là là là là Lâm biệt phong lợi dụng ra lượng lưu lại ra gia kia mới sao ký kỳ xem m đồ, đồ, hơi quét một vòng liền đại biểu cho thanh liên bước trong lúc chiến đấu xu thế đi đâu cái phương vị đặt chân tại cái kia cái phương vị cái kia cái phương vị càng thích hợp công sát cái kia cái phương vị càng thích hợp tránh né đào thoát những này vòng vòng đều phi thường có nghiên cứu có thể nói lâm biệt phong thanh liên bước chính là một cái chiến đấu thân pháp cực hạ không còn có như vậy tinh xảo thân pháp lý giải đến những ngày lúc tiêu hàng liền không kịp chờ đợi vận dụng đến thực tiễn ở trong cái này thực tiễn đối tượng dĩ nhiên chính là dương tuyết dương tuyết thực lực tiêu chuẩn cũng không cao tiêu hàng lựa chọn đối phương cũng là như thế này một cái ngụ ý hắn hiện tại đối thanh liên bước lý giải còn không rõ ràng lựa chọn một cái thực lực cũng không mạnh đối thủ làm là thực tiễn đối tượng có thể tốt hơn để cho mình tiêu hóa tự thân đối thanh liên bước lý giải giờ này khác này tiêu hàng cùng dương tuyết giao thủ bỗng nhiên lui ra phía sau hai ba bước dương tuyết mặc tùy ý, một thân váy liền n o hoàn toàn không có ngày bình thường chiến đấu ăn mặc chỉ là tay kêu bên trong cầm một cây truy thủ giúp nàng bằng thêm mấy phần nghiêm túc nhưng nữ nhân này cười hì hì kia vẻ nghiêm túc nhất thời liền không còn tiêu hàng cười khổ nói để ngươi giúp ta luyện công ngươi như thế cười ta cũng không biết muốn làm sao xuất thủ dương tuyết trận trắng mắt hờn d ố i nói cùng ngươi đánh ta đánh như thế nào cũng không thể đánh thắng bất quá ngươi thân p h á p này quả thật có chút là lạ cho ta một loại ta rõ ràng có thể đụng đến đến ngươi nhưng cuối cùng hết thầy thành quả lại sẽ chỉ nước chảy về biển đông cảm giác mấu chốt nhất chính là mỗi một lần n g ư ơ i s u thế đều phi thường phiêu hốt ta không đụng tới n g ư ơ i nhưng ngươi nhưng lại có thể phi thường hời hợt đụng phải ta ta và ngươi diễn luyện rất nhiều lần nhưng là đều từ đầu đến cuối không có cách nào xác định ngươi bước kế tiếp sẽ đi đến đâu một vị trí coi như ta trùng hợp mộc đúng nhưng mà ngươi đi vị trí kia ta cũng bắt ngươi một điểm triệt đều không có tiêu hàng nghe tới cái này ngươi thật là như thế cảm giác đúng ta giao thủ qua trong đ ị c h nhân cho tới bây giờ chưa từng gặp qua cảm giác như vậy dương tuyết nói vậy quá tốt tiêu hàng mười phần mừng ỡ không thể không nói dương tuyết để hắn cảm thấy thanh l i ê n bước mang cho h uy lực của hắn dương tuyết cảm giác là hắn một mực nghĩ hoặc nhưng không biết là không là thật sẽ xuất hiện hiện tại dương tuyết nói như vậy cái kia đại biểu trên da cựu vẽ những cái kia vòng vòng đúng là thật giàu có áo nghĩa l i ê n đánh cái so sánh lấy hắn đối trên da cựu những cái kia vòng vòng lý giải đã có thể vận dụng đến trong thực tiễn trung ương nhất cái kia vòng vòng chính là dương tuyết vị trí hiện tại mà trừ trung ương nhất vòng vòng bên ngoài trên da cựu vẽ bất kỳ một cái nào vòng vòng đều là tiêu hàng trong chiến đấu lấy địch nhân làm h ạ c tâm muốn triển khai xu thế hơi quét một vòng đại biểu cho tiêu hàng lúc đối địch chỗ đi một vị trí mà mỗi một vị trí đều là ảo diệu vô cùng vì cái gì dương tuyết có một loại nàng căn bản không đụng tới mình mà mình lại có thể đụng phải cảm giác của nàng nguyên nhân ngay tại ở tàu vị bên trên những này vòng vòng đại biểu vị trí tiêu hàng đem những vị trí này là một cái xưng hô thì như nói nó bên trong một vị trí gọi là công sát vị vị trí này là địch nhân khía cạnh hai mét vị trí đứng tại vị trí này hắn có thể tốt hơn công sát địch nhân mà những vị trí khác thì là có lợi cho chạy trốn vị trí có lợi cho mê hoặc vị trí có lợi cho chiếm cứ tiên cơ vị trí tiên cơ vị chạy t r ố n vị công sát vị cùng rất nhiều chờ một chút c h ọ n vẹn mười mấy cái vị trí mỗi một vị trí đ ề u ẩn chứa lúc chiến đấu chân lý chỉ bất quá tiêu hàng bây giờ căn bản tiêu hóa không có bao nhiêu hắn hiện tại nhiều nhất liền tiêu hóa bốn cái vị trí hắn đối cái này bốn cái vị trí lý giải là khác xấu nhất có thể nói hắn trong bình thường đối với lúc đối địch lấy địch quân làm tâm điểm đứng tại tâm bên ngoài một vị trí nào đó am hiểu hơn tiến công đứng tại một vị trí nào đó am hiểu hơn nào thoát kỳ khái thật đều là rất thủ thanh một thường tình, nghiên nghiên Nhưng hai phi đều Đại đa số cao thủ cũng đều có nghiên cứu. cứu. là là liên bước lại là lỗi này cũng cùng niệm. Nói một cái phi thường xin cái cái bởi cao có bước, số sự vì cái gì nói là hai khái niệm bởi vì đại đa số người trong quan niệm đồng thời không có đem mấy cái này vị trí quá coi ra gì cảm thấy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 Vậy có o i không không lẽ trên thế giới này thật sự có cao thủ toàn năng nhưng cái kia chỉ có thể nói người khác quá lợi hại không thể nói thanh l i ê n b ư ớ c phá giải không được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 liêu trinh n à n g này dù sao sống hơn ba trăm năm ai cũng không biết trong tay đối phương đến tột u cùng giấu có bao nhiêu át chủ bài cùng bản sự mạng nội hạ quyết định cảm thấy đã có giết chết liêu trinh thủ đoạn hiển nhiên là ngu nội tri cực ý nghĩ tiêu hàng vẫn lấy dương tuyết là thực tiễn căn bản phỏng đoán luyện tở dần dần dương tuyết cũng cảm thấy tiêu hàng môn này thân pháp c h ỗ đáng sợ quả thực chính là cá trạch dương tuyết nói thầm lấy tiêu hàng ngươi nói ngươi có môn này thân pháp người khác có thể tóm đến đến ngươi sao tại sao ta cảm giác lại cao thủ lợi hại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 khó có thể chịu đựng mình dạng này kết xù nhiệm vụ huấn luyện vì vậy hắn đem huấn luyện của mình tiêu chuẩn đề cao một cái cấp bậc từ tạ vệ cùng hữu vệ hai người đến giúp đỡ mình huấn luyện tiêu hàng hiện tại mặc dù có thể x à o r ư ợ u đem một người ví von thành thanh liên bước trên da cựu vòng vòng từ đó du động đem mỗi cái vị trí đều trưởng không hết sức quen thuộc nhưng hai người hắn còn chưa từng thử qua thanh liên bước đã có thể được xưng là thiên quân vạn mã đều không thể làm gì như vậy đồng thời không có nghĩa là thanh liên bước chỉ thích hợp với đơn thể tác chiến nó năng lực chiến đấu nghĩ đến còn có thể tăng lên tới càng nhiều người lại thêm tạ vệ cùng hữu vệ thực lực so dương tuyết muốn mạnh hơn không ít tiêu hàng lựa chọn hai người làm huấn luyện căn bản cũng là có nhất định đạo lý không thể không nói tạ vệ cùng hữu vệ kinh nghiệm liền muốn so dương tuyết phong phú nhiều bọn hắn trợ giúp tiêu hàng huấn luyện lấy nó kinh nghiệm rất nhanh liền bắt đến tiêu hàng hiện tại thanh liên bước một chút nhược điểm những này nhược điểm tự nhiên không phải thanh liên bước bản thân nhược điểm mà là tiêu hàng đối với thanh liên bước vận dụng còn chưa đủ thấu triệt điều này cũng làm cho tiêu hàng ý thức được mình bây giờ chỗ thiếu sót ở bên trái vệ cùng hữu vệ trợ giút h ạ đối thanh liên bước lý giải càng phát ra viên mãn nhưng g a y từ đầu ắ n cùng n g hai ờ i đối lúc địch, đ ơ thuần n d ù thanh liên bước, còn sẽ lộ ra một chút sơ hở, bị tả vệ cùng hữu vệ tìm tới một chút thừa hở, hữu ra liên còn cùng lộ bước, bị sẽ sơ vệ vệ dần ị p cơ hội. Nhưng d dà bất quá hai ba ngày khái niệm liền hoàn toàn khác biệt tiêu hàng ngay từ đầu kinh nghiệm không đủ đến mức đến bây giờ dù là không dùng tay chỉ dùng chân lợi dụng thanh liên bước đều có thể đánh tan tả vệ cùng hữu vệ Cái này cũng khiến cho tả vệ cùng càng pháp phát khiến đối với tiêu tinh kinh này hàng như vậy, tinh xảo thân ng vậy hữu xảo tả vệ vệ ra ta gặp qua rất nhiều cao thủ. những cao thủ kia đều có một chút đối với chiến đấu đặc biệt lý giải làm đến bọn hắn lúc giao thủ thân pháp sẽ giống như là cá chạch một dạng để người khó mà bắt được bất quá chỉ cần mảnh quan sát kỹ cẩn thận phân tích cũng có thể phỏng đoán ra một chút mánh khỏe nhưng mà tiêu hàng tiên sinh môn này thân pháp thực tế là quỷ dị để ta không biết từ đâu hạ thủ hữu vệ nghe tới tạ vệ rất là tán thành nhẹ gật đầu ta đại ca nói không sai bất quá ta cảm thấy chỗ mấu chốt nhất còn không chỉ chừng này mà là mỗi khi chúng ta cảm thấy mình đã nghiên cứu triệt để tiêu hàng tiên sinh thân pháp lúc đột nhiên tiêu hàng tiên sinh đổi một vị trí Chúng tiêu hàng mỉm cười nói còn phải đa tạ hai vị trợ giúp ta huấn luyện đối ở hiện tại môn này thân pháp ta hiện tại càng ngày càng có tự tin ta cảm thấy tiêu hàng tiên sinh có môn này thân pháp quả thực chính là như hổ thêm cánh trong ạ mạnh, vệ vui vẻ tiêu nói, hàng càng thực t lực lòng c ủ thời ắ n cũng gian kế tiếp hắn đối thanh liên bước lý giải càng ngày càng tròn đầy đã đôi tám cái vị trí lý giải đạt tới một m ư ờ i phần khắc sâu tình trạng theo i ê u à là là n vẫn Hắn còn không phải sáng、tác. Nếu như chỉ là trường không tám cái vị trí, liền có thể vừa lòng thỏa ý, con đường của hắn cũng như g vị vừa vậy. chưa học tác. chỉ cái có của chỉ có phải thể thỏa thể h kia đủ. đi tập, tám trí, t ý, xa như vậy. Theo thời gian cải biến tạ vệ cùng hữu vệ đối với hắn chỗ có thể tạo được huấn luyện hiệu quả cũng càng phát ra cực kỳ b é nhỏ tiêu hàng bắt đầu đem mục tiêu đánh vào so tạ vệ cùng hữu vệ mạnh hơn trên thân người mục tiêu này dĩ nhiên chính là lâm hướng dương lâm hướng dương thực lực tiêu chuẩn muốn so tạ vệ cùng hữu vệ mạnh lên không ít lấy nó làm mới huấn luyện căn bản tự nhiên là làm ít công to mà lâm hướng dương bản thân cũng sẽ mười phần ủng hộ hắn huấn luyện đây mới là mấu chốt nhất không thể không nói lâm hướng dương kinh nghiệm cùng xáo lộ đúng là muốn hơn xa tại t ả vệ cùng hữu vệ huấn luyện bắt đầu hai ngày lâm hướng dương liền b ạ c h ra tiêu hàng rất nhiều làm không đủ địa phương tốt mà tiêu hàng cũng lại tiến hành nghiên cứu lĩnh mộ xác thực lật đổ mình một bộ phận lĩnh mộ bắt đầu một lần nữa đối thanh liên bước lý giải kể từ đó liên tiếp một tuần lễ qua đi tiêu hàng liền đem thanh liên bước trưởng khống đến đối mười ba cái vị trí lý giải đến mức lô hỏa thuần thanh lại qua một tuần lễ tiêu hàng chính là quen thuộc mười bảy cái vị trí đối với mười bảy cái vị trí bên trong mười lăm cái vị trí trưởng khống vô cùng thành thạo chỉ có hai cái vị trí hiện tại biểu lộ ra khá là lạnh nhạt nhưng vận dụng vẫn có thể phát huy được tác dụng không thể không nói trưởng khống vị trí càng nhiều thanh l i ê n bước uy lực liền càng phát ra có thể thể hiện ra tiêu hàng cũng cảm nhận được thanh l i ê n bước làm từ xưa đến nay đệ nhất tuyệt học uy lực dù là hắn bây giờ cách học tập thanh l i ê n bước đạt tới viên mãn nhưng phần này uy lực cũng viễn siêu hắn đối cái khác tuyệt học nhận biết đây vẫn chỉ là lý giải mười bảy cái vị trí nếu như là hai mươi cái ba mươi tiêu hàng thực tế có chút không dám tưởng tượng phải biết thanh niên bước viên mãn là khoảng t r ư ờ n g sáu mươi bốn cái vị trí sáu mươi bốn cái vị trí tiêu hàng rất là tâm động hắn biết mình còn có tiến bộ rất lớn phạm vi đương nhiên đã học tập mười bảy cái vị trí tiêu hàng tiến bộ bắt đầu trở nên trầm trạc hắn cũng biết mình bây giờ gặp bình cảnh một mực đi huấn luyện có lẽ chưa hẳn có thể tạo được thích hợp hiệu quả lúc này mới buông xuống huấn luyện hắn hiện ở trong lòng nhớ tới hứa yên hồng thậm chí ngay cả cái động vật đều không có tối đa cũng chính là trên mặt đất bỏ qua bỏ lại côn trùng nơi này bị indonesia người xưng là cấm địa bởi vì nghe đồn nơi này cư trú thần linh cho nên từ đầu đến cuối đều không ai dám lại tới đây chỉ bất quá hôm nay nơi này lại có hai người đặt chân ở nơi này hai người kêu một lần trước tráng thình lình chính là đảng tỉnh văn xuyên cùng hướng tân phong hai người không biết lúc nào từ chỗ rất xa sững sờ xinh xinh đánh đến bên trong dãy núi này hiện tại nhìn lại hai người giao thủ vẫn chưa đình chỉ trên người của bọn hắn dính đầy máu tươi đã g i t đỏ cả mắt nhưng gặp bọn họ lẫn nhau giao thủ mười phần thảm liệt mà chuyện cho tới bây giờ giao thủ đã tiến vào gây cấn trạng thái vô luận là đằng tỉnh văn xuyên vẫn là hướng t ấ t phong hai người sắc mặt đều dị thường tái nhận cái này là liên tục mấy ngày chưa ăn cơm không uống nước mang đến tác dụng phụ nét mặt của bọn hắn vô cùng nghiêm túc chuyện cho tới bây giờ bọn hắn đã không nhớ rõ bọn hắn đến cùng đánh mấy ngày ba ngày vẫn là năm ngày bọn hắn không nhớ rõ chỉ nhớ rõ liên tục vài ngày như vậy bọn hắn đều không có ăn cơm cũng không uống nước chỉ là một mực tại một mực chém giết hai người bọn họ thế lực ngang nhau thực lực tương đương từ phía đông đánh tới phía tây lại từ phía tây đánh đến khu này đỉnh núi t ả hậu song song ngã tiến bên trong vùng thung lũng này hai người lẫn nhau hôn mê một đoạn thời gian tỉnh lại lúc lại một lần nữa chém giết đánh chung quanh duy nhất nghỉ lại mấy con chim cũng giải tán lập tức trong sơn cốc này chỉ còn lại có hai người đánh nhau bọn hắn giao thủ bây giờ nhìn lại tốc độ đã so ra kém thời kỳ toàn thịnh hoàn toàn là ý chí đang chống đỡ bọn hắn rất rõ ràng hiện tại ai có một tiêu mềm yếu ai liền sẽ chết a đẳng tình văn xuyên gào thét một tiếng nắm tay chặt chẽ nắm cùng một chỗ thanh chính là đánh tới hướng hướng tân phong hướng tấn phong nhỏ lui hai bước hai tay hóa trưởng mỗi một trưởng đều phảng phất một thanh lợi kiếm đem cái này đảng tỉnh văn xuyên hướng kia nếu như thái sơn áp đỉnh tiến công hết thể vỡ vụn hiện tại hai người so chính là kiên nhẫn lần giao thủ này lại một lần nữa lâm vào rằng co bên trong đảng tỉnh văn xuyên không dám cùng hướng tấn phong tiến vào tử cục một dạng so đấu giao chiến hắn sợ hãi mình sẽ thua một khi tiến vào loại kia trạng thái còn muốn lui ra ngoài cũng khó khăn thế nhưng là hắn không muốn làm như vậy hướng tấn phong lại là gắt gao quân lấy hắn từ đầu tới đôi đều nghĩ đến cùng hắn liều mạng một trận chiến có thể nói hướng tấn phong là thật đang l i ề u mạng bởi vì hướng tấn phong bức thiết muốn giết đằng tỉnh văn xuyên lấy báo mối thủ giết con hắn chính là đang l i ề u mạng thua hắn hướng tấn phong vô năng thắng giúp con trai mình báo thủ thế nhưng là hướng tấn phong có can đảm l i ề u mạng đằng tỉnh văn xuyên lại không phải đằng tỉnh văn xuyên vẫn nghĩ đều là tìm một cơ hội giết hướng tấn phong hướng tấn phong có sơ hở hắn liền giết hướng tấn phong nhưng hắn không dám l i ề u mạng không dám cùng hướng tấn phong chân chính trên ý nghĩa liệu ra sinh tử ngay từ đầu c ò tốt hắn còn có thể đánh mười phần khéo đưa đầy nhưng bây giờ hai người lẫn nhau trên thân đều có mười phần thương thế nghiêm trọng hắn muốn giống như là ngay từ đầu như thế khéo đưa đẩy mười phần gian nan thậm chí bị hướng tấn phong hoàn toàn kéo vào sinh tử đánh cờ bên trong hướng tấn phong n g ư ơ i thật cho là ta sẽ sợ n g ư ơ i sao n g ư ơ i đã nghĩ như vậy muốn tìm chết hôm nay ta liền thành viên ngươi đàng tỉnh văn xuyên mắt thấy mình tránh không được loại này liều chết giao thủ dứt khoát giống to lên tiếng làm tốt cùng hướng tấn phong l i ề u mạng ý nghĩ hướng tấn phong lạnh hư một tiếng nhắc như chuột hàng người người rốt cục dám cùng ta lấy mạng tương bác tên niên đàng tỉnh văn xuyên nổi giận gầm lên một tiếng cặp kia nắm đấm chính là đột nhiên công hướng hướng tân phong hướng tân phong lúc này thậm chí đã không còn phòng thủ mà là hai tay lựa chọn cùng đảng tỉnh văn xuyên cứng đôi cứng hiện tại bọn hắn tiến vào nguyên thủy nhất trong lúc đánh nhau hướng tân phong căn bản không tuyển chọn phòng thủ hoàn toàn lấy mạng t ư ơ n g bác cũng chính là phần này lấy mạng t ư ơ n g bác hướng tân phong nháy mắt chiếm cứ thượng p h ò n g trực tiếp đè ép đảng tỉnh văn xuyên đánh đảng tỉnh văn xuyên hiện tại chỉ có thể bị động phòng thủ khi thế bên trên đã thua một nước cái này khiến đảng tỉnh văn xuyên càng phát ra nóng đội hướng tân phong tiến công chi thế đã càng rõ ràng đáng ghét đáng ghét ta đảng tỉnh văn xuyên muốn thoát khỏi hướng tấn phong bức bách thế nhưng là hướng tấn phong mỗi một chiêu mỗi một thức đều đem đường lui của hắn chắn gắt gao khiến cho hắn căn bản không có cách nào thoát khỏi mà lại hướng tấn phong hoàn toàn giống như là như điên cuồng càng đánh càng nhanh càng đánh càng hung mánh rốt c ụ c đảng tỉnh văn xuyên một chiêu thất thủ nháy mắt bị hướng tấn phong cắt vào môn hộ không tốt chỉ là một sát na công phu hướng tấn phong chính là một tay nắm lấy đảng tỉnh văn xuyên cổ ngay sau đó hướng tấn phong một cái tay khác hung hăng kéo tại đảng tỉnh văn xuyên trên cánh tay phải a đảng tỉnh văn xuyên kêu lên thảm thiết t i ế một cánh tay l i ê n bị hướng tấn phong cho xứng sở xinh xinh kéo đức sau một khắc đằng tỉnh văn xuyên trực tiếp ngã trên mặt đất một cánh tay máu tươi chảy r ò n g cái này một cánh tay bị kéo đức hắn chỉ là chật vật hô hấp lấy muốn đang chiến đấu đã là si tầm v ọ n g tường lúc này đằng tỉnh văn xuyên thở dài ta thua ha ha ta thua ở không dám cùng ngươi lấy mạng tương bác hướng tấn phong ngươi thực lực của ta kỳ thật mười phần tiếp cận có thể nói tương xứng nhưng là ta không dám liều mạng ngươi lại dám ta thua ở dũng khí bên trên ngươi thắng tại dũng khí bên trên hắn biết vì cái gì hướng tấn phong sẽ lưu mình một mạng vừa rồi hướng tấn phong có một vạn loại biện pháp có thể giết chết hắn nhưng hướng tấn phong không có như thế lựa chọn mà là đoạn mất hắn một cánh tay mục đích rất rõ ràng chỉ là vì nghĩ từ trong miệng hắn biết được táng hồn hội tin tức thôi hướng tấn phong cũng không dây dưa dài dòng che ngược thương thế ngồi sổm dưới đất có thể nói hắn mặc dù đánh bại đằng tỉnh văn xuyên nhưng là hắn tự thân thương thế cũng cực kỳ nghiêm trọng có thể nói đã đến bất cứ lúc nào cũng sẽ đã hôn mê tình trạng máu đều chạy đầy đất chỉ là hắn đang chống đỡ kiên trì hiện tại hắn mặc không biểu tình nói ngươi đã thua nên nói nghĩ đến cũng không cần ta nhắc nhở ngươi đi ha ha ha yên tâm hướng tấn phong ta biết ngươi ý nghĩ ta đằng tỉnh văn xuyên đời này chưa hề nuốt lời qua đã tiền đánh cược l à như thế ta tự nhiên sẽ chi tiết đem táng hồn hội tin tức nói cho ngươi chỉ hy vọng ngươi có thể cho ta một thông k h o á i đằng tỉnh văn xuyên nói không có vấn đề hướng tấn phong mở miệng nói ra hắn không có bức bách đằng tỉnh văn xuyên bởi vì hắn biết đằng tỉnh văn xuyên muốn tự sát hắn quản không được nói cùng không nói toàn nhìn đối phương đằng tỉnh văn xuyên nhìn lên bầu trời thổn thức không tôi nói táng hồn hội đúng là một cái mười phần đáng sợ tổ chức táng hồn hội thủ lĩnh càng là một cái có thể xưng lão yêu bà nữ nhân ha ha ta trong lúc vô tình phát hiện cái kia lão bà sống hơn ba trăm năm là cùng lâm biệt phong một thời đại nhân vật tuyệt thế. Trước 1063, rất h n i ề u thế u y ệ t ọ c Cái ngạc cũng ngạc. Chỉ bất quá, sự thật chính hai kinh kinh gì hướng phong đúng không ngay ha ha, thật như h tẫn trận to mắt? Rất ta từ rất bất t đầu quả, sự là Đang đi, đem đang đối ra. tỉnh văn xuyên ngụm phung tới, cố nén mình không hôn miệng, những mình toàn Không không nói, đang tỉnh văn xuyên đối với táng gì giải một tới, biết hết thảy, thích thể há h với máu mê mà bộ cố là hắn nói tới có rất nhiều ngay cả tiêu hàng đều không có điều tra ra được tiêu hàng điều tra ra được hắn đều biết tiêu hàng không có điều tra ra được hắn cũng biết nói như vậy yêu nữ kia là táng hồn hội chân chính thủ lĩnh hướng tân phong lạnh giọng nói đúng vậy à chỉ tiếc nữ nhân kia hoàn toàn là một cái phẫn nộ sản phẩm nàng đã bị phẫn nộ che đôi mắt một lòng chỉ nghĩ đến hủy diệt thượng thanh cung ha ha ta chỉ có thể nói nếu như yêu nữ này nàng không có như vậy cựu thị thượng thanh cung không bị cựu hận che đậy hai mắt có lẽ ta đảng tỉnh văn xuyên sẽ còn nghiêm túc phụ tán à n g đảng tỉnh văn xuyên nói đến đây một mặt đáng tiếc giằng đạo chỉ thay vào đó nữ nhân đã sống điên mà ta đằng tỉnh văn xuyên một b ầ u nhiệt huyết đầy người trí khí há có thể phụ tá một cái bị cựu hận sông đỏ trong mắt nữ nhân cho nên ta mới lựa chọn phản bội tự lập cờ xí nhưng mà hiện thực luôn luôn tàn khốc như vậy muốn phát triển một cái thuộc tại đế quốc của mình nói thế nào chi n ạ hướng tấn phong trong thời gian ngắn như vậy đối với táng hồn hội cũng có một cái bước đầu hiểu rõ bởi vì đằng tỉnh văn xuyên xác thực không giữ lại chút nào đem táng hồn hội từ trên xuống dưới danh hiệu hai liều trinh đến danhiệu trước mười nhân vật cụ thể tư liệu tiêu chuẩn đều nói cho hắn cái này có lẽ bởi vì là thời gian nguyên nhân cùng chân thực có sai lệch nhưng là cũng sẽ không sai lầm quá nhiều nói như vậy cái này liêu trinh còn có trương tử phòng kỳ thật thực lực đều cùng ngươi ta không kém nhiều hướng tân phong n h a o mắt lại vậy ngươi chân chính e ngại táng hồn hội nguyên nhân lại là cái gì mà lại liêu trinh nếu là táng hồn hội thủ lĩnh nàng vì sao chỉ là danh hiệu hai danh hiệu một là ai liêu trinh đích thật là táng hồn hội thủ lĩnh nhưng là nàng lại không phải táng hồn hội tồn tại đáng sợ nhất đang tỉnh văn xuyên hít sâu một hơi kẻ đáng sợ nhất là táng hồn hội danh hiệu một nam nhân kia mặc dù không trưởng quản táng hồn hội nhưng một thân thực lực là viễn siêu táng hồn hội những người khác bao quát liêu trinh cùng trương tử phong hướng tẫn phong hỏi cũng bao quát người ta ha ha đang tỉnh văn xuyên thổn thức không thôi hướng tẫn phong thần sắc cứng lại hắn là người thế nào một trăm tám mươi năm trước hắn sáng lập phá thiệt giáo tự xưng tà thần bị hậu thế phá thiện giáo giáo đ ổ vịnh sướng ghi khắc mà về sau hắn bị liêu trinh đào móc gia nhập táng hồn hội mới đầu thực lực của hắn cũng liền cùng liêu trinh không kém nhiều nhưng là theo thời gian cải biến thực lực của hắn cấp tốc siêu việt liêu trinh đặt tới không người hỏi thăm tình trạng đ a n g tỉnh văn xuyên trong ánh mắt hiện lên một chút sợ hãi có thể nói táng hồn hội bên trong ta ai còn không sợ sợ nhất chính là người này hắn là một cái chân chính yêu nghiệt nếu như nói cứng trên thế giới này ai có thể trên thiên phú cùng nó so sánh chỉ sợ cũng liền ngươi đổ đệ bảo bối kia đi thiên phú của hắn rất đáng sợ tiêu hàng nheo mắt lại đ ầ u chỉ đáng sợ đ a n g tỉnh văn xuyên nói nhỏ một mình hắn thân kiêm mười bốn loại tuyệt học hoàn toàn có thể xương toàn năng mười bốn loại tuyệt học đây không có khả năng hứng tẫn phong thần sắc khẽ giật mình bình thường lý trí nói cho hắn đây không có khả năng ha ha không có gì không có khả năng ta trước kia cũng cảm thấy không có khả năng nhưng mà sự thật không phải liền là như thế sao đ ằ n g tỉnh văn xuyên lạnh lùng nói hắn quá mạnh mạnh để người cảm thấy căn bản là không có cách chiến thắng với hắn nếu như không là năm đó hoa hạ quốc năm đại cao thủ hợp lực trọng thương hắn trên đời này ai có thể ngăn được hắn hướng t ấ n phong đối này cũng còn không hiểu rõ mà là hỏi ngươi nói một mình hắn thật học xong mười bốn loại tuyệt học hắn biết rõ tuyệt học là khái niệm gì bởi vì hắn đến bây giờ đều không có tìm được một môn thích hợp tuyệt học đi cung cấp mình học tập tìm một môn cũng khó khăn húng chi học qua trình bên trong độ khó mà tuyệt học một môn đều có thể xoay chuyển chiến cuộc cùng các loại cảnh giới ngươi có một môn tuyệt học đó chính là để ép người khác đánh một môn tuyệt học còn như vậy mười bốn môn tuyệt học kia là kinh khủng bực nào khái niệm coi như cảnh giới giống nhau đánh lên cũng là nghiền ép đi đăng tỉnh văn xuyên ha ha cười nói liêu trinh năm đó từng bắt đi hoa hạ quốc tất cả tuyệt học tổng cộng hai mươi tám môn tuyệt học trước mười tuyệt học bên trong chỉ có lâm biệt phong sáng tạo thanh liên bước di chuyển không có bị liêu trinh phát hiện về sau tất cả tuyệt học đều bị liêu trinh bắt đi lấy cung cấp táng hồn hội hạch tâm thành viên học tập có thể nói táng hồn hội trước mười người đều có một môn tuyệt học ở trên người nhưng mà cũng chỉ có một môn thôi trên người ta tuyệt học là hộp h á o hình ý môn khai sơn tổ sư sở sáng tác một môn quyền pháp tuyệt học xếp hạng thứ bảy nhưng là ta cũng chỉ sẽ một môn thứ hai cửa đều rất khó học được hướng tấn phong có thể lý giải tuyệt học loại vật này học được một môn đều là hy vọng xa vời thứ hai cửa coi như bảy ở trước mắt ngươi ngươi đã đối đệ nhất môn tuyệt học lý giải vô cùng sâu vô cùng đã rất khó lại tiêu hóa thứ hai môn tuyệt học c đăng à l a tỉnh văn xuyên nói nhỏ hắn là thật không thể chiến thắng tại năm đó nếu như không phải tả thần cuồng vọng tự đại lấy lực lượng một người đi tìm kia đương thời năm đại cao thủ hắn cũng sẽ không bị trọng thương thật sự là đơn đả độc đấu hắn có thể dễ như t r ở bàn tay đánh bại chúng ta thậm chí không cần tốn nhiều sức đ a n g tỉnh văn xuyên nói đến đây lời nói trong lời nói có một loại cảm giác bị thất bại hắn tự hỏi thực lực mình mạnh đã có thể vấn đ ỉ n h thiên hạ nhưng mà trên thế giới này nhưng lại lấy một cái so hắn yêu nhiệt g gấp mười 10, gấp trăm lần người loại người này cùng ngươi sinh hoạt tại một cái thế giới bên trên vậy đơn giản là một loại giày v ò t r ờ i đã sinh ra du sao còn sinh ra lượng không chu du tốt xấu vẫn là cùng ra cắt lượng không sai bật nhiều nhưng hắn đâu hắn tại cái kêu tà thần trước mặt liền phảng phất trời sinh là đối phương đã đặt chân đồng dạng không hình thành nên cái gì bao lớn uy hiếp hắn cho dù thực lực tăng trưởng đến nước này tối đa cũng liền dám đoán chắc mình có thể đánh bại năm đó năm đại cao thủ bên trong một người đánh hai cái hắn đều phải thua kia tả thần đâu một cái đánh năm cái còn thắng cuối cùng lại còn chưa có chết trước kia chưa từng có nghĩ tới một người sẽ dễ dàng như vậy liền không còn thật chỉ cho tới hôm nay ta mới phát hiện nguyên lai người rời đi bất quá chỉ là trong nháy mắt công phu thậm chí sẽ không cho ngươi phản ứng cùng chờ đợi cơ hội ta không biết muốn làm sao nói bởi sáng phụ thân bệnh tìm mật phát đã qua đời chuyện cho tới bây giờ ta còn không quá tin tưởng đây là sự thật mơ mơ màng màng cũng không thế nào thẩm văn còn có mấy chương tồn cạo ra tay trước lấy đi chương một nghìn sáu mươi bốn tới gần tuyệt cảnh hướng t ậ n phong cỡ nào chiến tích kinh khủng cỡ nào kinh người chiến tích hắn cùng cái kia t à thần căn bản không phải một cái thứ nguyên hai người hoàn toàn là hai khái niệm dùng một con số để hình dung qua hắn là một chữ số đối phương chính là hai chữ số dạng này hình dung mười phần chuẩn xác bởi vì hắn cùng t à thần t r ê n lệch chính là rõ ràng như thế như thế để người tuyệt vọng đang tình văn xuyên cơ khổ Ta t hướng ậ m chí tấn phong năm đã c ả vượt qua ngươi tưởng tượng của ta có lẽ cũng liền lâm biệt phong tại thế có thể cùng hắn quyết đấu đi có phải là đối thủ của hắn hay không không dùng ngươi đến suy đoán hướng tấn phong lạnh lùng nói đàng tình văn xuyên lời nói mặc dù khủng bố thậm chí hắn cũng cảm thấy đối phương không có nói láo lời nói nhưng là phán đoán một người hắn càng quen thuộc đi dùng cặp mắt của mình mà cũng không phải là tin đồn liền đi xác lập người khác tại mình trong đầu hình tượng ha ha có lẽ đi nếu như có thể mà nói ta ngược lại là hy vọng trên thế giới này có có thể chiến thắng hắn người chí ít hắn mạnh hơn cũng không có mạnh từng lúc trước lâm biệt phong đang tỉnh văn xuyên tự lẩm bẩm hắn cảm thấy coi như cái kia tà thần cảnh giới cùng lâm biệt phong là giống nhau cái kia tà thần cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của lâm biệt phong không biết vì cái gì đây là một loại cảm giác lâm biệt phong ban đầu là từ sáng tạo tuyệt học cái này tà thần mặc dù học tập tuyệt học năng lực mạnh phi thường nhưng đối phương đồng thời không có sáng tác tuyệt học bản sự nếu như đối phương thật có thể sáng tác ra tuyệt học có lẽ cái này tà thần liền đã siêu việt năm đó lâm biệt phong đi đang tình văn xuyên chậm rãi nói ra ta chỉ có thể nói cho ngươi cái này tà thần mạnh kỳ thật có một bộ phận cũng là liêu trinh bồi dưỡng nguyên nhân liêu trinh đối lâm biệt phong trả thù đã đạt tới khó mà mức tưởng tượng hắn bồi dưỡng tà thần chính là vì để tà thần siêu việt năm đó lâm biệt phong hắn muốn dùng cái này đánh tan lâm biệt phong đã từng tạo nên thần thoại có thể nói ta biết ta đều nói cho ngươi ta nói bảy thành là xác nhận tin tức mà ba thành là chính ta suy đoán mặc kệ chân thực hay không có chơi có chịu ta đã đem ta biết toàn bộ nói ra hiện tại cho ta một thống khói đi dứt lời lời này đàng tỉnh văn xuyên nhắm hai mắt lại có lẽ chính như lâm b i ệ t phong l ờ i nói h ắ n l ờ i này cũng liền một cái thành thật thủ tín ưu điểm đi hướng tấn phong phương bộ g á n g trong ánh mắt tràn ngập s ắ c ý mặc dù đàng tỉnh văn xuyên cùng hắn không đội trời c h u n g nhưng là đàng tỉnh văn xuyên từ một cao thủ góc độ đi lên giảng đúng là một cái giá trị phải tôn trọng đối tượng hắn cần cho đối phương một t h ô n g khoái vừa nghĩ đến đây hai tay của hắn đặt ở đ ằ n g tỉnh văn xuyên trên cổ hung hăng và mẹo đ ằ n g tỉnh văn xuyên chưa từng phản kháng trong chốc lát cổ giang giắc â m thanh n m vang lên đ ằ n g tỉnh văn xuyên hô hấp biến mất trùng điệp ngã trên mặt đất hướng tân phong một màn nhìn lên bầu trời phản phất cái k i a đã từng cùng mình thân mật vô cùng hài tử mất con mối thủ ta rốt c ụ c báo hướng tân phong không có cao hứng lớn b ậ t cười có chỉ là đám chát đáng hắn có thể sống sót sao? Đáp án là rất hiển nhiên con của hắn không sống được hướng tân phong trong ánh mắt tràn đầy thống khổ hắn dần dần cúi đầu lập tức một ngụm máu phù tới vẩy đầy đất đều là hướng tấn phong che n ngực hắn toàn thân đều là máu đây là cùng đảng tỉnh văn xuyên lúc giao thủ lưu lại hạ trừ cái đó ra bên trong thân thể của hắn càng là có bị đảng tỉnh văn xuyên đập nện qua nội thương trong lúc này tổn thương nếu như trễ xử lý rất có thể sẽ ảnh hưởng đến tính mạng của hắn đây là không cách nào tránh khỏi từ vừa rồi đến bây giờ hắn vẫn luôn tại c ợ c trống coi như hắn là thảm bại cũng được biểu hiện ra người thắng tư thái bởi vì hắn thắng chính là hắn túc địch đảng tỉnh văn xuyên nhưng là thắng về thắng t h ư ơ nhưng mà hiện tại đối với hắn mà nói khó giải quyết nhất kỳ thật chính là đói vấn đề Côn c trùng, đ í hướng sắc có thể、ăn. Thế h ăn. n n như nhân nhiêu đáng côn trùng này đều không phải loại kia có thể ăn côn trùng, đến trong bụng ngược lại sẽ để bên trong thân thể của mình nội thương càng thêm nghiêm g giải là, lại lại, loại lại Mà thể phải thể thể thêm thôi. h ư vậy vật, quyết tiểu trọng đói. kia để đều đồ có có của bao sẽ tấn phong rất rõ ràng mình bây giờ hỏng bét tình cảnh đơn giản điểm tới nói hắn mặc dù rét đằng tình tiến thụ nhưng là bản thân hắn đồng thời không có thoát khỏi nguy hiểm a lam hướng tấn phong nói nhỏ trong đầu hiện ra mạc lam bộ dáng hắn đã tình trạng kiệt sức có loại nghĩ mê man đi ý nghĩ thế nhưng là hắn không có làm như thế hắn biết do nếu như mình hiện tại mê man đi như vậy lại nghĩ tỉnh lại cũng khó như lên trời hắn lại kiên trì kiên trì không để cho mình đã hôn mê hắn muốn rời đi nơi này đi gặp mặt lam hắn cố gắng kéo lấy mọi mệnh thân thể từng bước một t i ế n lên ý đ ồ tại t r o n g sơn cốc này tìm kiếm một chút có thể ăn đồ vật nhưng mà nơi này cái gì cũng không có liên tiếp đi một đường hắn đều không có tìm được cái gì có thể vào trong bụng giải quyết đói vấn đề đồ vật hướng tấn phong không biết qua bao lâu một ngày vẫn là hai ngày không có tìm được đồ ăn tình hồ dưới hắn đi tới trong một cái sân động dù sao tìm không thấy đồ vật ngồi cũng nên so hành tẩu nhỏ hơn tiêu hao thể năng hắn hiện tại thể năng dung không được tiêu hao có một tia thể năng hắn đều có thể kiên trì mình không hôn mê đi nếu như thể năng cũng hao phí tinh quang như vậy hắn thật liền chết hắn dạng này chờ đợi thậm chí đã không cách nào tính toán thời gian dài ngắn chỉ là hắn dạng này chờ đợi không thể nghi ngờ là một loại chờ chết lựa chọn hiện tại ai còn có thể cứu hắn hướng t ấ n phong thể chất dị thường mà ở dạng này dài d à n g giặc cùng đợi rốt cục có không kiên trì nổi dấu hiệu hắn trở nên suy yếu bất lực ngã trên mặt đất hai mắt mỏi mọi m ệ n miệng một cỗ cảm giác bất lực sinh ra ta thật phải chết sao hướng tấn phong trong lòng hỏi chính mình mặc lam hắn hiện trong đầu chỉ có kia duy nhất ý chí kiên trì mình không lại đã hôn mê thế nhưng là hắn vẫn kiên trì không ngừng hắn dần dần khép lại hai mắt chỉ ở một khắc cuối cùng nghe tới phảng phất như mậu ảo giáng lâm thanh âm có người là hướng tấn phong là hướng tấn phong tìm được tastik t r ư ớ c một nghìn sáu mươi lăm cắt đứt m ệ n h mạch mấy ngày nay tiêu hàng đã sớm nghe mạc hải phong nói qua hiện tại hứa ra không xong cơ bản không ra tiêu hàng đoán trước tại hứa lạc phong cái này hứa ra trụ cột qua đời ngay lập tức đô gia liền độc thủ có thể nói đô gia độc thủ kia làm mưu đồ đã lâu cái gì gọi là mưu đồ đã lâu đơn giản điểm tới nói đô gia sớm đã có đối phó hứa ra kế hoạch kế hoạch này hành trình hệ thống chỉ cần hứa lạc phong một bước đô gia lập tức độc thủ tuyệt nghiêm túc chỉ bất quá kế hoạch này đô gia đồng thời không nóng nảy hành động liền chờ hứa lạc phong ở ra r á m hứa lạc phong chỉ phải chết một lần đô gia ngay lập tức sẽ độc thủ so sánh còn tại nội hồng bên trong hứa gia đô gia có thể nói giải quyết dứt khoát trước lấy thủ đoạn sấm rền giọt u ố n cưỡng ép mua xuống hứa ra dưới trướng hoa h ư n g châu đáo cao ốc cổ phần có thể nói hiện tại hoa h ư n g châu đáo cao ốc lớn nhất cổ đông đã biến thành đô gia mà không phải hứa ra đây hết thể hết thể hứa ra căn bản không có kịp phản ứng bởi vì chỉ có hứa yên hồng tại vị thời điểm mới có thể coi trọng cửa hàng châu đáo nghiệp mà hứa yên hồng hạ vị về sau những cái kia ý đồ tranh đoạt hứa ra ra chủ người đối với kỳ hạ sinh ý mặc kệ không hỏi không nói đối với hứa yên hồng coi trọng cửa hàng châu đáo nghiệp càng là bỏ mặc thậm chí cửa hàng châu đáo nghiệp ngày mai l ừ n ngã bọn hắn cũng h đúng là như thế đố gia trưởng không hoa hưng có thể nói là lạ thường thuận lợi thông suốt nói là trực đảo hoàng lòng cũng không khuếch đại cơ hồ không tốn thời gian gì hoa hưng liền bị bọn hắn cầm xuống mà cầm xuống hoa hưng về sau chỉ là hoàn thành đố gia cơ bản chiến lược ý đồ bước đầu tiên đố gia ý nghĩ rất đơn giản cửa hàng châu đảo nghiệp không thể nghi ngờ là bọn hắn đô gia mười phần muốn công lược n g à n nghề nhưng mà cái nghề này đô gia coi trọng trình độ so sánh hứa yên hồng mà nói cất bước vẫn tương đối m u ộ n cái này cũng khiến cho khi hứa yên hồng tại cửa hàng châu đ á o đã trải qua có đầy đủ lực khống chế lúc đô gia mới vừa vặn cất bước hoa hưng châu đáo ca úc đã sớm tại cửa hàng châu đáo nghiệp đánh c o tiếng đầu đây là đô gia muốn siêu việt cũng khó khăn chậm người một bước chậm một đời người cho nên đô gia lần này vừa ra tay trực tiếp liền chiếm lĩnh hoa hưng châu đáo ca ú trước đem cái này tương lai kinh tế bảo hộ ăn lại nói hứa ra không có người ý thức được những này tại hoa hương châu đ á o cao ốc bị đố ra thu mua về sau rất nhiều cổ phần về sau bọn hắn thậm chí còn coi là đố ra là đang giúp bọn hắn giải quyết phiền phức chỉ tới hứa ra rất nhiều dĩ vãng mười phần chung thực hợp tác đồng bạn toàn bộ kết thúc cùng hứa ra hợp tác về sau hứa ra mới xem như hoàn toàn tỉnh lộ minh bạch đố ra đã đậu thủ đoạn thời gian này hứa ra kinh tế bắt đầu đại lượng hao tồn thậm chí đã lâm vào tài chính không cách nào vận chuyển tình trạng hiện tại hứa ra rất nhiều công ty tiêu thụ đã làm miệng ăn núi lở xưởng không cho hàng đố ra đem hứa ra dưới cờ rất nhiều hợp tác xưởng toàn bộ cho thu mua lấy trọng kim thu mua nguồn cung cấp của bọn họ khiến cho hiện tại những này xưởng căn bản không tiếp thụ hứa ra mua mà hứa ra nếu như muốn tiếp tục hợp tác trừ phi tốn hao so dĩ vãng hợp tác cao hơn hai lần giá tiền hứa ra làm sao có thể n g u y ệ n ý tốn hao hai lần tại thường ngày mua hàng giá tiền cái này liền đại biểu cho bọn hắn là bồi thường tiền làm ăn nhưng mà bọn hắn không mua không có hàng công ty làm sao vận chuyển bình thường kỳ hạ rất nhiều thực phẩm ngành nghề điện thoại ngành nghề chờ một chút cũng phải cần đại lượng nguồn cung cấp không có khả năng mình sản xuất mình chế tạo sau đó lại tiêu thụ đều có rất nhiều quá trình không có nguồn cung cấp chỉ có thể làm cho bọn hắn dần dần lâm vào thiếu hàng trạng thái tín dự sẽ bị hao tổn nghiêm trọng không thể không nói đố ra một chiêu này chơi là tuyệt đối trí mạng một chiêu bọn hắn tốn hao lớn vô cùng đại giới cắt đứt ngươi nguồn cung cấp hứa ra hiện tại chính là mãn tính tử vong mà đố ra muốn làm chính là để hứa ra mãn tính tử vong chờ ngươi chậm rãi không được thời điểm chính là chúng ta từng bước xâm chiếm cắp ngươi thời điểm chỉ có thể yêu hiện tại hứa ra một điểm ứng đối biện pháp đều không có tại đố ra tiến công bắt đầu hứa ra còn đang vì vị trí gia chủ ràng co chỉ tới gần đây mới xem như bất đắc dĩ một dạng nhận mệnh hứa trọng vì tân nhiệm hứa ra gia chủ hứa trọng ngồi lên người gia chủ này có thể nói rất vui vẻ không nghĩ lấy đi giải quyết hiện tại hứa ra gặp phải rất nhiều vấn đề trước mở tiệc chiêu đại hứa ra cùng hứa ra bên ngoài rất nhiều thượng lưu xã hội thành viên xử lý một trận nở mày nở mặt tiếp nhâm gia chủ nghi thức chuẩn bị kỹ càng tốt qua một hội n g h i ệ n thế nhưng là để hứa trọng có trừ bọn hắn hứa ra mình thành viên hắn hứa trọng mời hơn bốn trăm người cũng chỉ đến hơn bốn mươi người những người khác một cái đều không có đúng vậy đây không thể nghi ngờ là nhất mất mặt sự tình hứa trọng hoa gần bốn ngàn vạn xử lý một cái hiến hội hào hào thiết yến rượu ngon thức ăn ngon chiêu đãi kết quả đây ở đây rất nhiều bản đều là chống không cái này khiến hứa trọng tại tiếp nhận hứa gia ra, ra chủ vị trí lúc đều là kiên trì xấu hổ vô cùng chỉ sau này hứa trọng bị người nhắc nhở mới xem như ý thức được hiện tại hứa gia đã tiến vào mười phần nguy cấp trạng thái hứa trọng không thể không bắt đầu xử lý việc này không thể không nói hứa trọng mặc dù cũng coi như có năng lực nhưng căn bản không phải một cái hợp cách gia chủ nhân tuyển hẳn ở trên vị về sau đối mặt dạng này thế cục vô kế khả thi chẳng những không có đưa đến cái gì tốt xoay chuyển cục diện hiệu quả ngược lại cục diện càng phát ra hồng bét hứa ra kinh tế hao tổn càng ngày càng nhiều rất nhiều công ty c ũ n g không đủ cầu tín dự đại đại bị hao tổn thậm chí càng nghiêm trọng hơn một chút đã đứng trước quan bế công ty xấu hổ quất cảnh đúng vậy không có nguồn cung cấp không có đồ vật bán ra không đóng công ty còn làm cái gì mà xem như người lãnh đạo hứa trọng bận rộn đã hơn nửa ngày một chút tác dụng đều không có đưa đến hứa trọng cuối cùng bị buộc rơi vào đường cùng mới xem như triệu tập một lần hứa ra đại hội hiện tại hứa ra rất nhiều cao tầng đều ở đây hứa trọng hít sâu một hơi mở miệng nói ra hiện tại hứa ra tình huống mọi người cũng đều chúng ta rất nhiều hợp tác xưởng hiện tại cũng không cho chúng ta hứa ra giao hàng chúng ta không có nguồn cung cấp công ty hiện tại vận chuyển không ra mỗi ngày đều tại hao tổn chúng ta bây giờ nhất định phải giải quyết vấn đề này lời này rơi xuống mấy cái hứa trọng thân tín lập tức nhảy ra ngoài lớn tiếng nói gia chủ chúng ta ủng hộ ngươi muốn làm thế nào ngài một câu là được đương nhiên cũng có thật nhiều không ủng hộ hứa trọng người l ạ n h hư một tiếng giải quyết giải quyết như thế nào ngươi lên làm ra chủ thời gian dài như vậy giải quyết những vấn đề này sao hứa trọng nghe nói như thế khí giận sôi lên thế nào có bản lĩnh ngươi bên trên đi thử một chút kiếm người nói chuyện trong lúc nhất thời hiệu sự nếu là đổi lại trước kia hắn khẳng định có bên trên đi thử xem ý nghĩ hắn cảm thấy làm gia chủ điều khiển thế cục cũng không phải việc khó gì thế nhưng là chỉ tới hứa ra đại lượng kinh tế hao tổn s ư ở n g không cho cung hóa thời điểm là hắn biết cái gì gọi là khó Tạp Trước 1066, một vinh đều vinh, một tổn hại sức. 1066, vinh vinh, đều mình nên làm cái gì giải quyết như thế nào s ư ở n g không cho cung hóa vấn đề giải quyết như thế nào hiện tại tín dự bị hao tổn vấn đề những này đều giải quyết không được hứa ra hiện tại vấn đề làm sao phá cho nên nói hứa trọng câu nói này nói ra lúc rất nhiều người đều không lời nói hứa trọng cũng là sắc mặt khó hiện tại ta liền hỏi các ngươi ai có vấn đề có thể vạch ra tới các ngươi có thể giải quyết vấn đề ta hiện tại hứa trọng không nói hai lời đem người gia chủ này vị trí để cho các ngươi ta không làm hứa trọng mấy ngày nay cuối cùng là biết người gia chủ này vị trí không chịu nổi hắn lúc đầu coi là lên làm gia chủ nợ mày nợ mặt đi lên liền mở một trận hiến hội kết quả không người đến không nói tiền còn tiêu xài không ít không có phong quang không nói hoàn thành người khác cho cười mà bây giờ gia chủ này vừa lên đến tê cả da đầu tất cả đều là một đống lớn vấn đề dưới đáy nhân viên rất nhiều công ty chờ một chút từng chuỗi vấn đề đập hắn tê cả da đầu nếu như có thể giải quyết những này cũng không tính là vấn đề nhưng mà những phiền phái này toàn bộ đều không phải hắn đủ khả năng giải quyết phiền p h ứ c hắn đã bắt đầu hối hận khi người gia chủ này hiện tại hắn cũng không biết hứa yên hồng lúc ấy là làm sao làm được một bước kia ngay từ đầu hắn còn cảm thấy đây là đ g i a tiến công nguyên nhân thế nhưng là về sau mới phát hiện coi như đ g i a không tiến công có rất nhiều vấn đề cũng không phải hắn có thể xử lý lít nha lít nhít đồ vật cần phải xử lý liên tiếp cũng không đủ tài hoa n g ư ờ i ngay cả ngủ công phu đều không có hắn hiện tại phát hiện hứa yên hồng là có bao nhiêu k h ô n k h é o à, người ta tựa hồ đã sớm dự liệu được những này chủ động hạ vị mà bọn hắn đâu từng cái đần độn còn không có phát hiện vị trí gia chủ này hoàn toàn là một cái khoai lang bằng tay còn điên quần tức đoạt vì thế tranh đầu rơi máu chạy một chút biện pháp đều không có thậm chí còn vì thế chọc giận hứa yên hồng hiện tại lại để cho hứa yên hồng trở về làm gia chủ người ta nguyện ý sao ngươi có thể nói là hứa yên hồng mình hạ vị sao kia tất cả đều là bọn h ắ n ép hứa trọng hiện tại s ắ p mặt khó bên trong chỉ nghĩ có thể ra một cái biện pháp nhưng làm sao một cái biện pháp cũng nghĩ không ra được hứa trọng ngươi nói những này đều vô dụng ngươi bây giờ là gia chủ ngươi không nghĩ biện pháp ai nghĩ biện pháp một cái hứa ra cao tầm nói hứa trọng lãnh hư một tiếng ta nếu là không nghĩ biện pháp ta gọi các ngươi tới đây làm gì gia chủ có biện pháp nào nếu như có thể rút một tay chúng ta không ngại bài y ê u giải n ạ đúng vậy à hiện tại hứa ra cái bộ dáng này ai cũng không nhớ nhà chủ có biện pháp nào có thể nói ra chúng ta cùng một chỗ giải quyết hiện tại nan đề mặc kệ cái khác lời xã giao bọn hắn nói ngược lại là đủ vô cùng hứa trọng mở miệng nói ra rất đơn giản đoạn thời gian trước chu xâm cho mọi người không ít tiền một người nói ít đều có mấy ngàn vạn hiện tại nếu như mọi người nguyện ý đem số tiền này lấy ra bổ khuyết đi vào chí ít có thể tạm thời giải quyết một bộ phận nguy cơ Thôi phục chúng ta hứa ra dưới công ty tín、dự. Rất đơn giản, vẫn là vấn đề tiền.、Hiện、tại tài tiền phục chúng hứa Hiện chính vận chuyển không ra, nói cho phải nghĩ công dưới giản, nói cờ cùng, còn đơn vẫn vấn vận ra ra, dự. đề là bọn i ệ n Trong nước xưởng không cho hàng, pháp. cho b hắn hiện tại nhất định phải từ nước ngoài tìm tới nguồn cung cấp, nhưng tại ngoài tới tiền mới nước nguồn cung căn từ tìm cấp, mà, là bị ả n Bọn hắn b một gậy đánh mộng thời điểm còn tại tranh đoạt gia chủ nơi nào nghĩ tới ra ngoại quốc tìm nguồn cung cấp bây giờ muốn đến nước ngoài nguồn cung cấp nhưng mà tiền lại không đủ toàn bộ bị điền vào đi rút ra không được rút ra dưới cờ đại lượng công ty liền phải đóng cửa nghe tới h ư ớ nặng về sau hứa ra thành viên cả đám đều trầm mặc lúc này lạ thường yên tĩnh ai cũng không nói chuyện vậy mà không ai nguyện ý đem tiền cho lấy ra hứa trọng sắc mặt trở nên khó thế nào vừa rồi từng cái lời xã giao nói rất hay hiện tại nói chuyện lấy tiền các ngươi đều làm sao trung thực rồi lúc này liền ngay cả hứa trọng những cái được gọi là thân tín cũng có chút xấu hổ nói tiền của ta đều tại đoạn thời gian trước mua xe tiêu xài không ít không có nhiều tiền còn thừa lại ba trăm vạn gia chủ ngài nếu như cần ta lập tức cống hiến ra đi ta cũng không có tiền khoảng thời gian này đều tốn không ít ta ở nước ngoài mua một ngôi biệt thự ta cũng thế trong lúc nhất thời hứa ra thành viên n h a u n h a u tìm lên mình lấy cớ ý tứ rất đơn giản đòi tiền không có không thể không nói hiện tại hứa ra thành viên từng cái vì tư lợi sắc mặt liền bạo lộ ra dù là hứa ra hiện tại trong lúc nguy cấp bọn hắn vậy mà cũng không ai nguyện ý lấy tiền ra cái này nhưng làm hứa trọng khí g i ậ n sôi lên t ố t rất tốt các ngươi thật cho là mình là một người không có tiền kiếm cớ đúng không ta có thể rất rõ ràng nói cho các ngươi biết hiện tại lấy tiền ra là chúng ta hứa ra cơ hội cuối cùng các ngươi hiện tại không chịu lấy tiền ra qua không được mấy ngày các ngươi muốn thông qua hứa ra đạt được lợi ích từng cái mơ tưởng những người này căn bản không biết cái gì gọi là có vinh cùng vinh có nhục cùng đục bọn hắn hoàn toàn không rõ đạo lý này tiền tiêu rồi nói nhảm đâu mấy ngàn vạn không có một tháng toàn tiêu hết rồi còn lại mấy trăm vạn k i a đủ cái d á m dùng lần này gia tộc hội nghị kết thúc hy vọng qua mấy ngày các ngươi đừng khóc cái múi hứa trọng hiện tại cũng lời ư giải thích hắn cuối cùng là minh c h hứa yên hồng ngồi ở vị trí này cả ngày cùng như thế một đám n g ngẩn cộng sự đến cùng là đến cỡ nào làm khó hứa trọng còn tính là có chút đầu não bởi vì hắn c h ỉ ít biết cái gì gọi là có vinh cùng vinh có nhục cùng nhục mà hứa ra những cái kia cao tầng trong đầu cũng chỉ có có vinh cùng vinh có nhục cùng nhục là thứ đồ gì bọn hắn căn bản cũng không biết cho nên hứa ra tại hưng thịnh lúc bọn hắn lấy chút tiền nhàn g rỗi cảm giác phải đương nhiên hứa ra nguy năn lúc bọn hắn tại sao phải lấy tiền bất quá không có qua mấy ngày chút này nhà cao tầng liền điệu xịu không thể không nói hứa trọng nói lời linh nghiệm qua mấy ngày các ngươi đừng khóc cái núi mà hết lần này tới lần khác liền qua mấy ngày nay hứa ra thành viên từng cái cái mũi đều khóc lên vì cái gì hứa ra đều có mình phòng ăn bọn hắn ăn cơm đều đi mình hứa ra phòng ăn phòng ăn sẽ có hai cái đại s ả n h một cái là chuyên môn đối ngoại đại s ả n h một cái là để hứa ra thành viên mình ăn cơm đại s ả n h nhưng bây giờ phòng ăn quan môn đúng vậy phòng ăn quan môn vì cái gì quan môn không có tiền không có nguồn cung cấp hứa ra không bỏ ra nổi tiền không bỏ ra nổi nguồn cung cấp đến phòng ăn làm sao mở x u n dưới nếu như những này cũng coi như Chỉ ít hứa ít r ăn cơm không có ăn trước kia mua đồ bọn hắn đều là đi hứa ra mình kỳ hạ công ty mua hiện tại thế nào mua không được chỉ có thể đi bên ngoài mua đi bên ngoài mua bọn hắn mua những vật kia cái kia không phải hoa đại l ự tiền cho hứa yên hồng xin lỗi hoa lần một lần hai con tốt hoa bốn năm lần về sau bọn hắn liền phát hiện trong tay bọn họ tiền không có quá nhanh xin mọi người lục soát đổi mới nhanh nhất tiểu thuyết lúc này bọn hắn mới nhớ tới quản hứa ra đòi tiền bởi vì hứa ra mỗi tháng đều sẽ cho hứa ra cao t ầ n g cấp cho tiền tháng cũng chính là cho hứa ra thành viên tiền tiêu vặt nhưng mà tháng này số tiền này đến bây giờ đều không có cấp cho cái này khiến rất nhiều hứa gia thành viên không thể không lại một lần nữa tìm được hứa trọng gia chủ tháng này tiền thắng không có pha ta đúng a người gia chủ này làm sao làm tiền làm sao còn không phát tiền thắng không phải mỗi tháng đều có sao tháng này đều đến bây giờ cũng còn không có phát hứa trọng ngươi có phải hay không dự định muốn chơi quan mới thượng nhiệm bên trên cây búa c à, đi lên trước tiên đem tiền thắng mình mất rồi ngươi phải nhớ kỹ lúc trước ngươi lên làm gia chủ cũng có chúng ta một bộ phận tôn sùng nguyên nhân đừng vong b ả n mất một tháng hứa ra cao tầng phát tiền thắng có thể phát hơn trăm vạn tầng dưới chót cũng có mấy chục vạn hiện tại một lông đều không có giờ phút này hứa trọng văn phòng bu lầy người mà cầm đầu chính là những cái kia hứa ra cao tầng hứa trầm giọng nói ra muốn tiền thắng không có dựa vào cái gì không có đúng à dựa vào cái gì không có à hứa yên hồng làm ra chủ thời điểm chúng ta mỗi tháng đều có tiền thắng dựa vào cái gì ngươi vừa lên đến liền không có rồi ngươi đây là bóc lột chúng ta đúng ngươi đây là bóc lột chúng ta nghe đến nơi này hứa trọng càng là khí không đánh vừa ra tới hiện tại biết hứa yên hồng làm ra chủ thời điểm tốt rồi lúc ấy là sẽ đem hứa yên hồng đuổi xuống vị trí vẹn vẹn là ta sao các vị đang ngồi có một cái là không có nhúng tay qua việc này không không tất cả đều nhúng tay qua các ngươi lúc ấy cái kia sẽ nghĩ tới hiện tại tốt tốt tốt các ngươi đảm tiền thắng đúng không hứa ra có văn bản rõ ràng quy định qua nhất định phải cấp cho, cho các h o c ngươi tiền thắng sao các ngươi là hứa ra người các ngươi họ hứa hứa ra cho các ngươi tiền kia là nuôi sống các ngươi không cho các ngươi cũng là chuyện đương nhiên biết sao cái này liền giống như là phụ mẫu cho hải tử tiền tiêu v ậ t đồng dạng ta cho ngươi kia là ta thương ngươi ta không cho ngươi ngươi có thể sao thế ta ai quy định qua phụ mẫu nhất định phải cho hải tử tiền tiêu vặt hứa trọng hiện tại là triệt để giận hiện tại biết muốn tiền thắng rồi trước mấy ngày tại sao không nói ta tìm các ngươi đòi tiền thời điểm các ngươi từng cái nhăn nhăn nhó nhó một câu đều không nói hiện tại các ngươi còn không biết xấu hổ tìm ta muốn tiền tháng ta trước mấy ngày liền nhắc nhở qua các ngươi hy vọng qua mấy ngày các ngươi đừng khóc cái múi hiện tại muốn tiền tháng ha ha hứa ra hiện tại tiền trèo chống công ty vận chuyển cũng khó khăn ta đi đâu cho các ngươi phát tiền thắng đi phát xong chờ lấy hứa ra đóng cửa sao chờ lấy nơi này tất cả mọi người lưu lạc đầu đường sao nghe tới hứa trọng nổi giận hứa ra những người này từng cái không dám nói lời nào cũng không phải hứa trọng làm ra chủ có uy nghiêm mà là hứa trọng trước mấy ngày đúng là như thế nhắc nhở qua bọn hắn chỉ bất quá khi đó bọn hắn vắt chảy ra nước ai cũng không chịu bỏ tiền hiện tại người hứa trọng nói không cho bọn hắn tiền thắng bọn hắn cũng không lời nói nha cái này khiến hứa trọng thân tín kiên trì nói ra nhưng là bây giờ chúng ta ngay cả ăn cơm mua đồ đều không còn đáng đ ờ i ta quản ngư ơ i nhóm đòi tiền chính là vì trèo trống công ty vận chuyển dưới cờ phòng ăn vận chuyển chờ một chút các hạng sự vụ đều cần tiền đi trèo trống hiện tại không có tiền những cái kia phòng ăn công ty cả đ ắ n đều không vận chuyển được bọn hắn không đóng cửa ai đóng cửa bọn hắn đóng cửa các người đi đâu đi ăn cơm hiện tại biết ăn muộn hứa trọng l ệ n h giọng nói c h ú t này nhà thành viên khẩu vị còn rất sâu tự mình làm không được sao không phải đi phòng ăn ăn liên phải để bọn hắn từng cái đều bị đói hứa trọng thanh n ấ m băng lanh nói ta nói cho các ngươi biết cái này đều là các ngươi tự tìm rốt cuộc có người nhịn không được ta còn có chút tiền hiện tại lấy ra còn kịp sao ta cũng có chút tiền lúc này, chút này nhà cao tầng ý thức được bọn hắn ý thức được tiền này bọn hắn không cầm đã không được bọn hắn cũng không lo được trước mấy ngày nói không có tiền từ lúc mặt nhao nhao biểu thị nguyện ý lấy tiền ra hiện tại lấy tiền ha ha muộn các ngươi cho là ta hiếm có tiền của các ngươi ta tiền của mình toàn điền vào đi hiện tại lấy tiền muộn công ty phòng ăn đều đóng cửa đầu bếp nhân viên đều chạy các ngươi hiện tại lấy tiền có thể đem phòng ăn một lần nữa mở sao coi như lái nổi đến một ngày hai ngày có thể làm sao hứa t r o n g quát quả thực là một đám rất rưỡi hứa ra những cái kia cao tầng hiện tại cũng hối hận sớm biết số tiền này bọn hắn tự bất nên trẻ giấu hiện tại hứa ra muốn đủ bọn hắn cái này mấy ngàn vạn đủ bọn hắn tốn mấy ngày nếu là qua cuộc sống của người bình thường cái này mấy ngàn vạn tự nhiên cả một đời đều không đủ hoa thế nhưng là qua quen thuộc nhân thượng nhân thời gian cái này mấy ngàn vạn tối đa cũng liền để bọn hắn tốn ba năm năm không có cái này mấy ngàn vạn bọn hắn làm gì ăn đi chỉ có cầm cái này mấy ngàn vạn để hứa ra trường thịnh không suy mới có thể khiến đến bọn hắn tiếp tục vượt qua nhân thượng nhân đãi ngộ mà bây giờ tựa hồ nói cái gì để m u ộ n kia chúng ta bây giờ nên làm gì a chẳng lẽ hứa ra thật muốn đủ sao đúng vậy a hứa ra đổ chúng ta làm sao bây giờ a hứa trọng trầm giọng nói ra hiện tại biện pháp duy nhất chính là tìm hứa yên hồng có lẽ nàng có biện pháp tìm hứa yên hồng hứa yên hồng nàng có thể làm gì một nữ nhân mà thôi tìm nàng hữu dụng không t ì m n à n g sẽ chỉ làm sự tình càng khó xử hơn lý đi đánh giám hứa trọng quát o hắn hiện tại cũng là chỉ t i ế p rèn sắt không thành thép những người này làm sao đến bây giờ đều không có ý thức được hứa yên hồng vì giá hứa yên hồng ở đây thời điểm các ngươi một tháng tối thiểu nhất còn có thể cầm tới điểm tiền thắng hiện tại các ngươi ai có thể cầm được đến lời này rơi xuống lúc hứa ra những thành viên này từng cái kịp phản ứng đúng à, hứa yên hồng tại thời điểm lại không tốt bọn hắn còn có tiền thắng khẩm hiện tại bọn hắn ngay cả tiền thắng đều không còn hứa trọng t r ầ m rãi nói ra hiện tại cả đám đều cho ta thu hồi các ngươi những cái kia sát mặt lập tức đi với ta thấy hứa yên hồng đi cho nàng chịu nhận lỗi để nàng nặng về vị trí gia chủ hiện tại chỉ có nàng có thể giải quyết hiện tại phiến phức nếu là nàng đều giải quyết không được các ngươi liền toàn chờ lấy k h ó c đi để ta cho nàng xin lỗi ta không nguyện ý không nguyện ý đúng không chờ hứa yên hồng giải quyết hiện tại vấn đề ta cho ngươi biết cái thứ nhất ta liền đem ngươi từ hứa ra cao tầng vị trí bốc ra tiền thắng ngươi một lông cũng đừng nghĩ cầm tới hứa trọng t r ừ n g người này một chút cái này khiến cái này hứa ra thành viên dọa một cái giật mình vội vàng đổi giọng ta đi ta đi xin lỗi còn có ai không nguyện ý hiện tại không nguyện ý lập tức lăn ra ngoài chờ hứa ra giải quyết hiện tại vấn đề hết thể cút cho ta ra hứa ra hứa trọng triệt để báo nổi đối phó những người này chơi mềm căn bản không làm được liền phải để bọn hắn biết cái gì gọi là trừng phạt cái gì gọi là lợi hại Quả nhiên, hứa trọng cái này một cuốn họng giống xuống dưới những người này toàn hiệu xịu từng cái biểu thị nguyện ý đi chịu nhận lỗi một câu phản bác thanh âm đều k h ô n g còn. Tạc Trước 1068, h ố i Khi tiêu hàng đi tới hận không hàng hứa kịp. ra lúc, m ớ i xem như ý thức ý đều ư ợ c cùng có thể thấy được, hứa ra hiện hứa h tại i đến n ra bao không còn n ăn, thành g cung cho hứa viên nguội cấp châu đều đóng vậy đây là cái gì tiêu hàng đối với kết quả như vậy cũng không ngoài ý muốn hắn đã sớm ngờ tới một màn này nội chiến nội chiến những người này không nội chiến ra ma bệnh chính bọn hắn đều ngứa ra ngứa hắn chỉ là thay hứa yên hồng cảm thấy không đáng mà thôi cái này hứa ra thành viên ra chủ đoạt đến cuối cùng hứa ra biến thành cái dạng gì công ty đóng cửa phòng ă n đóng cửa toàn bộ đều phải quan môn trước kia phồn vinh cảnh tượng nháy mắt biến thành quá khứ mây khói từng cái lúc ấy ghét bỏ hứa yên hồng công trạng không tốt hiện tại trung thực hứa ra hơn phân nửa đều bổi thành ngựa tiêu hàng lắc đầu mặc dù sinh khí nhưng cũng không có đem việc này để ở trong lòng đối với hứa ra hắn là không có chút nào để bụng hắn duy chỉ có để ý kỳ thật chỉ có hứa yên hồng mà thôi lần này lại tới đây hắn mục đích cũng là tìm hứa yên hồng ca ngươi đến tiêu s o n g giúp tiêu hàng mở cửa mừng rỡ nói ra ca ta cho ngươi biết nhà tẩu t ử hiện tại bụng phình lên ngươi đi trên bụng của nàng nghe đều có thể nghe được có người tại trong bụng của nàng loạn đập đâu chơi thật vui thật tiêu hàng nghe đến nơi này hơi có chút ngạt thở vội vàng đi theo tiêu xong đi vào hứa yên hồng nghe tới động tích ngoài cửa nâng cao bụng lớn đi ra khi thấy tiêu hàng bộ g á n g lúc nàng hơi s ữ n g sở môi đỏ k h ẽ mở tiêu hàng ngươi tới rồi tiêu hàng nhìn xem hiện tại tràn đầy phú quý tư thái hứa yên hồng phát hiện hứa yên hồng bụng so đoạn thời gian trước lại lớn có thể nói hiện tại hứa yên hồng đi tại trên đường cái chỉ cần không phải con mắt có vấn đề đều có thể nhìn ra hứa yên hồng mang thai đương nhiên nâng cao bụng lớn cũng không thể ảnh hưởng hứa yên hồng mỹ lệ tương phản dạng này bụng lớn càng là cho nữ nhân này tăng thêm một điểm lệ sắc đó là một loại từ thiếu nữ biến thành thiếu phụ thuế biến một loại thành t h u c mùi dần dần dưỡng thành tiêu hàng ầm ầm tâm động hắn nhịn không được nói ra ta nghe tiêu s o n g nói hắn hiện tại đều sẽ đậu rồi ân hứa yên hồng hai gò má hơi đỏ lên thật sự là quá tốt ngươi cũng đừng đi loạt động nhanh ngồi ở trên ghế s a lon nghỉ ngơi một chút tiêu hàng nhịn không được nói hắn hiện tại là thật sợ hai hứa yên hồng bị cái gì mệt mỏi hiện tại thế nhưng là hứa yên hồng mang thai sinh con nhất giai đoạn mấu chốt hứa yên hồng nhìn thấy tiêu hàng như vậy quan tâm bộ dáng m í môi một cái bộ dáng biết bao mê người nghe nói sinh con thời điểm sẽ rất thống khổ cũng nghe nói nữ nhân sinh con chính là qua một lần quỷ mối quan người nói ta đừng có đoán m ỏ tiêu hàng mang theo trách cứ ý tứ mà nói đúng a t ẩ u tử người mù nghĩ gì thế t i ê u s o n g h ờ n dỗi mà nói tuất t a không mù nghĩ hứa yên hồng mỉm cười tiêu hàng sợ hứa yên hồng nghĩ lung tung dứt khoát trực tiếp nhặt trước mắt vấn đề nói hiện tại hứa gia tình cảnh người đều biết sao ân đều biết ta ở tại hứa gia không có không biết đạo lý hứa yên hồng nhẹ thở ra một hơi hiện tại hứa gia hỏng bét cực độ nếu như ta không có ra sai cùng hứa gia hợp tác đồng bạn đại đa số x ư ở n cung hóa đều bị đô ra cho thu mua đỗ ra tốn hao giá cao đem sửa nguồn cung cấp ông đồn khiến cho hứa ra nguồn cung cấp hoàn toàn gián đoạn không phải đỗ ra tốn hao giá cao làm như vậy chẳng phải là được không bù mất tiêu hàng hỏi lại hứa yên hồng lắc đầu không có được không bù mất thuyết pháp đỗ ra hiện tại làm như thế đơn giản chính là nghị phá đổ hứa ra chờ hứa ra một phá đổ đỗ ra ra mặt lại đối phó hứa ra hứa ra không phải là trên thất thịt cá sao tiêu hàng như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu liền đánh cái so sánh hiện tại hứa ra căn bản không có vận chuyển tài chính chờ qua một tháng nữa hứa ra triệt để không có tiền thậm chí dưới cờ tất cả công ty đều phải sập tiệm thời điểm lúc này đố ra ra tốn hao mấy ước thu mua hứa ra hứa ra có lựa chọn khác sao là lựa chọn chết đói vẫn là bán ra sản lấy tiền hứa ra hiện tại đương ra làm chủ người không phải hứa yên hồng trông vậy vào hiện tại ra chủ có gia tộc gì vinh dự cảm giác hiển nhiên là rất không có khả năng coi như hứa trọng không bán đố ra hơi làm chút thủ đoạn đem hứa trọng làm xuống đài lại nâng đỡ một nguyện ý bán một dạng có thể mấu chốt vẫn là nhìn hứa ra bây giờ có thể không thể khiên qua nản quan chống đỡ không nổi bị đố ra chiếm đoạt đố ra trả giá mấy ư c đến mức mười cái ước đại giới đều là đăng giá phải biết hứa ra hiện tại mặc dù tài chính vận chuyển không ra nhưng những cái kia công ty phòng ăn kia cũng là tiền coi như chỉ là bán đất ra kia đều có thể bán mấy ước húng chi còn có phòng ở kiến tạo vân vân chỉ bất quá tài chính vận chuyển không ra cho nên số tiền này hứa ra chỉ có thể làm nhìn xem dùng không được nhưng đến đ ồ ra trong tay liền không giống bọn hắn có thể đem những này một lần nữa làm thành sống sau đó tại chế tạo lợi ích bây giờ không phải là tiền tương lai kia toàn bộ đều là hồng hồng tiền mặt phải biết đ n h p h o n g t h ờ i kỳ hứa r a đừng nói mấy ư ớ c chính là mấy ngày n ư cho ngươi cũng hứa ra một trăm linh nói, đố triệu hứa ra liền có thể lần nữa khôi phục một chút nguyên khí nguồn cung cấp vấn đề trong nước không cách nào giải quyết có thể ra ngoại quốc đơn giản chính là nhiều tiêu ít tiền thôi chỉ ít có thể đem hiện tại đã đông kết thậm chí đứng trước đóng cửa công ty một lần nữa sống nhưng bây giờ một trăm i triệu đã không có thể giải quyết vấn đề thậm chí lại đi tìm nước ngoài thương nghiệp cung ứng đều đã muộn hứa ra nhẹ hít một hơi cho hứa ra thời gian quá ít nàng cơ bản có thể đoán được hứa trọng khẳng định tìm hứa ra người xin tiền nữa nhưng cũng tiếc hứa ra người không nguyện ý cho nếu như hứa ra người nguyện ý tập hợp xuất ra một trăm i triệu vậy ít nhất hiện tại hứa ra lại còn không đứng trước như thế lúng túng quất cảnh nhưng đây chẳng phải là đỗ ra chỗ cao minh sao người của đỗ ra đã sớm ngờ tới hứa ra hiện tại gia chủ cũng không phải là làm việc lôi lệ phong hành người trên thực tế một ngôi nhà chủ một cái buôn bán tự đầu mỗi một cái quyết định đều đem nắm trong tay vô số kim tiền thuộc về một chút xíu do dự kia thậm chí đều có thể để một người từ phía trên đường tới địa ngục trực tiếp phá sản k i u phải làm sao tiêu hàng hỏi hứa ra thật muốn đổ rồi hứa yên hồng n u n u nói ra ta đoán hứa ra người hiện tại khẳng định thương lượng muốn tới tìm ta tìm ngươi tìm ngươi làm gì tiêu hàng hữu điểm không vui lòng hiện tại hứa yên hồng còn tại mang thai bên trong hứa ra hiện tại có nguy nan nhớ tới hứa yên hồng rồi trước kia làm gì ăn tiêu hàng trong lòng không vui lòng bất quá không lâu lắm hắn liền phát hiện hứa yên hồng nói không sai bởi vì hứa ra người đích sắc đến hứa yên hồng nơi này y ảm gờ tờ gờ tờ la tạm a tạm gờ tờ ạt gờ tờ trưng một nghìn sáu mươi chín hiện đang hối hận Một, chỉ là một cái c h ư ớ c mắt mười cái hứa ra cao tầng liền đi tới hứa yên hồng trong biệt thự kêu cửa thật đến rồi tiêu hàng hai mắt t r ừ n g t r ò n t r i ệ không cách nào che giấu ánh mắt bên trong kinh ngạc biểu lộ hứa yên hồng thật sự chính là liệu sự như thần a nhắc tào tháo đến tào tháo liền đến cái này khiến hắn dở khóc dở cười t i ê u s o n g rất khó chịu nói yên hồng tỉ muốn ta nói liền nên đem bọn hắn phơi ở bên ngoài không để bọn hắn vào hứa yên hồng cười nhẹ người nói không sai đem bọn hắn phơi ở bên ngoài đi trước phơi một giờ lại nói tiêu hàng nghe tới cái này một giờ trong lòng thở dài hắn biết hứa yên hồng cuối cùng vẫn là không yên lòng hứa ra từ lúc ngay từ đầu hắn liền đoán bởi vì hứa yên hồng đối với hiện tại hứa ra tình cảnh nghiên cứu mười phần t ấ u triệt nếu như hứa yên hồng thật không quan tâm hứa ra chết sống như vậy đối phương căn bản không cần thiết nghiên cứu như thế thấu triệt hứa yên hồng đem hứa ra tình cảnh hiện tại đều nghiên cứu như thế thấu triệt ngươi nói hứa yên hồng không lo lắng hứa ra an g uy ai mà tin chỉ là đối phương tựa hồ có ý nghĩ của đối phương những n à y không nói hứa yên hồng vừa rồi cũng nói phơi ở bên ngoài một giờ nếu như hứa yên hồng thật không có mềm lòng cái kia cũng không phải chỉ là để đem những này phơi ở bên ngoài một giờ hắn mặc dù không đồng ý hứa yên hồng mềm lòng đã hiện tại hứa yên hồng mang thai hắn thực tế không nghĩ để hứa yên hồng đi nhọc lòng hứa ra sự nhi hiện tại tiêu hằng cái gì đều không nghĩ để hứa yên hồng đi làm nhưng là hắn luôn luôn muốn tôn trọng hứa yên hồng lựa chọn mặt thái độ đối với hứa yên hồng tiêu hằng cũng chỉ có thể khe khẽ thở dài tiêu s o n g doanh doanh cười một tiếng đúng liền phải phơi lạnh bọn hắn cùng lúc đó hứa yên hồng biệt thự bên ngoài viện những cái kia hứa ra cao tầm từng cái không hài lòng cái này hứa yên hồng tốn cái gì đâu còn tự cao tự lại đâu đúng à nàng có cái gì tốt t ú n chúng ta tới mời nàng kia là cho nàng mặt mũi nàng vậy mà còn không ra thấy chúng ta hứa trọng nghe đến mấy câu này mặt không biểu tình nói các ngươi hiện tại đi ta không ngăn cản các ngươi hứa ra nhiều các ngươi một cái không nhiều thiếu các ngươi một cái cũng đồng dạng không ít trong lòng các ngươi không hài lòng hiện tại liền có thể đi nếu như các ngươi cảm thấy chờ ở chỗ này một chút cứ như vậy để các ngươi bị y khuất lời nói các ngươi tùy thời đều có thể rời đi nghe đến nơi này hứa ra những cao tầng này đều trung thực bọn hắn mặc dù sinh khí nhưng bây giờ ai dám đi đi vạn nhất hứa yên hồng đem hứa ra làm sống tới bọn hắn những người này còn có thể được sống cuộc sống tốt đã không có cái kia cốt khí đi liền ngoắn cho ta trung thực ở chỗ này chờ hứa trọng hung hắn nói hắn hiện tại xem như nhìn đ ấ u những người này bản sự khắc không liền miệng bản sự lạ thường lợi hại chỉ cần vừa gặp phải sự tình những người này lập tức lộ ra nguyên hình một cái so một cái trung thực bị hứa trọng dừng lại có trách người nơi này hứa ra cao tầng lập tức an tĩnh lại rất nhiều chỉ là chờ sắp đến một giờ vẫn là không ai ra cái này khiến rất nhiều hứa gia thành viên lại một lần nữa trở nên không nhịn được gia chủ cái này hứa yên hồng quá mức chúng ta ở chỗ này chờ nàng cũng chờ một giờ cái này hứa yên hồng là có ý gì đúng a gia chủ cái này hứa yên hồng lại còn không thật đem mình làm đại ra đi chúng ta ở chỗ này chờ nàng kia là coi trọng nàng nàng thật đúng là định đem chúng ta phơi ở bên ngoài ta nhìn cái này hứa yên hồng chính là lang tâm cầu phế cần nàng xuất lực thời điểm nàng so với ai khác đều h i ệ u xịu hứa trọng lệnh giọng nói ra cái kia cần ngươi xuất lực thời điểm ngươi có lấy tiền ra sao đừng đem chính mình nói đại nghĩa như vậy nghiêm nghị bởi vì các ngươi thật đúng là không mạnh bằng hứa yên hồng ta cái này người nói chuyện lập tức không còn cách nào khác hứa trọng lạnh l ù n nói nếu như bị đuổi xuống ra chủ vị trí người là các ngươi hiện tại các ngươi sẽ làm sao biểu hiện ta không ngại lại đem lời nói mới rồi nhắc lại một lần hiện tại hứa ra một lần nữa sống tới duy nhất hy vọng ngay tại hứa yên hồng trên thân chúng ta tới nơi này là cầu hứa yên hồng một lần nữa rời núi ghi nhớ là cầu không phải để các ngươi ở đây trang đ ạ i bài không bỏ ra nổi cầu người thành khẩn liền hết thẻ cút cho ta xa xa cái này khiến hứa ra cao tầng hít sâu m ộ t hơi cố nén cơn giận của mình hứa trọng ngược lại là kiềm chế ở hắn biết rõ hứa yên hồng chính là đang cố ý phơi bọn hắn nói là phơi bọn hắn nhưng thật ra là tại khảo thí bọn hắn thành khẩn nếu như bọn hắn ngay cả chờ một giờ kiên nhẫn đều không hứa yên hồng coi như ra còn có ý nghĩa gì dù sao hứa ra hiện tại một đầm nước động hứa yên hồng muốn không chỉ chỉ là vị trí gia chủ mới có thể giải quyết hứa ra hiện tại nguy cơ muốn còn có hứa ra người đối nàng hứa yên hồng tâm phục khẩu phục giống như là hắn hứa trọng d ạ n g này rõ ràng lên làm gia chủ chi vị lại ngay cả cái tiền đều muốn không trở lại có ý nghĩa gì thật sự là đều mang tâm tư cho dù tốt người lãnh đạo cũng vô pháp dẫn đầu hứa ra đi ra k h ố n cảnh hứa trọng chính là minh bạch nước này hứa ắ hắn hắn n nguyện ý chờ, đừng nói một giờ, một ngày thành mới một một một đêm giờ, loại, hắn phải xuất ra đầy đủ thành ý ra. Chỉ tiếc, xuất đầy ý ý chờ, các Chỉ h đủ ra ra. ra những người này trọng ừ nhỏ cũng không biết cầu người là cái gì, để bọn hắn cầu người, cầu cái cầu gì, biết t là để ừ phi b hắn sơn n c ù thủy tận thời điểm. Đương nhiên, hứa yên hồng yên Đương còn điểm. kích h nhận tâm như vậy, chỉ là không có chỉ trong chốc thể Hứa ô n trong song liền trên xuống, người ơn, trọng g có có cửa các có vậy, tâm lát, tiêu từ tốt, Tạ rất tạ. mở vào. là lầu k ra, đi đi đa động v ạ n phần vội vàng dẫn một nhóm lớn hứa ra cao tầng tiến vào hứa yên hồng trong biệt thự rất nhanh cái này hứa trọng bọn người liền xuất hiện tại hứa yên hồng trong tầm mắt hứa yên hồng hai mắt v h n g ánh nhìn xem đứng ở trước mặt mình cung cung kính kính mười cái hứa r a cao tầng nhẹ nhàng nói gia chủ ngươi hôm nay mang những người này đến chỗ của ta là có gì muốn làm cái này yên hồng tiểu thư ngài câu này gia chủ ta thế nhưng là không dám nhận a hứa trọng cười khổ nói rất là thụ sùng n h ư ợ c kinh có cái gì không dám nhận ngươi bây giờ chẳng phải là gia chủ sao tiêu hàng ở bên cười lạnh hứa trọng thì là kiên trí nói ta người gia chủ này làm không xứng trước a hứa ra hiện tại nguy cơ Ta hứa trọng là vô kế khả thi cù n o ạ i biện pháp giải quyết cái này cùng ngươi hôm nay tới đây có quan hệ gì sao hứa yên hồng thưởng thức nước t r à trong chén hứa trọng biết hứa yên hồng biết rõ còn cố hỏi nhưng là hắn không có cách nào nói cái gì hứa yên hồng bị người đuổi xuống vị trí gia chủ không có điểm tính tình điều này có thể sao hứa trọng bất đắc gì nói ta lần này tới nơi này chỉ là thành tâm thành ý muốn để yên hồng tiểu thư một lần nữa trở lại vị trí gia chủ giúp hứa ra vượt qua nạn quan tiêu s o n g nghe đến nơi này cái thứ nhất liền không vui lòng hiện tại biết tìm ta tàu tử rồi trước k i a các ngươi đều làm gì ăn đi lúc ấy ta nhớ được các ngươi nói ta t ẩ u tử không tốt thời điểm từng cái đều là lẽ thẳng khí hùng a cái gì ta t ẩ u tử nơi này không tốt nơi đó không tốt các ngươi tất cả đều nói một cái lần hiện tại nhớ tới ta t ẩ u tử tốt rồi m ộ t n y ảm gờ tờ gờ tờ l à tạm à tạm gờ tờ ạt gờ tờ chương một nghìn không trăm bảy mươi năm ức không thể không nói tiêu song dạng này một phen nói ra ngay cả tiêu hàng đều thay hứa yên hồng cảm thấy hả giận quá mẹ nó thoải mái nhìn xem miệng của những người này mặt Kết hứa trọng rất thông minh bởi vì hắn biết rõ cái gì mới là hứa yên hồng quan tâm nhất cũng tỷ như nói hứa lạc phong kinh doanh lên cái này hứa ra đơn nhất một cái hứa ra căn bản làm không được để hứa yên hồng đọc dung nhưng nếu như lại thêm một cái hứa lạc phong kinh doanh lên hứa ra vậy liền ý nghĩa khác biệt h ừ ta t ẩ u từ hiện tại mang mang thai đâu các ngươi hiện tại để nàng đi làm gia chủ đây không phải hại nàng sao t i ề u s o n g hử l ệ n h cái này yên hồng hứa trọng ánh mắt nhìn hứa yên hồng hứa yên hồng đem cái chén trong tay bông xuống không nhanh không chầm nói gia chủ ngươi câu nói này nói không sai đích xác ta là không đành lòng nhìn ta ra ra vất vả kinh doanh hứa ra bị các ngươi cho t h a i h o ạ n cái gì gọi là bị chúng ta cho t h a i h o ạ n hứa yên hồng ngươi thật sự cho rằng ngươi là ai chúng ta tới mời ngươi kia là để mắt ngươi ngươi tốn cái gì đại bại từ đâu có một cái hứa ra cao tầng thực tế nhịn không được hứa yên hồng không nóng không đội giảng gia chủ nếu như các ngươi hôm nay là đến gây chuyện vậy ta tựu i bất lưu các ngươi tiêu xong thỉnh khách nhân đi thôi đừng tuyệt đối đừng hứa trọng sốt ruột ta lần này đến là mang theo thành ý đến nhưng ta không thấy được ngươi có thành ý gì tương phản ta chỉ thấy có người đang mắng ta hứa yên hồng l ệ n h lùng dạng nếu như ngươi cảm thấy mắng ta chính là thành ý của các ngươi vậy ta có phải là còn phải cảm tạ các ngươi rồi hứa v ạ n có c ú t ra ngoài cho ta hứa trọng triệt để báo nổi chút này nhà cao tầng đầu g ó c đều nước vào làm sao mỗi một cái đều là thành sự không có bại sự có dư kia hứa vạn có khí mặt đỏ cổ thô hứa ra nếu là còn tới nữ nhân này trong tay sớm tối phải diệt vong ta ngược lại muốn xem xem để nàng làm nàng có thể làm ra hoa dạng gì tới hứ nói xong lời này hắn cũng biết lưu tại nơi này không có ý nghĩa gì quay đầu bước đi hắn còn cựu bất tin hiện tại hứa ra đến nữ nhân này trong tay có thể cho một lần nữa y sống nếu như có thể chưa sống hắn ngược lại cũng không để y không đúng bởi vì hắn có thể được đến một chút lợi ích y t h i không sống hắn dựa vào cái gì còn nhìn nữ nhân này sắp mặt nhìn thấy cái này hứa vạn có đi hứa trọng mới lên tiếng yên hồng thành ý của ta ta hiện tại liền muốn biết nếu như ta một lần nữa lên làm gia chủ có thể hay không còn giống như là lần trước đồng dạng bị các ngươi cho ngạnh xinh sinh bước xuống tới hứa yên hồng nói cái này lúc ấy không phải hứa tiểu thư mình muốn xuống tới sao hứa ra có người nói tiêu hàng cười nhạo nói mình xuống tới các ngươi trong bụng không so với ai khác đều rõ ràng người gia chủ này yên hồng nếu là nên được x u ố n g d ư ớ i nàng sẽ tự mình chủ động thoái vị không đều là các ngươi ép hứa trọng tê cả ra đầu nói nếu như yên hồng lại lên làm gia chủ ta tuyệt đối cái thứ nhất tôn sùng lúc trước loại kia nháo kịch ta hứa trọng lấy nhân cách đảm bảo tuyệt sẽ không xuất hiện lần thứ hai ta muốn không chỉ là ngươi tỏ thái độ hứa yên hồng nói hứa trọng lập tức cho chút này nhà cao tầng làm cái nháy mắt chút này nhà cao tầng hiện tại cũng chỉ có thể mặt dạng mày dày từng cái cung kính nói yên hồng ngươi nếu là trở lại làm gia chủ chúng ta tuyệt đối sẽ không lại nói ngài không tốt tuyệt đối cùng hứa trọng lão ca đồng dạng h ả o h ả o phụ tá ngài tuyệt không hài lòng đúng yên hồng ngài liền trở lại đi hứa ra hiện tại không thể không có ngươi nha đúng vậy à yên hồng hiện tại hứa ra trong lúc minan tiêu hàng nhìn thấy miệng của những người này mặt cũng là không nhịn được cười hắn rất hiếu kỳ hứa yên hồng thái độ hứa yên hồng nghe đến mấy câu này nhu nhu lông mày đã các ngươi nói như vậy ta không ngại giúp hứa ra một thanh bất quá người gia chủ này ta là sẽ không lại trở về làm cái này yên hồng hứa trọng nhìn xem hứa yên hồng sốt ruột hứa yên hồng hiện tại một cái tỏ thái độ không thể nghi ngờ quyết định hứa ra tương lai hứa yên hồng m ặ t không biểu tình nói các ngươi hiện tại cũng nhìn thấy ta mang thai không lâu sau đó ta chính là làm mẹ người làm người thê tử ta bây giờ muốn chính là muốn làm như thế nào tốt một cái nghĩa vụ thê tử làm tốt một cái mẫu thân nên làm sự t ì n h gia chủ vị trí này thật có lỗi ta không có biện pháp tiêu hàng nghe tới những này tâm trong lặng lẽ cảm động hắn biết hứa yên hồng cự tuyệt một lần nữa trở về làm gia chủ hết thể chỉ là vì mình đúng vậy a làm mẹ người làm vợ người hứa yên hồng sớm đã làm tốt những này đã từ lâu làm tốt cự tuyệt chuẩn bị chỉ là hứa yên hồng cự tuyệt những này tựa hồ cùng ngay từ đầu thái độ lại rất là khác biệt chẳng lẽ hứa yên hồng thật sẽ từ bỏ hứa ra hiện tại sinh tử mặc kệ rồi hứa trọng nghe đến nơi này trong lúc nhất thời không cách nào phản bác hắn chỉ có thể nói yên hồng cái này hứa ra mới là trọng yếu n h ấ ta hứa yên hồng lạnh lùng nói hứa ra trọng yếu con của ta liền không trọng yếu rồi ta nói qua ta có thể giúp các ngươi nhưng gia chủ ta là sẽ không lại đi làm các ngươi trước kia cảm thấy mình làm gia chủ có thể làm càng tốt hơn hiện tại ta liền cho các ngươi làm đừng nghĩ lấy lại để cho ta tới hứa trọng nhìn ra được hứa yên hồng thái độ kiên quyết chỉ có thể hít sâu một hơi kia yên hồng hiện tại hứa ra một đầm nước đ ọ n g ngài nói ta chúng ta phải làm sao à? hứa yên hồng nghe đến nơi này khí sắc dịu đi một chút hứa ra tình huống ta đã đều hiểu rõ ta không thể không nói các ngươi xử lý một chuyện rất ngu xuẩn tại vài ngày trước các ngươi chỉ cần góp đủ một trăm triệu đều có thể dễ như t r ở bàn tay giải quyết hứa ra hiện tại nguy cơ nhưng cũng tiếc ta không biết các ngươi đang làm cái gì hứa trọng nghe đến nơi này quét hứa ra những cao tầng này một chút hắn lúc ấy là đưa ra qua đòi tiền những người này mỗi người đều cầm chu xâm mấy ngàn vạn hồng bao góp một trăm triệu quả thực dễ như t r ở bàn tay thế nhưng là những người này đâu ai cũng không nguyện ý đem tiền của mình lấy ra nghe tới hứa yên hồng chút này nhà cao tầng từng cái xấu hổ cúi đầu yên hồng hiện tại chúng ta nguyện ý đem những này tiền lấy ra lúc này hứa ra những cao tầng này cũng không dám mập mờ n h a u n h a u biểu thị nguyện ý lấy tiền ra hứa yên hồng nói ra hiện tại lấy tiền các ngươi có thể cầm mấy ức hiện tại đã không thể so vài ngày trước nếu như các ngươi có thể tập hợp nam ức hứa ra còn có cứu góp không ra tia thật có lỗi ta chỉ có thể nói các ngươi có thể đi trở về liền xem như ta cũng không có cách nào ý ảm gờ tờ gờ tờ l à đảm à đảm gờ tờ ạt gờ tờ đối với hứa yên hồng mà nói quả thực là mưa bụi mặc dù nàng không quản lý việc nhà chủ nhưng nàng trước kia châu Á phú bà danh sưng ơ không phải đến không nàng hiện tại tiền trong tay coi như lấy ức vì tính toán đơn vị nàng cũng có hơn hai mươi ức trong tay so chu sâm đều giàu có nhiều lại thêm tiêu hàng xính lễ năm ức hứa yên hồng tùy tiện đều có thể góp đủ ba mươi ức nhưng là hứa yên hồng hiện tại nhưng không có ý định đem tiền của mình lấy ra nàng lấy ra ý nghĩa không lớn chút này người nhà sẽ chỉ ý lại nàng cảm thấy nàng làm những này là nên làm đến mức sớm muộn cũng có một ngày nàng sẽ còn giống lúc trước đồng dạng khiến cái này người không có áp lực chút nào cảm giác từ mà bị người chạy xuống nàng hiện tại chính là khiến cái này người mình móc hầu bao của mình năm ức nàng tin tưởng người ở chỗ này đều có một chút mình tiền tiết kiệm hơi góp một chút là có thể góp đủ năm ức nếu như nói mấy người này ngay cả năm ức đều góp không dậy cái k i a đại biểu những người này đến bây giờ còn không có có lòng thành, thành ý đối hứa ra làm việc nàng cứu vớt dạng này hứa ra không có chút ý nghĩa nào coi như có thể cứu vớt một lần nàng còn có thể cứu vớt lần thứ hai sao nghe tới năm ức hứa trọng cùng ở đây hứa ra cao tầng đều có chút nghiêm túc lên t i ê n hồng nam Ư, không có vấn đề ta hứa trọng nguyện ý đem mình kỳ hạ ba ngôi biệt thự bán lại thêm trong tay của ta còn có một chút tiền miễn cưỡng có thể kiếm ra một trăm i triệu ra ta làm gia chủ lấy danh nghĩa của mình vì hiện tại hứa gia cung cấp một trăm i triệu hứa trọng thở dài hắn hiện tại cũng là hối hận vô cùng hắn lên làm gia chủ lúc đầu nghị phong quang thiết hạ tiếp nhâm gia chủ yến hội hoa mấy ngàn vạn nếu như hắn không làm trận kia lung túng yến hội cái này bán biệt thự tiền không phải bớt sao nghe tới hứa trọng tỏ thái độ hứa ra cao tầng cũng nhao nhao tỏ thái độ ta nguyện ý xuất ra năm vạn ta nguyện ý xuất ra sáu vạn chút này nhà cao tầng thu chu sâm h n g bao lại thêm trong tay mình tiền tiết kiệm từng cái cũng có thể xuất ra không ít tiền không chỉ trong chốc lát mười mấy người liền góp đủ sáu ư c ra nhìn thấy sáu ức hứa yên hồng vẫn còn có chút hơi không thỏa mãn có thể nhìn ra chút này nhà cao tầng vẫn là có giữ lại nếu không tối thiểu nhất có thể góp đủ tám ư c ra nhưng bây giờ nàng cũng không nghĩ so đo những này sáu ức đã vượt mức đầy đủ hứa trọng nhìn thấy hứa yên hồng nối đây coi như hài lòng liền vội vàng hỏi yên hồng tiền này chúng ta kiếm ra đến ngài nói tiếp xuống chúng ta nên làm cái gì ta hiện đang một m ự c nghĩ có tiền chúng ta có thể cân nhắc ra ngoại quốc nhập hàng chí ít có thể giải quyết một cái vấn đề trước mắt nước xa không cứu được lửa gần ngươi bây giờ ra ngoại quốc nhập hàng chờ những hàng này n g ư n đến đến mức trèo c h ố n g hiện tại còn có thể vận doanh công ty nói ít phải một tuần lễ một tuần lễ sau những cái kia vận doanh công ty đã sớm đóng cửa nguồn cung cấp tiến đến lại có ý nghĩa gì hứa yên hồng không nóng không đội mà nói cái này Hứa trọng đáp í c h c h nào h ả n b án c Một t u ầ là ễ lễ hứa những khổ thể ra kia đang sao? trì trì còn kiên công kiên tuần án cái cực có Đáp ty, một l phủ nhận liền không nói đô ra từ đó cản trở hứa ra kỳ hạ công ty cũng rất khó kiên trì một tuần lễ lại thêm đô ra từ đó quấy dối tìm phiền thoái hiện tại hứa ra kỳ hạ các công ty lớn một ngày đều phải quan môn mười cái quan môn một cái hứa ra liền thiếu một cái có thể tới tiền đối tượng chờ hứa ra công ty đều đóng cửa đóng cửa thời điểm nguồn cung cấp lại tới còn có ý nghĩa gì công ty đóng cửa người chạy tín dự vượt lại nâng đỡ cũng không phải là nguồn cung cấp vấn đề mà là thời gian hiện tại đô gia sẽ cho bọn hắn thời gian sao chờ một tuần lễ sau năm ước đã không đủ để giải quyết vấn đề hứa yên hồng nhu nhu lông mày hứa trọng lo lắng bất tán nói không biết t h i ê n hồng ngài có cái gì d ư ợ u chiêu hứa yên hồng m ô i đỏ khẽ mở ta nói qua nước xa không cứu được lửa gần nghị muốn giải quyết vấn đề còn phải từ quốc gia mình bên trong giao hàng thương cái này khiến rất nhiều hứa ra cao tầng n h ư mày bọn hắn từng cái nghĩ sắp nhịn không được mắng ra nhưng cuối cùng đều vẫn là nhịn xuống hiện tại nhìn hứa yên hồng vẫn là không đáng tin cậy à hứa yên hồng vừa rồi đều nói qua nàng hiểu rõ thế cục bây giờ nhưng bây giờ nhìn hứa yên hồng hiểu rõ không nếu như hứa yên hồng hiểu rõ làm sao lại không biết bây giờ tại trong nước trước kia hợp tác đồng bạn là không nguyện ý giao hàng cho bọn hắn rồi hứa trọng kiên trì cũng là đem mình khổ sở nói ra bọn hắn không nguyện ý cùng chúng ta tiếp tục hợp tác ta biết hứa yên hồng nói yên hồng ngài nếu biết kia、yeah. hứa trọng không khỏi hỏi hắn thực tế là hiếu kỳ hứa yên hồng rượu chiêu đến cùng là cái gì hứa yên hồng lắc đầu nhưng các ngươi có cân nhắc qua bọn hắn vì cái gì không cùng chúng ta tiếp tục hợp tác nguyên nhân cái này hứa trọng n g à người n lập tức nói ra nên là đô ra nguyên nhân ngươi còn không tính đẩn đô ra tốn hao giá cao từ bọn hắn trong xưởng nhập hàng làm đến bọn hắn nhà máy hiện tại lớn nhất hợp tác đồng bạn là đô ra bọn hắn đem mình hàng bán cho đô ra nơi nào còn có bao nhiêu hàng có thể bán cho chúng ta hứa ra hứa yên hồng nói duy nhất biện pháp giải quyết chính là chúng ta được đem hợp tác đồng bạn một lần nữa cứ về hứa trọng cắn răng nói ra thế nhưng là đỗ cảnh minh trực tiếp dùng chúng ta trước kia nhập hàng một phẩy năm lần giá cả chúng ta muốn đem những này lòng lang dạ thú hợp tác đồng bạn cứ về nói ít phải dùng hai lần giá tiền hai lần giá tiền chúng ta đã không có nhiều chất béo có thể kiếm vậy ta hỏi n g ư y i một vấn đề là không có nhiều chất béo có thể kiếm tốt còn là công ty đóng cửa hứa ra chỉnh thể kinh tế hao tổ n tốt hứa yên hồng hỏi lại nàng một câu như vậy hỏi lại hỏi hứa trọng cứng họng á khẩu không trả lời được đúng vậy a là không có nhiều chất béo có thể kiếm tốt còn là công ty đóng cửa k i như、so、t giải giải vậy tiền Hắn đối với bọn hắn mà nói căn bản không phải vấn đề hắn cân nhắc vấn đề ánh mắt quá nông cạn hứa yên hồng ngữ khi cứng rắn nói các ngươi hẳn là may mắn bởi vì chí ít trước mắt mà nói thế cục đối tại chúng ta mà nói vẫn là có một tia cơ hội chúng ta đem giá tiền lật đến hai lần về sau đi thu mua hàng chí ít đô ra là không còn dám chướng bởi vì bọn hắn dám dâng đi lên đến hai điểm gấp năm lần đô ra lại nhập hàng liền phải bồi cho nên chúng ta một lần tính liền có thể đem chúng ta trước kia hợp tác đồng bạn cho cướp về đô ra vô kế khả thi trừ phi bọn hắn nguyện ý bồi thường tiền ý ảm g tờ g tờ l à tảm à tảm g tờ t à, g tờ c h g một n t r ư ớ c 1072, lật bàn mấu chốt đô ra nguyện ý làm bồi thường tiền mua bán sao hiển nhiên là rất không có khả năng bọn hắn có thể bồi thường tiền một lần có thể bồi thường tiền hai lần sao kỳ thật giải quyết hiện tại vấn đề này muốn chính là quyết đoán chỉ cần xuất hiện một cái có được quyết đoán người lãnh đạo giải quyết dứt khoát đô ra căn bản vô kế thừa dịp dù sao hứa ra nhiều năm như vậy nội tình không phải đô ra nghĩ dung chuyển liền dung chuyển sau đó hứa ra lại từ đầu đến cuối không có dạng này một cái có được quyết đoán người xuất hiện đến mức bị đô ra chậm rãi từng bước xâm chiếm ngược lại là hứa yên hồng một nữ nhân đem việc này làm chém đinh chặt sát để người không lời nào để nói hứa trọng hiện tại cũng là đối hứa yên hồng phục s á t đất hắn bùi mùi mãi thôi nói yên hồng ngươi biện pháp này không sai chúng ta dùng hai lần giá cả đi đoạt hiệp làm đồng bạn chịu nhất định có thể chỉ là khó nói chúng ta muốn vĩnh viễn đều dùng hai lần giá cả thu mua cái này cái này có thể hay không đem bọn hắn quen ra mà bệnh phải biết công ty của chúng ta không thể một mực ở vào hơi lợi nhuận trạng thái như vậy đối với hứa ra mà nói kỳ thật vẫn là lỗ vốn bởi vì chúng ta cần phải nuôi sống quá nhiều người hiện tại trọng yếu nhất chỉ là thời gian mà thôi chúng ta bây giờ nhất định phải quen lấy bọn hắn nhưng chờ chúng ta giải quyết hiện tại vấn đề tự nhiên có thời gian đi tìm còn lại xưởng đi tìm nước ngoài nguồn cung cấp đợi khi tìm được về sau chúng ta tùy thời có thể trả thù nhưng ngươi phải nhớ kỹ hiện tại còn không phải lúc bọn hắn muốn bao nhiêu giá tiền chúng ta đều phải đáp ứng hứa yên hồng mở miệng nói ra sợ rằng chúng ta hiện tại bồi thường tiền buôn bán chúng ta cũng phải làm chỉ cần tại năm ư c trong phạm vi chịu đựng chúng ta đều phải làm hiện tại hứa ra bảo trì tín dự mới là mấu chốt là là ta biết chỉ là giải quyết nguồn cung cấp vấn đề cũng không thể giải quyết hết thảy cái này đến tiếp sau hứa trọng lo l ắ n g nói đến tiếp sau ta sẽ có biện pháp xử lý hứa yên hồng khoát tay áo các ngươi đi thôi ta còn muốn tính tâm tu dưỡng là là chúng ta biết hứa trọng nghe đến nơi này nào dám mập m ở vội vàng xuống dưới nói đùa hắn hiện tại là đối hứa yên hồng tâm phục khẩu phục hắn hiện tại cũng cảm thấy mình nhiều năm như vậy sống đến chó trong bụng đi nhìn vấn đề cũng không bằng một cái tuổi trẻ nữ nhân nhìn lâu dài hắn hiện tại cần thiết cân nhắc s a i như vậy sao lấy giải quyết trước mắt nguy cơ làm cơ sở về sau từ từ nói những cái kia xưởng hiện tại để bọn hắn đắc ý chờ hứa ra c h ậ m tới về sau có bọn hắn quả ngon để ăn sao hứa ra tiền là dễ dàng như vậy nuốt bọn hắn thật coi là đố da sẽ thu bọn hắn cả một đời hàng đồ da là ngớ n g ầ n sao hai cái quái vật khổng lồ đánh nhau con tôm nhỏ một dạng nhân vật còn dám vớt chất béo thật sự là phản bọn hắn hứa yên hồng nhìn xem hứa ra cao tầng rời đi cả người cũng rơi vào trầm tư ở trong không thể không nói hứa ra hiện tại nguy cơ cũng không phải là giải quyết một cái cung hóa liền có thể giải quyết tốt đẹp vấn đề bởi vì hiện tại hứa ra đã nguyên khí trọng t ư ơ n g nếu nói mình không có đuổi xuống vị trí gia chủ đô ra những chiêu thức kia nặng có thể dễ như chở bàn tay tiếp xuống nhưng bây giờ hứa ra rất nhiều sinh ý công ty toàn bởi vì cung hóa không đủ quan môn đóng cửa đây cũng không phải là nói cung hóa lại xuất hiện liền có thể phục hồi như cũ cung hóa xuất hiện chỉ có thể bảo trì hiện tại còn tại vận doanh bên trong công ty sẽ không đóng cửa một lần nữa xuống tới tiến vào tiêu thụ lợi nhuận trạng thái thôi nghĩ muốn giải quyết vấn đề căn bản nhất chính là đô ra nếu như không đem đô ra giải quyết hứa ra kỳ hạ những cái kia đại lượng quan môn đóng cửa sinh ý công ty liền vĩnh viễn không thể có thể sống sót bởi vì có đô gia từ đó cản trở hiện tại đô gia là một cái đại phiền thoái mặc dù giải quyết nguồn cung cấp cùng hứa ra hạch tâm vấn đề không có đạt được xử lý tiêu hàng tò mò hỏi ngươi có cái gì biện pháp có thể giải quyết sao nếu như ta nói ta có ngươi có tin hay không hứa yên hồng nợ nụ cười xinh đẹp tiêu hàng n g à người ngươi thật chẳng lẽ có biện pháp không phải ta có mà là g i a g i a của ta có hứa yên hồng thở phào nhẹ nhõm kỳ thật da da của ta đã sớm tính tới hôm nay cho nên hắn tại trước khi chết liền lưu cho ta một trường Có t hắn ể chuyển giúp hàng ngần người. diện biện biện Tiêu pháp. pháp. hứa Hứa h ra nữa xoay lao một tử lần lưu cục kỳ thực ậ t t vẫn luôn hoài nghi, hứa lạc phong sẽ hay không có cái gì nghịch chuyển cục diện biện lạc hoài hứa hay pháp. Hắn cái gì có cục sẽ tế không tin hứa lạc phong trước khi chết cứ như vậy không vì hứa ra làm bất cứ chuyện gì thử hỏi hứa lạc phong chẳng lẽ là ngớ ngẩn nhìn không ra tại nó chỉ nửa bước nhập thổ về sau hứa ra sắp gặp phải nguy cơ hắn một mực hoài nghi nhưng không dám xác nhận nhưng hiện tại xem ra hứa lạc phong thật đúng là liền lưu lại chuẩn bị ở sau mà lại là chân chính trên ý nghĩa có thể làm được xoay chuyển cục diện chuẩn bị ở sau tiêu h à n g nhịn không được hỏi đây là hậu thủ gì đỗ gia gia chủ là đỗ văn tùng cái này ngươi cũng biết hắn là đỗ cảnh minh gia gia đỗ gia kẻ nắm quyền chính thức hứa yên hồng nhẹ nhàng nói hắn cùng gia gia của ta đấu cả một đời mặc dù ngoại giới nói gia gia của ta là hồ ly nhưng trên thực tế đỗ văn tùng so gia gia của ta còn muốn âm hiểm xào trá hắn là một cái chân chính trên ý nghĩa vì đạt được mục đích không từ thủ loài người mà lại đỗ văn tùng người này mười phần cẩn thận rất khó từ trên người hắn tìm tới cái gì nhược điểm tiêu hằng yên lặng nghe đã hứa yên hồng nhắc lên đ ô văn tùng cái kêu đại biểu lá bài tẩy này khẳng định cùng đ ô văn tùng có quan hệ bất quá đ ô văn tùng nếu là một cái mười phần người cẩn thận năm đó hứa lạc phong là thế nào từ trên người đ ô văn tùng tìm tới nhược điểm hứa yên hồng nhẹ nói da da của ta lưu cho ta chính là một cái có quan hệ đ ô văn tùng cường bạo cùng cuối cùng giết người vật chứng bất quá đây chỉ là một vật chứng mà thôi chỉ là một cái vật chứng rất khó vặn ngã đ ô văn tùng cho nên ta hiện đang một mực không dám ra tay đỗ văn tùng cường bạo giết người tiêu hàng cả người đều kinh ngạc đến gây người không thể không nói tin tức này vẫn còn có chút k ì n h bạo mấu chốt nhất chính là còn có một cái vật chứng đương nhiên vật chứng không đầy đủ còn phải có nhân chứng mới được tiêu hàng biết có vật chứng cũng không tệ bởi vì đỗ văn tùng có thể lên làm đố ra gia, gia chủ tất nhiên không phải đơn giản nhân vật mỗi cái thương nhân ai dám cam đoan bọn hắn không có án cũ chưa làm qua chuyện phạm pháp chỉ bất quá những người này đem pháp luật vận dụng rất tốt đều là chui luật pháp chỗ trống coi như làm chuyện phạm pháp bọn hắn cũng là đem chứng cứ bôi mười phần sạch sẽ cơ h ộ không ai có thể tìm được những chứng cớ này hiện tại có một cái vật chứng một cái vật chứng vặn ngã một người bình thường xác thực không khó nhưng vặn ngã một cái đô gia gia chủ hiển nhiên căn bản rất không có khả năng tại thư kiện thời điểm những luật sư kia có rất nhiều loại biện pháp có thể đem cái này vật chứng tròn không hề có tác dụng cho nên muốn chân chính trên ý nghĩa phá tan đô văn tùng nhất định phải nhân chứng vật chứng toàn bộ phải góp đủ h ứ a yên hồng nói tiêu hàng nhu nhu lông mày như vậy ý tứ chính là nói hiện tại thiếu một người chứng y ảm g tờ g tờ là tảm ả tảm g tờ ạt g tờ đỗ văn tùng coi trời bằng vung lời cổ nhân nhân chứng vật chứng đều tại nghĩ rào biện đều không có rào biện nhìn tình huống hiện tại hứa ra chỉ có một cái vật chứng nhưng không có nhân chứng hứa yên hồng cũng là như nói thật nói đúng vậy thiếu khuyết một người chứng nếu như có thể giải quyết nhân chứng vấn đề như vậy có lẽ ra da, da của ta đã sớm vặn ngã đô ra cái này vật chứng là chuyện gì xảy ra tiêu hàng hỏi ngươi nhìn xem hứa yên hồng phát ra băng ghi hình rất nhanh đỗ văn tùng bộ dáng hiện hiện ra tiêu hàng chưa thấy qua đỗ văn tùng nhưng đỗ văn tùng danh khí không nhỏ hắn ở trên là nhìn thấy qua mà cái này băng ghi hình bên trong đỗ văn tùng bộ dáng còn rất trẻ chỉ là tại trung niên thời điểm không thể không nói đỗ văn tùng trung niên lúc ngược lại là dài dạng chó hình người đây là đang một nhà phổ thông cư dân gian phòng bên trong đỗ văn tùng dẫn mấy cái áo đen to con tựa hồ là tùy thân mang theo bảo tiêu mà trước người hắn đứng là một đôi vợ chồng hai vợ chồng này bị đỗ văn tùng bên người bảo tiêu một mực k h ô n g chế có thể nói tùy ý đỗ văn tùng thì cá đỗ văn tùng m ặ t không biểu tình nói ngươi muốn tiền ta có thể cho ngươi ngươi muốn quyền lợi ta cũng có thể cho ngươi ngươi muốn cái gì ta đều có thể cho ngươi nhưng mà ngươi rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt thật cảm thấy ta muốn có được ngươi còn cần cùng ngươi nói nhảm nhiều như vậy sao đ ô văn tùng nói chuyện đối tượng h i ệ n nhiên là đôi kia vợ chồng thê tử nữ nhân này chỉ có hai bốn hai m ă m tuổi dài đích thật rất xinh đẹp một đôi mắt to lông mi thật dài làm người chịu mến nàng gọi vương tinh hứa yên hồng mở miệng nói ân tiêu hàng tiếp tục nhìn xuống vương tinh trượng phu ở một bên khàn r ộ n g c ầ m thét muốn ra sức tránh thoát đỗ văn tùng những cái kia a n h vuốt khống chế chỉ tiếc vương tinh trượng phu coi như lợi hại hơn nữa lại mấy cái bảo tiêu không chế hạ cũng là khó mà tránh thoát mà lại hắn giống lợi hại không bao lâu liền bị đỗ văn tùng bảo tiêu đánh cho một trận đánh mặt mũi bầm d ậ p ngã trên mặt đất thân thể có c ắ p vương tinh thấy cảnh này hai mắt đỏ như màu nói đô văn tùng ngươi tên x u ấ t sinh này ngươi thả trượng phu ta vương tinh đừng cầu hắn vương tinh trượng phu cũng là rất có cất khí cho dù bị đánh thảm như vậy cũng là ngã trên mặt đất cắn răng nói vương tinh gấp nước mắt đều c h ả y ra nàng nghĩ muốn đi giúp chồng mình nhưng mà bị đỗ văn tùng một đôi tay h n gắt gao đỗ văn tùng khuôn mặt dữ tợn cười nhạo nói nói thật cho ngươi biết vương tinh ta hôm nay tới đây ngươi khuất phục cũng tốt không khuất phục cũng tốt hôm nay ngươi đều phải là người của ta ngươi cho rằng ta thật sự có nhiều như vậy kiên nhẫn đùa với ngươi nhiều như vậy đạo đạo con con n g ư ơ i đối với ta mà nói kỳ thật chính là một cái công cụ mà thôi ta cần thời điểm ta tùy thời đều có thể dùng dứt lời lời này đỗ văn tùng trực tiếp xuất ra một cây đ a o vô vô vương tinh khuôn mặt vương tinh muốn trách thì trách ngươi gả dạng này một cái đồ bỏ đi tại ta đ ỗ văn tùng trước mặt hắn chính là một con kiến một con cái gì cũng làm không được sâu kiến ta muốn có được ngươi hắn cũng không thể tránh được nhìn thấy đ ô văn tùng xuất ra đao vương tinh chừng lớn hai mắt đ ô văn tùng n g ư ơ i muốn làm gì n g ư ơ i muốn làm gì đ ô văn tùng lạnh hừ một tiếng ta muốn làm gì ngay sau đó hắn từng bước một đi hướng vương tinh trượng phu cái này khiến vương tinh trong lòng bi thống tức giận nói ra đ ừ n g r ế t trượng phu ta ta đáp ứng n g ư ơ i n g ư ơ i đối ta làm cái gì ta đều đáp ứng n g ư ơ i đ ừ n g r ế t hắn vương tinh trượng phu gầm nhẹ vương tinh đừng cầu xin tha thứ h ừ xương cứng chỉ tiếp đối với ta mà nói không dùng đỗ văn tùng một đao rơi xuống phối hợp bên cạnh án lấy vương tinh trượng phu bảo tiêu một đao đâm vào vương tinh trượng phu trái tim bên trong vương tinh trượng phu mặt mũi tràn đầy không cam l ò n g thân thể run dày hai lần liền ngã trên mặt đất không n ú c ních hiển nhiên là chết rồi vương tinh thấy cảnh này con mắt hậu nhuận nàng cười thảm hai tiếng sau đó điên cuồng phóng tới đô văn tùng muốn cùng đô văn tùng liều mạng chỉ tiếc nàng chỉ là một nữ nhân mà lại đ ô văn tùng bên người mấy cái bảo tiêu từng cái khổ người to lớn rất nhanh liền đem vương tinh đệ lên tường đô văn tùng ta làm q u đều sẽ không bỏ qua cho ngươi vương tinh hận ý ngập trời làm q u ha ha kia ta hôm nay liền để ngươi làm một lần khoái hoặc quỷ yên tâm trợ phu ngươi có thể để ngươi khoái hoạt ta cũng có thể đỗ văn tùng cười lên ha h a đem ý phục của nàng cởi cho ta a d í t lên một tiếng qua đi hứa yên hồng đem thu hình lại đóng lại mà tiêu hàng thì là hai mắt nhắm lại thở dài không nghĩ tới cái này đỗ văn tùng lại còn là dạng này một tên h u n đản cái này vương tinh chỉ là một không ai dám cam đ o a n trừ vương tinh bên ngoài hắn phải chăng còn thai họa qua những nữ nhân khác quả thực là đáng chết mặc dù thu hình lại bị hứa yên hồng đóng lại nhưng chuyện kế tiếp cơ bản dùng đầu góc liền có thể đoán được nghĩ đến đây đỗ văn tùng tàn bạo cử động tiêu hàng liền không nhịn được s á c ý cái này đỗ văn tùng sự tình làm quá táng tận thiên lương người ta một đấu mười phân ân ái vợ chồng nhưng mà cái này đỗ văn tùng vì thỏa mắt mình vậy mà chạy đến người ta trong nhà đem người trượng phu giết đem thê tử thi bạo qua đi lại giết chết loại chuyện này quả thực là có vì nhân luân táng tận thiên lương rất hiển nhiên cái này đỗ văn tùng năm đó đối với tự thân quyền lợi có thể nói là lạm dụng hứa yên hồng n ô i đỏ khẽ mở lắc đầu ta lần thứ nhất nhìn thấy cái này thu hình lãi lúc nghĩ cùng ngươi không sai biệt lắm một người có quyền lợi cùng giã tâm liền sẽ trở nên càng ngày càng bành trướng đỗ văn tùng chính là như thế quyền lợi cũng đã để hắn bành trướng đến coi trời bằng vung ai cũng không biết hắn đến cùng đã làm bao nhiêu lần chuyện như vậy nhưng mà chứng cứ cũng chỉ có cái này một cái đỗ văn tùng giết vương tinh về sau đem vương tinh cùng nó trượng phu thi thể trực tiếp đốt thành cho hai cái người sống sờ sờ búp hơi khỏi nhân gian không có lưu hạ bất cứ chứng c ứ gì cho cảnh sát có thể nói trừ phần này băng ghi hình không có bất kỳ cái gì có thể vặn ngã đỗ văn tùng đồ vật tiêu hàng đối với đỗ văn tùng thủ đoạn cũng không hiếu kỳ cái này đỗ văn tùng đã dám làm như vậy sớm xóa bỏ chứng cơ sự tình tự nhiên là đều làm đủ coi như lưu lại một chút dấu vết để lại những cảnh sát kia còn dám cùng đỗ văn tùng làm đối không thể nghĩ đến nơi này tiêu hàng có phần có chút hiếu kỳ nói kỳ thật ta càng hiếu kỳ chính là lúc ấy cái này thu hình lại là ai chụp được đến đây mới là mấu chốt bởi vì đem thu hình lại chụp được người tới nhất định chính là nhân chứng nhưng nếu như chúng ta không tìm được người này chứng nghĩ vặn ngã đô văn tùng quá khó hứa yên hồng tiếu dung đắm trác tiêu hàng sơ sơ cái cảm nói có đạo lý nhưng là người này chứng là ai nói thực ra đỗ văn tùng chắc chắn sẽ không ngu ngốc để cho mình người trụ được thu hình lại hơn nữa nhìn thu hình lại quay trụ góc độ vị trí của người này càng giống là nằm dạp trên mặt đất đem một màn này trụ được đến cái này cũng liền đại biểu cho người này là tránh ở gầm giường các vùng bên trên không có bị đỗ văn tùng phát hiện ra đây có lẽ là một cái đột phá khẩu ảm, tàm, tàm, gt, gt, gt, gt. ngư Trước lạ ạ, à chuyện của đọc trên điện thoại từ quay c h ụ t góc độ đến phân tích nữ nhân này hẳn là ở gầm giường hạng mà lúc đó đỗ tùng thi bạo căn bản không có phát hiện dưới giường còn có người ta nghĩ hơn phân nửa là ngày đó có vương tinh thân nhân hoặc là bằng hữu vừa lúc đang vương tinh trong nhà làm khách t r ù n g hợp đỗ tùng đổi tới tiêu hàng từ từ phân tích mà đỗ tùng ngay từ đầu đồng thời không biết vương tinh có thân nhân cùng bằng hữu ở đây vì vậy vừa đến biểu hiện thái độ mười phần cường hành bạn của vương tinh hoặc là thân nhân phát hiện những này về sau kịp thời tránh ở gầm giường h ạ sau đó đem một màn này quay chụp xuống dưới từ người thứ ba góc độ đi phân tích ngược lại là cũng không khó phân tích ra cái này vụng trộm thu hình lại người thân phận người giống như ta nghĩ hứa yên hồng con người h ó a ánh chỉ bất quá người này không nguyện ý bại lộ thân phận của mình nàng lúc ấy đem thu hình lại thần bí giao cho chúng ta hứa ra về sau biến mất căn cứ bảo an tô lại tố người kia còn mang theo mũ ngay cả bộ dáng đều thấy không rõ tiêu hàng bất đắc dĩ nói nàng làm như vậy hơn phân nửa cũng là có nỗi khổ tâm ngươi nghĩ một hồi cái kia quay chụp hạ phần này thu hình lại người nàng biết được thân phận của đỗ tùng về sau nàng dám đi báo cảnh sao nàng dám đi báo án sao nếu như nàng đi báo cảnh lấy đỗ tùng năng lực nàng quả thực là tự chui đầu vào lưới tự tìm đường chết đỗ tùng lúc đầu còn không biết chuyện ban đầu có người biết nàng như thế một báo cảnh ngược lại đem mình cho bạo lộ cho nên nàng đem cái này băng ghi hình giao cho các ngươi hứa ra là lựa chọn chính xác chí ít có thể nhìn ra được nàng rất thông minh điều tra ra hứa ra cùng đỗ i a kia là tử địch cũng biết được đối mặt đỗ i a loại này quái vật khổng lồ nàng không có chỗ dựa đi cùng đỗ i a chơi tính nhân chứng vật chứng đều tại cũng không có chút ý nghĩa nào nàng sở dĩ biến mất nghĩ đến cũng là không nghĩ liên lụy t i ế n việc này khi dù sao nàng chỉ là một người bình thường căn bản không dám chọc đô ra hứa yên hồng nhẹ nhàng gật đầu đây cũng là nhất làm cho ta đầu chỗ đau nàng không nguyện ý đem mình liên lụy tiến chuyện này khi xác thực có thể lý giải nhưng mà nàng lại là nhân chứng duy nhất nếu như nàng không ra mặt chúng ta v ậ n ngã đỗ tùng s á t suất quá nhỏ thậm chí người trong cuộc không tại chúng ta đều không có cách nào cùng đỗ tùng thư kiện p h á p v i ệ n là có quy định bọn hắn loại này người ngoài cuộc là không có tư cách khởi tố đỗ tùng ta cảm thấy ngươi hẳn là đối người này chứng có chỗ điều tra mới đúng chứ tiêu hàng như có điều suy nghĩ nhìn xem hứa yên hồng cái này khiến hứa yên hồng đôi mắt đẹp lưu truyền ngươi thật sự là càng ngày càng thông minh không ta là càng ngày càng hiểu ngươi tiêu hàn g nói hứa yên hồng hờn d ỗ i nhìn tiêu hàng một chút g i a hỏa này làm sao thình lình đến một màn này làm nàng thật là có chút trở tay không kịp nghĩ thầm hứa yên hồng ôn nhu nói căn cứ ta tận lực đi điều tra phát hiện vương tinh c ó một cái thân t ỷ t ỷ gọi là vương dong chỉ bất quá tại vương tinh sau khi chết vương dong triệt để mai danh nhận tích không có người biết vương dong đi nơi nào thậm chí ngay cả vương dong phụ mẫu cũng không biết cái này quá quỷ dị như thế nói đến cái này vương rong hơn phân nửa ban đầu ở vương tinh trong nhà nếu không nàng dạng này mai danh nhận tích các ngươi hứa ra đều không t r a được vậy quá quỷ dị ta cảm thấy nàng khẳng định ngay cả tên của mình đều thay đổi nếu không không có khả năng không t r a được tiêu hàng mở miệng nói ra ân đây cũng là chuyện không có cách nào khác bởi vì chúng ta nếu như t r a được đi ra lấy l ỗ tùng để ý như vậy cẩn thận người hắn khẳng định cũng sẽ điều tra vương tinh lúc trước có cái gì thân nhân vương rong dạng này biến mất chúng ta không cha được đỗ gia khẳng định cũng không cha được hứa yên hồng nói nói như vậy nàng trốn đi ngược lại là chuyện tốt chỉ bất quá đáng tiếc à nàng lúc ấy nếu như nguyện ý tìm nơi nương tựa hứa ra giúp hứa ra khi nhân chứng hứa ra cũng sẽ không bạc đãi nàng tiêu hàng lắc đầu hắn là nghĩ như vậy nhưng cái kia vương dong khẳng định không nghĩ như vậy tại vương dong trong lòng khẳng định cảm thấy cho dù giúp hứa ra làm nhân chứng hứa ra cũng chưa chắc sẽ bảo hộ nàng nàng rất dễ dàng lọt vào đô i a trả thù hào môn ân đoán ai nói rõ ràng hứa yên hồng gật đầu nói cho nên nói hiện tại khó khăn nhất địa phương ở đây không nói trước tìm tới cái này vương rong khó như lên trời cho dù tìm được ai lại dám cam đoan nàng nhất định sẽ giúp chúng ta hứa ra ra tòa làm chứng đâu phải biết lấy cái này vương rong tính cách chúng ta hứa ra tại cường thịnh nhất thời kỳ nàng cũng không dám ra ngoài mặt hiện tại chúng ta hứa ra đều s ắ p bị đô ra đánh nàng còn dám làm như thế sao bất kể như thế nào trước tiên cần phải tìm tới nàng tiêu hằng nói thế giới chi lớn nghĩ tìm một người quả thực giống như là mò kim đáy biển trừ phi ta có thể hoàn toàn điều động cảnh sát nhưng là cảnh sát có nhiều khi mặc dù bán chúng ta hứa ra mặt mũi nhưng mà lại sẽ không vô điều kiện trợ giúp chúng ta hứa ra là một chút chuyện q u ó đ á n g hứa yên hồng rất là thất lạc tiêu hàng thì là c h ấ n an giảng chuyện này giao cho ta ngươi có thể tìm tới nàng sao hứa yên hồng đôi mắt đẹp lưu c h u y ệ n yên tâm ta nhất định có thể tìm tới nàng nếu như ngươi có hình của nàng kia càng dễ tìm hơn tiêu hàng hỏi ảnh chụp là có hứa yên hồng từ trong quần áo móc ra một tấm hình cái này ảnh chụp chính là nàng từ trong đồn cảnh sát tìm ra vương tinh năm đó ở sở cảnh sát trong hồ sơ ảnh chụp Tiêu h à không không nghĩ n ì đến nơi này tiêu hàng đem ảnh chụp đ o n lấy nói ra mặc dù cái này ảnh chụp là mười mấy năm trước bất quá đối với ta mà nói mục tiêu cũng khoa chặt đến rất nhỏ phạm vi yên tâm không ra một mươi ngày ta trăm phần trăm đem vương r o n h cho tìm tới đích xác đối với thường nhân mà nói tìm một cái mất đi liên lạc người không thể nghi ngờ làm họ kim đáy biển nhưng đối với giới trướng hắn mánh hổ đoàn mà nói tìm một người quả thực rất dễ dàng mánh hổ đoàn thành viên tìm một người cảnh sát cũng dễ dàng mấu chốt nhất chính là lấy chu sâm ở đồn cảnh sát quan hệ hơi vận dụng chút thủ đoạn hắn không tin tìm không thấy vương rong hắn nuôi tìm tới vương rong cũng không đau đầu đau đầu chính là làm sao thuyết phục vương rong hứa yên hồng thì là tựa ở tiêu hàng trong ngực ngươi nói cái gì ta đều tin ngươi nói có thể tìm tới nhất định có thể tìm tới nếu như nhân chứng cùng vật chứng toàn bộ đều có thể g ó đủ như vậy đỗ tùng sẽ sụp đổ mất đỗ gia ra, ra chủ tiến mục giam khi đó tường đổ mọi người đầy cho dù chúng ta hứa ra không làm cái gì những tiểu gia tộc kia khẳng định cũng sẽ nhớ thương đô gia ngươi vẫn không nỡ hứa ra tiêu hàng nhẹ nhàng nói sinh sống nhiều năm như vậy lại là ra ra một tay kinh doanh ra địa phương ta làm sao có thể bỏ được hứa yên hồng ôn nhu nói đã ngươi không nỡ như vậy chuyện của ngươi là ta sự tình ngươi giúp hứa ra ta cũng giúp hứa ra tiêu hàng mở miệng nói ra hứa yên hồng tâm ấm áp nàng m ô i đỏ khẽ nếp chú định tiêu xong trong nhà nàng không có cách nào cùng tiêu hàng kể một ít quá mức buồn ôn chỉ có thể nhu nhu nói có ngươi tiêu h Chưa ậ t tốt. t còn xong ế kiếm kiếm kiếm p Tắc, tắc,、đô、thị kiếm thánh trương mới nhất、đô、thị kiếm thánh đổi mới liệt biểu đô thị kiếm thánh vô bút. Trước chân đô đô đổi đô vô chính nguy hiểm. mới mới biểu i nguy hàng sau khi trở về liền định tìm mạc hải p h o n g nói rõ một chút có quan hệ vương dong sự tình đây là vận ngã đô ra mấu chốt hắn không dám mờ mờ bất quá để hắn ngoại ý muốn chính là hắn còn không tìm được mạc hải p h o n g ngược lại là mạc hải phong đã vội vã đến tìm hắn nhìn thấy mạc hải phong ngồi tại trên xe lăn bị tạ vệ cùng hữu vệ một đường đẩy đi tới tiêu hàng ôn hòa cười nói mạc hải phong ta đang muốn ngươi nhưng bây giờ ngươi lại trước tìm tới ta nói đi làm sao rồi bình thường đến d ạ n g nếu như không có việc lớn gì lấy tính tình của ngươi cũng sẽ không chủ động tới tìm ta mặc hải phong cờ ư i nhạt nói ngươi nói không sai lần này vẫn thật l à là đại sự nếu không ngươi cái này thần long k i ế n thủ bất kiến vĩ ta cũng sẽ không nhản dôi đi tìm ngươi ồ chuyện gì nói nghe một chút tiêu hàng lộ vẻ chấn định tự nhiên mặc hải phong bờ ngôi k h ẽ nhúc đ í c h nói vài câu nhìn như đơn giản nhưng mà sau một khắc tiêu hàng liền chấn định không xuống cái gì có sư phụ ta tin tức ngươi ngươi xác định tiêu hàng ngữ khí run r à y hỏi bởi vì mạc hải phong nói tới sự tình rõ ràng là cùng sư phụ mình có quan hệ sư phụ mình có tin tức rồi hắn chờ lâu như vậy sư phụ hắn rốt cục có tin tức rồi ân sư phó ngươi có tin tức mạc hải phong thần sắc dần dần trở nên nghiêm túc lên cái này khiến tiêu hàng không kịp chờ đợi hỏi kia sư phụ ta cùng đ ẳ n g tỉnh văn xuyên bọn hắn đến cùng ai thắng rồi tiêu hàng tâm giống như là có vô số chỉ nhảy tao ở bên trong nhảy loạn đồng dạng khiến cho hắn vô cùng thấp thỏm thậm chí muốn yên tĩnh cũng khó như lên trời chỉ là một đôi mắt nhìn trừng trừng lấy mạc hải phong lẳng lặng chờ đợi mạc hải phong đáp án mặc dù chỉ là một hai cái hô hấp công phu nhưng là hắn cảm giác đến thời gian vô cùng dài đến cùng là sư phụ mình thắng vẫn là đảng tỉnh văn xuyên thắng rồi mạc hải phong đâu ra đ ờ y nói căn cứ mãnh hổ đoàn đạt được tin tức mà nói tại indonesia sư phó ngươi cùng đảng tỉnh văn xuyên phân biệt trưởng khống một phương hắc đạo thế lực thừa dịp hắc đạo thế lực khai hỏa cơ hội hai người bọn họ cũng bắt đầu quyết chiến một trận chiến này đánh thời gian rất dài có thể nói trọn vẹn đánh hai ngày hai đêm sư phó ngươi cùng đảng tỉnh văn xuyên thực lực mười phần tiếp cận hai người cơ hồ tương xứng chỉ tới đánh hai ngày hai đêm về sau bọn hắn mới lộ ra một chút sơ hở bất quá cụ thể đánh nhau tình huống như thế nào mánh hổ đoàn thành viên tại phát hiện lúc cũng không có thấy rõ ràng không thấy rõ ràng tiêu hàng ngần người mặc hải phong nhẹ gật đầu thậm chí cuối cùng mánh hổ đoàn thành viên cùng mất đi chỉ tới qua ba ngày bọn hắn mới tại một chỗ chân núi phát hiện đảng tỉnh văn xuyên thi thể đang tỉnh văn xuyên chết rồi tiêu hàng trên mặt lộ ra vui mừng quá tốt xem ra đích thật là sư phụ mình thắng Đăng tỉnh Văn Xuyên chết rồi. tin tức này chết tức thật rồi, sư ự là quá quá, sau tốt. vất Mạc Hải Phong ngay sau đó nói, ngay s đó phó ngươi tình tốt huống cũng không là ắ m mảnh hổ đ o n thành viên vây quanh núi n qua một vây v kia dãy qua dạo ò giết m ớ tại một trôi trong sơn động tìm được ngươi sư phó. Sư phó ngươi tìm động sơn g sư Sư được phó. phó là giết đằng tỉnh văn xuyên về sau đến bên trong hang núi kia dưỡng thương chỉ tiếp dây núi kia không chút khói người ngay cả cái còn sống động vật đều không chúng ta phát hiện sư phó ngươi lúc sư phó ngươi đã thoi thót sắp chết rồi cái này tiêu hàng trong lòng căng thẳng mạc hải phong bật cười nói khả năng này cũng là thiên mệnh đi nếu như không phải chúng ta phát hiện kịp thời sư phó ngươi lần này hẳn phải chết không nghi ngờ hai người bọn họ giao thủ kết quả cũng chỉ là đồng quy vô tận thôi chỉ là chúng ta đi tới kịp thời cứu sư phó ngươi nhưng tổng thể đến nói một trận chiến này sư phó ngươi vẫn là thắng bởi vì hắn giết đ ằ n g tỉnh văn xuyên đợi đến mánh hổ đ o à n đến cái này quá tốt sư phụ ta hiện tại không có sao chứ tiêu hàng nỗi lòng lo lắng bông ra một chút nhưng vẫn không yên tâm hỏi mạc hải phong mở miệng nói sư phó ngươi bây giờ tại dưỡng thương thoát ly nguy hiểm tính mạng nhưng bây giờ trở lại y ế n kinh vẫn có chút gợ ép bất quá ngươi yên tâm manh hổ đoàn thành viên ở nơi đó bảo hộ sư phó ngươi không có trở ngại thương thế khôi phục cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi không có việc gì liền tốt không có việc gì liền tốt tiêu hàng nghe tới sư phụ mình tin tức trong lòng nỗi lòng lo lắng cuối cùng là để xuống hắn vừa rồi tâm đều nhanh n h ấ t đến cổ họng sợ mạc hải phong nói là đ ẳ n g tỉnh văn xuyên thắng còn tốt sư phụ mình cao hơn một bậc thắng đ ẳ n g tỉnh văn xuyên nghĩ đến nơi này tiêu hàng cũng không quên nói ra nhất định phải chiếu cố tốt sư phụ ta ngươi yên tâm Ta đ mặc n hải phong giảng đạo vậy là tốt rồi tiêu hàng yên tâm lại mặc hải phong thì là gõ lấy cái ghế bên cạnh nói đến ngươi vừa rồi cũng là muốn tìm ta xảy ra chuyện gì hắn có chuyện tìm tiêu hàng nhưng nghe tiêu hàng nói đối phương tựa hồ cũng có chuyện tìm hắn hắn là một cái thích quan sát chi tiết người mỗi một câu đơn giản hắn đều sẽ nghe vào trong thai ghi tạc trong đầu là như vậy tiêu h à n g đem có quan hệ vương d o n g sự tình tuần tự báo cho mạc hải phong mạc hải phong nghe đến nơi này mỉm cười xem ra giống như ta nghĩ hứa yên hồng quả nhiên có lá bài tẩy của nàng nàng cũng không có khả năng dễ dàng như vậy đem hứa ra vứt bỏ ngươi cảm thấy hứa yên hồng đối đầu đô ra lời nói có mấy thành phần thắng tiêu h à n g kỳ thật có nghĩ qua để mạc hải phong trợ giúp hứa ra lấy mạc hải phong trí tuệ tăng thêm hứa yên hồng có thể đưa đến một chút ngoài người ta dữ liệu tác dụng nhưng là Không không m ạ như như đường đường chính chính như nhưng nếu như hắn muốn vượt qua thương nhân đi quản lý gia tộc đi cùng người chơi càng sâu một bậc tâm cơ hắn cùng hứa yên hồng còn muốn kém chút bởi vì hắn nhìn một việc nhìn cũng không đủ lâu dài nếu thật là để hắn cùng hứa yên hồng đấu hắn phần thắng rất thấp nhưng hứa ra kẻ nguy hiểm nhất không phải hắn mà là đỗ văn tùng đỗ văn tùng mới là đô gia trụ cột một cái chân chính trên ý nghĩa lao hồ ly bằng vào ta đối đỗ văn tùng hiểu rõ lao hồ ly này làm việc làm việc cơ hồ là không từ thủ đoạn nếu nói đỗ cảnh minh người này còn có chút danh giới cuối cùng như vậy đỗ văn tùng là thật một điểm danh giới cuối cùng đều không có mặc hải phong rất rõ ràng k h ô lâu quân đoàn lúc trước cùng hắn liên hợp thời điểm từng cùng đỗ cảnh minh liên hợp qua bất quá đỗ cảnh minh lúc ấy vẫn còn có chút danh giới cuối cùng không cùng k h ô lâu quân đoàn hợp tác hứa yên hồng ý nghĩ cùng ngươi không sai bề lắm ý nghĩ của nàng cũng là như thế nào vặn ngã đỗ văn tùng nhưng bây giờ vạn ngã đô văn tùng mấu chốt là ở chỗ nhân chứng vương rong trên thân ta mới vừa rồi cùng như lời ngươi nói mục đích cũng là để ngươi phân p h ó một chút mánh hổ đoàn thành viên hỗ trợ tìm một cái vương rong tiêu hàng dứt lời lời này đem ảnh chụp đưa cho mạc hải phong nhân chứng chật chật có ý tứ mạc hải phong đón lấy cái này ảnh chụp nói ra yên tâm ta sẽ phân p h ó ý ảm gt gt la tảm à tạm, t ạ m gt ạt gt trưng một nghìn bảy m ư trở về d i ê u võ dương a i đọc trên điện thoại đem sự tình giao cho mạc hải phong cùng mánh hổ đoàn xử lý tiêu hàng vẫn là hết sức yên tâm hai phe này mỗi một phương đối tại hắn hiện tại mà nói đều là m ộ ư ơ i phần hợp cách trợ lực mánh hổ đoàn tinh nhuệ tinh nhuệ số lượng đủ nhiều điều tra tin tức bố trí tin tức có thể xưng ơ tinh người lại mánh hổ đoàn mỗi người tổng hợp tiêu chuẩn đều mạnh để người tuyệt vọng lại thêm phân phối có tinh lương vũ khí trang bị làm chuyện gì đều làm ít công to về phần mạc hải phong tự nhiên lại càng không cần phải nói tiêu hàng đem việc này phân phó lại thời gian kế tiếp chính là lại một lần nữa bắt đầu tiến hành luyện tập thanh liên bước mà cùng lúc cũng đó, đô ra, theo đạo n lý đến h nói hứa ệ h trường giang bị hứa gia đuổi ra khỏi nhà đổi phế đi ra theo đạo lý đến nói hứa trường giang bị hứa gia đuổi ra tự nhiên không có thân phận đỗ cảnh minh vốn không nên lại nhìn những cái này hứa t r ư ờ n g giang thế nhưng là hứa trường giang tại hứa gia còn có một bộ phận nội ứng đỗ cảnh minh chính nhắm ngay những này cảm thấy hứa trường giang còn có giá trị lợi dụng vậy mà lại đem hứa trường giang nâng đỡ hiện tại hứa trường giang xuân phong đắc ý bởi vì hắn hiện tại là hoa h ư n g châu đ á o cao ốc lớn nhất cổ đông đỗ gia thu mua hoa h ư n g châu đ á o cao ốc về sau đỗ cảnh minh đem hứa trường giang đảm nhiệm vị trí này t h i t r n lên hắn điều khiển hứa trường giang cái này khôi lỗi kế hoạch đây cũng là hiện tại hứa trường giang đắc ý nguyên nhân hắn nhưng là từng chiếm được đỗ cảnh minh cho phép đợi đến đô gia trưởng không hứa ra về sau hắn vẫn là hứa gia chủ khi hắn sau khi trở về hắn lập tức muốn để đã từng đem hắn đuổi ra hứa ra người đẹp mắt nhất là hứa yên hồng hứa trường giang sắc mặt khó coi nhưng vừa nhìn thấy đô cảnh minh lập tức ngoan cùng cháu trai đồng dạng cười định nói đô thiếu ra cái này hứa ra hiện tại hơi khác thường tia hứa trọng cũng không biết là cái tia gân dựng sai chúng ta đô ra lấy một năm lần giá cả thu mua bọn hắn hứa ra nguyên bản hợp tác đồng bạn hàng đoạn tuyệt bọn hắn hứa ra nguồn cung cấp ai biết cái này hứa trọng vậy mà nguyện ý hoa hai lần giá cả tại từ chúng ta đô ra trong tay đem những hàng này nguyên c ư ớ về hiện tại những cái kia có đầu tường xem xét hứa ra ra nhiều tiền lại lập tức đem hàng cho hết hứa ra cái này hứa trọng thật đúng là đầu vóc quá n u x u â n đỗ cảnh minh cười nhạo nói ta xem là ngươi x u â n đi hứa trường giang nao nao sắc mặt có chút khó coi lại không cách nào phản bác từ khi mình không có hứa ra người thân phận sau đỗ cảnh minh đối với hắn cũng không có trước kia k h á c h khí đỗ cảnh minh tự nhiên không cần thiết đối hứa trường giang k h á c h khí hứa trường giang hiện tại đối với hắn duy nhất giá trị lợi dụng là có thể tại hứa ra có mấy cái nội ứng mà thôi trừ ra những này hắn hứa trường giang chẳng phải là cái gì trước kia hứa trường giang là hứa ra người mượn cái thân phận này hắn còn cần thiết cùng đối phương hào hào nói chuyện hiện tại hắn tại sao phải cùng đối phương hào hào nói chuyện đỗ cảnh minh mặc không biểu tình nói nếu như ta là n g ư ờ i tuyệt đối sẽ không nói hứa trọng biện pháp này xuẩn hắn tốn hao hai lần giá cả thu mua mặc dù hoa giá cao nhưng chí ít có thể giải quyết nguồn cung cấp vấn đề chí ít có thể để đã khó mà chống đỡ được công ty một lần nữa sống tới tín dự phương diện đạt được giải quyết thế nhưng là bọn hắn hoa cao như vậy giá tiền ha ha ngươi nhiều năm như vậy đều sống đến chó trong bụng đi sao bọn hắn hiện tại có thể hoa cao như vậy giá tiền về sau còn phải tốn cao như vậy giá tiền sao đỗ cảnh minh lạnh giọng nói ra không thể không nói cao minh như vậy phản kích khẳng định không phải hứa trọng nhớ tới nhất định là hứa yên hồng từ cản trở đi hứa trường giang mắt thấy đỗ cảnh minh suy đoán vội vàng nói đỗ thiếu gia nói đúng lắm ngài nói đúng lắm vậy chúng ta là không phải lại hoa hai điểm gấp năm lần giá tiền lại đem nguồn cung cấp cấp về ngươi muốn cho chúng ta đỗ ra bồi thường tiền làm ăn đỗ cảnh minh lạnh hừ một tiếng bọn hắn lúc đầu thu mua hứa ra hợp tác đồng bạn nguồn cung cấp rất gốc ép bởi vì kia là hứa ra sinh ý cần hàng bọn hắn đô ra ở phương diện này sinh ý lúc đầu làm không lớn cưỡng ép thu mua chỉ có thể miễn cưỡng bảo trì lợi nhuận không lỗ thôi cái kia một phẩy năm lần giá cả cũng là bọn hắn cắn răng lựa chọn ra cầm hai điểm gấp năm lần giá cả đi thu mua bọn hắn đô ra không được đổi thành ngựa hắn hiện tại là nhìn xem hứa trường giang càng ngày càng không vừa mắt bởi vì khi một cái khôi lỗi còn phải có chút trí thông minh cái này hứa trường giang là một điểm trí thông minh đều không có hứa trường giang hiện tại cũng là kìm nén bực bội nghe tới đỗ cảnh mình khó chịu vội vàng cười làm lành là ta nói sai hắn trước mấy ngày o mịt r mờ cùng da da mình đỗ tùng nói qua hắn hiện tại có thể tiếp ban vấn đề nhưng là da da hắn đỗ tùng lại không nguyện ý nói tạm thời còn không nóng nảy hắn hiện tại đã rất gấp phải biết nếu như đoạn thời gian trước hắn là đố gia gia chủ có thể nhiều chi phối một chút tiền cũng không đến n ỗ i xuất ra một ngàn vạn chẳng nhiều một chút nhà người như thế chế dễ ước hắn hiện tại là thăm dò rõ ràng chuyện gì xảy ra bởi vì những cái kia hứa ra thành viên tại thu hắn một ngàn vạn trước đó sớm thu chu xâm năm ngàn vạn hồn g bao hắn kêu một ngàn vạn quả thực là một chuyện cười hắn càng là nghĩ như vậy tâm càng hận hận đố cảnh minh cũng hận ra ra mình đố tùng làm sao đến bây giờ còn không đem vị trí gia chủ truyền cho hắn hứa yên hồng đều làm ra chủ khi một vòng hắn bây giờ lại vẫn chỉ là cái đô gia thiếu gia như vậy t r i n h lệch tự nhiên dùng đầu ngón chân có thể nghĩ ra được đỗ cảnh minh hiện tại sắc mặt khó coi nói ra hứa yên hồng làm ra phản kích đích sắc rất tốt bất quá hắn hứa ra hiện tại cũng là một con trâu t r ấ u mà thôi nhảy không đi nơi nào đô gia có là biện pháp thu thập bọn họ đô thiếu gia ngài muốn ta làm thế nào hứa trường giang một bụng ý nghĩ xấu hiện tại đang nghĩ ngợi về đô gia trả thù đâu ngươi bây giờ là hoa hưng châu đ á o cao ốc nhất đại cổ đồng hoa hưng châu đ á o cao ốc trước kia là hứa yên hồng tài sản ngươi bây giờ trở lại hứa ra đi diếu v õ dương oai là đối bọn hắn lớn nhất vũ nhục đỗ cảnh minh nguyệt vải giao cho cái này hứa trường giang những nhiệm vụ khác hắn thật đúng là không yên lòng nhưng loại sự tình này hắn tin tưởng hứa trường giang tuyệt đối có thể làm tốt hắn hiện tại không làm gì được hứa yên hồng nhưng là hắn cũng sẽ không để hứa yên hồng tốt qua cũng dám cự tuyệt hắn hắn hiện tại là thật sự tức giận chưa xong con tiếp thanh ngưu trấn lao đại không thể không nói mặc hải phong cùng mánh hổ đoàn hiệu suất làm việc có thể xưng ơ tinh người tiêu hàng luyện tập thanh liên bước còn không có hai ngày m á n h hổ đoàn vậy mà liền đã căn cứ một t r ư ơ n g đơn giản anh chụp một cái mai danh nhận tích tên l ờ i điều tra ra vương d ò n g nữ nhân này hiện tại hạ lạc ra có manh mối rồi tiêu hàng sửng sốt một chút nhìn xem mạc hải phong đây cũng quá nhanh hắn luyện tập đều không có làm nóng người đâu mặc hải phong cùng mánh hổ đoàn liền tìm được mặc hải phong ngược lại là không có gì đắc ý nói kỳ thật sở dĩ tìm tới nhanh như vậy cũng có một bộ phận vận khí thành phần ở bên trong đương nhiên cuối cùng là may mắn không làm được bệnh cái này vương dong cũng không hề rời đi bao xa hiện tại ở tại hiến kinh thị khu bên ngoài một cái tên là thanh ngưu trấn nhỏ trong khu vực đây là địa chỉ của nàng nếu như ngươi cần phải đi gặp nàng phía trên này có nàng cặn kẽ nhất tư liệu tiêu hàng đón lấy tài liệu này giới thiệu hít sâu một hơi không thể không b ộ i phục mánh hổ đ o à n hiệu suất làm việc cùng tốc độ có vương dong tư liệu cùng địa chỉ tiêu hàng cơ hồ không thế nào chuẩn bị liền đem việc này nói cho hứa yên hồng cùng hứa yên hồng cùng lúc xuất phát tiến đến tìm vương dong hắn vốn là không có ý định mang theo mang thai hứa yên hồng đi bởi vì hắn hiện tại tập trung tinh thần chỉ muốn để hứa yên hồng nghỉ ngơi thật tốt nhưng mà việc này dù sao cùng hứa ra có quan hệ lớn lao suy đi nghĩ lại hắn vẫn là hỏi thăm một chút hứa yên hồng hứa yên hồng nghe tới tiêu hàng nhanh như vậy nhanh tìm được vương d o n g về sau cũng là nho nhỏ kinh ngạc sau đó không hề nghĩ ngợi yêu cầu cùng tiêu hàng đi ra đến tìm vương d o n g cứ như vậy tiêu hàng cùng hứa yên hồng rất nhanh liền hướng phía yến kinh thị khu bên ngoài thanh ngư trấn đi thanh ngư trấn là yến kinh thị bên ngoài một cái trấn nhỏ mặc dù khoảng cách tiến kinh rất gần nhưng lại còn lâu mới có được yến kinh dạng này phốn hoa thậm chí chỗ vắng vẻ vì vậy ở tại nơi này một vùng cư dân thường thường là lo lắng bất an tiêu hàng đối với những này ngược lại là cũng không coi trọng hắn mang theo mang thai hứa yên hồng một đường tiến vào thanh ngưu trấn liền dựa theo địa chỉ một bên hỏi thăm một bên tìm hướng vương rong vị trí hiện tại một nhà quy mô cũng không tính lớn siêu thị chỉ có lao bản nương một người lão bản nương này có trường tuổi hơn bốn mươi dáng vẻ nhưng mà cho dù là bên trên bốn mươi tuổi nàng vẫn phong vận vẫn còn không khó coi ra nàng lúc tuổi còn trẻ là một cái hết sức xinh đẹp mỹ nữ mấu chốt nhất chính là khuôn mặt nàng đỏ bừng có loại chưa thấy sự thiếu nữ một dạng thuần khiết vô hạn mỹ nữ như vậy tại thanh n h u trong c h ấ n tự nhiên miễn không được có người chú ý Giờ cổng hoàng tiểu lưu manh ngăn chặn. Ý, ta nói vương siêu tiểu Ui, nói phút thị manh chặn. một ta tư t này, đoàn vào lưu bị đã đừng cho là chúng ta không dám nện ngươi cửa hàng này ta cho ngươi biết tại cái này thanh ngưu trấn chúng ta hắc hổ bang đó chính là trời đó chính là vương pháp nệ mặt ngươi ngươi còn không lớn thật không biết lão đại của chúng ta kể cho ngươi cái gì kiên nhẫn một cái cầm đầu tiểu lưu manh t r ư ơ n g dương ương ngạnh chỉ vào siêu thị lao bản n ư ơ n g nói cái này khiến cư dân phụ cận bị hủ không ai dám lên tiếng lúc đầu tại siêu thị mua đồ người cũng nhao nhao vọt dứt khoát lưu loát không ai dám quản chuyện này đích xác tại thanh n ư u trấn hắc hổ bang chính là g a g a nơi đó cảnh sát thấy hắc hổ bang cũng được ngoan, ngoan phối hợp cái này cũng khiến cho hát hổ bàn giới chướng người từng cái làm việc trương dương ưng lạnh ai cũng không dám gây giờ phút này bị cái này hoàng mao lưu manh một trận uy hiếp bà chủ kia vương tư tư sắc mặt khó coi sinh khí giận mà không dám nói gì nhìn thấy vương tư tư cái này sinh khí bộ dáng kia hoàng mao tiểu lưu manh nước bọt đều muốn chạy xuống hắn hiện tại biết mình lao đại vì cái gì đối nữ nhân này thèm nhỏ nước dãi nữ nhân này thực tế thật xinh đẹp hơn bốn mươi tuổi còn có thể có lần này phong vị cũng không thấy nhiều vương tư tư cắn răng nói ra các ngươi hôn đản nàng đã không phải lần đầu tiên bị quấy dối những n à y tiểu lưu manh không công tha nàng hiện tại có loại nguội nguội mình đã từng cảm giác nàng không gọi vương tư tư vương tư tư chỉ là nàng dùng tên giả m à thôi tên thật của nàng gọi là vương dong bởi vì năm đó nguội nguội mình gặp đại phiền thoái nàng lúc này mới trốn đến thanh lưu c h ấ n muốn khai ra siêu thị an an ổn ổn sinh hoạt thậm chí nàng sợ hai đô gia tìm tới nàng đến bây giờ đều không có lấy chồng vì chính là không nghĩ đem những người khác dính lưu vào nàng nguyên vốn cho là mình có thể hảo hảo sinh hoạt ai biết cái này thanh lưu trấn lao đại đi tới nàng nơi này mua một lần đồ vật về sau vậy mà liền còn lên nàng cái kia thanh mưu c h ấ n lao đại hoàn toàn không đông tha nhiều lần n g h ĩ chiếm mình tiện nghi khinh bạc mình đều bị nàng tránh thoát ai nghĩ đến bây giờ cái này thanh mưu c h ấ n lao đại thực nổi giận một bang tiểu đệ tới mang theo đồ vật muốn n ệ nàng n siêu thị cái này khiến nàng một mặt tấm giận nói cho các ngươi biết ra l a o đại vua ta t ừ t ừ nói cái gì cũng không có khả năng khuất phục nàng nàng là một cái nữ nhân thông minh chí ít năm đó mượn mọi mình sau khi chết nàng đem băng ghi hình dao cho hứa ra lại mai danh nhận tích hành vi cũng có thể thấy được nàng là một cái mười phần có trí tuệ người nàng biết coi như mình khuất phục hắc h ổ bang l ã o đại cũng chưa chắc có quả ngon để ăn những người kia chơi mấy ngày mình liền dính có thể cho mình cái gì dứt khoát mình tiệm này không muốn bị nện về sau nàng một người lại rời đi liền tốt ha ha tiểu nữ còn rất có tính tình a các h i n h đ ệ người ta nữ nhân lời nói đều nói như vậy rộng thoáng đập cho ta đúng đừng để nàng trốn thoát nữ nhân này không nguyện ý hắc hắc cỡng ép đem nàng mang đi ta nhìn nàng còn có thể đã mọc cánh bay không được cái này hoàng mau tiểu lưu manh quát o lời này quả thực là hù đến vô rong nàng lúc đầu coi là cửa hàng bị nện thì thôi Ai có thể nàng g những h ĩ tới n y tiểu lưu m h như thế h n k ô bùng、tha. ban ngày ban bất ngày nện còn mình mang Những người thà, mặt siêu thị thì thôi, thật chấp này dám đem siêu đi. Ngạnh, phải vẫn ư như như người trương dương ơ n gan loạn những này ứng ảnh, cũng nha. Nàng g pháp, Phải phải thế cái biết, cả coi có sao. làm vậy v độ là đánh giá thấp những n à y tiểu lưu manh trình độ phép lối rất nhanh liền có hai cái hát hổ ban g thành viên hung hăng bắt lấy nàng cho ta bung ô ra vương dong khẽ kêu nói ha ha bung ô ra lòng hai trừ ngươi chạy làm sao bây giờ đập cho ta ta nhìn ngươi cửa hàng không còn ngươi dựa vào cái gì sinh hoạt không còn phải khuất phục nhà chúng ta lao đại hoàng mao tiểu lưu manh con mắt tỏa sáng phải biết lao đại của mình chơi xong về sau nữ nhân này không phải đến phiên mình chơi rồi vừa nghĩ tới đó hắn liền âm thầm hưng phấn nữ nhân hắn không phải không chơi qua nhưng hơn bốn mươi tuổi còn có thể xinh đẹp như vậy có hương vị hắn là lần đầu tiên gặp được nệ hắn lời này rơi xuống dưới đáy tiểu đệ cũng nhao nhao hành động thế nhưng là hắn vừa mới nói xong hạ đột nhiên một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên ngoài ý muốn phát sinh í ảm gt gt lạp ảm tàm, tờ, tờ. Trước thấy phát chút cảm muốn gỡ gỡ đang Dạng người ạ, trước, ai còn nói không bởi vì hát hổ bang làm việc nhi ai dám quản nàng rất rõ ràng coi như mình hôm nay tiệm này bị người nện cũng không ai dám bảo vệ mình dám đi quản hát hổ bang sự tình tại cái này hát hổ ba người n g vừa tới nàng liền dự cảm đến không ổn đã sớm vụn trộm báo qua cảnh hiện tại cũng kéo nửa giờ xe cảnh sát lại kém cũng đều đủ tại thanh lưu trấn đi một vòng nhưng mà thời gian này cảnh sát vẫn là không đến điều này đại biểu lấy cái gì điều này đại biểu lấy những cảnh sát kia đối với chuyện này đều là mở một con mắt nhắm con mắt hoặc là bảo hoàn toàn nhắm mắt lại mặc kệ chuyện này nửa giờ cũng chưa tới cái này nếu là bên trên tin tức tuyệt đối là đầu đề trong nội tâm nàng đã tuyệt vọng biết mình hôm nay vô luận như thế nào đều không tránh thoát nhưng chính là nàng ý niệm này rơi xuống lúc một cái vừa muốn nệm điểm tiểu đ ệ cả người đều bay ngược ra ngoài rơi trên mặt đất lúc thân thể run dậy hai lần đã hôn mê tốc độ như vậy để người thấy không rõ lắm tất cả mọi người tưởng rằng không phải đến cái gì cỡ lớn máy móc cái này tiểu lưu manh vừa vặn đùa bảo bị văng ra ngoài nhưng mà cũng không phải là như thế khi cái này tiểu đệ bị vãi ra lúc hai người bộ dáng xuất hiện tại trong tầm mắt của mọi người một cái da mịn thịt mềm thanh niên cùng một cái nâng cao bụng lớn mang thai mỹ mạo nữ nhân một nam một nữ này chính là chạy tới tiêu hàng cùng hứa yên hồng tiêu hàng vốn là muốn tìm vương rong vị trí cuối cùng mục tiêu liền khóa chặt nhà này siêu thị thế nhưng là ai biết vừa đến đã đuổi kịp cái này vương rong ra p h i ề n phức bị một đám tiểu lưu manh nhớ thương tiêu hàng là muốn dẫn đi vương rong để vương rong hỗ trợ sao lại cho phép những n à y tiểu lưu manh đem vương rong cho khi nhục rồi xem ra đến cũng chưa muộn lắm nha tiêu hàng m ỉ m cười cái này hắt hổ bang tiểu đầu lĩnh nhìn thấy tiêu hàng về sau một đôi mắt chừng gắt gao tiểu tử ngươi là ai ta vừa rồi vậy tiểu đệ là bị ngươi đánh n g ấ t đi ân chính là ta tiêu hàng không nóng không vội mà nói ngươi là ai bốn mẹ nó chúng ta hắt hổ bang làm việc ngươi mẹ nó cũng dám đứng ra anh hùng cứu mỹ nhân dám xen vào việc của người khác cái này hắt hổ bang tiểu đầu mục liếm môi một cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn hoàn toàn không có đem tiêu hàng để ở trong lòng nơi này nhiều như vậy bọn hắn hắc hổ ba người hắn tự nhiên cũng không cần thiết đem tiêu hàng để ở trong lòng một bên tiểu đệ tại là đột nhiên đưa lỗ thai nói ra xung ca tiểu tử này bên cạnh tiểu hữu rất xinh đẹp à so kia vương tư tư xinh đẹp hơn đoán chừng vương tư tư lúc tuổi còn trẻ đều không có nữ nhân này xinh đẹp chỉ tiếc chính là mang thai khả năng hơi có chút mất hứng kia sông sông nghe nói như thế về sau nhất thời đem con mắt đặt ở hứa yên hồng trên thân vừa nhìn thấy hứa yên hồng bộ dáng về sau nước bọt đều muốn chảy ra mang thai mang tốt l ã o tử mẹ nó hưởng qua nhiều nữ nhân như vậy mang mang thai mỹ nữ ta còn thực sự không có thưởng thức qua thật không biết trên giường l à như thế nào phong vị đây là ta phát hiện ra trước lão đại cũng không biết ha ha ta thật sự là nhặt được bảo song song tràn đầy bốn tiếu dung lão đại mang mang thai vạn nhất đùa chơi chết làm sao bây giờ tiểu đệ nói đùa chơi chết ha ha ta đùa chơi chết nữ nhân còn thiếu sao những cảnh sát kia dám thốt một tiếng sao tại cái này thanh nhu c h ấ n ta hắc hổ bang chính là ra ra ngươi vẫn chưa rõ sao song song trương dương ngạnh mà nói mảy may không có ý định đem thanh âm thả nhỏ một chút song song tự nhiên bị tiêu hàng nghe nhất thanh nhị sở đối phương rơi lọt vào trong thai khiến cho tiêu hàng ánh mắt bên trong lóe lên sắc ý xem ra cái này song song là thật muốn chết ta song song hiển nhiên còn không có ý thức được tiêu hàng phẫn nộ hắn vanh vang đắc ý nói tiểu tử lúc đầu ta là dự định gỡ ngươi hai cái đ u ổ i bất quá ra ra ta không phải không thông tình đ ặ t lý hắc hắc cho tiểu tử ngươi quỳ trên mặt đất một cái cầu x i n tha thứ cơ hội ngươi bây giờ quỳ trên mặt đất đem ngươi nữ nhân giao ra ta tha cho ngươi một cái mạng yên tâm ra ra ngươi ta liền chơi một ngày hắc hắc một ngày qua đi đảm bảo đem ngươi nữ nhân trả lại cho ngươi hứa yên hồng nghe nói như thế gương mặt xinh đẹp và bừng hiển nhiên là bị kích thích nộ khí nàng đ ư ờ n g đường hứa gia nhân khi nào bị một cái tiểu lưu manh như vậy vũ vượt qua tiêu hàng thì là nhắm mắt lại lắc đầu lúc đầu ta là không có ý định giết người Giết người ha ha có nghe hay không mọi người nghe đến chưa hắn còn nói giết người hù dọa ai đây giết người quả thực là chết cười hắn lời còn chưa nói hết thậm chí tiểu dung còn tại tiếp tục nhưng là sau một khắc nụ cười này liền cứng đờ xuống dưới bởi vì trên cổ của hắn không biết cái gì thời gian thêm ra một thanh lá khô cái này lá khô sững sờ xinh xinh đâm vào cổ của hắn bên trong khiến cho trên cổ của hắn suy suy toát ra máu sau một khắc cái này s ô n g s ô n g chính là ngã trên mặt đất biến thành một bộ lạnh như băng thi thể hiện tại còn có ai cảm thấy ta là đang nói chê cười tiêu hàng vỗ tay một cái tựa hồ tại làm một chuyện bé nhỏ không đáng kể xông xung ca chết rồi xung ca chết ta đi đi mau giá hỏa này thật giết người bọn hắn hắc hổ ba người cũng từng giết người thế nhưng là bọn hắn đều là giết một chút tay không t ứ c sát người nhưng là tiêu hàng đầu tiện tay liền đem sông sông cho giết trong mắt bọn hắn hoàn toàn là ma quỷ hắn bọn hắn nào dám lưu lại từng cái chạy so con thỏ đều nhanh không chỉ trong chốc lát liền không thấy bọn hắn mặc dù giết người nhưng là không có nghĩa là bọn hắn không sợ hãi cái chết hàng xóm láng giềng đem những này nhìn ở trong mắt từng cái trận to trong mắt lập tức liền có gan lớn vỗ tay bảo hay tiểu huynh đệ làm tốt làm cho gọn gằn vào bọn hắn thậm chí đều không quan tâm trên mặt đất nằm thi thể cảm t h ấ đại nương bây giờ liền kiếm được mấy chục khối thừa dịp trời sắp tối ngươi mau chóng rời đi thanh ngưu t h ấ n đi đại gia cái này cũng có chút tiền đúng à ta nhìn thê tử ngươi mang mang thai ngươi mặc dù có một thân chính khí nhưng thê tử trọng yếu nhất trong lúc nhất thời những n à y nhà hàng xóm vậy mà lấy tiền ra ý là để tiêu hàng mau thoát đi thanh ngưu trấn tiêu hàng một mặt dở khóc dở cười hắn có thể cảm giác được những n à y hương thân hương lý nhiệt tâm cùng thiện lương nhưng là hắn tới đây không mang đi vừng d ò n g đi như thế nào vừa nghĩ tới đó trong lòng của hắn thật là có chút giúp những người dân này giải quyết hát hổ bàng suy nghĩ hắn lúc đầu không thích xen vào việc của người khác nhưng nhìn cái này hát hổ bàng tựa hồ làm quá mức một điểm phạm là có chút nhân tình vị những này hương thân hương lý cũng sẽ không như thế giúp đỡ chính mình ảm, ảm, ảm, ả, ảm, hôm này, một chút, này, mọi mới tâm, làm gt, gt, gt, gt. chồng nương gia, gặp giúp gặp người bang không Ngược gia nương, cũng không hàng ta ta Trước ta. ta chút, ta trợ. soát, àm, nhìn nhất toàn. Đổi mới nhanh nhất tiểu thuyết tiên hát ta. tiền thu trở về đi. Tiêu là lục lại là à này, này, này của nay sau nhanh sao được được được Các chuyện chuyện còn các cần hỗ nhìn hổ phải, Xin nói. vị về vị về đại đại Đổi đại đại đều đi. sẽ số hứa yên hồng cũng là mỉm cười thân thiện đúng à đều thu trở về đi chồng của ta là đặc công s u ấ t thân chuyên môn thu thập những n à y khi nam bán nữ á c tặc bọn hắn không làm gì được chúng ta nhà nam nhân hứa yên hồng không ngại đối những cư dân này vung một chút láo đương nhiên mặc dù nói láo mặc dù thân phận của tiêu hàng không phải đặc công nhưng là hứa yên hồng lại vẫn lấy tiêu hàng tự hào ai không muốn mình nam nhân là một cái một thân chính khí chứ ác dương thiện người ai không muốn mình nam nhân là một chút gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ sự t ì n h tiêu hàng không đúng là như thế sao ngươi nhìn hắn làm một chút gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ sự t ì n h sẽ không cảm thấy lo lắng bởi vì ngươi cảm thấy hắn có năng lực như thế thậm chí ngươi sẽ cảm thấy hắn làm như thế đối với ngươi mà nói hoàn toàn là một loại thưởng thức dần dần tâm linh liền sẽ bị tin phục nàng cũng là nữ nhân nhìn thấy tiêu hàng bị người tôn sùng bộ dáng nàng tựa như là ăn mặt đường phảng phất bị tôn sùng người là mình một dạng vui vẻ đặc công trời ạ thanh lưu chấn đến đặc công thật sự là quá tốt cảnh quan ngài nhất định muốn giúp chúng ta ra mà ta tiêu hàng thì là một mặt xấu hổ tại thời gian kế tiếp tốn hao rất lớn miệng lưỡi mới xem như đem những cư dân này khuyên trở về hắn mục đích là vương dong cũng không muốn tại bị những cư dân này cho vây lại vương dong so với cái kia hương thân hương lý thông minh nhiều mặc dù hứa yên hồng nói tiêu hàng là đặc công nhưng nàng không cảm thấy như vậy nơi nào có còn trẻ như vậy g ầ y như vậy đặc công cho nên nàng rất khẳng định cảm thấy tiêu hàng đặc công thân phận là giả cái này khiến một mực tại bên cạnh vương dong cẩn thận từng ly từng tí nói vị đệ đệ này ngài đặc công thân phận hẳn là giả đi nếu là như vậy ta khuyên các ngươi hai vẫn là mau chóng rời đi thanh ngư trấn nói đến còn phải đa tạ hai người các ngươi giúp ta bằng không mà nói ta hôm nay thật không biết phải làm sao tốt đây là một điểm tâm ý cũng chỉ có hơn một vạn khối nhưng giúp giúp đỡ bọn ngươi chạy đến những thành thị khác cũng không tính việc khó nhìn thấy vương dong phản ứng như vậy tiêu hàng một mặt dợ khóc dợ cười nhìn ra được hắc hổ bang tại thanh ngưu trấn thế lực đích thật là lớn có chút dọa người nhưng hắn không để mình bị đẩy vòng vòng mà là nói ra vương tiểu thư nói không sai ta đích sắc không phải là công vậy ngươi cũng nhanh chút rời đi đi, tỉ tỉ có thể nhìn ra được ngươi là một người tốt nhưng là hảo hán không ăn thiệt t h i trước mắt những này địa đầu x à chúng ta có thể không gây vẫn là đường trọc người hôm nay đã cứu ta ta đã rất cảm kích ta sự t ì n h thực tế không nghĩ liên lụy những người khác tiến đến vương rong thở dài sợ hai tiêu hàng quá bướng mình bởi vì trẻ tuổi h ơ n d ố i tiêu hàng lợi hại hơn nữa chỉ có một người người h á t hổ b ă n g nhiều người như vậy tiêu hàng ăn nhiều thua thiệt tiêu hàng s ờ s ờ cái mũi nhìn ra được cái này vương rong đ ấ y lòng ngược lại là rất hiền lành điều này đại biểu lấy đối phương là có khả năng bị thuyết phục về phần hứa yên hồng thì là thật chặt dắt lấy tiêu hàng cánh tay cảm thấy mình hôm nay đi theo tiêu hàng đến là thật đến đúng rồi ngươi nói vạn nhất bây giờ nàng không đến cái này vương tư tư trái một câu đệ đệ phải một câu đệ đệ lại bởi vì tiêu hàng anh hùng cứu mỹ nhân sự tình đổi lại nàng là vương rong sẽ không đối tiêu hàng tâm động sao phải biết cái này vương rong dài vẫn rất có hương vị vạn nhất tiêu hàng cầm giữ không được nàng mặc dù không sợ tình địch nhưng nàng không nghĩ lại thêm ra mấy cái tình địch bây giờ tới đây đến nỗi tiêu hàng đồng thời không biết hứa yên hồng đang suy nghĩ gì hắn chỉ biết hứa yên hồng dắt lấy cánh tay của mình so vừa rồi gấp không ít hắn không có quá đem hứa yên hồng cử động để ở trong lòng mà là gọn gàng dứt khoát nói ta lại tới đây là chuyên môn tìm ngươi ngươi để ta đi đâu đi ngươi là chuyên môn tới tìm ta vương rong mở to hai mắt nhìn nàng nhìn c h ầ m c h ầ m tiêu hàng trong lúc nhất thời không biết đang suy nghĩ gì cái này tiêu hàng sẽ không phải cũng là ham sắc đẹp của nàng người a cái này khiến nàng trong lòng có chút chán g h é t nhưng là rất nhanh liền nhẹ thở ra một hơi tiêu hàng ham sắc đẹp của nàng dù sao cũng so cái kia hắt hổ bang lão đại ham sắc đẹp của nàng để người cảm thấy an tâm rất nhiều bởi vì tiêu hàng dài hoàn toàn là người vật vô hại không giống như là cái người xấu mà lại đối phương tựa hồ cũng không có gì bức bách chính mình ý tứ ân ta là tới tìm ngươi vương r o n g tiêu hàng sợ hãi vương r o n g hiểu lầm mở miệng hô lên tên vương r o n g nói vô tâm nghe cố ý vương r o n g thân thể mềm mại run lên nàng tên bây giờ gọi là vương tư tư không có người biết nàng tên trước kia tiêu hàng trực tiếp sảng khoái hô lên tên của nàng nàng sao lại không kinh ngạc vương r o n g trận mắt hốc mồm nhìn xem tiêu hàng vô ý thức coi là tiêu hàng là người của đô gia mở miệng nói ra ngươi các ngươi là ai đừng sợ chúng ta đều là hứa ra người vị này là hứa ra người cầm quyền hứa yên hồng tiêu hàng mỉm cười nói yên tâm chúng ta lần này đến là muốn thương lượng với ngươi sự tình vô tâm câu lên ngươi nội tâm trong trí nhớ chuyện cũ năm xưa như có đ ắ c tội còn hy vọng vương don g tiểu thư không nên trách tội vương dong thở dài thời gian ngắn ngủi tựa hồ làm rất lớn quyết định một dạng nói ra các ngươi vào đi tiêu hàng nghe đến nơi này cùng hứa yên hồng liếc nhau một cái đều là nhìn thấy đối phương vui mừng đi theo vương dong tiến vào bên trong siêu thị hiện tại cái này trời nhanh đến ban đêm vương dong đem siêu thị cửa đóng lại sau đó giúp tiêu hàng cùng hứa yên hồng rót một chén trà nước về sau ngồi trên ghế các ngươi là làm sao biết thân phận ta vương tiểu thư tại mười mấy năm trước đem băng ghi hình giao cho chúng ta hứa ra kỳ thật có cái này mai băng ghi hình chỉ cần hơi tự hỏi một chút cứu bất khó khăn điều tra ra lúc trước thù cái này mai băng ghi hình chính là vương tiểu thư ngài đương nhiên vương tiểu thư hẳn là may mắn hiện khi tìm thấy ngài là chúng ta hứa ra mà không phải đô ra hứa yên hồng mỉm cười nói nghe tới đô ra hai chữ vương rong thân hình dừng lại ánh mắt bên trong hiện ra một chút sợ hãi sự sợ hãi ấy nương theo nàng rất nhiều năm đến bây giờ cũng vùng đi không được năm đó cơn ác mộng kia nàng như c ũ chưa quên mình thân mội mội cùng mội phu bị người tàn nhẫn trong nhà sát hại mà nàng cái này khi tỉ tỉ lại bất lực nghĩ đến nơi này vương dong trong lúc nhất thời nhịn không được sụt sử khóc tiêu hàng thấy cảnh này lung tung nói rất xin lỗi câu lên vương tiểu thư ngài một chút không mỹ h ả o ký ức không có gì chỉ là các ngươi thật là hứa ra người vương dong khiếp đảm mà nói nói thực ra mặc dù hứa ra là đố ra đối đầu nhưng đối với mấy cái này hào môn sự tình nàng vẫn là rất cẩn thận ai dám cam đoan hứa ra người liền cùng đố ra không phải một cái bộ dáng ai dám nói hứa ra nhân không phải loại kia việc gác bất tận ác m à hứa ra cùng nàng duy nhất tiếng nói chung chính là đố ra đi không có cái này tiếng nói chung nàng chỉ là một người bình thường lại đáng là gì nếu như nói cứng đây cũng là tiêu hàng dáng vẻ cùng thái độ càng làm cho nội tâm của nàng hơi an ổn một chút ảm, tàm, à tàm, à, 1080, tâm mở miệ gờ gờ gờ gờ hàng nghe vương rong, tờ, tờ, tờ, ặt, tờ. Trước kết. Tiêu lạ à hứa yên hồng ta là vị hôn phu của nàng vương d i ô n g nghe đến nơi này ánh mắt hơi lộ ra nho nhỏ đố kỵ lập tức nhẹ thở hát ra hứa tiểu thư thật sự là có phúc lớn nếu như nàng có thể gả một cái tiêu hàng nam nhân như vậy hoặc là mội mội mình có thể gả một cái nam nhân như vậy thì tốt biết bao chí ít đỗ văn tùng năm đó nhập thất thi bạo sự t ì n h tiêu hàng còn có thể ngăn lại chí ít nàng một người lẻ loi hữu quặn qua nhiều năm như vậy còn có một cái an tâm nữ nhân không cũng phải cần một cái dựa vào bà vai sao thế nhưng là mội mình năm đó nam nhân đâu mặc dù thực tình yêu mình m u ộ i m u ộ i nhưng mà tại năm đó trận kia thảm kịch bên trong m u ộ i m u ộ i mình nam nhân lại là không có biện pháp vô năng không phải một cái nam nhân tội nhưng không cách nào bảo hộ nữ nhân của mình lại là nam nhân lớn nhất tội hứa yên hùng có thể nhìn ra được vương dong đố kỵ cái này là tới từ trực giác của nữ nhân cái này khiến trong nội tâm nàng đắc ý đồng thời lại sinh sợ vương dong nhớ thương tiêu hằng vương dong thở dài nói ra chuyện năm đó ta đã không nghĩ nhắc lại ta chỉ là một người bình thường đỗ ra như thế hào môn như thế quái vật khổng lồ ta lại có thể làm gì chứ ta hiện tại chỉ có thể mai danh nhận tích đem chuyện năm đó toàn bộ quên mất dạng này mới có thể bảo vệ tốt chính ta nàng là người thông minh cho nên nàng có thể đoán được tiêu hàng cùng hứa yên hồng hôm nay tới cửa tìm tới mục đích của nàng cái này căn bản không phải cái gì khó mà phán đoán ra sự tình hứa ra cùng đố ra kia là lao đối đầu hứa ra nhân hiện khi tìm thấy hắn còn có thể có chuyện gì chẳng lẽ nói vương tiểu thư đối với đỗ văn tùng một điểm hận ý đ ề u không vương tiểu thư liền có thể dạng này quên mất mội mội mình mình ngồi phu chết sao tiêu hàng t r ự câu câu mà hỏi hứa yên hồng cũng không nói lời nào nàng nhìn ra được vương dong đối tiêu hàng rất có hảo cảm chuyện này giao cho tiêu hàng xử lý càng tốt hơn một chút nàng hiện tại nói với vương dong lời nói luôn luôn khống chế không nổi có gai mang theo một tia đối trọi gây gắt sợ vương dong đối tiêu hàng hữu ý tứ đồng dạng vương dong hai mắt đấm lệ ướt át ta nói qua ta không có cách ta có thể làm cái gì ta dám trả thù sao ta thậm chí cũng không dám sinh ra một tia trả thù ý nghĩ vương tiểu thư nếu quả thật không muốn báo thù k i a năm đó như thế nào lại đem băng ghi hình giao cho hứa ra đây này chí ít cái này có thể đại biểu cho vương tiểu thư là một cái mười phần có trí tuệ nữ nhân mà lại ngài cũng muốn báo thủ tiêu hàn g nói vương dong cười nhạo nói cái này băng ghi hình là ta cho hứa ra nhưng là kia lại có thể thế nào đâu các người hứa ra vận ngã đỗ ra sao các người hứa ra đi thượng cáo đỗ ra sao ta nguyên bản đối các ngươi còn có một chút nho nhỏ kỳ vọng nhưng mười mấy năm qua ta đã sớm đối với bất kỳ người nào không báo hy vọng tiêu hàng thở dài không nghĩ tới vương dong không giải được khúc mắc là ở đây đối phương lại nơi nào có thể biết một cái vật chứng còn căn bản không đủ để vặn ngã đô văn tùng vừa nghĩ đến đây tiêu hằng cũng là thi triển ra mình ba tấc không nát miệng lưỡi nói ra vương tiểu thư ngài hiểu lầm vặn ngã đô gia chúng ta so với ai khác đều khát vọng thậm chí nhìn thấy thu hình lại bên trong tàn bạo hành vi về sau ta thậm chí đều muốn đi g i ế t đô văn tùng nhưng là sự tình không giống như là người tưởng tượng đơn giản như vậy chính như ngài lời nói đô gia là một cái quái vật khổng lồ một cái hào môn một phần vật chứng mặc dù là chứng cứ nhưng hoàn toàn không đủ để đem đô văn tùng trị tội vương dong đông d ư n g s ữ n g sở đây chính là các ngươi hứa ra từ đầu đến cuối không xuất thủ nguyên nhân đúng là như thế nếu như một cái vật chứng có thể giải quyết vấn đề chúng ta lúc ấy đạt được vật chứng lập tức liền giải quyết vấn đề này cần gì phải khét kéo kéo mười mấy năm hiện tại lại ngàn dặm xa xôi tìm tới vương tiểu thư đâu chân chính so với nghĩ v ậ n ngã đô r a hứa ra so đô r a càng mớn tiêu hàng bật cười nói vương dong mười phần mẫn cảm nói các ngươi nghĩ để ta làm nhân chứng thực không dám dâu dếm ý nghĩ của chúng ta chính là như thế này nếu như vương tiểu thư nguyện ý ra tòa làm chứng phối hợp phần này vật chứng chúng ta mặc dù không có tự tin vặn ngã đô ra nhưng vặn ngã đô văn tùng kia là trên miếng sắt tỉ nhìn sự tỉnh nhân chứng vật chứng tụ tại kia đô văn tùng chính là thiên vương lão tử hắn cũng là tử tội một đầu tiêu hàng chém đinh chặt sắt mà nói vương dong nghe đến nơi này rơi vào trầm tư bên trong nhưng rất nhanh nàng liền lắc đầu ta nói qua ta không nghĩ sách chuyện năm đó nhân chứng ta sẽ không đi làm nàng vẫn là có rất trong mắt mâu thuẫn tâm lý năm đó nàng kỳ thật liền nghĩ qua khi nhân chứng nhưng là hào môn sự tỉnh nàng không nghĩ liên lụy đi vào mỗi mỗi mình chỉ là bị hào môn đ ô văn tùng coi trọng kết quả đều chết rồi nàng thực tế không nghĩ bước mỗi mỗi mình theo gót nàng biết mình một nữ nhân tại những n à y hào môn mắt người bên trong hoàn toàn là đồ chơi nàng không muốn làm người này chứng s a o không phải là không muốn mà là không dám coi như phá tan đ ô văn tùng người của đô gia sẽ tha nàng sao tiêu hàng biết vương dong bận tâm ở nơi nào hắn nhìn không chuyển mắt nhìn c h ầ m c h ầ m v ư ơ n g d ò n g vương tiểu thư ngươi nhìn ta nhìn xem con mắt của ta ngươi vương dong không biết tiêu hàng muốn làm cái gì nhưng là khi nàng nhìn xem tiêu hàng hai mắt lúc đ ạ t được lại là một mảnh tràn đầy chân thành cái này hai nhãn thần bên trong không có chút nào muốn thương tổn tới mình hương vị cái này hai nhãn thần bên trong không có nửa điểm muốn lợi dụng mình hương vị cái này cái nam nhân tựa hồ là thực tình chân ý muốn giúp mình ra mặt muốn giúp tự mình giải quyết mười mấy năm trước trận kia thảm án mà tuyệt không phải chỉ là đơn thuần ở vào gia chủ lợi ích không thể không nói nhìn xem tiêu hàng cặp mắt kia nàng đã sắp bị cảm hóa vương tiểu thư ngài thật không muốn vì ngài mội, mội báo thù sao năm đó ngài mội, mội bị đỗ văn tùng như thế thi bạo sát hại ngài làm tỉ, tỉ. Liên m ộ tiêu đ ể m mọi mội giúp nghĩa báo sao. thủ t không ý đều có hàn g nói vương d o n g thì là nước mắt ba ba nhỏ xuống đừng nói đừng nói ta chỉ là một người bình thường ta làm nhân chứng thì tính sao ta giúp mọi mọi ta báo thủ ta còn có thể an ổn sinh hoạt sao ai dám không cho ngươi vượt qua ngày tháng bình an tiêu hàn g nói đố ra đố ra bọn hắn sẽ để cho ta tốt qua sao mọi mọi ta năm đó đều như thế ta đây ta chẳng lẽ còn muốn bước nàng theo góc sao vương d o n g cảm xúc kích động tiêu hàn g thì là sắc mặt nghiêm túc nói đố ra bọn hắn dám Vương t i ể u t h ư ta tiêu ớ c một nghìn cái n g nay tám a đoan mươi chỉ cần ngài một ba hứa ra, hứa ra, ta, ta khí ứ n n g g làm tiêu hàng hứa yên hồng lúc đầu nghe tiêu hàng nói đại nghĩa như vậy nghiêm nghị liền có chút ghét, ghét trong lòng nghe ẩm bởi vì tiêu hàng nói nàng đều có chút cảm g i t c động lời này chân thành bá khí nữ nhân nào sẽ không bị tiêu hàng đà đ ộ n g nếu như nói tiêu hàng nói là nói láo kia còn thì thôi nhưng hết lần này tới lần khác nàng hiểu rõ tiêu hàng biết tiêu hàng nói lời mỗi một câu đều là lời nói thật nhưng mà lời này cũng không phải là đối nàng hứa yên hồng nói nha mà là nói với vương d o n g hứa yên hồng nơi nào có thể không ăn giấm chỉ là tại nàng ăn giấm thời điểm tiêu hàng đột nhiên lời nói xoay chuyển một câu mình là nữ nhân của hắn đánh hắn một trở tay không kịp chân trắng mắt không cao hứng nhìn xem tiêu hàng lại đem ánh mắt đặt ở vương rong trên thân chờ đợi lấy vương rong đáp lại không thể không nói vương rong cái này nếu là còn có thể cự tuyệt kia nàng cũng hoài nghi cái này vương rong là không phải nữ nhân quả nhiên vương rong bị tiêu hàng dạng này nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly một phen nói ra về sau cả người đều cứng đờ ngay tại chỗ nàng do dự hai giây khóc nước mắt như mưa nói ngươi nói đều là thật lời nói ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi ta không có thứ gì có thể để cho vương tiểu thư tin tưởng nếu như vương tiểu thư nhất định phải một cái lý do vậy ta liền cho vương tiểu thư nói một chút ta cùng yên hồng cố sự tiêu hàng thần sắc nghiêm túc cái này khiến vương d ô n g tò mò không biết tiêu hàng cùng hứa yên hồng ở giữa đến cùng có cái gì cố sự tiêu hàng trực tiếp sảng khỏe nói hứa ra cho tới nay đều là đố ra địch nhân lớn nhất là đố ra cái đinh trong mắt cái gai trong thịt đố ra tại trước đây không lâu đ ố i hứa ra bắt đầu phạm vi lớn thế công hiện tại hứa ra nguy cơ sớm tối tiêu hàng biết những chuyện này vương d ô n g đã sớm biết sớm nói ra so muộn nói ra mạnh về phần vương d ô n g là thái độ gì cũng không phải hắn có thể khống chế sự tình yên hồng là hứa ra thành viên thử hỏi nếu như hứa ra phá diện nàng làm sao bây giờ đâu nếu như hứa gia bị đô gia chiếm lĩnh nàng muốn lưu tất h lạc chỗ nào nàng mang con của ta hiện tại là một cái phụ nữ mang thai ta là nàng nam nhân tuyệt đối không thể lấy để nàng nhận một điểm thương tổn đô gia muốn hủy hứa gia hủy hủy yên hồng nhà đó chính là để yên hồng không có phương có thể đi tiêu hàng chân thành nói ta có thể nhìn thấy đây hết thể phát sinh sao cho nên ta trợ giúp hứa gia tìm được vương tiểu t h ư n g à i ta muốn làm rất đơn giản ta muốn để ngài trợ giúp hứa gia trợ giúp yên hồng giữ vững hứa gia mà ngài làm hứa gia ân nhân làm yên hồng ân nhân ta thân là yên hồng nam nhân nếu như ngay cả ngươi đều bảo hộ không được ta còn mặt mũi nào lại đối mặt thiên hồng hứa yên hồng nghe nói như thế hai gò má đỏ bừng lập tức tại dưới đáy bàn hướng phía tiêu hàng giơ ngón tay cái lên tiếu dung rất là sán lạn tựa ở tiêu hàng trên bờ vai tiêu hàng khẩu tài thật sự là càng ngày càng tốt tiêu hàng ngược lại là không có chú ý tới hứa yên hồng ngón tay cái bởi vì hắn những lời này hoàn toàn là phát ra từ phế phủ không thể không nói tiêu hàng một phen đả động vương d o n g vương d o n g hít sâu một hơi tiêu hàng tiên sinh như thế yêu quý ngài thê tử coi như lại kém cũng không đến nỗi kém đến là một cái người nói không giữ lời ngài vừa rồi hướng ta làm ra như thế c a m đoàn vua ta dung còn có cái gì đạo lý không tin đâu cùng ngươi lời nói vua ta dung đích sắc rất muốn báo thù nhưng là không có can đằng kia lần này ta không thèm đếm xỉa m ộ i m ộ i ta năm đó thảm án những cái kia hung thủ ta nằm mộng cũng nhớ để các nàng trói lại vương tiểu thư ngài có thể nghĩ như vậy thật sự là quá tốt tiêu hàng đùi ngùi mai thôi vậy chúng ta lúc nào xuất phát vương dong hỏi ân tốt nhất là buổi tối hôm nay tiêu hàng đề nghị vương dong hơi có vẻ lo lắng nói chỉ là chỉ là cái gì tiêu hàng nhìn thấy vương rong lo lắng trong lòng hiếu kỳ chỉ là ta vừa đi ta cái này siêu thị kia hát hổ bang chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ khẳng định sẽ đem siêu thị đập cho ta mà lại ta vừa đi kia hát hổ bang khẳng định sẽ hỏi hàng xóm láng giềng ta đi nơi nào các hàng xóm láng giềng không biết kia hát hổ bang khó tránh khỏi vương rong trong lòng rất là lo lắng cái này khiến tiêu hàng bừng tỉnh đại ngộ thì ra là thế đã như vậy kia trước khi đi liền giúp ngươi đem cái này nỗi lo về sau giải quyết đi giải quyết tiêu hàng tiên sinh ngày đây là ý gì vương dong con mắt t r ừ n g tròn t r i ệ còn không có kịp phản ứng tiêu hàng đây là ý gì rất đơn giản giải quyết hết hắc hổ bang tiêu hàn g nói nhưng thế nhưng là hứa yên hồng dắt lấy tiêu hàng cánh tay lập tức n ở nụ cười xinh đẹp vương tiểu thư ngài nói không sai tiêu hàng thật sự là hắn không phải là công bất quá hắn có thể so sánh đặc công lợi hại nhiều cho nên ngài liền thả một vạn cái tâm đi vừa rồi hắn đối ngữ như thế cam đoan ngài sau này tuyệt đối sẽ không lại nhận một k i a tổn thương vương dong nghe tới hứa yên hồng như vậy nhìn xem tiêu hàng nụ cười sán lạ trong lòng thanh phanh loạn nhảy dựng lên hứa yên hồng nói đều là thật sao mặc kệ hứa yên hồng nói thật hay giả khi nàng nói cho hát hổ bàng căn cứ về sau cái này cái nam nhân liền không có bất kỳ cái gì ý lùi bước nàng ngay từ đầu còn tưởng rằng tiêu hàng là đang khoác lác hoặc là nói kém cỏi nhất cũng được tìm cứu binh loại hình thế nhưng là cái này tiêu hàng liền trực tiếp quang minh chính đại chạy tới hát hổ bang địa bàn hát hổ bang địa bàn chính là thanh n g u trấn lớn nhất c h â ăn chơi hát hổ quán ba quán ba này mặt ngoài là quán ba nhưng trên thực tế lại là một cái mười phần bốn nơi trốn hắc hổ bang thường thường sẽ tại thanh niu trong c h ấ n bắt một chút nữ nhân xinh đẹp hoặc là từ bên ngoài mang một chút nữ nhân xinh đẹp bắt đến cái này hắc hổ trong quá ba điều giáo thành tiểu thư lấy cung ứng nhu cầu của khách hàng bọn hắn hắc hổ quá ba cho dù là thanh niu c h ấ n trưởng c h ấ n đều tới qua trừ cái đó ra thanh niu c h ấ n sợ cảnh sát cục trưởng c ũ n g không ít cảnh sát đều tới qua đây cũng là hắc hổ bang lão đại không có sợ hãi nguyên nhân bởi vì vô luận là trưởng c h ấ n vẫn là cục trưởng đều cùng hắn quan hệ mất thiết những cái tia trưởng trấn cục trưởng làm tiểu thư thu hình lại chứng cứ hắn đều có thanh niu trấn không ai dám hắn chọc bọc bọ v ư ơ nếu g dòng dài. n thở như mình đáp ứng kia hát hổ bang lão đại bị hát hổ bang lão đại chơi qua về sau kết quả của nàng cũng là bị điều giáo thành t i ể u thư cuối cùng lưu lạc làm ai cũng có thể làm chồng đồ chơi cũng may nàng so những nữ nhân khác thông minh thà chết không có nhục nếu không lưu lạc làm bất cứ người nào đều có thể đùa bỡn đồ chơi cùng chết khác nhau ở chỗ nào chí ít chết rồi còn có thể giữ lại tôn nghiêm lưu lạc làm người khác đồ chơi ngay cả tôn nghiêm đều không còn tiêu hàng nghe đến nơi này chỉ là biểu lộ bình tĩnh nhẹ gật đầu vương dong thì là càng xem tiêu hàng càng giống như là lăng đầu thanh không khỏi nhắc nhở cái này hát hổ trong quán b a có hát hổ bang không ít nanh u ố t bên trong nói ít bên trên trăm người ở nơi đó gây chuyện hàng trăm người mà lại bọn hắn còn có súng ta biết đừng sợ tiêu hàng thản như nói cái này khiến vương dong không biết tiêu hàng dũng khí từ đ â u tới nhưng mà nàng hiện tại đã đáp ứng tiêu hàng liền không có cự tuyệt đạo lý chỉ có thể lấy hết dũng khí đi theo tiêu hàng cùng một chỗ lúc này bọn hắn đã đứng tại hát hổ cửa quán rượu Trước 1082, đập h á t hổ cửa quán rượu đứng một cái mũ phản mang t r ẳ n g h á n thân phận cũng không khó suy đoán là giữ cửa t r ẳ n g h á n này nhìn thấy tiêu hàng mang theo hai nữ nhân đi tới quán bar này con mắt lập tức sáng lên bởi vì tiêu hàng bên người hai nữ nhân này một cái so một cái xinh đẹp một cái so một cái có hương vị quả thực là bức nam nhân phạm tội tiết tấu nha chỉ bất quá đáng tiếc hắn chỉ là cái giữ cửa có kia sát tâm lại không làm nên chuyện gì nhưng để hắn từ bỏ ý đồ hiển nhiên rất không có khả năng đầu hắn bên t r o nghĩ đến ý nghĩ xấu vừa nghĩ cái này giữ cửa lập tức nói ra muốn vào quán bar nhập môn phí năm trăm i tiêu hàng lông mày n h ư lên năm trăm đối với cái này canh cổng bị hồi ánh mắt hắn là nhìn ở trong mắt bất quá hắn cũng không có để ở trong lòng bởi vì cái này ra hỏa chẳng mấy chốc sẽ gặp nạn đúng năm trăm cái này giữ cửa nói nếu như ta không tiêu tiền lời nói có thể vào sao tiêu hàng nết miệng cười nói không tốn tiền ngươi cũng tới hắc hổ quán ba bốn mẹ nó ngươi cho rằng đây là cái gì địa nhìn thấy phía trên này bảng hiệu sao hắc hổ quán ba ngươi cho rằng đây là nhà ngươi cổng tiểu tử ngươi là sống dính sao cái này giữ cửa chửi g ầm lên chán sống ngược lại là không có bất quá bây giờ ta còn thực sự nếu không dùng tiền vào xem tiêu hàng mỉm cười đợi đến lời này rơi xuống hắn một bàn tay vung ra ngoài giữ cửa căn bản còn không có kịp phản ứng chuyện gì xảy ra sau một khắc hắn chính là đầu tối đen ý thức biến mất ngã trên mặt đất hôn mê bất tỉnh tiêu hàng đối cái này giữ cửa đương nhiên không cần thiết khách khí không nói t r ư ớ c da hỏa này cho cậy gần nhà gà cậy gần chuồng đối với mình dạng này kêu gạo còn nữa nói mình bây giờ là đến đập phá quán gây chuyện đối cái này giữ cửa cần thiết khách khí sao n g hắn ĩ đến nơi này, h một đem trực tiếp cước cái đạp ra ngoài, này hắn Hắn lại như thế nào làm được đây là người lực lượng sao tiêu hàng khí lực không khỏi cũng quá lớn một điểm đi cái này hắt hổ cửa quán rượu đây chính là thông qua đặc thù vật liệu chế tác lại bị tiêu hàng như thế một cước đạp hỏng không thể không nói tiêu hàng một cước này động tĩnh rất lớn bị hù trong quán ba lập tức thét lên liên tục mà trong quán b a một chút hát hổ bang thành viên cũng nhảy ra ngoài nhìn xem từ ngoài cửa c h ậ m dại đi tới tiêu hàng cùng hứa yên hồng tiểu tử ngươi là ai ngươi dự định làm cái gì một cái hát hổ bang thành viên nói làm gì tiêu hàng vui lập tức bốn phía l i ế c nhìn sau đó cầm lên một cái vỏ chai rượu tử ba một cái bình nện ở bên cạnh cửa sổ thủy tinh bên trên cửa sổ thủy tinh nháy mắt bị nện cái lỗ thủng lập tức tiêu hàng nói ra hiện tại thấy rõ đi các ngươi có phải hay không đầu ó c có vấn đề ta đều làm rõ ràng như vậy còn không biết lao tử hôm nay tới đây là gây chuyện ba khí quá ba khí vương dong mặc dù không biết tiêu hàng nơi nào đến đảm lượng làm những này nhưng là tiêu hàng làm ra cái gọi là đều lộ ra một cái tử đó chính là ba khí ngày bình thường đều là h ắ t hổ bang như thế đối đãi người khác lúc nào người khác dám như thế tại h ắ t hổ bang trên đầu hành kia chút tiểu đệ từng cái nhìn thấy tiêu hàng bộ dáng như vậy lẫn nhau nhìn thoáng qua sau một khắc liền chửi bầm lên nói các h i n h đệ đập phá quán hắn mô mô lên cho ta dám ở chúng ta h ắ t hổ bang n á o sự sống không tiên nhận rồi trước tiên đem tay chân của hắn gỡ bên cạnh hắn hai nữ nhân kia toàn bộ đều nắm lấy điều giáo thành tiểu thư thanh này vương rong bị hủ vô ý thức tránh sau l ư n g tiêu hàng mà hứa yên hồng thì là cùng tiêu hàng một tấc cũng không rời một bước bất động đối tiêu hàng tràn ngập tự tin vương rong hiện tại là thật hiếu kỳ hứa yên hồng tự tin đến từ nơi nào sau một khắc nàng liền biết hứa yên hồng tự tin đến từ nơi nào a một cái xông lên tiểu đ ệ ngay cả tiêu hàng một chiêu đều không có qua liền bị đánh bay ra ngoài hôn mê ngay sau đó lại tới một cái đồng dạng một chiêu không có qua hôn mê bất tỉnh tiết tấu rất là sáng tỏ tiêu hàng một tay một cái đánh một cái hôn mê một cái đánh một cái hôn mê một cái không chỉ trong chốc lát hát hổ ban xuất thủ nói ít hơn ba mươi huynh đệ hiện tại từng cái nằm trên mặt đất đều không ngoại lệ tất cả đều bị đánh n g ấ t đi không có một cái có thể từ dưới đất đứng lên cái này khiến vương d o n g cả người đều kinh ngạc đến ngây người c h ắ c không được hứa yên hồng nói tiêu hàng mặc dù không phải đặc công nhưng bị đặc cảnh lợi hại nhiều đặc công có lợi hại như vậy sao tay không một chiêu một cái hơn ba mươi người quả thực cùng ăn cơm uống nước một dạng đây là người có thể làm đến sự tình sao vương rong cảm thấy mình giống như là nằm mơ hát hổ bang thành viên thì là liễu lo không ngừng hôn mê hơn ba mươi người làm đến bọn hắn mặt đều không nhịn được lại không biết từ nơi nào tập kết ra một nhóm lớn học thông minh rất nhiều dự định cùng một chỗ hướng phía tiêu hàng rét đi qua đoàn kết nhất trí tiếp cận tiêu hàng trực tiếp trước ôm tiêu hàng thân thể không để tiêu hàng động đậy bất quá lúc này đột nhiên một thanh â m vang lên tất cả dừng tay ngay sau đó một rất có có uy nghiêm nam tử trung niên từ giữa phòng đi ra hắn vừa ra tới kia chút tiểu đệ nhóm không dám mập m ở nhao nhao hô đại ca đại ca rất hiển nhiên nam tử này chính là hắc hổ bang l ã o đại người đưa ngoại hiệu hắc hổ hắc hổ nguyên danh gọi là tống hổ bởi vì trên giang hồ làm việc lấy một chữ xảo trá lòng dạ h i ể m độc mà được người xưng là hắc hổ đương nhiên hắn mặc dù lòng dạ h i ể m độc thế nhưng lại thông minh nhất vừa rồi tiêu hàng lấy lực lượng một người đánh bại hơn ba mươi người c h ẳ n g cảnh hắn là nhìn ở trong mắt hắn không biết cái này tiêu hàng lai lịch ra sao nhưng nhìn thấy tiêu hàng bên người vương rong đại khái có thể đoán ra một chút hơn phân nửa là cái nào đó đặc trùng quân nhân giải ngũ anh hùng cứu mỹ nhân cứu vương rong giút vương rong tới ra mặt mình nay thủ hạ sông sông hơn phân nửa cũng là chết ở trong tay người này hắn mặc dù nhìn tiêu hàng dài thực tế không giống như là cái gì đặc trùng quân nhân nhưng dạng này hợp lại kế bao nhiêu là có thể giải thích rõ ràng cái này khiến hắn mỉm cười huynh đệ chúng ta ngày xưa không bán ngày nay không thủ ngươi như thế nện chúng ta cửa hàng phá hư việc buôn bán của ta luôn luôn muốn một cái thuyết pháp coi như đập phá quán n g à i hoặc nhiều hoặc ít cũng được cho ta một cái lý do mới đúng chứ ta tống hổ tự hỏi tại thanh n h ư u c h ấ n vẫn còn có chút lực uy hiếp chẳng lẽ bằng hữu một chút mặt mũi cũng không cho ta tục ngữ nói tốt đưa tay không đánh người mặt tươi cười tống hổ một phen ôn hòa lời nói để người vô có thể bắt bẻ trên lý luận đến nói là người có tính tình cũng thay đổi thành không còn cách nào khác thế nhưng là tiêu hàng lại rất rõ ràng cái này tống hổ là đức hạnh gì có lẽ vương dòng chỉ có một cách c h i tử nhưng những cái kia hàng xóm bách hộ chẳng lẽ cũng là đơn phương c h i tử lại thêm cái này hắc hổ quán b a nội bộ trướng khí mù mịt tuy thời đều có thể nghe tới nữ nhân tiếng thét trói thai cựu bất khó đoán ra đây là một cái như thế nào nơi trốn 1983, ai là chân chính là hổ? nếu biết tống hổ đức hạnh tiêu hàng liền không có đạo lý cho này người mặt mũi hắn cười lạnh nói chờ một chút ngươi thật giống như là một việc nện tiệm của ngươi ta vì cái gì cần đòi lý do đơn giản điểm tới nói ngươi tiệm này ta nện hôm nay ta cũng sẽ không cho ngươi thuyết pháp nói như vậy bằng h ư u có ý tứ là hôm nay nện tiệm của ta còn phải để ta nén giận không thể tống hổ ánh mắt tấm lãnh hắn mặc dù vừa mới nói thật dễ nghe nhưng trên thực tế căn bản không có coi tiêu hàng là thành một chuyện hắn người này am hiểu nhất chính là mặt ngoài một bộ sau lưng một bộ hắn sở dĩ biểu hiện như thế hòa ái dễ gần kỳ thật chỉ là bởi vì hắn không giống như là dưới tay mình kia chút tiểu đệ cả ngày cao điệu trương dương đi gây chuyện thôi nhưng là tiêu hàng không thể nghi ngờ là xúc động thần kinh của hắn cùng hắn tống hổ chơi hoành tại toàn bộ thanh ngưu c h ấ n còn có người dám cùng hắn tống hổ chơi hoành tống hổ thật đúng là vui hắn rội lưng một cái đồng thời không có vội vã nói cái gì dưới tay hắn tiểu đệ từng cái nhịn không được đại ca khách khí với hắn cái gì ta nhìn tiểu tử này cũng không biết nơi nào đến lang đầu thanh hắc hắc ta thế nhưng là rất lâu chưa từng giết người nhị long rất thích g n thì người gia hỏa này thịt trên người nấu một chút hẳn là ăn thật ngon đi còn có bên cạnh hắn cái kia phụ nữ mang thai chật chật dài rất xinh đẹp đại ca đợi chút nữa đem hải t ử đoạn sau đó chơi một ngày tìm cái hố cho đi còn có cái kia vương rong huynh đệ chúng ta mấy lần tìm hắn lại không cho mặt mũi bây giờ mình chủ động đưa tới cửa cái này chút tiểu đệ nhóm ngươi một lời ta một câu bị h ủ vương rong sắc mặt t r ắ n g bệnh tống hổ thì là h ơ i hợt nói ngươi cũng nhìn thấy ta những huynh đệ này tính tình không tốt huynh đệ thân thủ không tệ xác định không cho ta tống hổ mặt mũi này tiêu hàng lông mày bốc lên nể mặt ngươi ngươi phối để ta nể mặt ngươi sao hắn ngược lại không phải sẽ không cho người mặt mũi giống như là liêu trinh cùng hắn nói lời này hắn còn có thể suy nghĩ một chút mặc dù hắn cùng liêu trinh không đội trời c h u n g nhưng người ta cùng hắn là bình khởi bình tọa cao thủ đối phương thật sĩ diện tiêu hàng thật đúng là phải cho nhưng cái này tống hổ tiêu hàng nghĩ tới nghĩ lui thật đúng là tìm không thấy cho đối phương mặt mũi lý do tiêu hàng cảm thấy mình nói rất có lý bất quá cái này tống hổ một bên thủ hạ t i ể u bất cảm thấy như vậy bọn hắn ngược lại cảm thấy tiêu hàng là nói cười chết cười ta hổ ca ta thật là gặp qua coi trời bằng vùng chưa thấy qua như vậy tránh tống hổ cũng là v ô vỗ cổ áo nhìn như nhẹ nhàng nói huynh đệ đã không cho mặt mũi như vậy vậy ta đây cái khi chủ nhân cũng không thể không bằng ngươi nguyện ha ha huynh đệ thân thủ không tệ ta hơn ba mươi huynh đệ tại ở dưới tay ngươi ngay cả đụng bên cạnh đều không có bất quá huynh đệ cảm thấy cái đồ chơi này đ ố i ngươi mà nói dùng đến phải t r ă n g dễ dùng đâu dứt lời lời này tống hổ từ trong ngực móc ra một cây súng lục chỉ hướng tiêu hàng tiêu hàng vương rong lập tức ấp nàng căn bản không nghĩ tới cái này tống hổ trong tay sẽ có thương bình thường bốn tổ chức nơi nào sẽ có súng cái này khiến tiêu hàng c h ậ t c h ậ t không thôi hơi kinh ngạc xem ra cái này tống hổ coi trời bằng vùng không phải không lý do phải biết trước kia chu xâm tạ hiến kinh hôn thời điểm mặc dù là một phương đ ị a đầu xạ nhưng cũng không có súng loại vật này bởi vì loại vật này xác thực khó làm quốc gia cấm mười phần nghiêm ngặt cho dù là súng ngắn muốn làm đến một thành cũng khó như lên trời đương nhiên hiện tại chu xâm thế lực không giống thương loại vật này tự nhiên là có chỉ bất quá tiêu hàng nghiêm ngặt cấm chỉ chu xâm đừng để dưới tay mình người dùng linh tinh thôi nhưng là không nghĩ tới cái này tống hổ vậy mà cũng có súng cái này khiến tiêu hàng vui ta nguyên bản còn tưởng rằng ngươi sẽ xuất ra đồ vật như thế nào không nghĩ tới kết quả là ngươi liền lấy ra loại này cho trẻ con đồ vật súng ngắn chật chật rất ly kỳ đồ vật sao ngươi nếu là cầm một thanh súng tiểu liên r a ta có lẽ sẽ còn kinh ngạc một chút bên cạnh vương rong cũng không biết hình dung như thế nào tiêu hàng nếu như nói ngay từ đầu tiêu hàng là bà khí vậy bây giờ tiêu hàng làm sao thấy thế nào đều giống như môn c h ế c nha mấu chốt nhất chính là hứa yên hồng làm sao cũng chấn định như vậy phản phất khẩu súng này căn bản không coi là là sự tình một dạng hai người này rốt cuộc là ai không phải người hứa yên hồng ngay cả mình trong bụng hải tử đều không để ý rồi tống hổ lúc đầu coi là tiêu hàng sẽ biết sợ sẽ e ngại nhưng là hắn không nghĩ tới tiêu hàng biểu lộ vẫn là trước sau như một lạnh nhạt cái này khiến hắn ngửi được một cỗ mùi nguy hiểm bằng hữu ta không biết ngươi lực lượng đến từ nơi nào nhưng là liền chỉ là loại vật này m u ố n mạng của ngươi cũng đủ tống hổ quát ta đánh cược không ra một phút đồng hồ ngươi liền nói không nên lời như vậy tiêu hàng nết miệng cười nói ngươi chết rồi ta đương nhiên không cần thiết nói lời như vậy nữa ngươi cực thắng tống hổ cười nạo h liên tục thật sao tiêu hàng đ ú i v a i lập tức búng tay một cái ba sau một khắc hát hổ quán b a bên ngoài lần lượt đi tới tới một cái cái võ trang đầy đủ tráng hán những tráng hán này mỗi cá nhân trên người đều mặc hoàn mỹ n h ấ t áo chống đạn cầm trong tay tối tiền vệ xuống ố n g địa bộ này liền cùng trên tivi diễn những cái k i a bộ đội đặc trùng xuất động đồng dạng xoát xoát xoát không có ba mươi giây c h ọ n vẹn mười cái tráng hán tiến vào trong khách sạn này những người này chính là tùy thời đi theo tiêu hàng mánh hổ đoàn thành viên tiêu hàng thực tế là lười đi xử lý hát hổ quán ba người đạp nát quá nhiều thà rằng như vậy chẳng bằng giao cho mánh hổ đoàn xử lý không thể không nói mánh hổ đoàn lực uy hiếp vẫn còn rất cao cái này khiến tiêu hàng lập tức linh nghiệm hiện tại hát hổ quán ba tất cả mọi người nhìn thấy cái này đồng loạt mánh hổ đoàn đội hình lúc cả đám đều mắt trợt tròn vương d ô n g cũng là kinh ngạc đến ngây người cái này trận này hình địa bộ này đây quả thực là chính quy quân đội không chính quy quân đội cũng không giống là như vậy đây tuyệt đối là bộ đội đặc trùng bên trong bộ đội đặc trùng tiêu hàng tiên sinh tiêu hàng tiên sinh cái này mánh hổ đoàn thành viên huấn luyện có thứ tự đứng tại tiêu hàng bên người lời nói đông bang hữu lực cho người ta một loại khí chẳng mười phần lượt uy hiếp tiêu hàng nhu nhu lông mày ta vừa rồi nói cái gì tới ta nói không nên lời một phút đồng hồ ngươi tuyệt đối không dám lại nói ra như vậy hiện tại ta cho ngươi cơ hội ngươi lập lại một lần nữa lời nói mới rồi ta cùng huynh đệ của ta vừa rồi đều không có nghe quá rõ ràng ngươi nói thứ gì tiêu hàng tiếu dung rất sán lạ nhưng mà nhìn xem dạng này nụ cười sán lạn tống hổ lại là để không nổi bất luận cái gì cao hứng cảm xúc hắn nhìn trăm trăm mười mấy người này cả người một nháy mắt từ phía trên đường ngã vào đánh giá thấp một phút đồng hồ trước hắn tuyệt đối không thể tin được chân của mình sẽ bị hủ phát run đúng vậy hắn hiện đang sợ nói đùa cảnh sát hắn cũng đánh qua bàn d a o nào có cảnh sát mang theo mang theo dạng này xuống ống t r ư ớ c một nghìn tám mươi bốn lấy bạo chế bạo nào có cảnh sát có được dạng này tinh lương vũ khí đây tuyệt đối là bộ đội đặc trùng thậm chí là vương bài bộ đội đặc trùng xin mọi người lục soát nhìn nhất toàn đổi mới nhanh nhất tiểu thuyết cái này tiêu hàng đến thời điểm mang một nhóm bộ đội đặc trùng đi ra ngoài cái này tống hồ không phải người ngu hắn biết bộ đội đặc trùng ý vị như thế nào liền xem như một cái quân khu thủ trưởng cũng không có tư cách có thể mang theo một nhóm bộ đội đặc trùng đi ra ngoài bộ đội đặc trùng làm nhiệm vụ đều là phi thường bí ẩn nhiệm vụ không có khả năng nên ngang xuất hiện tại trước mặt người khác thân phận của bọn hắn đều là cơ mật cục cảnh sát đều không có cách nào điều tra ra hắn đến cùng gây người nào cái này hắn loại này địa đầu xả vì sao lại có quân đội xuất hiện ở đây chế tài hắn coi như hắn tống hổ lợi hại hơn nữa gặp được quân đội mà lại là đặc trùng quân đội cũng được lợi mã thành thành thật thật à cả hai cây vốn không cùng đẳng cấp tống hổ lập tức bị hù quỳ trên mặt đất vị bằng h ư u này a không vị huynh đệ kia ta biết sai ta thật biết sai ta tống hổ có mắt không t r ọ n g ta có mắt mà không thấy thái sơn lời nói mới rồi n g a y toàn bộ đều coi ta là tại đánh giám ta toàn bộ đều là tại đánh giám à. mặt hiện tại hắn cai quản cái gì gọi là mặt m u i nói đùa lại không quỳ xuống đất bên trên chờ chết sao hắn là có súng hắn súng lục kia cùng người mười mấy người này vũ khí so vậy đơn giản chính là đồ chơi cung tiểu hai tử cầm một cái đồ chơi súng ngắn cùng người súng thật đạn thật chơi gánh xiếc một cái tính chất không nói bây giờ hắn hắc hổ quá ba mười mấy người này dù là trên trấn sở cảnh sát tất cả cảnh sát xuất động mang theo tốt nhất vũ khí mẹ nó cũng tuyệt đối không phải mười mấy người này đối thủ dựa vào cái gì chỉ bằng người cái này tinh lương vũ khí kia thương trong tay suy suy quét một vòng bọn hắn tiệm này cơ bản cũng không còn mấu chốt nhất chính là ngươi nhìn người trong túi e o đựng cái gì lựu đạn nói đùa đâu cái này mẹ nó làm u ố n đi đánh trận đó sao nhìn thấy tống hổ đều quỳ xuống kia chút tiểu đệ từng cái cũng đều trung thực bọn hắn theo sát lấy tống hổ quỳ trên mặt đất hoàn toàn không có vừa rồi trương dương ngưỡng lạnh miệng bên trong đều nói ra dứt khoát lưu l o á t cầu xin tha thứ lời nói vương d ô n g thấy cảnh này luôn cảm giác mình giống như là giống như nằm mơ cái này tiêu hàng là một cái quân khu thủ trưởng nhĩ tử cũng đúng không phải hứa ra tốt xấu là hào môn hứa yên hồng một cái hứa nhà tiểu thư làm sao có thể gả cái bình thường người cái này tiêu hàng lai lịch thân phận tuyệt đối không đơn giản cái này khiến nàng hô hấp r ồ n r ậ p rất là cảm khái tống hổ quả thực là ác l ư u ác báo à, tiêu hàng xuất hiện ở đây trong số mệnh chính là muốn thu thập hắn tiêu hàng phảng phất không thấy được tống hổ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ đồng dạng huệ phải nói lục địa à, vừa rồi bọn hắn nói cái gì muốn ăn thịt người thịt còn vũ nhục các ngươi t ẩ u tử đúng bọn hắn kêu cái gì hát hổ quá ba các ngươi làm á n h hổ đoàn đến cùng ai là l á hổ dùng thương trong tay cùng bọn hắn nói một chút tuân lệ lục địa liếm môi một cái mẹ nó ăn thịt người các minh đệ những này địa đầu xà so với chúng ta còn hung h ca đội trưởng tiêu hàng tiên sinh này g bình thường không để chúng ta dùng súng bây giờ vậy mà mở kim khẩu ha ha xem ra những n à y điệu đầu xả rất là rêu rao à. lục địa thì là cười lạnh tia mới thông khoái ta cái này trong tay ra hỏa thế nhưng là thật lâu đều chưa thấy qua máu những người này vừa vặn có thể để chúng ta chơi đ ù a tiêu hàng lựa chọn chính là lấy bạo chế bạo lấy ác con ác hát hổ quán ba người là xấu bất quá bọn hắn tuyệt đối không có m a n h hổ đoàn thành viên hỏng càng có hệ thống càng có hệ thống nói đơn giản điểm một cái là đ i ệ đầu xả một cái là cấp thế giới hoàn toàn không phải một cái hàm kim lượng lập tức hắn trực tiếp một cuống họng hô lên không phải hát hổ quán ba người hết thảy cút ra ngoài cho lão tử đứng tại quán ba bên ngoài chờ lấy ai dám chạy lão tử một thương đánh chết hắn đợi chút nữa ta sẽ xác minh người nào nên giết người nào không nên giết hắc hắc nghĩ đục nước béo cỏ lao tử đạn nhưng không mọc mắt con ngươi về phần hát hổ quán ba người bây giờ các ngươi đều ngoan ngoãn lưu tại nơi này đi tiêu hàng không nghĩ để hứa yên hồng cùng vương dong nhìn thấy dạng này máu tanh một màn phân phó một câu liền hạ đi kỳ thật lúc đầu đối với hát hổ quán ba kia chút tiểu đệ hắn là có thể không giết liền không có ý định giết nhưng là nghe tới hát h ổ quán ba kia chút tiểu đệ nói cái gì an thì người còn có đôi hứa yên hồng vũ n ụ c hắn liền n h ẫ n không đi xuống có thể nhìn ra được cái này tống h ổ tiểu đệ cũng không có vật gì tốt chỉ là giết một cái tống h ổ căn bản không đủ hắn hôm nay đem việc này xong giao tất cả cho mánh hổ đoàn người tin tưởng mánh hổ đoàn thành viên xử lý những chuyện này sẽ so với mình càng có cách h ơ n pháp quả nhiên hắn rời đi không có năm phút đồng hồ liền nghe tới hát hồ quán ba đột, đột đột tiếng súng xem ra mánh hổ đoàn người đã độc thủ hắn cơ bản không cần nhìn liền biết nơi đó kết quả hiện tại vương dong tiểu thư có thể yên tâm rồi tiêu hàng nhẹ nhàng nói từ nay về sau hát hổ quán ba người sẽ không lại uy hiếp được ngươi cùng thanh lưu chấn người vương dong mở to hai mắt nhìn tiêu hàng tiên sinh ngươi ngươi rốt cuộc là ai nàng hiện tại tràn đầy sùng bái nhìn xem tiêu hàng trong lòng phanh phanh nảy loạn nàng mặc dù bên trên tuổi tác đều bốn mươi tuổi nhưng là nàng không có đã kết hôn không có nói qua yêu đương đối với tiêu hàng nam nhân như vậy nàng tâm đương nhiên phanh phanh nảy loạn kết hợp tiêu hàng ngay từ đầu bá khí ngôn n ữ lại thêm sau người kia mười mấy người đại hán đối nó tôn kính nàng hiện tại cũng hận không thể thân tiêu hàng một ngụm tiêu hàng còn chưa lên tiếng bên cạnh hứa yên hồng nhạy cảm n g ư ờ i được một t i ế nguy n g cơ nàng đ ộ i văn nói vương tiểu thư chuyện bây giờ xử lý tốt chúng ta mau mau trở về đi vạn ngã đô ra giúp ngài báo thù loại chuyện này cấp bách nói xong lời này nàng chụp chụp tiêu hàng cánh tay tiêu hàng có ngốc cũng có thể nhìn ra hứa yên hồng mùi giấm hắn một mặt dở khóc dở cười hắn thừa nhận vương rong đích sắc rất xinh đẹp dù sao cũng là bị đố văn tùng coi trọng nữ nhân tỉ, tỉ. cái này vương tư sắc bị lực căn bản không phải những nữ nhân khác có thể so thế nhưng là đối với vương rong hắn là thật một chút hứng thú đều không có n h à lần này đi tới thanh n h u trấn để tiêu hàng cảm thụ khắc sâu hắn ý thức được trên thế giới này sẽ còn tồn tại rất nhiều chuyện không công bình tống hổ dạng này người không chỉ một đô văn tùng không đúng là như thế sao rất nhiều làm nhiều việc các người bọn hắn lung dung ngoài vòng pháp luật đến nay vẫn sống mười phần tự tại tiêu hàng trước kia cảm thấy hắn không thích xen vào việc của người khác những người này tự sẽ có người xử lý nhưng hiện tại xem ra thật gặp được chuyện này hắn cũng không nhịn được đi xế vào giống như là cái kia đô văn tùng hắn hiện khi tìm thấy vừng dòng đi ra phá đổ đô văn tùng bước đầu tiên trong lòng đã nghĩ đến tiếp xuống đi như thế nào cái này đ ô văn tùng năm đó chi với gác thật đúng là để hắn hận không thể lập tức nhìn thấy cái này đ ô văn tùng bị xử b á n nếu không thật đúng là nan giải hắn m ố i hận trong lòng hứa yên hồng h i ệ n nhiên so với nàng càng để hơn gấp không chỉ là đ ô văn tùng ác quán mang h ân doanh cũng bởi vì vương do người này chứng liên quan đến lấy tương lai hứa ra ngươi liền cùng người khi chó đi ta nhìn ngươi cả một đời chính là một con chó còn có các ngươi hết thể đều là một đám đồ hèn nhát đến đố ra các ngươi cũng chính là một con chó bị người gọi đến gọi đi các ngươi thật sự cho rằng đố ra sẽ đem các ngươi coi ra gì sao hứa trường giang cười hắc hắc hoàn toàn không đem những người này chửi rủa coi thành chuyện gì to t á c xem ra các ngươi là quyết tâm lưu tại hứa ra vậy cũng tốt các ngươi nói ta khi chó săn ha ha qua không được một tháng hứa ra liền phải hủy diện đến lúc đó các ngươi từng cái lưu lạc làm chó nhà có tang ta ngược lại muốn xem xem ai mới là một con chó đến lúc đó khi nhìn các ngươi từng cái cũng đừng khóc nhẹ yên tâm đến lúc đó các ngươi nếu như đến cầu ta muốn một miếng cơm ăn ta là rất không keo kiệt sẽ cho các ngươi một ngụm phục chế địa chỉ internet viếng thăm hứa trường giang để hứa gia nhân không ít đều nghĩ lao ra đánh cho tê người hứa trường giang dừng lại nhưng mà bọn hắn đều là văn nhân từ nhỏ đến lớn đừng nói đánh nhau ngay cả cái đường đường chính chính rèn luyện đều không có bất quá chính là lúc này ba ba đột nhiên một đạo tiếng vỗ tay văng lên cái này khiến đám người nghe tiếng nhìn lại phát hiện vỗ tay không là người khác mà là tiêu hàng tiêu hàng rất vui sướng vô tay sau đó trầm g i i nói hứa trường giang ngươi làm không tệ nhà một hơi lôi đi mười cái cỏ đầu t ư ờ n g không thể không nói vẫn còn có chút bản lãnh ngược lại để ta cùng yên hồng giảm bớt không ít thanh lý cỏ dại công phu ta còn phải cảm ơn ngươi vâng không vẹn vẹn thanh lý những ngày cỏ dại thật đúng là phải lãng phí một chút không tất yếu thời gian hứa trường giang vừa định hưởng thụ một chút người thắng tư thái nhưng lại không nghĩ rằng tiêu hàng đột nhiên một cái phá hư phong cảnh tiếng vỗ tay cùng nghiệm ai để hắn lúc đầu chỗ hưởng thụ người thắng tư thái lập tức ngã vào thung lũng tiêu hàng những lời này là có ý gì hắn làm sao có thể nghe không rõ ràng trong lúc nhất thời hứa trường giang thẹn quá hóa giận hắn rõ ràng thắng rất xinh đẹp lôi kéo mười mấy người khi hắn cho săn vì cái gì cái này hứa yên hồng cùng tiêu hàng một điểm khó coi biểu lộ đều không tương phản còn cả đám đều cười như thế vui vẻ chẳng lẽ bọn hắn thật là mạnh miệng đến loại trình độ này nghĩ đến nơi này hứa trường giang cắn răng nói ra tiêu hàng ngươi có cái gì tốt cao hứng hứa ra lập tức liền muốn không còn đố ra người kế tiếp chỉnh chính là ngươi ngươi dính vào chu xâm đùi thật cao hứng đúng không ta cho ngươi biết sớm tối có ngươi hối hận ngày đó c hắn Sâm là lợi là, hại, nhưng h tại gia trước mặt, Gia cái Đô c giấm ũ nói g không bằng, Gia muốn phá đổ hắn, trong giây phá hắn, phút sự tình. Hắn Đô muốn n đổ sự như thế lời nói thật hắn kỳ thật hận hứa yên hồng đồng thời càng hận hơn tiêu hàng bởi vì bị khu trục ra hứa ra để hắn mặt mũi mất hết không thể nghi ngờ chính là tiêu hàng hứa ra hủy diệt cùng tiêu hàng quan hệ không lớn bởi vì tiêu hàng phía sau có chu sâm lại lẫn vào kém cũng sẽ không kém đi nơi nào đến không đến mức cùng hứa ra những người khác một dạng lưu lạc làm chó nhà có tăng mà hứa yên hồng là tiêu hàng chuẩn phu nhân tự nhiên không có khả năng như ước nguyện của hắn lưu lạc đầu đường thế nhưng là hắn tựu bất tin hứa ra hủy diệt đỗ cảnh minh sẽ không đem chủ ý đánh tới tiêu hàng trên đầu hứa ra quái vật khổng lồ đều nói không có liền không hắn còn không tin tiêu hàng phía sau một cái chỉ là chu sâm có thể nhảy nhót đi nơi nào đến lúc đó tiêu hàng không phải là sẽ cùng hứa ra người đồng dạng từng cái thành thành thật thật hứa trường giang hiện ở trong lòng đã hoàn toàn vặt mẹo hắn không kịp chờ đợi nghị muốn nhìn thấy hứa yên hồng cùng tiêu hàng kia thống khổ không chịu nổi khuôn mặt nhìn thấy đối phương kia quỷ trên mặt đất đối với mình cầu xin tha thứ tình hình nhưng mà tiêu hàng lại đối h ắ n p h ả n phất không nghe thấy đồng dạng về ệ phải nói nói thật ngươi lôi kéo mấy cái cỏ đầu tường đối với hứa gia mà nói ngược lại là chuyện tốt bởi vì hứa gia xưa nay không trông cậy vào cỏ đầu tường sinh hoạt bất quá ta ngược lại là hy vọng đội phản hứa gia các vị qua mấy ngày còn có thể cười được ca nếu không chúng ta đánh một cái cược ta cam đoan các ngươi qua mấy ngày khóc tuyệt đối so hiện đang cười lợi hại hơn tiêu hàng ngươi hù dọa ai đây đúng à nói mạnh miệng ai không biết ta ngược lại muốn xem xem qua mấy ngày khóc là ai khi nhìn các ngươi đừng khóc quá khó nhìn Cái những à y tiêu à là ngày n đến nay đều là con đã đun xôi, mạnh miệng lợi hại, không cần phản ứng hắn.、Ta、nhìn hắn n g từ trước vịt Ta đều đã mấy lợi sôi, hại, a c ò có nó thể nhảy h làm sao n n đi. ữ này phản bội hứa ra người đã quyết tâm muốn đầu nhập đố cảnh minh giờ phút này bội p h ả n tới đi theo hứa trường giang từng cái cũng là muôn chứng minh mình cùng tiêu hàng ngắm nhau hứa trường giang đắc chí nhìn xem tiêu hàng tiêu hàng ngươi là không ai khác sẽ không sẽ chỉ thả một cái miệng pháo nói mạnh miệng ai không biết nha ha ha chỉ bằng ngươi để chúng ta hối hận ngươi cho rằng ngươi là cái kia dễ hành ngươi cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem mình là đức hạch gì tiêu hàng s ờ s ờ cái cảm ta vừa rồi không nghe lầm ngươi thật giống như nói ta sẽ chỉ thả miệng tháo cái gì khác còn lại cũng sẽ không đúng không hứa trường ra nghe đến nơi này đột nhiên sinh ra một cỗ dự cảm không tốt a nói đến ta còn thực sự không có tự tay đánh qua ngươi tiêu hàng nết miệng cười trước kia ngươi là hứa gia nhân cho nên coi như ta đang tức giận cũng cho ngươi lưu c h ú t mặt mũi sẽ không hôn tay đối phó ngươi tối đa cũng liền để chu xâm động hạ thủ nói đến ngươi bây giờ không phải là hứa gia nhân ta tựa hồ cũng không cần thiết cho hứa ra mặt m ũ i ngươi vừa rồi nói ta sẽ chỉ thả miệng pháo vậy rất tốt ta hiện đang dạy dấu ngươi ta không chỉ có miệng pháo thả lợi hại trên tay của ta công phu kỳ thật cũng không kém tiêu hàng cười rất vui vẻ hắn kỳ thật đã sớm nghĩ đánh một trận cái này hứa trường giang nhìn thấy hứa trường giang như vậy sắp mặt hắn kỳ thật chỉ cần một cái nho nhỏ lý do đối với hắn mà nói một cái nho nhỏ lý do dù là đều không cấu thành lý do đều đầy đủ nói chẳng ra đánh một cái hứa trường giang còn có thể tính sự tính sao hứa trường giang nghe tới tiêu hàng lời này Cả người đều bị hù về sau co i lại mấy bước tiêu hàng n g ư ơ i làm gì ta hiện tại hay không tại hứa trong nhà ta đứng tại hứa ra bên ngoài ngươi dựa vào cái gì động thủ với ta ngươi dựa vào cái gì n g ư ơ i đánh ta là muốn phạm pháp ngươi cứ như vậy coi trời bằng vùng sao đích xác đánh ngươi là muốn phạm pháp bất quá ngươi suy nghĩ kỹ một chút ngươi góp đủ mười mấy người đứng tại hứa cửa nhà cái này kêu cái gì cái này gọi tụ chúng nhiều dân bằng vào ta cùng hứa yên hồng quan hệ ta đánh ngươi một chầu ngươi có thể làm gì đi báo cảnh đi cáo ta ta rất hoan n ê n tiêu hàng núi v a i nếu như ngay từ đầu chỉ là hứa trường giang một người mang theo mấy tên thủ hạ đi tới hứa cửa nhà kêu gạo thế thì cũng không tạo thành tụ chúng nhiều dân h i ể m nghi nhưng là hứa trường giang lại lôi kéo mười cái hứa ra nhân đứng bên người vậy cái này đánh tính toán hứa trường giang mang đến nói ít hai mươi mấy người tại cái này hứa cửa nhà kêu gạo thiết bị giám sát đều ghi chép đây kia là tấm sắt tha dân cử động tiêu hàng coi như đánh hứa trường giang dừng lại hứa trường giang cũng không chiếm lý hứa trường giang dám báo cảnh tiêu hàng dám đánh cược cái này hứa trường giang không dám lấy chu xâm tại cảnh sát bên kia quan hệ hứa trường giang nếu như chiếm lý k i a còn tốt không chiếm lý vậy chỉ có thể là tự thực các quả Trước 1086, phản kích chính thức bắt đầu. Hiện tại cũng thể hiện suốt quan hệ tầm quan trọng. Tiêu hàng hữu quan hệ. tại trường một chầu? Ngươi còn có thể lật trời trường tiêu tới Tiêu tại thẳng trường tới. trường tổn thương ngươi ngươi được. người hướng kích chính cũng chầu, còn có Cùng cũng phản phải Hiện hiện hệ hàng hữu hệ, hứa đánh không hứa hàng không nghĩ hàng hiện nhu nhu nhiên hứa Đánh hứa hắn không giảng quan quan quan Giang Giang này, liền năm ngẫu đến Giang Giang năm đầu. đạo đấm, đi đấ loại sao sợ sợ lý. ngươi sẽ hối hận hứa trường giang gào thét lớn ngươi đánh ta là muốn phạm pháp phạm pháp bất quá sau một khắc hắn liền bị tiêu hàng x á c h gà còn một dạng x á c h lên tiêu hàng không có chút nào ngại ba một bàn tay phiến tại hứa trường giang trên mặt một t ắ t này tiêu hàng chỉ là nhẹ nhàng một bàn tay thậm chí tiêu hàng đều không cảm thấy mình dùng bao nhiêu lực thế nhưng là dù vậy hứa trường giang cũng là lập tức bị quất x ư n g mặt tê i u lên t h ẳ n g thiết nước mắt đều nhanh muốn chảy ra đối với tiêu hàng mà nói cho dù là không dùng sức một bàn tay vẫn đủ hắn thủ được thậm chí chỉ là cái này không dùng sức một bàn tay đều nhanh đập hắn toàn thân tan ra thành từng mảnh hứa trường giang gào thét lớn cứu ta các ngươi thất thần làm gì cứu ta、à. cái này khiến một bên phản bội hứa gia thành viên kích động còn có những nhân viên kia đều muốn đi cứu hứa trường giang thế nhưng là vô luận là hứa gia thành viên vẫn là hoa hưng những cái kia làm phản cho hứa trường giang nhân viên đều là biết tiêu hàng lợi hại tỉ mỉ nghĩ lại đừng nói bọn hắn sẽ không công phu quyền cước chính là sẽ hơn hai mươi người cũng căn bản không đủ tiêu hàng nhìn tiêu hàng lúc trước khi hứa yên hồng bảo tiêu thời điểm kia là cùng người súng thật đạn thật chơi qua bây giờ đối phương đánh hứa trường giang ai dám lên đi quản tiêu hàng ôn hòa nói các ngươi không phải mới vừa cùng hứa trường giang quan hệ mật thiết sao không có việc gì hiện tại ta cho các ngươi một cái cơ hội l ậ p công các ngươi tới cứu hắn vạn nhất một cái vận khí tốt thành công nữa nha nghe đến nơi này hứa trường giang lôi kéo tới những cái kia hứa ra thành viên từng cái không có đi lên phía trước ngược lại bị h ù toàn thân giật mình ngược lại vội vội vàng vàng lui ra phía sau mấy bước sợ hứa trường giang s u ố i quẩy nhuộm đến trên người bọn họ khiến cho tiêu hàng đem đầu mâu chỉ hướng bọn hắn tiêu hàng thấy cảnh này căn bản cũng không có cái gì ngoài ý muốn biểu lộ những người này chính là cỏ đầu tưởng nói trắng ra liền là một đám người ô hợp bọn hắn những người này có thể phản bội hứa ra cũng có thể phản bội hứa trường giang chỉ nhìn bọn họ cứu hứa trường giang nói đ a đâu không ai quấy r à y tiêu hàng mang theo hứa trường giang chật chật nói ra thế nào ngươi lôi kéo những người này xem ra đều rất giảng nghĩa khi à tựa hồ không ai nguyện ý giúp ngươi ra mặt hứa trường giang khi con mắt đỏ lên dứt khoát con mắt đảo một vòng trực tiếp xử x u ấ t lao m a n h khóe trang đã hôn mê trong lòng của hắn dẫn tới cực điểm đã âm thầm thể nói cái gì đều muốn phá đổ tiêu hàng sớm muộn cũng có một ngày hắn sẽ để cho tiêu hàng ở trước mặt hắn khóc để tiêu hàng biết hắn hứa trường giang lợi hại tiêu hàng nhìn thấy hứa trường giang trang ngất đi suy cười một tiếng đem hứa trường giang ném xuống đất hắn cũng không có ý định hành hung hứa trường giang dừng lại không phải hắn không nguyện ý mà là hắn hiện đang xuất thủ thực tế không có nặng nhẹ cái này hứa trường giang lại là người già mình hơi làm thêm chút sức đánh cái mấy lần cái này hứa trường giang cả người liền ở ra rắm hắn nào dám động ban ngày ban mặt giết người hắn không sợ nhưng cũng không nghị gây phiền t o á i phải biết đánh đôi phương một bàn tay hắn vẫn chỉ là dùng một chút xíu khí lực thậm chí đều không dùng lực hứa trường giang liền mặt sưng phủ yếu đối thành dạng này hắn muốn đánh cũng không biết đánh như thế nào dứt khoát hắn liền tha đối phương một lần dù sao qua không được mấy ngày hứa trường giang đảm bảo so hiện tại sắc mặt khó coi đánh tốt đánh xinh đẹp tiêu hàng tốt cái này khiến rất nhiều lựa chọn lưu tại hứa ra người từng cái vỗ tay bảo hay bọn hắn cuối cùng biết hứa yên hồng có một cái dạng này kim q uy tế đến cùng là chuyện thật tốt tối thiểu nhất có người khi nhục đến hứa ra trên đầu lúc tiêu hàng không nói hai lời khả năng giúp đỡ hứa ra ra mặt có phải là n g ư ơ i hứa giải giang bất thị đắc ý sao hiện tại ngươi còn tiếp tục đắc ý để ngươi tiểu nhân đắc chí tự sẽ có người đi thu thập hứa ra người từng cái vỗ tay bảo hay mà mấy cái bội phản hứa ra người thì là mang theo hứa trường giang nhao nhao chạy chối chết tiêu hàng trở lại hứa ra về sau cùng hứa yên hồng cùng vương dong đi cùng nhau vương dong hiếu kỳ hỏi người này là người của đô gia hứa yên hồng hồi đáp trước kia là hứa ra người về sau làm phản làm đô gia chó săn thật sự là quá đáng ghét vương dong tức giận bất bình mà nói vậy mà phản bội mình gia tộc hứa yên hồng cười một tiếng Bất mấy quá qua mấy ngày, hai ắ n liền không cười nổi, nói đến, còn toàn cười phải d ự vào vương dòng t ể u thư tại tòa á ngày i người khi ấ y Yên công tác. Yên hồng, người đánh tính n từ o tố tiêu hàng hỏi. Hai hàng à n g sau có thể tại tòa án thấy hứa yên hồng nhìn lên bầu trời hiện tại trước chuẩn bị luật sư hứa ra tại khối này có chuyên nghiệp luật sư sẽ phụ trách trận này kiện cáo trận này kiện cáo chỉ có thể thắng không thể thua hứa yên hồng hiệu suất làm việc vẫn là rất nhanh luật sư chỉ là một ngày thời gian liền chuẩn bị tốt mà hai ngày sau nàng trực tiếp hướng phát biện đưa ra thân cáo t r bởi p vì ư nếu như không tìm được vương rong ngay cả khởi tố đều không có cách nào khởi tố nếu như chỉ là tìm một cái vật chứng đi báo cáo đô văn tùng lấy đô văn tùng bảng nhiều quan hệ lưới rất khó đem đối phương vật ngã có lẽ vật chứng đến người cảnh sát trong tay lại nghi cầm về cũng khó khăn nguyên cáo không thể làm nhân chứng bất quá nguyên cáo vương dong làm thụ hại phương nàng bản thân là người bị hại thân thuộc cũng là người chứng kiến làm nhân chứng cũng là có thể hiện tại hứa yên hồng chuẩn bị có thể nói vạn sự sẵn sàng chỉ còn chờ cơ hội nàng chính là muốn tại tòa án thượng cáo ngược lại đỗ văn tùng bởi vì dạng này có thể đưa đến tốt hơn tuyên truyền hiệu quả nếu như chỉ là nhân chứng vật chứng đi tìm cảnh sát kia không chừng tin tức này liền bị ép xuống rất khó đưa đến kình b á o tin tức nhưng nếu như tòa án bên trên g ặ p luật sư phóng viên truyền thông đều tại ai thắng ai thua đỗ văn tùng hạ tràng thế nào ngày thứ hai liền sẽ truyền bá ra ngoài toàn bộ y i ế n kinh đều biết việc này đô gia rất nhanh liền sẽ trở thành chúng mũi tên chi hứa yên hồng mong muốn nhất chính là chúng mũi tên chi cái hiệu quả này hắn muốn để đô gia biến thành hợp nhau tấn công đối tượng không thể không nói hứa yên hồng sách lược làm rất hoà n mỹ mặc dù còn không có mở phiên tòa nhưng tin tức đã truyền ra thi bạo tội giết người tên đây là có chuyện gì trong lúc nhất thời tin tức này một truyền mười mười c h u y ề n trăm tại toàn bộ y i ế n kinh đều hành động lên đô Độ văn tùng thi bạo giết người đây chính là rất thú vị đương nhiên không thiếu có một chút người thông minh đoán ra cái này rất có thể liền l à tới từ hứa ra đối đô gia phản kích nhà Trước tiếp Tùng Tự nhiên cũng là rất nhanh liền biết tay thành trần thuật tố ta Ta thi tội giết tên Tùng mắt Giết thi Thật thiếu Bất rất tự tin, Tuyệt phương được dưới người người giới có việc cáo cũng việc chuyện có Biên, Biên bị bạo bạo, Ngoại sôi Gia nhiên liền Gia viên khỏi viện khởi nói vui, hiếp lại loại lên quan này đến sùng Văn nhanh này Hắn nghe dưới tay mình Không đứng Văn hắn này hắn không làm thiếu. Bất quả hắn rất có tự tin, những gì hắn sụp pháp lấy làm Làm là là làm làm dậy, gì quả hệ Đô Đô Đô Đô sự sẽ không cho người ta lưu lại chứng cứ. nghĩ vẫn ngắt mình tối đa cũng liền xuất hiện một cái ăn nói s u n g nhân chứng mà thôi ta ngược lại muốn xem xem là cái nào không có mắt dám nói xấu ta đỗ văn tùng đỗ văn tùng cười nhạo nói việc này từ hứa ra ở sau lưng ra mặt mà k h ô n g chế việc này chính là hứa yên hồng cái này đỗ gia thủ hạ vội và nói a thì ra là thế là hứa ra a đỗ văn tùng sờ sờ cái cảm con thỏ gấp cũng cán người nếu như ta đoán công lầm cái này hứa ra rất có thể là trước khi chết phản công ha ha ngược lại cũng có hứng thú bất quá ta cây ngay không sợ chết đứng ngược lại muốn xem xem cái này hứa ra đến cùng đang đùa hoa chiêu gì hứa yên hồng một cái sữa bút bê lại có cái gì cao minh ngự kế nói đến đây đỗ văn tùng lại hỏi đúng nguyên cáo là ai căn cứ ta điều tra gọi là vương rong thủ hạ này tuần tự mà nói vương rong vương rong đỗ văn tùng sờ lên c ằ m hắn hãm hại qua người họ vương có rất nhiều trong lúc nhất thời còn thật nghĩ không ra đến cái này vương rong là giúp người kia ra mặt tốt mặc kệ đi trước tòa án nhìn xem ta ngược lại muốn xem xem hứa yên hồng cái này sữa bút bê có, thể có cái gì cao minh thủ đoạn đỗ văn tùng lạnh hừ một tiếng đem ta chuyên môn luật sư gọi qua không có buôn b á n cự đầu đều có mình chuyên môn luật sư những luật sư này thường thường là luật sư bên trong đỉnh tiêm tồn tại treo lên kiện cáo đến tuyệt đối nghiêm túc có thể nói thậm chí có thể có vặn vẹo đ e n trắng điên đảo sự thật tiêu chuẩn đỗ văn tùng đánh qua kiện cáo không ít nhưng có người luật sư này tại có thể nói tại tòa án bên trên chưa bại một lần chỉ trước mắt tòa án trước không phải oan ra không gặp gỡ hứa yên hồng dẫn đội ngũ vừa vặn cùng đỗ văn tùng dẫn đối phương trả mặt hứa yên hồng đỗ văn tùng chật chật nói ra tiểu cô nương náo một chút nhỏ tính tình có thể bất quá lần này nháo đến tòa án ngươi không cảm thấy sự t ì n h có chút làm lớn chuyện sao ra ra ngươi chẳng lẽ không dạy qua ngươi làm người như thế nào sao làm người như thế nào ta h ứ a yên hồng so ngươi rõ ràng hơn ngược lại là ngươi lúc tuổi còn trẻ làm người như thế nào chính ngươi có lẽ so những người khác rõ ràng hơn đi hy vọng lần này tòa án bên trên ngươi không muốn lộ ra chân tướng gì b â n g không ngươi thế nhưng là khó mà làm người hứa yên hồng đối với đỗ văn tùng đối chọi gay gắt không sợ chút nào khí thế bên trên một chút cũng không kém gì đỗ văn tùng đỗ văn tùng l ệ n h hư một tiếng trong lòng âm thầm suy đoán chẳng lẽ hứa yên hồng thật trưởng k h ô n g mình chứng cứ gì bằng không đối phương làm sao như thế lẽ thẳng khí hùng trong lòng của hắn âm thầm cắn răng nhưng vẫn tin tưởng mình tuyệt đối sẽ không lưu chứng cứ gì cho hứa yên hồng vừa nghĩ đến đây đỗ văn tùng liếc nhìn hứa yên hồng bên cạnh vừng dòng lạnh giọng nói ra ngươi chính là nguyên cáo đi cáo nhân chi trước phải có chút nắm chắc đừng chuyển từ bản thân tảng đá n g ệ n chân của mình nếu không tòa án qua đi thế nhưng là không có quả ngon để ăn đỗ văn tùng ta có thể cho rằng n g ư ờ i đây là đang đe dọa nguyên cáo sao hứa yên hồng tìm đến luật sư chém đinh c h ặ t sắt nói người luật sư này là hứa lạc phong chuyên môn luật sư tên là lưu trường hồng vì hứa ra tại tòa án bên trên hiệu lực rất nhiều năm có thể nói đối hứa ra trung thành cảnh cảnh dù là hứa lạc phong chết rồi hắn cũng rất tình nguyện trợ giúp hứa ra ra tòa mấu chốt nhất chính là cái này lưu trường hồng cùng đỗ văn tùng không phải lần đầu tiên liên hệ khí chàng bên trên một chút cũng không thua bởi đ ỗ văn tùng đây cũng không phải là cái gì chuyện lạ khi luật sư có mấy cái là sợ phiền p h ư c nhi hắn lưu trường hồng làm hơn hai mươi năm luật sư nếu như sợ phiền phức còn làm cái gì luật sư nghe tới lưu trường hồng đỗ văn tùng bên cạnh chuyên môn luật sư trường tử đào chậm dãi nói ra chúng ta chỉ là hơi nhắc nhở một chút mà thôi nếu như nhắc nhở đều xem như uy hiếp trường hồng lao đệ có phải là quá mẫn cảm một chút hy vọng như thế đi lưu trường hồng trong giọng nói tràn đầy miệng ai tiêu hàng sợ vương rong sẽ bị đỗ văn tùng hù đến mở miệng nói ra đừng sợ đợi chút nữa ta cùng hứa yên hồng sẽ ngồi ở phía sau tia đô văn tùng n ô n ngữ uy hiếp ngươi, ngươi cũng không cần e ngại ta có thể căn đoan hắn không dám đối ngươi làm cái gì vương d o n g vốn là có chút sợ hãi nàng dù thông minh dù sao chỉ là cái tiểu nhân vật đỗ văn tùng ở lâu thượng vị nhiều năm thấy qua cảnh tượng hoành tráng việc đời thực tế rất rất nhiều một câu uy hiếp quả thực dọa nàng không nhẹ nhưng tiêu hàng ở bên trấn an để nàng dễ chịu rất nhiều lại nhớ tới đỗ văn tùng uy hiếp nàng trong lòng cũng là âm thầm căm hận phải biết cái này đỗ văn tùng năm đó thế nhưng là hại mội mội mình cùng mội phu bây giờ ung dung ngoài vòng pháp luật không nói còn dám uy hiếp mình há có thể dung nhẫn rất nhanh hứa yên hồng cùng đỗ văn tùng hai phe phân biệt tiến vào tòa án bên trong tiêu hàng cùng hứa yên hồng ngồi tại phía sau vị trí bên trên không ít truyền thông cũng ở tại chỗ mà vương dong cùng đỗ văn tùng thì là phân biệt ngồi tại nguyên cáo cùng ghế bị cáo vị bên trên cũng không lâu lắm quan t ò a cũng ngồi xuống mở miệng nói ra mời nguyên cáo trần thuật vương dong nghe đến nơi này k hít sâu một hơi bình phục bên trong khẩn t r ư ờ n g trong lòng hàm răng khẽ c ắ n nói p h á p quan đại nhân sự tình là như vậy ta có một người mội mội gọi vương tinh mười mấy năm trước đ ỗ văn tùng coi trọng mội mội ta mỹ mạo muốn chiếm hữu mội mội ta chỉ là mội ta không có đáp ứng đô văn tùng mà cái này đỗ văn tùng ỵ vào mình đố ra vậy mà coi trời bằng vùng trực tiếp xâm nhập mội mội ta trong nhà lợi dụng bên cạnh mình tay chân không chế lại mội phu ta mội phu ta cùng mội mội kiệt lực phản kháng không nghĩ tới cái này đỗ văn tùng vậy mà gan to bằng trời giết mội phu ta cuối cùng cưỡng ép đối mội mội ta thi bạo thi bạo qua đi lại đem ta mội mội cùng nhau giết chết đây hết thể hết thể với gắt ta đều nhìn ở trong mắt tốt pháp quan đại nhân ta trần thuật xong nghe đến nơi này rất nhiều l ạ i ngồi truyền thông đều là thổn thức không thôi mặc kệ chuyện này là thật giả đối đô văn tùng thanh danh sẽ không nhỏ ảnh hưởng a bởi vì đỗ văn tùng từ khi lên làm đỗ gia gia chủ về sau cũng không có cái gì không tốt thanh danh nghe nói làm người thanh liêm so hứa lạc phong còn muốn quang mang v à n trượng nhưng mà thật là như thế sao đỗ văn tùng nghe tới vương dong về sau trong lòng đẫu nhiên là giật mình trong đầu hơi một suy nghĩ liền nhớ lại năm đó ký ức hắn hiện tại đã biết rõ tình cảm cái này vương dong càng là vương tinh tỷ tỷ mà đối phương lời nói sự thật vậy mà cùng năm đó phát sinh sự tình giống nhau như lúc điều này có thể để cho đỗ văn tùng không sợ hãi bởi vì vương dong tựa như là ngay tại chỗ nhìn thấy qua đồng dạng đương nhiên trong lòng của hắn hoảng v ề hoảng mặt ngoài vẫn bình tĩnh vô cùng không đợi quan tòa mở miệng hắn liền lập tức cười nhạo nói biên tiếp lấy biên ngươi là có hay không có thể đủ chịu được nổi đ ô văn tùng lời này nhìn như đơn giản kỳ thật đó chính là lại uy hiếp vương dong không phải là đ ầ n g ố c có thể nghe ra được đô văn tùng uy hiếp hương vị trong lời nói của đối phương giấu dếm ý tứ rất đơn giản nếu như còn muốn tiếp tục hắn sẽ để cho mình nếm đến quả ngon để ăn cái này đại giới không thể nghi ngờ chính là đô văn tùng uy hiếp nhưng là vương dong hiện tại tên đã trên dây lại cảm thấy đến tiêu hàng cùng hứa yên hồng tại sau lưng mình sao lại có sợ hãi đạo lý chỉ là quay mặt qua chỗ khác không còn đi nhìn đô văn tùng cái này khiến đỗ văn tùng hận nghiến răng nghiến lợi lại lại không có cách nào trong lòng của hắn hiện tại quả thật có c h ú t hoảng bởi vì vương dong vừa mới nói câu câu đều là lời nói thật ta đỗ gia cũng không ít người giống như là đỗ cảnh minh so đỗ văn tùng càng thêm khẩn trương bởi vì đỗ văn tùng là hắn ông nội đỗ gia cũng không phải là bền chắc như thép nếu như đỗ văn tùng một bước như vậy hắn trước kia tại đỗ gia địa vị cùng hắn có thể lên làm đô gia gia chủ mộc đẹp nháy mắt liền sẽ ngâm nước nóng lưu trường hồng mở miệng nói ra bị táo p ư ơ n g ngươi có chứng cứ gì nói rõ ta người trong cuộc vương dong là nói xấu ngươi đây luật sư mở miệng tra hỏi phương thức liền trở nên không giống ngươi có chứng cứ gì nói là vương dong nói xấu ngươi mở miệng liền giảng chứng cứ quan tòa thì là khụ khụ một tiếng đối với hứa r a cùng đố ra hai đại hảo môn chiến tranh hắn kỳ thật cũng không tốt thiên vị ai thậm chí hắn cũng không biết muốn làm sao bình phán nếu như đổi lại phổ thông kiện cáo nguyên cáo cùng bị cáo dám dạng này không đem mình để vào mắt đi lên liền xé hắn đã sớm báo nổi g õ t r u y thế nhưng là người đỗ văn tùng liền nói rõ không để mặc hắn đi lên liền xé không đợi hắn quan tòa nói chuyện trước một cuốn họng hô lên đi nhưng mà hắn cũng không có cách nào thậm chí hắn còn có chút thiên vị đô gia cho dù là mặt nóng thiếp người mông lạnh hắn cũng không để ý ai cũng biết đô gia hiện tại đối với hứa gia lược cắt bách không chừng ngày nào hứa gia liền xóa tên hắn hiện tại giúp hứa gia về sau đô gia cho mình điểm tiểu hải xuyên hắn có quả ngon để ăn hắn chỉ là một cái nho nhỏ quan tòa mà thôi tại loại này hào môn trước mặt căn bản không đáng giá được nhắc tới người ta hoặc có lẽ bây giờ tìm không được ngươi phiền phức nhưng đem tới tìm ngươi phiền phức ngươi có thể thế nào nghĩ đến nơi này quan tòa ý nghĩ cũng đã rất minx xác trực tiếp sảng khoái nói bị cáo có cái gì nghị chân thuật đỗ văn tùng luật sư trương tử đào nết nết miệng ta có một câu muốn hỏi nguyên cáo luật sư đã ngươi hỏi ta các ngươi nói xấu ta ta có thể có chứng cứ vậy ta cũng hỏi các ngươi một câu nguyên cáo lời nói ngươi lại có chứng cứ gì nói rõ nàng không phải nói xấu ta người trong cuộc đâu hiện tại ta liền vạch ra mấy cái rất đơn giản điểm đáng ngờ thứ nhất nguyên cáo vương d o n g ngươi vừa rồi nói những cái kia trật tự rõ ràng vậy có phải là đại biểu cho lúc trước đây hết thảy kỳ thật ngươi đều là nhìn ở trong mắt vương rong trầm giọng nói ra ta lúc ấy trùng hợp tại bội ta trong nhà làm khách tránh ở gầm dương hạ đem đây hết thể nhìn ở trong mắt ha ha nói rất có lý vậy tại sao lúc ấy ngươi không khởi tố đâu không phải muốn chờ tới bây giờ khởi tố trong này điểm đáng ngờ trùng điệp chẳng lẽ chính ngươi đều không có phát giác sao trương tử đ ả o nghĩa mai nói hắn đối loại chuyện này xử lý kinh nghiệm là rất đủ muốn đánh thắng trước tiên cần phải tìm tới trong lời nói của đối phương sơ hở vương dong đã sớm nghĩ kỹ lý do thoái thác khởi tố cần đại lượng phí tổn mà ta không có những này phí tổn đến khởi tố mà lại ta không có tiền mời luật sư qua nhiều năm như vậy ta sở dĩ không có khởi tố chẳng qua là vì tìm tới đầy đủ tiền mà thôi lý do này thật sự là quá tốt trương tử đào cười nhạo nói quan t ò a ngại cảm thấy lý do này nói còn nghe được sao hiện tại liền cái nhìn quan thái độ kỳ thật không có tiền khởi tố loại chuyện này muốn nói rõ lý lẽ tử cũng có thể tính lý do quan t ò a quyết định vương d o n g lý do này tính cái kia cũng tính cho nên rất đạo lý đơn giản quan t ò a bây giờ nói đây coi là lý do kia lập trường của hắn chính là hướng phía hứa giang h i ê n g nếu như nói không phải đó chính là hướng phía đô gia lập trường nghiêng quan tỏa căn bản không nghĩ nhiều mở miệng nói ra nguyên cáo phương lý do không đủ đầy đủ thấy cảnh này trương tử đào cùng đô văn tùng đều vui quan tỏa nói như vậy liền đại biểu cho người ta thái độ là hướng lấy bọn hắn đô i a nghiêng n g quan tỏa đã cũng cảm thấy lý do này không tính lý do vậy ta có hay không có thể chất vấn nguyên cáo như lời ngươi nói những lời này đều là nói xấu đ â u ngươi khởi tố lý do không phải là đối chúng ta bị cáo phương một loại vũ nhục trương tử đào chữ chữ châu ngọc lưu trường hồng thì là h ệ p à i giảng bị cáo phương luật sư vậy ta cũng có một vấn đề nếu như chúng ta có thể xuất ra vật chứng để chứng minh chúng ta lời nói thật giả có phải là liền có thể thành lập đố văn tùng tội danh một vấn đề như vậy ta cũng đồng dạng muốn hỏi pháp quan đại nhân theo đạo lý đến nói hứa ra cùng đố ra t h ư a kiện hai phe ai trước thu mua hạ q u a n tòa ai liền có ưu thế đố ra rất rõ ràng đã thu mua q u a n tòa mà bọn hắn hứa ra căn bản không có làm như thế bởi vì cái này kiện cáo ngươi quan tòa dù là chính là họ đố bọn hắn cũng đánh thắng trừ phi ngươi quan tòa không luật nghe tới lưu trường hồng quan tòa ngự a khi cứng rắn nói nếu như có thể xuất ra đầy đủ vật chứng n g ư n cáo nói tới hết thể tự nhiên đều có thể thành lập đương nhiên điều kiện tiên quyết là các ngươi có thể xuất ra vật chứng nếu như không bỏ ra nổi đây hết thể liền sẽ không thành lập vậy rất tốt đã các ngươi muốn cái này vật chứng ngay ở chỗ này lưu trường hồng làm luật sư khí tràng mười phần đem băng ghi hình trực tiếp đem ra yêu cầu của ta là cần muốn ngay ở đây truyền thông cùng tất cả mọi người mặt đem cái này thu hình lại p h o n g xuất đỗ văn tùng nhìn thấy cái này băng ghi hình đột nhiên trong lòng mắt lạnh một cố dự cảm không tốt đột nhiên càn quét trong lòng đỗ văn tùng luật sư trương tử đào cũng là khẽ nhũ mày quan tòa hiện tại có chút khó làm nhưng về tình với lý hắn không có đạo lý cự tuyệt lưu trường hồng đề nghị chỉ có thể đem băng ghi hình mở ra truyền bá phóng ra ngay sau đó băng ghi hình bên trong chân dung xuất hiện tòa án bên trong có chuyên môn màn hình lớn có thể ở trước mặt tất cả mọi người phóng xuất hiện tại băng ghi hình bên trong hết thảy đều ánh vào mỗi người trong mắt mà cái này băng ghi hình ở giữa nhất đứng thình lình chính là cái kia trung niên thời kỳ đ ỗ văn tùng nhìn đến nơi này đ ỗ văn tùng trong lòng một cái l ộ bộ hắn năm đó làm qua sự tình hắn làm sao có thể quên cái này thu hình lại phát ra hình tượng bên trong người nhưng chẳng phải là hắn lúc tuổi còn trẻ mà thời điểm đó hắn nhưng chẳng phải là tại vương tinh trong nhà cái này này làm sao sẽ có thu hình lại xuất hiện đỗ văn tùng đại hãn chạy r ò n g t r ư ớ c 1089, g sử bắn tử hình đỗ văn tùng n g ư ờ i tên x u ấ t sinh này ngươi thả trượng p h ụ ta thu hình lại bên trong đỗ văn tùng khuôn mặt dữ tợn cười nhạo nói nói thật cho ngươi biết vương tinh ta hôm nay tới đây ngươi khuất phục cũng tốt không khuất phục cũng tốt hôm nay ngươi đều phải là người của ta、t. tất cả mọi người ở đây đều hít vào một mùm khí lạnh đỗ văn tùng lời ấy như thế trương dương coi trời bằng vùng hoàn toàn là không coi ai ra gì mắt không luật pháp tư thái cái này rất nhiều truyền thông thấy cảnh này đều kinh ngạc đến ngây người trong lúc nhất thời hiện trường đều rối loạn lên không nghĩ tới đỗ văn tùng vậy mà là như vậy người phi pháp nhập thất đây chính là đại tội mà lại xem ra đỗ văn tùng còn dự định thi bạo cái này đây quả thực là cực kỳ bi thảm một màn nhìn thấy cái này thu hình lại bên trên hết thảy quan t ò a đều ngồi không yên cái này thu hình lại đoạn ngắn còn rất dài hắn không phải người ngu biết hơn phân nửa thu hình lại sẽ đem đỗ văn tùng việc c á c toàn bộ ghi chép lại hắn hiện tại đã lo lắng lấy mình đứng tại đỗ cảnh minh một phương đến cùng là đúng hay sai bởi vì cái này thu hình lại vừa ra tới hắn chính là quan t ò a nhưng cũng không thể xoay chuyển thế cục nghĩ đến nơi này quan t ò a đã âm thầm hạ quyết tâm lập tức b ố n nắn lập trường cải thành hứa ra một phương đỗ văn tùng một bước đỗ ra không được đại loạn dùng đầu ngón chân đều có thể đón được cái này thu hình lại vẫn tại phát ra nhìn thấy đây hết thảy đỗ văn tùng trong lúc nhất thời ngồi trên thế mồ hôi lạnh chảy dòng đây không có khả năng đây không có khả năng vương tinh muốn trách thì trách ngươi gả dạng này một cái đồ bỏ đi tại ta đỗ văn tùng trước mặt hắn chính là một con kiến một con cái gì cũng làm không được sâu kiến ta muốn có được ngươi hắn cũng không thể tránh được đỗ văn tùng nhìn xem vương tinh ánh mắt liền phảng phất nhìn xem một con dê đợi làm thịt cái này không thể nghi ngờ để ở đây truyền thông không khỏi là tức giận và phần đỗ văn tùng ngươi muốn làm gì ngươi muốn làm gì ta muốn làm gì đừng giết trượng phu ta ta đáp ứng ngươi ngươi đối ta làm cái gì ta đều đáp ứng ngươi đừng giết hắn hừ hiện tại biết cầu tha không dùng làm quỷ ha, ha. kia ta hôm nay liền để ngươi làm một lần khoái h o ặ quỷ, yên tâm trượng phu ngươi có thể để ngươi khoái hoạt ta cũng có thể đem ý phục của nàng cởi cho ta a thu hình lại bên trong phát hình đỗ văn tùng giết chết vương tinh trượng phu cùng đối vương tinh thi bạo toàn bộ quá trình nhìn thấy đây hết thảy toàn trường truyền thông đều không bình tĩnh đây quả thực là tàn nhẫn quá tàn nhẫn giết người ta rồi trượng phu cưỡng gian người khác thê tử cái này đỗ văn tùng chẳng lẽ là thật coi trời bằng vùng sao ngươi làm nữ nhân không ai sẽ đi qua ngươi nhưng ngươi vậy mà làm người khác thê tử không nói còn giết người khác t r ợ phu cử chỉ này quả thực là thiên lý n a n dung quá đáng ghét đô văn tùng thật đáng chết ở đây nghị luận ở mỹ tất cả mọi người không quan tâm thân phận của đô văn tùng địa vị không khỏi là đối đô văn tùng khởi s ư ớ n g đạo đức hành vi bên trên lên án đô văn tùng cái này lúc sau đã dọa sợ hắn làm sao có thể nghĩ đến cái này vật chứng có thể đem mình đã từng việc c á c toàn bộ ghi chép lại hắn coi là cái này cái gọi là vật chứng nhiều nhất tối đa cũng liền mấy tấm hình rất dễ dàng tròn xuống tới chí ít kia quan tòa rất hiển nhiên là càng có khuynh hướng đô ra nhưng mà cái này thu hình lại nói thế nào đỗ văn tùng lập tức b a i trên ghế lưu trường hồng thì là không nóng không b ộ i nói p h á p quan đại nhân bị cáo phương luật sư không biết ta cái này vật chứng phải chăng có thể chứng thực ta người trong cuộc trần thuật ta biết p h á p quan đại nhân rất n g h i hoặc ta người trong cuộc lúc ấy là tránh ở gầm giường hạ tướng đây hết thể chụp lại dựa theo thu hình lại góc độ là có thể nhận ra đến những này quan tỏa nhẹ gật đầu nguyên cáo phương luật sư nói ta đã ghi chép hiện tại bị cáo phương có lời gì dễ nói đỗ văn tùng gắt gao nhìn xem trương t ừ đạo đây là mình chuyên môn luật sư nhiều lần trợ giúp mình xoay chuyển c ụ c diện hắn nhìn xem ánh mắt của đối phương bên trong tràn đầy khát vọng cùng chờ mong mau cứu ta đỗ văn tùng thất vọng trương tử đào t h ở dài nói thật hắn vẫn cho là đỗ văn tùng là cái tiêu hùng nhân vật chuyện cho tới bây giờ hắn mới biết được đối phương là hạ người gì nói thực ra từ một người tính góc độ đi lên nói hắn hiện tại đã không có giúp đỗ văn tùng ý nghĩ người ở sâu trong nội tâm đều là có một phần thiện tâm hắn cũng giống vậy là như thế mấu chốt nhất chính là hắn muốn rút cũng không được rút r ú t thế nào cái này băng ghi hình bên trong hết thảy đều phát ra rất rõ ràng Cái nếu à y đ nhào lộn đô văn tủng, không vậy liền không có thiên có cái này băng ghi hình bên trong hết thể, cùng v mơ n dòng cái này người g cái hồ ạ i một chút vậy làm sao đều dễ nói thế nhưng là cái này thu hình lại rõ ràng vô cùng đỗ văn tùng trên mặt một nốt rồi đen đều có thể nhìn rõ ràng làm sao đi giúp đô văn tùng giải thích hiện tại trương tử đào thở dài p h á p quan đại nhân ta không lời nào để nói mời ngài thẩm phán kết quả cuối cùng đi nghe nói như thế đỗ văn tùng đằng ngồi không yên trương tử đào ngươi là luật sư của ta ngươi là ta dùng tiền thuê đến lợi này của ngươi là có ý gì ngươi có còn muốn hay không lại chúng ta đô ra làm đỗ văn tùng phi thường thật có l ỗ i ngày mai ta liền đưa ra thư từ t r ư ớ c nếu đã sớm biết ngài chân diện mục trận này kiện cáo ta là sẽ không giúp ngài đánh tạ ơn trương tử đào nguyên tắc biểu lộ ra quan tỏa thì là không nể mặt mũi vừa g ó truy bị cáo phương t i ế n lặng đỗ văn tùng chấn động trong lòng hắn biết lúc này quan tòa lập trường cũng từ nguyên bản hắn đô ra biến thành hứa ra quan tòa cùng bên cạnh hai người thương lượng một chút lập tức nói ra trải qua bản viện quyết định nguyên cáo phương chứng theo thành lập tuyên án đỗ văn tùng có được nhập thất tội giết người cùng nhập thất thi bạo tội cùng đốt thi các loại hạng tội danh bản viện quyết định bởi vì đỗ văn tùng tội danh cực kỳ nghiêm trọng phán đô văn tùng tử hình xử bắn thời gian đem vào ngày mai công bố nghe nói như thế một tiếng đỗ văn tùng lập tức từ trên ghế rất xuống mà trương tử đ à o thì là xoay người rời đi không tiếp tục nhìn đô văn tùng ý tứ đáng đ ợ i a không nghĩ tới đô văn tùng vậy mà là loại người này mà lại ung dung ngoài vòng pháp luật nhiều năm như vậy p h á p v i ệ n phán quyết là hết sức chính xác nhập thất giết người nhập thành phố thi bạo ha ha cái này nếu là không xử bắn vậy đơn giản không có thiên lý bất cứ chuyện gì chỉ cần liên lụy đến phi pháp nhập thất đó chính là đại tội mà đô văn tùng một hơi chiếm hai đầu xử bắn kia cũng là tiểu nhân lúc này mọi người cơ bản sẽ không hoài nghi đỗ văn tùng còn có thể có cái gì được sống nếu là đỗ văn tùng phạm tội tên hơi nhỏ một chút cho dù là giết một người bị người nhìn thấy kia mặc dù là tội chết nhưng đỗ gia cũng có biện pháp l i miêu đổi thái tử đem đỗ văn tùng từ trong n g ụ c giam cho đổi ra nhưng là hiện tại không giống Trước thời Tinh trực tiếp kháng án pháp viện, từng đôi mắt, toàn đều nhìn đâu. Người nghĩ đổi thái tử, người nghĩ nhiều lắm. chốt nhất tội trọng giết Người người như người như chỗ chỗ chính cái chỉ chỉ 1090, Hứa Hồng Minh kháng pháp nhìn nghĩ nghĩ nhiều danh nghiêm không đại mới, ngồi liền viện, đôi Li Miu đổi giản đây, đều đâu. đơn lắm. Mấu Yên này này vậy, án là, là ở chính là so đô ra lại có quyền uy hai lần gấp mười cũng làm không được những thứ này đỗ văn tùng lần này tử hình kia là chắc chắn sự tình nghĩ thần không biết quỷ không hay vớt ra ha ha không có khả năng tiêu hàng thấy cảnh này đứng dậy cùng hứa yên hồng cùng một chỗ chúc mừng nói vương dòng chúc mừng tạ cám c ả m ơn vương dòng mừng rỡ nước mắt lưu rơi xuống tạ ơn hứa tiểu thư tiêu hàng tiến sinh cũng tạ ơn trường hồng tiến sinh cảm ơn các ngươi giờ khác này ta nằm mơ cũng không dám nghĩ không nghĩ tới đây hết thể hết thảy vậy mà thật phát sinh kia là đỗ văn tùng ác hữu ác báo tiêu hàng nết miệng cười nói hiện tại đỗ văn tùng đã bị người dẫn đi không có khả năng lại trở lại đô gia mà người của đô gia thì là từng cái mang theo cựu thị ánh mắt nhìn về phía hứa ra một đ o à n người mà ở trong đó cựu hận xấu nhất dĩ nhiên chính là đỗ cảnh minh có thể nói đỗ cảnh minh là tức giận nhất bởi vì đỗ văn tùng một bước tiến ngục giam phán tử hình hắn tại đô gia địa vị sẽ rớt xuống ngàn trượng dù là đỗ văn tùng phán cái ở tù trung thân địa vị của hắn đều sẽ không hạ thấp nhanh như vậy chí ít đô gia thời gian qua đi một hai năm sẽ có rất nhiều biện pháp đem đỗ văn tùng từ trong ngục giam cho vớt ra nhưng là đỗ văn tùng phán chính là tử hình nói trắng ra đỗ văn tùng hạ tràng là chết hắn đỗ cảnh minh chỗ dựa lớn nhất không còn tại đỗ gia địa vị làm sao lại không rớt xuống ngàn trượng tiêu hàng nhìn thấy đỗ cảnh minh ánh mắt bình tĩnh nói đỗ thiếu gia hy vọng ngài không muốn hướng gia g i a mình đồng dạng nhất định phải tuân thủ một cách nghiêm chỉnh pháp luật không muốn ý đồ phát động luật pháp uy nghiêm nếu không có lẽ gia g i a của n g à i hôm nay kết quả liền là của ngài vết xe đổ a tiêu hàng cơ bản dùng đầu ngón chân liền đón được cái này đỗ cảnh minh mặc dù không đến mức giống như là nó ra ra một dạng phách lối nhưng chuyện phạm pháp khẳng định cũng làm không ít chỉ bất quá có người chùi đi thôi hắn lời này không thể nghi ngờ là cho đỗ cảnh minh gõ gõ cảnh báo hù dọa một chút đối phương dạng này hù dọa ở thời điểm này nói ra hiệu suất hiệu quả nhanh chóng đỗ cảnh minh toàn thân run lên lạnh hư một tiếng cũng không có nói thêm cái gì quay đầu rời đi nhìn thấy đỗ cảnh minh bây giờ như thế trung thực tiêu hàng rất là kỳ quay nói cái này đỗ cảnh minh hôm nay có chút an phận a hắn hiện tại không có cách nào không an phận h ứ yên hồng cười một tiếng tiêu hàng như có điều suy nghĩ bất quá vẫn chưa hiểu hứa yên hồng ý tứ mà là theo chân hứa ra đội ngũ trùng trùng điệp, điệp điệp đi ra p h á p viện hứa ra hiện tại là cao h ứ n g nhất phải biết đỗ văn tùng vừa ta ha ha chết cười ta k i a hứa trường giang cho là mình trên bảng đỗ cảnh minh đùi hiện tại tốt đỗ cảnh minh ra ra đều không còn đỗ cảnh minh đùi đều không còn hắn hứa trường giang còn có thể trông cậy vào cái gì đùi tiêu hàng thì là hiếu kỳ nói hiện tại đỗ văn tùng mặc dù đổ bất quá đô da quái vật khổng lồ này vẫn là tồn tại đỗ cảnh minh vẫn như cũng là một cái uy hiếp hứa ra nguy hiểm đồng thời không có giải khai n g ư ơ i bước kế tiếp dự định muốn làm thế nào đương nhiên là xem kịch hứa yên hồng m í môi một cái cười nhẹ nhàng lập tức phân phó nói trường hồng ngươi đi nhìn một chút vương d o n g đợi chút nữa truyền thông khẳng định không ít người phỏng vấn hắn ngươi đi giúp nàng ứng phó hạ lưu trường hồng đối với ứng phó truyền thông vẫn là có một bộ giờ phút này đánh thắng trận hắn cũng mừng rỡ vô cùng nói ra đúng vậy tiểu thư không có vấn đề vương rong tiểu thư đợi chút nữa truyền thông tra hỏi ngươi nhìn ta ánh mắt là được quả nhiên như hứa yên hồng đoán trước đồng dạng không chỉ trong chốc lát vương dong liền bị truyền thông bao vây hứa yên hồng cũng là không ngoài ý mớn cùng tiêu hàng ở bên ngoài đơn độc tán gẫu tiêu hàng trong lòng càng thêm hiếu kỳ n g ư ờ i nói xem kịch là chuyện gì xảy ra hứa yên hồng n u n u nói ra rất đạo lý đơn giản hứa ra không phải bền chắc như thép đô ra đồng dạng là như thế đô ra kỳ thật cùng hứa ra đồng dạng đều tồn tại rất nhiều không ổn định nhân tố hứa ra bởi vì da da của ta chết mà dẫn đến nháy mắt nội chiến đô ra đỗ văn tùng giống nhau là trụ cột cái này trụ cột sụp đổ mất cái gì trâu quỷ mạ rắn ngay lập tức sẽ tại đô ra hiện hình trên thế giới này treo chống mọi người đoàn kết từ đầu đến cuối đều là lợi ích nếu như lợi ích phân phối không đều đều như vậy cái đoàn này kết rất khó bảo trì lâu dài vĩnh h ẳ n g cổ đại vì sao nhiều lần thay đổi triều đại cũng là bởi vì lợi ích phân phối không đều đều gây người người đ á n trách ta minh bạch ý của ngươi là đỗ gia sẽ cùng hiện tại hứa gia đồng dạng bắt đầu nội chiến tiêu hàng bừng tỉnh đại ngộ đúng đỗ cảnh minh ở sau đó căn bản không có thời gian đi đối phó hứa gia hắn bây giờ có thể tại đỗ gia nội chiến bên trong bảo trì ở địa vị của mình cũng đều là một việc khó muốn có được đỗ gia gia chủ vị trí cũng không chỉ là đỗ cảnh minh một người mà đỗ cảnh minh tại không có lên làm gia chủ trước đó là không có bao lớn quyền lợi đối với cạnh tranh gia chủ ưu thế của hắn rất nhỏ hứa yên hồng nhẹ nhàng nói tiêu hàng nghe đến nơi này chật chật nói ra cái kia ngược lại là một trận trò hay chúng ta thật đúng là phải nhìn xuống hắn còn thật hiếu kỳ trước kia là đỗ gia ngồi xem hứa gia nội chiến hiện tại ngược lại thành hứa gia ngồi xem đỗ gia nội chiến thật đúng là một loại trâm trò ca không lâu về sau p h á p viện liền công bố ra đỗ văn tùng sử bắn thời gian là tại một tuần lễ sau một tuần lễ thoáng qua liền mất tại truyền thông chú mục hạ đỗ văn tùng bị xử bắn mà cùng lúc đó đỗ gia cũng rốt cục bầu bằng phiếu đã xuất gia chủ vị trí gia chủ vậy mà là đỗ văn tùng đệ đệ n h i tử đỗ trời cao là đỗ cảnh minh thúc thúc một đời người người này tại đỗ gia vốn là quyền thế rất cao lại những năm này lôi kéo không ít người tâm so sánh đỗ cảnh minh cái này đỗ trời cao càng lộ vẻ có có mưu lược lòng dạ càng thêm dọc lớn bởi vì tuổi tác lớn nguyên nhân hắn tại đỗ gia thế lực càng là bền chắc như thép cho nên tại bầu bằng phiếu lúc hắn trực tiếp lấy mười lăm phiếu ưu thế tuyệt đối đánh bại đỗ cảnh minh trở thành đô gia tân nhiệm gia chủ tin tức này tại yến kinh nháy mắt chuyên g a yến kinh tất cả mọi người biết đỗ gia đã thay đổi triều đại không còn là đỗ văn tùng một mạch thiên hạ cái này đỗ gia gia chủ cũng là đổi tên trở thành đỗ trời cao tùy theo nghiêm đón đồng dạng là một thời đại mới Trước Cảnh cái、chết. Đỗ Minh ngồi lên nhất, Trời Cao vừa gia không chủ, hội cần vì vậy đỗ văn tùng từ đầu đến cuối không có đem vị trí ra chủ giao cho đỗ cảnh minh từ đỗ văn tùng suy nghĩ góc độ để nói đỗ cảnh minh trí tuệ mưu lược còn không có trải qua tuế nguyệt lắng động đạt tới một loại viên mãn tình trạng cho nên hắn đồng thời không yên lòng lập tức đem vị trí ra chủ giao cho đỗ cảnh minh nhưng là hắn cử động lần này lại vừa vận t hành đỗ cảnh minh tại đỗ gia trở thành chúng m u i tên c h i cục diện khó xử mà bây giờ đỗ trời cao vừa ngồi lên ra chủ vị trí đỗ cảnh minh đại thế lập tức liền không còn không có đỗ văn tùng đỗ cảnh minh lại không có đảm nhiệm nhà c h i n chủ không thể nghi ngờ là trở thành đố ra một cái bình thường nhất thiếu ra đương nhiên đố cảnh minh nhưng không dễ dàng như vậy hết hy vọng thời khắc này đố cảnh minh ngồi trên xe tứ đố đào ở phía trước lái xe đố cảnh minh sắc mặt khó coi nói thật là một đám thấy tiền sáng mắt ra hỏa bình thường thái độ đối với ta rất tốt căn bản không biết lúc nào bị kia đỗ trời cao cho thu mua bầu bằng phiếu bên trên vậy mà cả đám đều ném đỗ trời cao đáng ghét một đám đang chết đỗ đào lái xe biểu lộ cũng là không vui trước kia đố cảnh minh có thế hắn làm đỗ cảnh minh tùy tùng còn có thể đi theo cáo mượn vai hù một chút nhưng là bây giờ đỗ cảnh minh đại thế đã mất hắn còn đi đâu cáo mượn a i hùng đi đỗ cảnh minh bây giờ tại đỗ gia là triệt để không có địa vị hắn khi đỗ cảnh m i n h tùy tùng trước kia tại đô gia còn có thể r i ê u võ dương oai hiện tại thế nào đâu cũng không ngẩng lên được rồi đỗ đảo cũng là khí mặc dù hắn vô năng thế nhưng là hắn chỉ ít nhìn ra được trước kia những người kia đối ngươi đỗ đố cảnh m i n h khí á c h h k đó là bởi vì đỗ văn tùng nguyên nhân hiện tại đỗ văn tùng không còn ngươi đỗ cảnh minh lại không có lên làm gia chủ ngươi tính cái dám a người ta dựa vào cái gì đem phiếu cho ngươi, ngươi chỗ dựa lớn nhất đều không còn người người. gì cái phiếu khác cho dựa vào cái gì đem b ấ trong quá dám đô đảo đà địa đi, đi đô đem cảnh béo, theo nào cũng lạc còn cũng có chỉ có lớn hơn ngựa hắn hiện không phương mình, nào dám đem những này lời nói nói gầy biết, tại lời thể a a Dù s k h ô đi đô theo cảnh mình, lòng i đi ai ề n hắn bản lánh này cũng không ai dám muốn hắn、à. Trong chút l à. đô ra, dám suy nghĩ đỗ đ ả o lái xe lúng túng nói thiếu ra chúng ta bây giờ đi đâu đi giang bắc thành phố nơi đó còn có gia già của ta lưu cho ta một chút sản nghiệp ở nơi đó ta còn có cơ hội đông sơn tái khởi hiện tại trước đi mua vé buổi tối hôm nay liền xuất phát sớm muộn cũng có một ngày ta phải làm cho đỗ trời cao đem hôm nay hết t h ả đều cho ta trả lại đỗ cảnh minh tắn răng nói đỗ cảnh minh không phải đồ đần hắn biết rõ hiện tại lại lưu tại đỗ gia không thể nghi ngờ là tự mình chuốc lấy cực khổ biện pháp tốt nhất chính là rời đi yến kinh đỗ văn tùng còn để lại một chút sàng nghiệp làm đỗ văn tùng duy nhất cháu trai đỗ văn tùng chết rồi một chút treo cái tên sàng nghiệp tự nhiên là từ hắn đến kế thừa trong lòng có của hắn nhất định kế hoạch chỉ cần cho hắn thời gian hắn liền có đầy đủ cơ hội nặng mới qua khởi nghe tới những n à y đỗ đảo con mắt tỏa sáng xem ra đỗ cảnh minh vẫn còn có chút át chủ bài c h ỉ ít mình đi theo đối phương không sẽ gặp phải cái gì đại tội vừa nghĩ tới đó hắn liền vội và nói g n thiếu ra ngài người hiền tự có thiên tướng khẳng định sẽ lại một lần nữa quật khởi đầu kia đỗ trời cao làm sao có thể đấu qua được ngài ừ nếu như kia l ã o bất tử sớm đi đem vị trí ra chủ giao cho ta ta sao lại rơi vào tình cảnh như vậy đỗ cảnh minh hung hắn nói chỉ cần hắn sớm đem vị trí ra chủ cho ta hiện tại kia đỗ trời cao có thể làm gì ta trong mắt hắn đỗ văn tùng chính là chết sống đứng vị trí kia không chịu cho hắn sớm đi cho hắn hắn lên làm gia chủ coi như đ ô văn tùng chết rồi người của đô gia có thể làm gì mình nhưng mà hắn lại quên không có đô văn tùng hắn người gia chủ này h ắ n lại sẽ làm ổn dù cho là hứa yên hồng vì hứa gia làm g i a như thế cống hiến to lớn hứa lạc phong vừa chết hứa yên hồng cũng sẽ trở thành chúng m u i tiên c h i húng chi là hắn đỗ cảnh minh đương nhiên đỗ cảnh minh căn bản không có ý thức được những này hiện tại đ ô văn tùng chết rồi cái này chết đi đã nhập thổ g i a gia, cũng trở thành hắn chút g i ậ n đối tượng trong mồm thỉnh thoảng chửi rửa hoàn toàn không toàn có đỗ e m hắn kia đã chết kia đi ra ra đã đ Văn Tùng đào ể v mắt. n g ư ờ i đình nói hắn đỗ, đỗ, đỗ, đỗ cảnh minh nhẹ gật đầu lái nhanh một chút không biết vì cái gì hắn luôn có một loại rất dự cảm không tốt giống như là có chuyện gì muốn phát sinh đồng dạng đỗ đào đồng thời không có phát giác được đỗ cảnh minh dị dạng chỉ là hấp tấp lái xe chỉ bất quá xe này không có mở một hồi tại chỗ rẽ lúc đột nhiên một chiếc xe t ả i sông qua đèn đỏ hướng phía hắn chiếc xe này đánh tới nhanh phanh lại đố cảnh minh hét lớn nhưng mà bây giờ muốn phanh lại đã m u ộ n đố đào bị hù mặt đều chậm nhìn cái này xe tải lớn nói rõ là hướng lấy bọn hắn đụng hắn coi như phanh lại cũng không có khả năng người ta rẽ ngoặc cũng được đụng vào bọn hắn đố cảnh minh thấy cảnh này lúc cả người đều ngốc trệ hắn hiểu được minh bạch hắn cho là mình có thể kế thừa chính mình ra g a lưu lại một chút sản nghiệp đông sơn tái thời thế nhưng là đỗ trời cao như thế nào lại dễ dàng như vậy để hắn đông sơn tái khởi a cái này xe tải lớn không phải liền là tốt nhất lý do thoái thác sao hắn muốn rời đi yến kinh thế nhưng là đỗ trời cao căn bản không có ý định để hắn còn sống rời đi yến kinh a chỉ là hiện tại hắn suy nghĩ minh bạch cũng đã không có bất cứ ý nghĩa gì vê anh một đạo đinh thái nhức g ó c tiếng vang xe tải lớn trực tiếp đem đỗ cảnh minh xe đụng bay ra ngoài đỗ đạo cùng đỗ cảnh minh thân trong xe không ai sống sót cái này liền giống như là một trận mười phần thường gặp ngoài ý muốn t a i nạn xe cộ thậm chí sẽ không tạo nên cái gì gọn sóng mà trước kia xe tải lớn lái xe thì là chiếc thì kia tải xe xe xe x từ trên xe nhảy lớn lái uy ố n phản g phất h một làm c u ệ n nhỏ không đáng kể đồng dạng, bẽ kể cảnh ầ m điện động thoại di động lên, gọi lên, ra、110. Ui, c sát à ta đâm chết người đ ú n g ta là tự thú ta tại mở r ồ n g đường phố hữu tâm nhân có thể quan sát tài xế này thậm chí đều không nhìn đỗ cảnh minh người trong xe phải chăng đã chết mất liền trực tiếp đ ố i cảnh sát tự thú nói mình đụng người chết h i ệ n nhiên hắn đ ố i mình thủ pháp rất có tự tin tự hồ chuyện này đã làm mưu đồ đã lâu đồng dạng không lâu sau đó cảnh sát tiến đến đem người gây ra họa cùng đ ấ cảnh minh xe cùng một chỗ kéo đi trải qua nghiệp thi đỗ cảnh minh cùng đỗ đào toàn bộ tại chỗ tử vong không một tân miễn đỗ văn tùng một mạch đỗ văn tùng cùng đỗ cảnh minh toàn bộ tử vong Trước thầm trời trên thực tế, đô trời tại xét thai, tay một biết ra ra nhưng người cao, cao cũng nhắc chân chọn chủ chừng hứa hòa Hứa Hồng phỏng phỏng hứa Hồng. hứa Hồng phần khí hắn mình không hứa phía đang mang ra ra đô đoán đô đô đoán đoán đoán giải. giờ giả, Yên Yên Bây Yên quyển. suy này, vẫn âm xem dơ lộ Là hắn càng thêm xác định mình đến vòng qua hứa trọng tìm hứa yên hồng là một cái lựa chọn chính xác mỉm cười hứa tiểu thư khách khí đỗ mộ hôm nay đến nhà bái phỏng đã là vội vàng vô cùng làm sao sẽ còn trách tội hứa tiểu thư đâu cũng không biết đỗ gia chủ lần này đến nhà bái phỏng quang lâm hàn xá là cần làm chuyện gì hứa yên hồng một đôi mắt sáng tràn ngập nghi ngờ trương miệng hỏi đỗ trời cao cũng không kéo dài chỉ là trần chờ một chút chính là mở miệng nói ra ta mục đích chuyến đi này chính là muốn cùng hứa tiểu thư đánh một cái bắt chuyện đỗ gia cùng hứa ra thủ kỳ thật diên thuận đi lên c h ân lời này không giả hứa yên hồng hoặc nhiều hoặc ít có thể suy đoán ra đỗ trời cao ý đồ đến đỗ trời cao thì là trực tiếp sảng khoái nói hiện tại đỗ văn tùng việc c á c bị hứa tiểu thư vạch trần ra ngoài xử bắn sự t ì n h đại khoái nhân tâm mà đỗ cảnh minh tao nộ thiên thai càng là thương tiên minh d á m cho nghiêm trị hiện tại đỗ gia đã lại vô đỗ văn tùng một mạch ta nghĩ đỗ gia cùng hứa ra thủ kỳ thật chưa hẳn nhất định phải tiếp tục đỗ gia chủ nói rất có lý tia yên hồng có hay không có thể cho rằng đỗ gia chủ lần này tới đây là muốn cùng hứa gia hợp tốt ngưng chiến hứa yên hồng mặt giãn ra cười nói chấn định tự nhiên đỗ trời cao nhìn thấy hứa yên hồng phần chấn định này trong lòng càng là không có một tia lại cùng hứa ra đối nghịch ý nghĩ thử hỏi một cái tiểu cô nương có thể đem đỗ văn tùng phá đổ mình cùng hứa yên hồng lại không có thù gì cùng hứa yên hồng đối nghịch làm gì đối phương tuổi còn trẻ lần này gặp người lúc chấn định đỗ cảnh minh cùng người so sánh thực tế là một cái trên trời một cái trên mặt đất nghĩ đến nơi này đỗ văn tùng khai môn kiến sơn nói đúng là như thế ta hiện tại có thể đại biểu đô i a danh nghĩa t hướng hứa g i a thỉnh cầu ngưng chiến hai nhà chúng ta tại trên phương diện làm ăn kỳ thật cũng không có bao nhiêu xung đột hứa g i a làm đồ vật chúng ta đô i a đồng thời không am hiểu chúng ta đô i a làm hứa g i a cũng không có ý định chen chân cho nên ta quan sát qua hai nhà chúng ta hợp tác so với địch càng có thể bảo trì hai nhà trường thịnh không suy lời ấy có lý đỗ gia chủ là những người làm đại sự mấy câu nói như vậy cũng là nói đến yên hồng trong tâm k h ẳ n đi bất quá đỗ gia chủ cũng là biết hiện tại đô gia cùng hứa gia cựu hận đã sâu tận sương thủy coi như đô gia chủ có thể đại biểu đô gia nhưng người của đô gia thật cùng ngài suy nghĩ một dạng sao hứa yên hồng hỏi nàng nói như vậy ý tứ lại không cùng mặt ngoài đồng dạng nàng là tại gõ đỗ trời cao thành ý đúng vậy mặc dù ngươi đỗ trời cao không phải đỗ vân tùng một mạch nhưng ngươi vẫn là người đô gia ngươi đ ỗ gia nói đánh là đánh nói cầu hòa liền cầu hòa các ngươi khi ta hứa yên hồng là mặc người trà đạp quả hồng đỗ trời cao đối với hứa yên hồng tính tình đồng thời không cảm thấy kinh ngạc hắn cũng không tức giận bởi vì đây là nhân c h i thường tình nếu như hứa yên hồng thật không có nửa điểm tính tình đáp ứng cầu hòa hắn ngược lại cảm thấy hứa yên hồng một điểm quyết đoán đều không còn nghĩ đến nơi này đỗ trời cao mười phần ngay thẳng nói hứa tiểu thư yên tâm tại đô gia ta tuyệt đối nói một không hai vì biểu đạt lần này thành ý của ta ta còn chuyên môn vì hứa tiểu thư đưa lên một điểm đại lễ ồ đại lễ hứa yên hồng lông mày nhớ lên phần này đại lễ cùng hoa hương châu đảo cao úc có quan hệ hoa h ư n g châu đảo cao úc là hứa tiểu thư trước kia tâm huyết bị đỗ văn tùng dùng áng mọi thủ đoạn cướp lại hiện tại ta làm đô gia gia chủ đem những này một lần nữa trả lại cho hứa tiểu thư đỗ trời cao xuất ra một điểm hợp đồng đây là cổ phần chuyển n g ư ợ n g sách nhìn thấy hợp đồng này hứa yên hồng có thể xác nhận cái này đích x á c là hoa hương châu đ á o cao ốc cổ phần chuyển n g ư ợ n g hợp đồng bởi vậy có thể thấy được đỗ trời cao thành ý xác thực không giả bất quá hứa yên hồng đồng thời không có gấp đáp ứng cự tuyệt mà là thăm dò t í n h nói đô gia chủ nhưng biết cửa hàng châu đáo nghiệp tại về sau tiềm lực phát triển đỗ trời cao sao lại không biết hứa yên hồng thăm dò hắn mỉm cười cửa hàng châu đáo nghiệp trong tương lai tiềm lực không thể đo lường nữ nhân thích chứng diện có thể trả giá một chút người khác không dám tưởng tượng đại giới chỉ cần điều chỉnh tốt châu đáo giá cả tại tương lai cửa hàng châu đáo nghiệp không thể nghi ngờ có thể trở thành long đầu ngành nghề một trong ta trước kia liền quan sát qua hứa tiểu thư tại tiếp quản hoa hưng châu đáo cao ốc trong vòng ba bốn năm từ đầu đến cuối tại làm lấy một kiện người khác không thể nào hiểu được sự tình đó chính là điều k h i ể n tinh vi châu đáo giá cả để châu đáo giá cả càng thích ứng thị trường rất nhiều người đều cảm thấy hứa tiểu thư cử động lần này vô cùng ngu xuẩn nhưng trong mắt ta hứa tiểu thư lại là thật ánh mắt độc đáo đã đỗ tiên sinh biết những này nên rõ ràng hơn hoa h ư n g châu đáo tại châu đáo lĩnh vực bên trong bào chủ lực đỗ gia chủ thật nguyện ý khẳng khái đem hoa hưng một lần nữa còn cho ta phải biết ngài là tại đem một cái tương lai tài nguyên còn cho ta hứa yên hồng mỉm cười đỗ trời cao cởi mở cởi nói ta nói qua hứa gia làm đồ vật chúng ta đô gia đồng thời không am hiểu chúng ta đô gia làm hứa gia cũng không am hiểu giữa chúng ta cũng không xung đột nếu như cái này hoa h ư n g châu đáo ta m u ố n đây chẳng phải là đánh ta mặt mình chính mình nói cùng hành động của mình xuất hiện xung đột rồi đỗ trời cao rất thông minh nơi nào không biết hứa yên hồng đang thử thăm dò chính mình ta đỗ trời cao không nói nhất ngôn cựu đình nhưng cơ bản tín dự vẫn là biết đến hứa tiểu thư ta đỗ trời cao hôm nay là mang theo thành ý đến phần này đại lễ cũng là cho ngài ta nói qua muốn cùng hứa ra hòa giải cũng như danh dự của ta đồng dạng đỗ trời cao ý tứ rất rõ ràng thu chính là tiếp nhận thành ý không thu đó chính là không tiếp thụ hứa yên hồng không có không tiếp thụ đạo lý nàng tại trên hợp đồng ký tên của mình đa tạ đô ra chủ đại lễ yên hồng há có không thu đạo lý ha ha hứa tiểu thư quả nhiên là người thông khoái đúng nghe nói hoa hưng hiện tại quản sự người hứa t r ư ờ n giang g cùng hứa tiểu thư có chút nghỉ lễ đỗ trời cao hỏi đúng là như thế hắn hiện tại phụ thuộc các ngươi đô gia tiêu hàng mở miệng nói ra đỗ trời cao sờ sờ c á i cảm đã như vậy ta sẽ thay thế hứa tiểu thư cùng tiêu hàng tiên sinh nhiều hơn chiếu cố bọn hắn k i u liền đạt ạ đỗ gia chủ hứa yên hồng nắm bắt hợp đồng ám đạo cái này đỗ trời cao thật đúng là một người thông minh bất quá kẻ thức thời mới là tuấn kiệt đỗ trời cao cử động lần này không thể nghi ngờ là đỗ gia hiện tại lựa chọn tốt nhất câu h ò a đối hai nhà đều có chỗ tốt tiếp tục đ ấ u nữa không thể nghi ngờ là lưỡng bại c ầ u thường cho những người khác cơ hội thôi không có ai biết đỗ trời cao cùng hứa yên hồng và hôm nay hứa ra bên trong làm ra hỏa giải giao dịch Trước trí trời cao một đường rời đi hứa ra, hắn hai cái thân tín ta một trận nội chiến, quả thực nguyên khí thương tồn rời ra, đường được cao cái chủ, chúng mặc chiến, í giả không không Gia nội tình,、so、sánh hứa gia nguyên không đi hai mới hỏi. nội khi quả hứa hắn nhịn đô lo. Đỗ dù vẫn chỉ mạnh không yếu ngài nếu là cầu hòa chúng ta lý giải nhưng ngài như vậy hạ thấp tư thái cầu hòa có thể hay không cảm thấy rất biếc khuất ném mặt m ũ i đỗ trời cao ý vị thâm trường n ở nụ cười cái này chúng ta trong lòng là nghĩ như vậy hai cái thân tín rất được đỗ trời cao tín nhiệm nói tới nói lui cũng là sáng tỏ không ít đỗ trời cao ha ha cười nói ta thật cùng các ngươi nghĩ như vậy ta cũng làm không được người gia chủ này ghi nhớ nghĩ làm đại sự đầu tiên phải đem ý chí nuối l ò n g một chút thả rộng lòng ngực các ngươi mới có thể nhìn càng xa cùng ngươi cúi đầu chưa chắc là thật cúi đầu tương phản ngươi thấp đầu có lẽ mới là ngẩng đầu lên cái này còn hy vọng gia chủ chỉ rõ hai cái này thân tín mười phần mê man g không biết đỗ trời cao ý tứ đỗ trời cao gánh vác lấy tay xem ra hiện tại đỗ gia nội tỉnh vẫn so hứa ra càng mạnh nhưng là bây giờ hứa ra bền chắc như thép hứa yên hồng dùng m ị lực của nàng chinh phục tất cả mọi người mà chúng ta đô ra đâu mặc dù ta lên làm gia chủ nhưng cá mắt hô tạp ta là diệt trừ đ ỗ cảnh minh không đa nghi mang ác ý người vẫn không ít bọn hắn đều chờ đợi bắt ta bím tóc đâu Ta thật lúc này đỗ i tiếp Cái cùng hứa ra đấu, chưa chừng ta khả năng chính năng Tùng. hứa khả ra ta đấu, Đô kế là văn tùng lao ra từ đời này thông minh một thế nhưng chỉ có một cái đạo lý hắn không rõ đạo lý gì t h ị n h cực tất suy a đỗ trời cao nhìn xem phương xa thổn thức không thôi nhưng mà đỗ trời cao hai cái thân tín lại vẫn không hiểu đỗ trời cao ý nghĩ đỗ trời cao nhết miệng nói ra t u t ta chỉ có thể nói bây giờ chọn lửa cùng hứa ra hợp tác chỉ có chỗ tốt mà tuyệt không chỗ xấu chúng ta đô ra có thể như thế hương thịnh không phải ngẫu nhiên nhưng bọn hắn hứa ra có thể hương thịnh đến tận đây cũng tương tự không phải ngẫu nhiên tốt kia hứa trường giang còn có hắn người các ngươi đều thay ta nhiều nhiều chiếu cố một chút đừng để bọn hắn thời gian qua quá an vận dù sao cũng phải cho hứa tiểu thư một chút lời nhắn n ủ vâng gia chủ yên tâm chúng ta tuyệt đối đem việc này làm giọt nước không lọt ngươi nói cái này hứa trường giang ha ha hảo, hảo hứa ra không đợi không phải đầu nhập đỗ cảnh minh kia đỗ cảnh minh cũng thế tự cho là thông minh a đỗ trời cao hai cái thân tín không rõ đỗ trời cao thần y dỉa tiêu hàng cũng rất tò mò tại đỗ trời cao rời đi về sau hắn liền không khỏi hỏi yên hồng ngươi thật dự định cùng đô gia hòa giải kia là tự nhiên tiếp tục đâu nữa hai phe đều không có gì tốt chỗ hứa yên hồng nhẹ nhàng nói chỉ bất quá cái này đỗ trời cao tư thái thả hơi thấp một chút để người cảm thấy có chút b ấ tan tiêu hàng trong lòng phỏng đoán nhưng là hắn từ đầu đến cuối đều phỏng đoán không thấu đỗ trời cao ý nghĩ hứa yên hồng miệng nhỏ nhất lên nếu như ta là hắn ta cũng sẽ hạ thấp tư thái vì cái gì tiêu hàng không cần nghĩ ngợi hỏi bởi vì hắn không hạ thấp t ư thái rất khó chiếm được tín nhiệm của ta hứa yên hồng nói chỉ những thứ này chỉ những thứ này còn chưa đủ hả hứa yên hồng nhàn n h ạ t nói đỗ trời cao tại sao phải chiếm được tín nhiệm của ta bởi vì hắn là dự định cùng hứa ra thời gian dài hòa giải mà không phải ngắn ngủi trong lúc đó hòa giải ta tin tưởng hắn hai cái thân tin cũng là cảm thấy như vậy bọn hắn đều coi là đỗ trời cao chỉ là kế hoán binh mà thôi kỳ thật căn bản không biết đỗ trời cao làm như thế là dự định cùng hứa ra đại quy mô hòa giải đến mức tương lai chỉ muốn hai người chúng ta trưởng quản lẫn nhau gia tộc liền tuyệt sẽ không lại đấu thời gian dài hòa giải tiêu hàng chừng lớn hai mắt không thể không nói hắn cùng đỗ trời cao hai cái thân tín nghĩ đồng dạng đều coi là đỗ trời cao cùng hứa yên hồng là kế hoá minh kỳ thật tất cả mọi người mỗi người đều có mục đích riêng không có đem hòa giải coi thành chuyện gì to tát hứa yên hồng nhìn ra tiêu hàng nghĩ hoặc cái này kỳ thật chính là đỗ trời cao chỗ thông minh ánh mắt của hắn trường sa thậm chí so đô văn tùng còn xa hơn vì cái gì nói như vậy tiêu hàng vô ý thức mà nói bởi vì hắn rõ ràng dù là hắn đi đỗ văn tùng đường xưa coi như hắn đánh bại hứa ra hắn cũng không có cái gì quả ngon để ăn hứa yên hồng m ô i đỏ khẽ mở chỉ giáo cho tiêu hàng lâm vào c h ầ m tư hứa yên hồng nhìn lên bầu trời việc này ta trước kia cũng nghĩ không thông về sau trải qua ra ra đề điểm ta mới hiểu được ngươi nói chúng ta những n à y kinh thương nhìn như phong quang lại là thành lập gia tộc lại là gia tài bạc triệu nhưng là chúng ta đều là phụ thuộc làm gì phụ thuộc làm gì chẳng lẽ ngươi là chỉ quốc gia tiêu hàng là người hứa yên hồng nhẹ gật đầu đúng c đúng vậy khó có thể tưởng tượng đỗ ra tiền sẽ kiếm càng ngày càng nhiều thậm chí bắt đầu đại lượng độc quyền ngươi cảm thấy quốc gia sẽ nhìn xem đây hết thể phát sinh sao ngươi cảm thấy quốc gia sẽ tùy ý đỗ ra làm lớn sao hứa yên hồng mười phần ngay thẳng mà nói loại lời này không phải ai cũng có thể nghe nhưng tiêu hàng là nàng nam nhân nàng không có đạo lý không g i ả n g cho đối phương tiêu hàng trong lòng suy nghĩ không thể không nói hứa yên hồng nói rất có lý súng bắn chim đầu đàn à. đúng chính là súng bắn chim đầu đàn đỗ ra nếu như cùng hứa ra dạng này hòa bình xung dưới cạnh tranh với nhau tia quốc gia sẽ mở một con mắt nhắm con mắt nhưng nếu có một người muốn đơn độc làm lớn thậm chí uy hiếp được ích lợi của quốc gia quốc gia sẽ cho phép ngươi tồn tại tiêu hàng nhẹ gật đầu chắc chắn sẽ không đạo lý rất đơn giản người đô gia đem hứa ra giải quyết hết không có đối thủ cạnh tranh tiếp xuống phát triển đó chính là không cách nào ngăn lại tình thế quốc gia sao lại khoan dung ngươi một cái đô gia không có đối thủ cạnh tranh đối ích lợi của quốc gia sinh ra uy hiếp vậy hiển nhiên là không thể nào dù sao quốc gia cũng là muốn làm ăn việc buôn bán của ngươi so quốc gia làm còn lớn hơn quốc gia có thể khoan l ư ợ n g ngươi lợi hại hơn nữa có đối thủ cạnh tranh kiềm chế lấy ngươi chúng ta đều có thể mở một con mắt nhắm con mắt ngươi không có đối thủ cạnh tranh người nào sẽ tha cho ngươi gia gia của ta cùng ta nói đạo lý chính là trên một ngọn núi một đàn dê cùng một con sói làm sói ngươi vĩnh viễn không muốn y đồ đem trên núi dê ăn sạch bởi vì khi ngươi đem dê ăn sạch thời điểm cũng chính là ngươi sắp chết đói đi thời điểm hứa yên hồng nhắm mắt lại trước kia ta không rõ về sau ta mới hiểu được đỗ trưởng không minh trắng dạng này một cái đạo lý liền đại biểu cho hứa ra đáng giá cùng đô ra hòa giải hai phe từ đây không còn sinh ra tranh chấp đây mới là lựa chọn thích hợp nhất nhà a hứa、trường、Giang. Hứa Trước trường t đổi đi ngồi tại hoa hưng châu đào cao ốc tổng tài trên vị trí này trước kia hắn tại hứa gia mặc dù thân là hứa gia cao tầng nhưng nói cho cùng kỳ thật chỉ là bởi vì tuổi của hắn đại tài hôn đến trên vị trí kia mà thôi hứa lạc phong thiện lương cũng chính là ở đây hắn xây dựng ra t ộ c lúc đem thân nhân của mình đều nhận lấy đồng thời chống g ô n g nuôi một đám người rảnh rỗi đương nhiên hứa lạc phong căn bản không có cho hứa trường giang cái gì thực quyền hứa trường giang mặc dù thân là hứa gia cao tầng nhưng quyền lực tiền cái gì đều không có thưởng thức qua chỉ là dựa vào mỗi tháng nhận lấy hứa gia phát bông ra tiền tháng sinh hoạt người đều là có dạ tâm hứa trường giang thời gian qua vô cùng n a n n h à n cũng liền dần dần nuôi ra d ạ tâm dựa vào cái gì hứa yên hồng một tên tiểu bối một nữ nhân đều có thể làm gia chủ gia tài bạc triệu vô hạn phong quang mà hắn lại chỉ có thể lĩnh tiền thắng sinh hoạt h ắ n t ừ khi đó liền đã đem mục tiêu đặt ở vị trí gia chủ bên trên chỉ là trở ngại hứa lạc phong e ngại hứa lạc phong hắn từ đầu đến cuối không dám biểu hiện ra mình ý nghĩ mà thôi nhưng là hứa lạc phong sắp nhanh thời điểm chết hứa trường giang liền không nhịn được hắn dẫn đầu cùng đỗ cảnh minh liên lạc trong mắt hắn gia tộc gì vinh dự cảm giác c á tri, ra ra. đây là hứa trường giang cảm thấy nhất là hủy khuất sự tình cũng may hắn kịp thời hướng đỗ cảnh minh biểu lộ chân thành làm phải tự mình trở thành hoa hương châu đáo cao ốc nhất đại cổ đông điều này cũng làm cho hắn có trở lại hứa gia diễu võ dương ai tư cách hắn một phen khoe khoang không chỉ có lôi kéo không ít hứa ra thành viên làm phản còn triệt triệt để để t r à sát hứa ra không ít người nhuệ khí mặc dù bị tiêu hàng đánh một trận nhưng hứa trường giang cảm thấy đó chính là tiêu hàng cùng hứa yên hồng sợ hãi n u nhược sớm muộn cũng có một ngày hắn sẽ thu thập tiêu hàng cùng hứa yên hồng mình tốt xấu là hoa hưng châu đ á o cao ốc lão tổng tiêu hàng cùng hứa yên hồng tính cái gì cái dám đồ chơi có thể nói mỗi ngày ngồi trên vị trí kia bị người phía dưới hô một câu lão bản chờ chờ hắn đều cảm thấy thoải mái thừa tiên hắn cho những cái tia đầu nhập cho mình người tùy tiện xếp vào mấy cái vị trí biểu hiện ra thành ý của mình bất quá như vậy xuân phong đắc ý còn không có hai ngày đột nhiên một cái trời sập chuyện kế tiếp phát sinh đó chính là đỗ văn tùng lại bị đánh đổ đỗ gia ra, ra chủ đ ỗ văn tùng đổ muốn bị xử bắn cái này nhưng làm hứa trường giang sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng cũng may đỗ cảnh m i n h không có việc gì hắn cũng là một mực nịnh b ỡ đỗ cảnh minh trong mắt hắn chỉ cần đỗ cảnh m i n h không có việc gì hắn cái này hoa h ư n g châu đ á o cao ốc lao tổng vị trí liền sẽ không lọt vào chất vấn lọt vào khiêu chiến kết quả ai biết đỗ cảnh minh tại ra c h ủ bầu bằng phiếu bên trên vậy mà cạnh tranh thất bại những n à y thì thôi đỗ cảnh minh kém nhất cũng là thiếu gia nhưng mà để người cảm thấy tuyệt vọng là đỗ cảnh minh không lâu sau xảy ra thai nạn xe cộ khi biết được tin tức này lúc hứa trường giang đều muốn khóc hắn đã có chút không biết đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì hắn này tốt lành căn bản cũng không lâu lắm đỗ văn tùng liền bị hứa yên hồng phá đổ đỗ văn tùng sụp đổ mất về sau đỗ cảnh minh vậy mà cũng xảy ra thai nạn xe cộ chết rồi cái này khiến hắn duy nhất ôm vào đùi cũng không còn không có cách nào phía dưới hắn chỉ có thể đi định b ỡ đố ra hiện tại ra chủ đố trời cao kết quả đố trời cao căn bản liền không để ý hắn cái này khiến hắn thất p h ỏ m trong lòng vô cùng ngồi tại cái này hoa h ư n g châu đáo cao ốc lao tổng vị trí bên trên cũng là thất p h ỏ m vô cùng hứa trường giang rất rõ ràng mình nhìn như là hoa h ư n g châu đáo cao ốc lao tổng nhưng cái này cổ phần hoàn toàn bị đố ra nắm trong tay đố ra muốn để hắn lúc nào xuống n à y rời đi vị trí này hắn liền phải lúc nào rời đi vị trí này vì vậy hứa trường giang hiện đang ngồi ở cái này xa hoa trong văn phòng cũng là một điểm vẻ mặt cao hứng đều để đề lên không nổi bởi vì cái gọi là sợ cái gì đến cái gì hứa trường giang trong lòng lo âu đột nhiên ếp, c ử a trực tiếp bị mở ra ngay bình thường tiến phòng của hắn ai không chức gõ gõ cửa trực tiếp không gõ cửa tiến đến hứa trường giang trận to t r o n g mắt bởi vì người tới nhưng chẳng phải là đỗ trời cao bên người thân tín một trong đỗ vĩ đỗ vĩ là đỗ t r ư ờ n g giang mười phần tín nhiệm người tại đỗ gia có thể nói là khôn khéo tài giỏi trợ giúp đỗ trời cao không ít xuất lực là đỗ trời cao mười phần tín nhiệm người nói đơn giảm điểm hắn cơ bản chẳng khác nào đỗ trời cao là hiện tại đô gia nhân vật số hai đồ vi hôm nay đến chính mình nơi này làm gì nhưng hứa trường giang không dám có bất kỳ lãnh đạo vội vàng rót một ly trà vội vội vàng vàng chạy tới liền kém quỳ xuống đất nói đồ vi đại ca ngại cái này quý giá thân thể chạy thế nào ta cái này địa phương nhỏ xa như vậy con đường nhất định mày không uống một mụn trà uống một mụn trà hứa trường giang ngươi thật đúng là đem cái này hoa hương châu đáo cao ốc xem như ngươi rồi chạy ngươi cái này địa phương nhỏ làm sao ngươi cảm thấy nơi này là địa bàn của ngươi rồi đồ vi cười nhạo hứa trường giang nghe đến nơi này sắc mặt đột biến không không không nhìn ngài nói cái này hoa hưng k i a là đố ra địa bàn ta bây giờ tại cái này chỉ là một cái làm công làm công ha ha xem ra ngươi coi như hiểu chuyện ta còn tưởng rằng ngươi cảm thấy cái này hoa hưng là địa bàn của ngươi nữa nha đố vi cười lạnh liên tục hắn bây giờ là phụng đố trời cao mệnh lệnh đến tìm cái này hứa trường giang p h i ề n p h ứ c tự nhiên không có đạo lý khách k h í cái gì đã minh bạch vậy rất tốt từ giờ trở đi ngươi có thể rời đi cái này hoa hưng châu b á o không không phải đố vi đại ca ngài đây là ý gì hứa trường giang cẩn thận từng ly từng tí đố vĩ lông mày bước lên ngươi nghe không hiểu a hiện tại ngươi có thể rời đi cái này hoa h ư n g châu đ á o ca úc a minh bạch minh bạch ta minh bạch nhất định là đố vĩ đại ca an bài cho ta cái gì còn lại trọng yếu làm việc ta minh bạch hiện tại ta liền đi liền đi đố đảo cười định hắn ngược lại là rất thông minh biết đố gia khẳng định là muốn đem mình đuổi ra hoa h ư n g châu đ á o ca úc hắn sớm đem lời nói ra đợi chút nữa đố gia sẽ không cho mình an bài cái những câu chuyện khác làm coi như không bằng hoa hưng lão tổng vị trí cái kia cũng sẽ không quá kém có phải là thế nhưng là hắn nhưng lại không biết đỗ đào hôm nay tới đây ý tứ chân chính đỗ vĩ nghe hứa trường giang t r i ệ để vui đỗ đào ngươi cũng không tẻ dầm nhìn một cái mình là đức hạnh gì ngươi nói ngươi có năng lực gì ta để ngươi rời đi hoa hương châu b á o ca úc đủ nể mặt ngươi làm sao cho thể diện mà không cần nhất định phải ta nói cho rõ ràng đúng hay không Trước tắc trật trật tốt, đã ngươi nghĩ như vậy để ta thoáng, ta thoáng đặt xoát rõ ràng, ngươi như người cũng cho cái lục 1095, uy xuống Vy vậy vậy bây ẩm. đem mọi Đỗ đã để nói, nghĩ nói nói rộng liền rộng nói này. Xin giờ lời đổi mới nhanh nhất nhỏ nói nghe rõ ràng cho ta ngươi nói ngươi có năng lực gì ngươi là cái gì trình độ nghiên cứu sinh thạc sĩ nước ngoài cái nào đại học tốt nghiệp có bao nhiêu năm kinh nghiệm làm việc chúng ta đố ra dựa vào cái gì tìm việc làm cho ngươi ngươi thật sự coi chính mình ngồi mấy ngày lao tổng giá trị bản thân đi lên đúng hay không nói thật cho ngươi biết ngươi tại đố ra trong mắt cái g i ắ m cũng không bằng đố ra nhiều người như vậy mới đều thiếu làm việc lao tử tìm việc làm cho ngươi chính ngươi năng lực gì chính ngươi cái gì không rõ ràng nói đến nước này hứa trường giang thật sự nếu không biết đố vỹ là có ý gì vậy hắn chính là đầu óc có vấn đề cái này nói rõ đô gia cảm thấy mình không có giá trị lợi dụng muốn đuổi mình đi a chuyện hắn sợ nhất vẫn là phát sinh nếu là đ ặ t thường này g mắt thấy không có quay lại chỗ trống hắn tự nhiên cũng sẽ không theo khách nhân khí nói nhảm cái gì nhưng là có người cứ như vậy đức hạnh giống như là hứa gia nhân đuổi hắn ra hứa g i a hắn mắt thấy không có hy vọng thả vài câu ngoan thoại vẫn là có can đảm kia bởi vì hắn cảm thấy kia là hứa gia nhân lại cả có thể thế nào mình nhưng mà tại người ngoài này trước mặt tại người đô gia trước mặt Hắn đúng i kia i ể m của cốt khí l ta, ta nhớ được ngươi thật giống như còn lôi kéo mấy cái từ hứa ra bội phản ra người tới đúng không ngươi thật giống như đem bọn hắn xếp vào tại hoa hương châu báu trong các ức cho một chút không nhỏ chức vị đúng không nói cho ta ở nơi nào bọn hắn giống như ngươi có thể thu dọn đồ đạc xéo đi đỗ vĩ lạnh hừ một tiếng hứa to lớn là hứa trường giang an bài tiến hoa h ư n g châu đ á o trong các úc chức vị cao nhất là thuộc về một người quản lý chức vị hứa to lớn là hứa trường giang trung thành nhất chó săn lên làm quản lý vị trí này địa vị của hắn cùng khí thế tự nhiên là nước lên thì thuyền lên nhất là người khác đối với hắn cái này tôn k í n h khiến cho hắn càng thêm lâng lâng cái này quản lý vị trí quyền lợi thế nhưng là lớn đâu xem ai không vừa mắt lập tức đem người bị khai trừ về sau phát hiện khai trừ mấy cái hứa trường giang căn bản không thèm để ý Hứa gan to lớn là gan liền cái à càng là làm này. n lớn lên, tựa như là tại trong phòng làm việc này. Hứa to lớn g lúc việc cười tựa tại to Hứa q u gì này ó i ngươi nhìn một cái ngươi cái nhìn n một viết cái gì cho hạch. ngươi cho chú hạch, gì đứng ế n cùng có còn muốn hay không làm rồi. Cái này có Cái làm hay rồi. đ tại hứa to lớn đối diện nữ nhân viên đều nhanh muốn khóc bởi vì nàng có thể c a m đoan mình phần này chu h ạ c h tuyệt đối không có vấn đề gì đưa cho nguyên bản quản lý tuyệt đối là không có vấn đề chuẩn xác mà nói cái này mới tới quản lý nàng cũng nhìn ra đối phương căn bản chính là tên quân đồ theo dựa vào quan hệ đi lên cái gì chu h ạ c h hắn hoàn toàn là dám cho không ê lại vẫn cứ nói mình có vấn đề mấy cái nam nhân viên đều bị đối phương cho sa thải nghĩ đến nơi này cái này nữ nhân viên cũng là cứng đầu nói ra ta chủ hạch là không có vấn đề trước kia quản lý chính là để ta làm như vậy trước kia quản lý làm sao ngươi có ý tứ gì ý của ngươi là ta quản lý làm không bằng hắn tốt rồi ta cho ngươi biết hiện tại ta là quản lý làm gì ngươi đều phải nghe ta cái này hứa to lớn quát mắng nói ta không có ý tứ này nữ nhân viên cắn ngôi nhìn nữ nhân viên như vậy kiểu diễn vớt át mê người bộ dáng hứa to lớn ý đồ xấu đi lên hán nước bọn đều muốn chạy ra liếm môi một cái ta hỏi ngươi ngươi có muốn hay không ở đây làm rồi có muốn hay không cầm lương cao tiền lương nghĩ nghĩ quản lý ngươi tuyệt đối không được sa thải ta cái này nữ nhân viên nóng vội mà nói ha ha liền nhìn ngươi phần này d á m cho không kêu chủ hạch ta liền có tư cách sa thải ngươi bất quá ta không phải không cho ngươi cơ hội hứa to lớn hướng phía nữ nhân viên bốn một chút sau đó trực tiếp một phát bắt được kia nữ nhân viên tay chỉ cần ngươi theo ta muốn tăng lương vẫn là còn lại không phải là muốn cái gì cũng có rồi ngươi ngươi làm gì nữ nhân viên hoảng hứa to lớn nhìn đến nơi này càng phát ra nóng vội ô m nữ nhân viên hắn muốn làm loại chuyện này quá lâu cái này nhưng làm nữ nhân viên do sợ cả người đều hét lên sau một khắc cửa đột nhiên bị mở ra nghe đến nơi này hứa to lớn toàn thân một cái giật mình lập tức quát to ai mẹ nó ai tùy tiện vào phòng làm việc của ta cút ra đây cho ta kia nữ nhân viên nhìn thấy có người đến bị hù nước mắt đều chảy ra ngồi dưới đất khóc lên bộ dáng chật v ậ t không chịu nổi hứa to lớn mặc dù có chút khẩn trương nhưng hắn tỉ mỉ nghĩ lại trên mình là hứa trường giang là hoa hương châu đ á o cao úc l a o tổng tại cái này hoa hương châu đ á o trong cao úc mình một tay che trời ai có thể quản được chính mình trong lúc nhất thời lực lượng cũng là đủ nhiều một cái nhỏ nhân viên t i ế n đến thấy cảnh này còn có thể sao thế mình quả nhiên đi vào là một cái khuôn mặt xa lạ hắn cũng không biết đối phương là ai nhưng cũng không có đem đối phương để vào mắt ngươi là ai ai bảo ngươi tùy tiện tiến phòng làm việc của ta đỗ vi có thể nói đem vừa rồi hứa to lớn chuyện tốt xem ở trong mắt hắn phải thừa nhận mình xuất hiện còn rất kịp thời ha ha hứa trường giang người an bài người tới tính tình đều rất lớn à, ý đồ quy tắc ngẩm nữ nhân viên không nói còn dám đối t a như vậy v i n h vang đ ắ c ý đô vi cười lạnh nói hứa trường giang đi theo đô vĩ phía sau cái mông bởi vì vóc dáng thấp không có bị hứa to lớn phát hiện hiện tại hứa to lớn nhìn kỹ mới xem như nhìn thấy hứa trường giang tia thái độ lập tức đại biến trong lúc nhất thời a duôn định t h o á t nói hứa tổng ngọn gió nào đem ngài thổi tới vị này hắn là đô vĩ tiên sinh hứa trường giang thở dài đô vĩ họ đố nghe tới đô cái chữ này đô vi lập tức liền mắt trợn hắn vừa rồi cũng dám đối người của đỗ g i a nói như vậy trong lúc nhất thời hứa to lớn lập tức hoảng đỗ vi tiên sinh ta ta vừa rồi có mắt mà không thấy thái sơn lời của ta mới vừa rồi toàn bộ đều là đ á n h g i á m ngài toàn bộ đều coi ta là nói sai ngài đại nhân có đại lượng ngừng đỗ vi cười lạnh nói đừng ta như n g ứng không d ậ y nổi ngươi khách khí như vậy đối lại ta vừa rồi dưới ban ngày ban mặt trong phòng làm việc đối nữ nhân viên làm loại chuyện này hứa to lớn ngươi là cảm thấy cái này hoa hương châu đ á o cạo thật là địa bàn của ngươi rồi ngươi có thể dạng này tùy ý làm vậy rồi hiện tại hắn xem như nhìn ra cái này hoa hưng mình thật đúng là được đến coi như không phải là bởi vì hứa yên hồng cái này hoa hưng nếu như là đố gia kỳ hạ sản nghiệp có dạng này mấy cái sâu mọt nơi nào có thể có ngày sống dễ chịu hứa trường giang trong phòng làm việc không có việc gì cái này hứa to lớn càng càng lớn trong phòng làm việc vậy mà bắt đầu quy tắc n g ẩ m a thật đúng là có ý tứ hứa to lớn hiện tại là thật sợ đố vĩ người ta là người đô gia a trực tiếp sảng khoái nói tiểu cô đ ư ơ n g vừa rồi cái này hứa to lớn đối ngươi làm cái gì ngươi có thể cùng ta nói xin mọi người lục soát nhìn nhất toàn đổi mới nhanh nhất tiểu thuyết t i ê n tâm đừng sợ cái này hứa to lớn không dám trả thù ngươi hắn về sau cũng không có cái năng lực kia trả thù ngươi cái này nữ nhân viên cũng nhìn ra hứa to lớn mặc dù là quản lý nhưng người trước mặt này địa vị lớn hơn liền ngay cả hoa hương châu đ á o cao ốc lao tổng hứa t r ư ở n g giang đều đối nó cung cung kính, kính không dám mờ mờ điều này đại biểu cái này hứa to lớn tại trước mặt người này cái dám cũng không bằng a nàng biết mình cơ hội đến nơi nào sẽ mập mờ trì hoãn trực tiếp la lớn ta là một m phần tự nhận là còn có thể trù hạch đưa cho hứa to lớn quản lý hứa to lớn quản lý nhìn cũng không nhìn một chút liền nói ta trù hạch là thất bại hắn dùng cái này uy hiếp ta muốn sa thải ta ta khóc cầu xin tha thứ hắn hắn lại muốn muốn nói đến đây nữ nhân viên lại khóc lên đồ vi cũng là lộ ra nộ khí cũng không phải là tất cả người đố ra đ ề u là người xấu hắn sinh hoạt tại đố ra đạt được đều là mười phần chính quy quý tộc giáo dục hắn từ nhỏ đã giảng cứu thân sĩ lễ nghi đối với loại này quy tắc ngầm sự tình là mười phần chán ghét g nghe tới nữ nhân viên hắn trực tiếp hai bước quá khứ đem nữ nhân viên chủ hạch cùng ý nghĩ cầm lên nhìn thoáng qua khi sau khi xem xong đô vi giận quá thành cười tốt tốt tốt một cái mười phần hợp cách chủ hạch ý nghĩ đến ngươi hứa to lớn miệng bên trong ngược lại thành r ấ c r ư ỡ i dám chó không tê ơ ngươi hứa to lớn cặp mắt kia dài trên mông rồi được rồi ta cũng lời giải thích hứa to lớn cái này bị ổ i nữ nhân viên tội danh ngươi làm mình tự thú vẫn là để ta giúp ngươi báo cảnh a ta ta tự thú hứa to lớn hiện tại lá gan đều bị dọa phá nào dám làm trái hứa to lớn ý tứ tốt ta lan ra ngoài tự thú đem nhớ được nếu để cho ta phát hiện ngươi không có tự thú hh ắ c ắ c kết quả của ngươi ngươi minh bạch đúng sau khi ra ngoài cũng đừng về hoa hưng đỗ vi làm việc lôi lệ phong hành hứa to lớn nghe đến nơi này sắc mặt bị hủ trắng bệnh đỗ vi tiên sinh ta biết sai ta biết sai dài giang đại ca hứa tổng ngươi giúp ta van mãi a lần này ta thật biết sai hứa trường giang thở dài hắn hiện tại còn nghe bồ tát sang sông tự thân khó đảm bảo đâu ta c ò người i ú p n g ơ ngươi i giúp ai giúp cầu cầu cầu tỉnh. Ta giúp người cầu tỉnh, ai giúp ta cầu tỉnh. n g ư đỗ vi hiện tại nhìn việc khác nhi làm lưu loát không chừng về sau còn cho hắn tìm một cái nuôi sống gia đình làm việc qua không phải hắn liền phải lăn ra hoa hương châu đ á o ca úc trở thành dân thất nghiệp lấy hắn tuổi tác như vậy cái này trình độ bản lanh này hắn tiến vào xã hội có thể làm chút gì trước k i a tại hứa ra hắn còn có tiền thắng hoa tiến vào xã hội hắn cái gì đều không dĩ vang phong quang bề mặt không có hứa ra hắn chẳng phải là cái gì hiện tại hứa trưởng giang so với ai khác đều phát sầu nhưng là hắn là một chút biện pháp đều không có hứa trường giang ta là theo chân ngươi bội phản hứa ra ngươi không thể vứt bỏ ta mặc kệ a hứa trường giang ngươi cút hứa trường giang cắn răng nói hứa trường giang ngươi sao có thể dạng này ta nhưng là cái thứ nhất đi theo ngươi ra vì ngươi ta không tiếp bội phản hứa ra đỗ v i nhìn thấy hai người này chó cắn chó ngược lại là vui tự tại hai người này sự tình hắn cũng không muốn để ý tới hắn hiện tại chỉ nghĩ đem những cái kia tiến vào hoa hương sâu mọt từng cái đổi ra ngoài miễn cho hứa yên hồng một lần nữa tiếp quản hoa hương châu đáo cao ốc lúc nhìn thấy những sâu mọc này cảm thấy mình đô ra thành ý không đủ rất nhanh hứa trường giang liền dẫn đ ô vĩ đem trong công ty đến từ hắn nằm vùng người từng cái tìm được n g ư ờ i có thể lăn còn có n g ư ờ i về sau các n g ư ờ i không cần đi làm đ ô vĩ tiên sinh đ ứ n g a giải giang lão ca ngài giúp chúng ta van m ạ i a chút này nhà thành viên bị trục xuất khỏi hoa hương châu đáo cao ố c không hiểu thấu bọn hắn vừa không có hưởng thụ hai ngày cái này cấp cao thời gian đâu kết quả vậy mà liền bị trục xuất khỏi hoa hương châu đáo cao ố c đây hết thể đến m ư ơ i phần đột nhiên bọn hắn sinh hoạt phản g phất từ phía trên đường ngã vào địa ngục trong lúc nhất thời hứa ra những cái kia bội phản thành viên tụ tập cùng một chỗ hận không thể đều cho đỗ vi quỷ trên mặt đất đỗ vi lạnh giọng nói ra chớ ở trước mặt ta mất mặt xấu hổ tranh thủ thời gian thu thập sạch sẽ lan ra hoa hương châu đ á o cao ốc còn có người hứa trường giang dẫn những người này cút nhanh lên đừng ở hoa hưng mất mặt xấu hổ hứa trường giang dẫn một đám người mắt thấy phải cút đi cái này khiến hoa hương châu đau trong cao ốc không ít người vỗ tay bảo hay cái này hứa trường giang rốt cục xéo đi lan tốt ta liền nói có người muốn chế tài hắn đi hắn bao h ư ơ n g đến hắn lên làm hoa hưng ơ lão tổng chúng ta liền không có một ngày ngày sống dễ chịu lại lôi kéo đến một đám hồ bằng cầu hữu đem hoa hưng ơ làm thành bộ rắn gì g nếu là yên hồng lão tổng tại chúng ta hoa hưng ơ tuyệt đối không phải cái dạng này thật hy vọng hứa tổng còn có thể trở về đi nghe tới cái này nhân viên đối với mình nhóm đánh giá lại thêm đố vĩ hứa trường giang rũ cụp lấy mặt rơi vào đường cùng chỉ có thể cùng một đám mình lôi kéo tới bội phản hứa ra người tại đố vị giám thị hạ cùng rời đi hoa hưng châu đáo cao úc hiện tại đứng tại hoa hưng châu đáo cao úc bên ngoài hứa trường giang mọi người trong lúc nhất thời có người nghi ngờ nói ra người đô ra vì cái gì đuổi chúng ta ra đúng vậy a bọn hắn vì cái gì đuổi chúng ta ra người nước c hứa yên hồng khởi tố đô văn tùng chứng cứ vô cùng xác thực đô văn tùng tội danh thành lợi bị xử bắn đỗ cảnh minh xảy ra hai nạn xe cộ đỗ gia đã sớm đổi chủ hứa trường giang đ u ổ i đều không còn đỗ gia sẽ còn giữ lại chúng ta đây bọn hắn không đuổi chúng ta ra ngoài đuổi ai ra ngoài nói như vậy ngày đó tiêu hàng nói chúng ta sẽ hối hận là đã sớm ngờ tới một màn này rồi hắn đã sớm biết bởi vì hứa yên hồng lúc ấy khẳng định liền có chứng cứ vặn ngã đ ỗ văn tùng b â n g không tiêu hàng lực lượng đến từ nơi nào vườn cười chúng ta lại còn ngây thơ bội phản gia hứa ra chúng ta lúc ấy nếu như không phản bội ngoan ngoan lưu tại hứa gia sao sẽ xuất hiện dạng này một màn hiện tại những n à y đi theo hứa trường giang bội phản ra hứa ra người từng cái hối hận phát điên bọn hắn lúc ấy dù là biểu lộ một tia chân thành hoặc là nhiều tại hứa r a lưu thêm hai ngày đó chính là từ đáy cốc đi vào qua một cái khác sinh sống kết quả đây liền kém hai ngày mà bây giờ đãi ngộ lại là một cái trời kém một cái đừng bọn hắn tại nhất nên biểu lộ chân thành thời điểm lựa chọn phản bội biết sớm như vậy bọn hắn lúc ấy tự bất nên ham hứa trường giang cho lợi ích hiện tại thế nào hứa trường giang có thể cho bọn hắn cái gì cái rắm đều trò không được hứa trường giang vừa nghĩ tới hứa trường giang bọn hắn liền d ậ n không chỗ phát tiết Trước thả thứ. trường xuất tại trường tại tại trong, tà tầm tạc tại ít tháng tiền thắng ít Tiền thắng tháng ít treo ra ra ra như như lưu lưu cầu hoặc còn cho có cũng có chỉ cần chỉ còn có cầm, chỉ cũng chống 1097, nhau nhau cầu xin thứ. Nếu như không phải hứa giang xuất hiện tại hứa ra mê hoặc bọn hắn, bọn hắn sẽ phản bội hứa ra sao? Nếu như không phải hứa trường giang, bọn hắn hiện tại hơn phân nửa bên không bọn hắn ăn no xuyên ấm. Tiền tháng mỗi tháng cũng không phải hứa hứa hứa phải hứa hứa hứa sao? ra, bội mỗi mỗi đảm, ấm. mê b sẽ sẽ dù à, đủ bọn hắn sinh kế đều thành vấn đề tiền nơi nào có tiền hứa trường giang lên làm hoa hưng châu đ á o cao ốc lao tổng nhìn như phong quang bọn hắn cũng nhìn như phong quang nhưng trên thực tế lúc rời đi cái gì đều bị hứa trường giang tiền bị mất sạch sẽ bọn hắn đâu một dạng như thế cái gì đều không còn người không có đồng nào về sau tại hiến kinh khối này đại địa phương làm sao sống vừa nghĩ tới đó chút này nhà thành viên từng cái hướng phía hứa trường giang lớn giống lên hứa trường giang đều là ngươi hứa trường giang chúng ta là theo chân ngươi phản bội hứa già ngươi bây giờ nói làm sao bây giờ đi đúng à hứa trường giang nếu không phải ngươi chúng ta là không sẽ rời đi hứa ra ngươi đã nói muốn cho ta nhóm vinh hoa phú quý hiện tại thế nào chúng ta lúc ấy đều là bị ngươi mê hoặc ra hiện tại thành bộ dáng như vậy ngươi nói một chút phải làm sao đi hứa trường giang bị những người này từng câu chất vấn mặt đều xanh hắn lúc ấy tìm được những người này bội phản hứa ra kỳ thật đơn giản chính là đánh một trận hứa yên hồng n g m y phong hiện tại xảy ra vấn đề những người này tìm hắn hắn tìm ai đi trong lúc nhất thời hứa trường giang cũng là giận dữ hét các ngươi tìm ta ta tìm ai đi ta hứa i tại cái gì đều hết rồi. Nói ba mẹ nói, ngươi cái gì đều không. Không phải ngươi rơi ngươi, ệ n Nóa nó, không. Không chúng chúng phần xuống tỉnh cảnh như hết ta gạt ta gì gì đều đều đem Đều h ra, ba lừa mẹ là vệ vậy sẽ sao. t ra ư ờ n g g i những g c o cho chúng chết. đánh, đánh cho đến chết. Hứa h đến n ta ra những người này từng cái báo nổi hướng phía hứa trường giang chính là một trận đấm đá khi ra tay ai cũng không có lưu tình hứa trường giang muốn chạy nhưng mà bị những người này tốn gắt gao chỉ có thể co đầu rút cổ tiếng kêu thảm thiết liên tục rất nhanh cũng không biết ai hô một tiếng hứa yên hồng là hứa yên hồng đến, đến rồi trong lúc nhất thời hứa ra những người này nhao nhao dừng tay hứa yên hồng đến rồi hứa yên hồng đích xác từ hứa ra vừa vừa đổi tới nàng tiếp vào đố vi điện thoại nghe nói hoa hương châu đ á o trong cao ốc sâu mọt dọn dẹp sạch sẽ muốn tới đây nhìn xem dù sao hoa hương châu đ á o cao ốc là nàng một tay bồi dưỡng lại tới đây sẽ để cho nàng có loại trừ mình cùng tiêu hàng bên ngoài duy chỉ có cảm giác thân thiết nói một cách khác trừ tiêu hàng cùng ra ra mình bên ngoài có thể cho mình một loại nhà cảm giác cũng chỉ có cái này hoa hương châu đ á o cao ốc mình ở nơi này trả giá tâm huyết nhiều lắm chỉ là đáng tiếc không ai có thể lý giải mình trả giá tâm huyết duy nhất có thể hiểu được nhưng vẫn là mấy địch nhân m à thôi mặc dù mình mang thai không có ý định lại đi đảm nhiệm hoa hương châu b á o cao ốc lao tổng vị trí bất quá tới đây nhìn xem hơi xuất lực chỉnh đốn tuyển ra một cái mới lao tổng vẫn là cần thiết đố vi lúc này hỗ trợ tiếp đại hứa yên hồng ôn hòa nói hứa tiểu thư những cái k i a bội phản hứa già còn có hứa trường giang t r ở sâu mọt đều cho ta đổi ra ha ha nói thực ra những người này bội phản hứa già thật đúng là một chuyện vui nếu không lưu tại hứa già cũng là một lớn sâu mọt hứa yên hồng cười một tiếng đồ vi tiên sinh nói không sai đứng nói đến tô mẫn còn tại hoa hương châu đ á o cao ốc sao nàng từ rời đi hoa hương châu đ á o cao ốc về sau liền để tô mẫn tạm thời trợ giúp mình phụ trách một chút hoa hương sự tỉnh thế nhưng là về sau hoa hương biến thành đố ra lại t ừ hứa trường giang trường quản tô mẫn hiện tại thế nào nàng cũng không biết tô mẫn cũng biết mình tại hứa ra tình huống không tốt cho nên chưa hề gọi điện thoại cho mình cho mình thêm phiền phức cái này khiến nàng trong lòng có chút không đành lòng đến hoa hưng ngay lập tức chính là tìm tô mẫn đồ vi cười khổ nói nói đến một người bị hứa trường giang cho sa thải trước t i a ngươi tại hoa hưng một chút tâm phúc toàn bộ đều cho cái này hứa trường giang cho sa thải lưu lại một chút cũng là mỗi ngày bị khinh bỉ về sau cảm thấy lưu tại nơi này không có ý nghĩa gì cũng là chủ động từ trước lại là hứa trường giang hứa yên hồng sắc mặt khó coi bất quá cũng may mình bây giờ đem hoa hưng một lần nữa đoạt lại tô mẫn sự tình nàng gọi điện thoại lại làm cho đối phương trở về liền tốt mặc dù không có cách nào lại khi phụ tá của mình bất quá lấy tô mẫn năng lực làm cho đối phương thay thế mình trông giữ hoa hưng cũng là một chuyện tốt ngay tại hứa yên hồng trong lòng hạ quyết tâm lúc đột nhiên một đoàn người vội vàng chạy tới nhìn thấy hứa yên hồng từng cái kêu trời trách đất cầu xin tha thứ những người này nhưng chẳng phải là hứa ra những cái kêu bội phản cao tầng yên hồng a là chúng ta đã làm sai chuyện gì, chúng ta biết sai lần này thật biết sai về sau chúng ta tuyệt đối không dám ngươi liền để chúng ta về hứa ra đi để chúng ta cho hứa ra canh cổng cho hứa ra quét dọn vệ sinh làm cái gì đều được chỉ cần ngươi có thể thu lưu chúng ta về hứa ra chúng ta liền hài lòng đúng vậy a yên hồng trước tiên là chúng ta làm sai chúng ta ngàn vạn lần không nên bị ma quỷ ám ảnh tin vào kia hứa trưởng r ằ n g ngài đại nhân có đại lượng liền tha chúng ta một lần đi chúng ta thật biết sai hứa yên hồng ngươi tha thứ chúng ta đi những người này khóc giống lợi hại t hận không thể đều tới bắt hứa yên hồng chân cái này khiến hứa yên hồng lông mày nhữ lên lui về sau một bước đỗ vi càng là tâm phiền nói các ngươi tại sao lại trở về rồi hứa ra những n à y bội phản cao tầng cũng là không thèm đếm x ỉ a chỉ để ra mặt đều không cần từng cái quỳ trên mặt đất kêu cha gọi mẹ bộ dáng cực kỳ thê thảm càng là như thế hứa yên hồng càng là vẻ chán ghét càng đậm nàng mặt không biểu tình nói các ngươi nghĩ về hứa ra đúng đúng yên hồng chúng ta đều là từ nhỏ nhìn xem ngươi lớn lên ngươi sẽ không không chứa chấp chúng ta đi đúng thế đúng thế yên hồng ngươi khi còn bé ta còn ôm qua ngươi đây ta và ngươi khi còn bé quan hệ thân nhất luận bối phận ngươi còn phải gọi ta một tiếng thúc thúc đâu những người này từng cái đem chính mình nói cùng hứa yên hồng cha mẹ ruột đồng dạng vì không phải liền là có thể nhiều chiếm được một chút đồng tình đỗ vi đứng ở một bên không nói gì hắn chỉ là n h u n vai người ta v i nhà hắn cũng xử lý không tốt bất quá hắn cảm thấy nếu như hắn là hứa yên hồng những này bội phản người hắn là một mực sẽ không để cho những này một lần nữa trở lại hứa ra trở về làm gì tiếp tục quấy rối chuyện này hứa yên hồng cùng đố vi nghĩ đến cùng nhau đi nàng thân sắc thanh lanh nói nếu các ngươi không thể cùng gia tộc cùng c h u n g hoạn nạn làm sao đến cùng gia tộc cùng hưởng vinh hoa phú quý ngay cả gia tộc tập thể vinh dự đều không các ngươi mặc dù họ hứa nhưng cũng không phải là hứa ra người từ khi các ngươi bước ra hứa ra một k h ắ c này các ngươi liền đã không còn là hứa ra người Trước 1098, nàng không nghĩ tới còn thu lưu những n à y bội phản hứa ra người bởi vì nàng căn bản không nghĩ tới những người này lại còn có thể mặt dạng mày dày cầu nàng trở lại hứa ra xin mọi người lục soát nhìn nhất toàn đổi mới nhanh nhất tiểu thuyết chính như nàng lời nói một cái gia tộc là cần đồng cam cực khổ cùng cam thời điểm các ngươi một cái so một cái vui lòng trung khổ thời điểm các ngươi tất cả đều h i ịu x ỉ u tiên hứa ra muốn các ngươi làm gì nghe tới hứa yên hồng chút này nhà thành viên từng cái không cam lòng nói ra hứa yên hồng ngươi không thể dạng này à chúng ta đều là trưởng bối của ngươi chúng ta khi còn b é là nhìn xem n g ư ơ i lớn lên ngươi làm sao có thể đối với chúng ta như vậy chúng ta là phạm qua sai lầm nhưng chúng ta bây giờ đã có ý tứ hối cải a đúng vậy a hứa yên hồng mọi thứ không thể làm tuyệt hứa yên hồng chúng ta là trưởng bối của ngươi ngươi không thể đối với chúng ta như vậy chút này nhà cao tầm vẫn là cậy già lên mặt muốn lấy trưởng bối thân phận chiếm được hứa yên hồng đồng tình hứa yên hồng tâm như bàn thạch vô cùng kiên định cần muốn các ngươi giúp hứa ra vượt qua cực khổ thời điểm các ngươi lựa chọn bội phản hứa ra hiện tại hứa ra vượt qua nguy nan tiến vào quỹ đạo các ngươi lại nghĩ trở về muốn các ngươi giúp hứa ra qua thời gian khổ cực thời điểm các ngươi không nguyện ý hiện tại ngọn thời gian đến các ngươi nghĩ trở về các ngươi tưởng rằng hứa ra ngớ ngẩn hứa ra dựa vào cái gì muốn các ngươi trở về hứa ra dựa vào cái gì nuôi các ngươi những người không phận sự này đúng còn có các ngươi không phải ta hứa yên hồng t r ư ở n g bối các ngươi không xử ứng hứa yên hồng lạnh giọng nói nếu như hối hận xin lỗi là có thể giải quyết vấn đề đó có phải hay không bất cứ người nào nghị phạm sai lầm liền phạm sai lầm rồi các ngươi không khỏi đem sự tình nghĩ quá đơn giản một chút từ đây các ngươi cùng hứa ra lại vô bất kỳ quan hệ gì n g ư ơ i hứa yên hồng ngươi sẽ hối hận nghe tới hứa yên hồng như thế quả quyết lời nói chút này nhà cao tầng mặt lộ vẻ tuyệt vọng sâu biết sự tình không có khả năng lại có c h u y ệ n cơ từng cái giống to hứa yên hồng ngươi không biết lễ phép sớm tối phải hối hận ngươi nhất định sẽ gặp bảo ứng nhất định sẽ gặp bảo ứng hứa yên hồng l ư ờ i cùng những cái này nhân sinh khí nhẹ nói độ vi tiên sinh giúp ta hô hạ hoa hưng bảo an đi những người này ở đây hoa hưng cổng như thế n ào không ra thể thống gì ha ha hứa tiểu thư yên tâm bảo an ta thay qua. người đã Đỗ sớm gọi vâng i người, viên cũng có chút chưa ánh hắn nhìn này nhà thành định, là h mắt sớm từ đã ra bỏ ý p phó hắn mấy đem m cái đã đi tới đã bảo an. Quắc, đem bọn an, a n quắc, đi. Vâng. mấy cái này bảo an từng cái đậu t h ủ đem chút này nhà chưa từ bỏ ý định thành viên kéo lại đi chút này nhà thành viên còn muốn uy hiếp hứa yên hồng nhưng rất nhanh liền bị những cái kia bảo an một bạt thai t á t nói không ra lời hứa yên hồng cảm thấy chút này nhà thành viên bị mang đi về sau nàng liền có thể yên tĩnh một hồi nhưng ai biết nàng ý niệm này vừa dứt h ạ ngay sau đó kia hứa trường giang thân ảnh vậy mà cẩn thận từng ly từng tí xuất hiện tại trong tầm mắt của nàng hứa trường giang hiển nhiên là tận lực đến tìm nàng cái này khiến hứa yên hồng vừa bực mình vừa b u ồ n cười cái này hứa trường giang lúc trước bị đổi ra hứa ra lại là những cái kia hứa ra thành viên bội phản kẻ đầu tư hôm nay hắn còn xuất hiện ở trước mặt mình làm cái gì hứa yên hồng thực tế không nghĩ ra bởi vì nếu như cái này hứa trường giang cũng là tới c ầ u nàng như vậy chút này nhà cao tầng ra mặt thực tế là có chút vượt quá dự liệu của nàng hứa yên hồng ta cùng bọn hắn khác biệt bọn hắn đôi hứa ra mà nói là không có gì giá trị lợi dụng ta khoảng thời gian này quản lý hoa hưng châu đáo cao úc đối quản lý hoa hưng châu đáo cao úc rất có kinh nghiệm hứa ra dưới cờ có rất nhiều công ty thiếu khuyết nhân thủ ta tuyệt đối có thể đảm nhiệm công việc này đương nhiên ta có thể nhất đảm nhiệm kỳ thật vẫn là hoa hưng láo tổng vị trí hứa trường g i a ngoài n g mặt thản nhiên hung hăng tán dương lấy chính mình hứa yên hồng khó thở ngược lại cười bảo an đem hắn đuổi đi đi hắn còn tưởng rằng hứa trường giang có thể nói ra cái gì để hắn động tâm lời nói tình cảm hứa trường giang so mấy người khác còn muốn nao tản nhìn tới một người an nhàn thời gian quá lâu ngay cả đầu ó c đều có thể an nhàn hứa mất hứa yên hồng ngươi không thể đối với ta như vậy hứa trường giang bị mấy cái bảo an lôi đi miệng bên trong phát ra không cam lòng thanh âm những n à y b ộ i phản hứa ra thành viên bọn hắn tại đố ra cùng hoa hưng đạt được hết thảy ta hy vọng đố vị tiên sinh có thể vô điều kiện thu hồi bọn hắn không có tư cách từ hoa hưng ở bên trong lấy được lợi ích hứa yên hồng nhẹ nhàng nói nếu như những người này phàm là đối hứa ra có như vậy một tia lòng cảm b i ế n nàng đều quả quyết sẽ không đem sự tình làm như vậy tuyệt nhưng là nàng hiện tại là nhìn ra chút này nhà thành viên hoàn toàn là bị lợi ích thúc đẩy máy móc có lợi ích đừng nói là hứa ra ai bọn hắn đều có thể phản bội nghĩ đến nơi này hứa yên hồng nếu như lại đối bọn hắn lưu tình đó chính là trò cười yên tâm hứa tiểu thư những sâu mọt này chúng ta đô ra tự nhiên sẽ không để cho bọn hắn lấy đi đồ đạc của chúng ta đỗ vĩ cười nói hứa ra những bại hoại này hắn là nhìn thấy có phần hơi xúc động nói hứa tiểu thư là rất may mắn c h ỉ ít hứa ra đã đem sâu mọt bại hoại đổi ra ngoài chúng ta đô ra cũng không ít bại hoại chỉ là hiện tại còn không biết như thế nào hạ thủ đâu cùng hứa ra đồng dạng đô ra lại làm sao không có những bại hoại này chỉ là không tới thời khắc nguy nan ai nào biết làm sao đem những bại hoại này đổi ra ngoài một cái gia tộc bại hoại thủy chung là thai h o a ngầm a lại tiếp sau đó hứa yên hồng thuận lợi một lần nữa tiếp quản hoa hưng châu đ á o ca úc nàng trở về đ ạ t được hoa hưng vô số nhân viên ủng hộ trong lúc nhất thời hoa hưng nội bộ vui sướng âm thanh liên tục nhưng mà hứa yên hồng đồng thời không có lựa chọn lưu tại hoa hưng mà là mời tô mẫn trở về thay thế mình trưởng quản hoa hưng châu đ á o ca ú đồng thời cho tô mẫn tương lai hoa hưng chính xác chiến lược phương hướng đem đây hết thể đều sau khi làm xong hứa yên hồng cũng coi là rơi một cái tâm bệnh lại tiếp sau đó nàng chính là có thể toàn tâm toàn ý dưỡng sinh tử đem đứa bé này an an ổn ổn sinh ra tới tại hứa ra những sâu mọt này đạt được vốn có báo ứng đố ra cùng hứa ra hòa giải ngưng chiến về sau tiêu hàng cũng tan biến tại yên kinh tiến về thượng thanh cung hiện tại yên kinh đã không có gì là hắn cần lại lo lắng hắn vốn là dự định qua một đoạn thời gian nữa tiến về thượng thanh cung bất quá ủy hoa trường lao truyền đến tin tức khiến cho hắn nhận được tin tức về sau một khác cũng không nghị trì hoãn trực tiếp liền chạy tới thượng thanh cung bên trong bởi vì lâm bảo hoa tỉnh khi biết được đến tin tức này về sau tiêu hàng nào dám mập mờ lập tức không kịp chờ đợi chạy tới thượng thanh cung đối với lâm bảo hoa thức tỉnh tin tức này trong lòng của hắn có thể nói là vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ lập tức liền nghĩ đổi tới thượng thanh cung bên trong thăm hỏi lâm bảo hoa hai ngày về sau tiêu hàng lại một lần nữa xuất hiện lúc đã đi tới thượng thanh cung bên trong Trước 1099, lần được hoàn Tiêu hàng. Khi lại đến đến Thượng Thanh Tiêu trước thân được Cung lúc, tiêu hàng đã không còn 1099, lần lại là hoàn nghênh Hàng. đến đến Hàng không đã Khi kia ph Thượng Thanh tử Cung đệ tử đối vì ớ i bởi hắn kính thừa yêu có v lần trước cùng táng hồn trước hội vậy tiêu hàng vừa đến thượng thanh cung không thể nghi ngờ thành như chúng tinh phùng nguyện nhân vật mới vừa đến Liền bị tiêu h thanh những hết thẻ quanh, thể ư ợ n cung này n g tử có vây mỹ mạo đệ ó là chặn lại chặn chật như n hàng còn không có không tiên ế n thượng thanh cung mấy bước. Vẹn vẹn những nữ đệ tử này, đều để đầu hắn đau vô cùng. tử t bước. đau đều đầu mấy vô đệ để i u h à g tiên sinh ta ngày gần đây luyện tập hạ thanh quyết có chút không hiểu chỗ ngài đến dậy một chút ta thôi ngươi sang bên ta tới trước tiêu hàng tiên sinh ta những chiêu thức này cảm giác từ đầu đến cuối có chút thiếu hụt hy vọng ngài có thể chỉ điểm tiêu hàng tiên sinh những nữ đệ tử này một cái so một cái nhiệt tình nếu như có thể các nàng hận không thể ôm tiêu hàng liền hướng phòng mình bên trong kéo mỗi nữ nhân đều có một cái mình trong ngộng hoàn mỹ nhất nam nhân hình tượng mà tiêu hàng không thể nghi ngờ thành thượng thành cung trong hàng đệ tử trong lòng hoàn mỹ nam nhân dài quá quan không nói thực lực càng làm ư ờ i phần xuất chúng mấu chốt nhất chính là tiêu hàng tính tính tốt mà lại tại yến kinh còn lẫn vào phong sinh thủy khởi đây quả thực là mười hạng toàn năng a không gả cho hắn gả cho ai đương nhiên những nữ đệ tử này cũng biết tiêu hàng cùng lâm bảo hoa quan hệ cho nên mặc dù nhiệt tình nhưng đồng thời không có nhiệt tình quá mức nếu như tiêu hàng cùng lâm bảo hoa không có tầm kia quan hệ m ậ mờ các nàng hiện tại ai cũng sẽ không lưu tình Đảm bảo là coi là tiêu hắn à là hàng, là hàng là n đường tăng đối đái. Tuyệt đối một thanh phong tới tiêu hàng, sẽ còn giống như là như bây giờ, cùng ngươi giảng đạo lý. Tiêu hàng hiện tại là khó xử nhất. g giờ, lý. thịt tuyệt một tới tiêu Tiêu tại khó h đối đái, đối đạo bây sẽ xử tới đây vốn là dự định thăm hỏi lâm bảo hoa nhưng mà ai biết một đường này đi tới thượng thanh cung lọt vào lớn nhất chặn đường cùng phiến phước vậy mà là những n à y thượng thanh cung nữ đệ tử Cái này khiến tiêu hàng vừa muốn khóc vừa muốn cười. Các coi khiến tiêu ngươi hiện lợi hại lại phải này hàng muốn muốn thanh luyện bệnh, như hơn nữa, luyện lại không phải hạ thanh quyết hạ hạ tập xuất ta vừa vừa ma bệnh, thượng thanh cung nhiều như vậy, trưởng lão. ngươi hết lần này tới lần khác t r ờ lấy ta đến hỏi ta chăng tiêu hàng dở khóc dở cười đồng thời chỉ có thể nói nói lâm bảo hoa hiện tại thương thế như thế nào rồi cung chủ thương thế khỏi hẳn đúng vậy à cung chủ thương thế đã tốt không sai bịt lắm đường tiểu nghệ cô nương rượu thủ hồi xuân y thuật siêu q u ầ n chúng ta đều không nghĩ tới cung chủ nhanh như vậy liền tốt vậy các ngươi mang ta đi nhìn xem lâm bảo hoa đi tiêu hàng nhẹ nhàng nói đ ừ n g nha tiêu hàng tiên sinh ngươi trước cùng chúng ta chơi một hồi chứ sao những nữ đệ tử này ngươi một lời ta một câu đột nhiên một đạo dăn dạy tiếng vang lên hồi n h o Cái chỉ đám khiến người lại, này nhau nhau nhìn lại, chỉ thấy q u hoa t r ư ở n g lão không hiện. nào biết từ lúc nào xuất lúc q u hoa t r ư ở n g lão Quỳ hoa t r ư ở những g lão? n nữ đệ tử này nhìn thấy t r ư ở n g lão tới đây không dám lô mãng nhao nhao tránh ra vị trí q u hoa t r ư ở n g lão vẫn là có đầy đủ uy nghiêm nàng m ặ t không biểu tình nói tiêu hàng t i ề n sinh chính là thượng thanh cung quý khách đi tới chúng ta thượng thanh cung kiên là phúc phần của chúng ta các ngươi từng cái còn thể thống gì còn có hay không đem tiêu hàng t i ề n sinh xem như quý khách rồi trưởng lão chúng ta biết sai trưởng lão chúng ta sai những nữ đệ tử này quy củ vẫn phải có từng cái ngoan ngoan chủ động nhận lầm quý hoa t r ư ở n g lão không cao hứng nhìn những nữ đệ tử này một chút cũng không có như thế nào trừng phạt mà là nói ra tiêu hàng t i ế n sinh để ngài c h ế cười xin mời đi theo ta đi tiêu hàng nhẹ gật đầu theo sát lấy quý hoa t r ư ở n g lão cùng một chỗ không chỉ trong chốc lát hai người chính là tiến về lâm bảo hoa cung điện tiêu hàng ở phía sau hỏi quý hoa t r ư ở n g lão không biết lâm bảo hoa hiện tại thương thế như thế nào ai quý hoa t r ư ở n g lão thở dài biểu lộ không phải quá tốt nói những đệ tử kia đều cảm thấy cung chủ thương thế đã khỏi hẳn nhưng thực thì không phải vậy đây chỉ là vì để cho cung nội đệ tử an tâm thôi kỳ thật cung chủ vừa thức tỉnh không có mấy ngày còn cần một đoạn điều d ư ỡ n g kỳ khỏi hẳn đoán c h ừ n g ít nhất còn phải một tuần lễ đi một tuần lễ cũng không lâu lắm tiêu hàng mỉm cười nói quý hoa trường lão làm gì như vậy sầu mi khổ kiểm ta như vậy ưu sầu nhưng thật ra là có việc khác quý hoa trường lão cũng không biết giải thích như thế nào chỉ có thể nói nói, thượng thanh cung còn có một vị khách nhân hiện tại từ c u n g chủ tự mình tiếp kiến Khách nhân.、Tiêu、hàng nheo Tiêu mắt đều là cảnh giới cao thủ mà lại hơn phân nửa cảnh giới tiêu chuẩn còn không thấp hoa hạ quốc cảnh giới tiêu chuẩn không thấp cao thủ hắn đều hoặc nhiều hoặc ít biết được một chút hiện tại lâm bảo hoa tự mình tiếp kiến thì là ai tiêu hàng nghi hoặc thời điểm nói ra có thể để cho lâm bảo hoa tự mình tiếp kiến cao thủ thực lực thân phận nên sẽ không quá kém đây là chuyện tốt nha tốt cái gì nha b ă n g vào ta o ý kiến người này sợ là kẻ đến không thiện a q u ỳ hoa trường l a o thở dài thở ngắn tiêu hàng là người chẳng lẽ là táng hồn hội người không phải người này đến cùng là ai ta cũng không rõ ràng đạo không hòa thượng tựa h ầ u nhận ra hắn q u ỳ hoa trường lao như nói thật nói tiêu hàng trong lòng suy nghĩ mang ta đi xem một chút đi kẻ đến không thiện lại không phải táng hồn hội người người này đến cùng là ai chẳng lẽ là hoa hạ quốc bên trong một chút lao cổ hủ hoa hạ quốc bên trong đích sắc còn có một chút còn sống lao cổ hủ đều là rất sớm thời kỳ tồn sống đến cảnh giới bây giờ cao thủ thực lực của những người này mạnh phổ biến viễn siêu hiện ở thời đại này cảnh giới cao thủ bởi vì bọn họ là từ cổ võ cường thịnh thời kỳ tới nhưng mà những người này đại đa số đều lựa chọn dân cư rất ít xuất thế hẳn là thật sự là đến một cái lao cổ hủ tiêu hàng trong lòng suy nghĩ hắn không biết lần này thật đúng là bị hắn đoán đúng rồi giờ này khắc này lâm bảo hoa trong tầm cung đạo không hòa thượng cùng lâm bảo hoa đều tại có thể nhìn ra được lâm bảo hoa cùng bên ngoài truyền ngôn đã khỏi hẳn tình huống đồng thời không giống nhau nàng hiện tại sắc mặt hơi có vẻ tái nhuận mất không ít huyết sắc toàn thân khí thế cũng không bằng thời kỳ toàn thịnh có thể thấy được thương thế khôi phục khỏi hẳn còn phải cần một chút thời gian điều dưỡng mà đạo không hòa thượng thì là ngồi tại lâm bảo hoa bên cạnh vị trí sắc mặt khó coi nhìn xem hôm nay thượng thành cung tiếp đ á i vị này khác h nhân vị này khác h nhân đồng dạng l à như đạo không hòa thượng niên kỷ bước lão nhân lão nhân kia một thân đạo bảo xem ra hơi có chút tiên phong đạo cốt bộ dáng cái kia đạo bảo bên trên bắt quái đồ án càng làm cho người cảm thấy người này rất thẳng thắn một thân chính khí cương trực công chính là một cái mười phần hợp cách lãnh tụ nhưng mà đạo không hòa thượng nhưng không có đối với người này lớn bao nhiêu tôn k í n h nhìn đối phương biểu lộ từ đầu đến cuối để không nổi nửa điểm hưng phấn lâm bảo hoa đồng thời không biết nếu như lâm bảo hoa biết người này năm đó làm những chuyện kia nghĩ đến cũng liền cùng hắn đạo không hòa thượng biểu lộ không sai biệt lắm cái này cùng lão nhân tên là chu văn núi là cùng hắn đạo không hòa thượng một thời đại nhân vật so tuổi của hắn phải lớn hơn hơn mười tuổi hiện tại nên là sống một trăm ba mươi tuổi cao cổ tại năm đó thậm chí còn có thể xưng là, là đạo không hòa thượng tiền bối cái này chu văn núi năm đó chính là hình ý môn hạ đệ tử một tay nội gia quyền so hắn đạo không hòa thượng sớm hơn còn muốn đi vào cảnh giới tiêu chuẩn nhưng là cái này cảnh giới cao thủ không phải mỗi người đều giống như hắn đạo không hòa thượng đồng dạng tại năm đó chớ khinh địch thượng thanh cung thống lĩnh số nhiều môn phái cùng táng hồn hộ i quyết nhất từ chiến này giống như là núi v õ đ à n g hình ý môn đường môn đều có một chút đào binh không dám tham gia kia cuộc chiến tranh bất kỳ một cái nào thời đại đều có vì tư lợi hàng người mà năm đó hắn thời đại kia cũng có một chút những n à y vì tư lợi hàng người cảm thấy thượng thanh cung cùng táng hồn hộ i chiến tranh cùng bọn hắn có dám lớn một chút quan hệ vì cái gì bọn hắn muốn tham gia thế là chiến tranh bắt đầu ngày liền sớm thoát đi làm đào binh nhưng có khi đó tâm tư mọi người đều đặt ở cùng táng hồn hội quyết nhất t ử chiến bên trên ai còn có công phu đi quản chu văn bên trên người đ ả o binh này chỉ có hình ý môn lão tổ tông khí gần chết dự định chiến tranh qua đi lại tìm cái này chu văn núi tính sổ sách nhưng là ai có thể nghĩ đến khi cuộc chiến tranh qua đi toàn bộ hoa hạ quốc cổ võ thế lực đều nguyên khí tổn hao nhiều về sau năm đại cao thủ lại đồng thời chiến tử có thể nói hoa hạ quốc cổ võ thế lực từ đ ỉ n h phong ngã vào thung lũng cái này về sau chu văn núi lại xuất hiện hắn trở lại trong hình ý môn ý đồ tranh đoạt hình ý môn môn chủ c h i vị nhưng mà một cái làm đào binh người hình ý môn sao lại khoan dung cái này chu văn núi làm môn chủ cuối cùng chu văn núi bị đổi ra hình ý môn khiến cho chu văn núi dưới cơn nóng giận giết trong hình ý môn không ít người cuối cùng đi xa tha hương mai danh nhận tích không có người biết hắn đi nơi nào có thể nói cái này chu văn núi là một cái từ đầu đến đôi nạo trùng cần hắn xuất lực thời điểm hắn chạy so với ai khác đều nhanh mà chờ lấy phân phối lợi ích thời điểm hắn cái thứ nhất liền nhảy ra ngoài đạo không hòa thượng không nghĩ tới chính là cái này chu văn núi mai danh nhận tích nhiều năm như vậy vậy mà không chết mà lại tại thượng thành cung cùng táng hồn hộ i ra tay đánh nhau sau đó nguyên khí trọng thương thời điểm đột nhiên xuất hiện tại nơi này một bộ cùng thượng thanh cung nói chuyện hợp tác giáng vẻ đạo không hòa thượng biểu lộ đương nhiên không dễ nhìn hắn đã âm thầm nhắc nhở qua lâm bảo hoa phải nhiều hơn đ ể phòng cái này chu văn núi tục ngữ nói tốt giang sơn dễ đổi bản tính khó rời cái này chu văn núi hiện đang suy nghĩ gì có trời mới biết lâm bảo hoa đạt được đạo không hòa thượng nhắc nhở đối cái này chu văn núi có nhất định đề phòng nàng ngôi đỏ khẽ mở mở miệng nói ra không biết chu văn núi lao tiền bối lần này tới đến ta thượng thanh cung không biết có chuyện gì chu văn núi vớt vớt trong dâu một bộ g a vẻ đạo mạo bộ dáng sự tình nha tự nhiên rất đơn giản lão phu hôm nay tới đây là đến cùng bảo hòa c u n g chủ kết minh kết minh đạo không hòa thượng m ặ t không biểu tình nói chu văn núi ngươi lần này kết minh mục đích lại là cái gì chống lại táng hồn hội ta hỏi ngươi thượng thanh cung cùng táng hồn hội quyết nhất từ chiến thời điểm ngươi ở đâu hiện tại thượng thanh cung đánh xong ngươi lại chạy đến nói kết minh không cảm thấy có chút vì lúc quá muộn sao không phải vậy đạo không tuổi của ngươi so ta muốn nhỏ hơn mười mấy tuổi ha ha nhìn sự tình cũng chưa chắc có thể có ta lâu dài chu văn núiết miệng cười nói một bộ ngươi phải nghe lời ta bộ dáng đạo không hòa thượng hung tận nói ngươi có ý tứ gì nếu như không phải cân nhắc đến bây giờ chu văn núi một thân thực lực thâm bất khả chắc lại lâm bảo hoa t h ụ thường hắn sao lại cùng đối phương ở đây nói nhảm rất đơn giản thượng thanh cung tại sao phải cùng táng hồn hội là đ ị c h đâu ta cảm thấy chúng ta đối địch với táng hồn hội chẳng bằng cùng táng hồn hội hợp tác các ngươi phải biết táng hồn hội trong tay có không ít hoa hạ quốc tuyệt học chúng ta cùng nó hợp tác cùng nó đàm phán rất nhiều chỗ tốt chí ít những cái kia tuyệt học chúng ta đều có thể chiếm đ ư ợ ca chu văn núi cười nói Kết minh. lâm bảo hoa sắc mặt dần dần trở nên khó coi cái này chu văn núi lại còn có thể nói ra những lời này ra chu văn núi thật không nghĩ đi qua nhìn lâm bảo hoa cùng đạo không hòa thượng sắc mặt hắn mỉm cười nói kỳ thật muốn ta nói thượng thanh cung thật cùng táng hồn hội đấu tám chín phần mười cũng là thua mất chủ thà rằng như vậy chúng ta làm gì cùng bọn hắn cứng đối cứng dứt khoát lựa chọn hợp tác chẳng phải là tốt hơn năm đó những cái kia thù hận táng hồn hội đối hoa hạ quốc cổ võ thế lực đều đã làm những gì chu văn núi ngươi là đều quên sao đạo không hòa thượng trầm giọng nói trên đời này không có vĩnh viễn thù hận chỉ có vĩnh viễn lợi ích không phải sao chu văn núi chậm rãi nói ra ta chỉ là không nghĩ để thượng thanh cung lấy chứng t r ọ i đã thôi táng hồn hội những người kia mỗi cá nhân thực lực đều rất mạnh thượng thanh cung lần này có thể chạy trốn kỳ thật cũng là may mắn sự tình ta không cảm thấy loại này may mắn còn có thể phát sinh lần thứ hai lời này rơi xuống lúc đạo không hòa thượng sắc mặt càng khó coi hơn rất rõ ràng khi mặt trời lên thanh cung cùng táng hồn hội trận chiến kia cái này chu văn núi là nhìn ở trong mắt vâng không đối phương làm sao đối với chuyện này như thế rõ ràng thế nhưng là cái này chu văn núi lúc ấy liền ở phía xa nhìn xem một điểm nhúng tay hỗ trợ ý tứ đều không có cái này khiến đạo không hòa thượng xác nhận một việc đó chính là cái này chu văn núi nhiều năm như vậy bản tính vẫn chưa đổi vẫn là giống như trước đây là một cái mười phần bại hoại vừa nghĩ tới đó đạo không hòa thượng chính là khí nghiến răng nghiến lợi lâm bảo hoa so ra mà nói tỉnh táo rất nhiều nghe tới chu văn núi mặc dù tâm t r u n g khí phẫn nhưng mặt ngoài lại không có cái gì thần sắc biến động mà là không nóng không vội nói kia chu văn núi tiên sinh ý tứ chính là cùng chúng ta thượng thành cung kết minh sau đó cùng táng hồn hội nói chuyện hợp tác sự t ì n h đúng bạo hoa cung chủ vẫn là mười phần hiểu rõ đại nghĩa ha ha hợp tác mới là thượng thanh cung hiện tại đường ra duy nhất bất quá vô luận là ta vẫn là thượng thanh cung đơn thể đi đơn độc cùng táng hồn hội nói chuyện hợp tác trên thực lực kỳ thật đều hơi có vẻ không đủ chu văn núi một bộ ngữ trọng tâm trường ngữ khí bất quá nếu như chúng ta hai nhà kết minh thực lực tự nhiên sẽ đột phi manh t i ế n lúc này lại đi cùng táng hồn hội nói chuyện hợp tác tự nhiên là có nhất định tư cách cùng lực lượng tới lúc đó táng hồn hội mặc dù thực lực mạnh thế nhưng là cũng không thể coi thường chúng ta kết minh chương một nghìn một trăm linh một tiêu hàng đổi tới lâm bảo hoa miệng nhỏ nhất lên nói như vậy đến kết minh sự tỉnh minh chủ lại được do ai tới làm đâu chu văn núi khụ khụ hai tiếng việc này dựa theo đám tiền bối biện pháp đến định tự nhiên là luật võ ai thực lực cản mạnh một điểm ai tới làm người minh chủ này h ồ nháo đạo không hòa thượng trầm giọng nói ra chu văn núi ngươi biết rõ bẩn tăng luyện cổng gỗ không có c h i thân cùng người đánh nhau giữ cho không bị bại dễ dàng muốn thắng người khác mọi loại gian nan ta cùng ngươi đánh tự nhiên phần thắng không cao mà bảo hoa cung chủ hiện tại thương thế chưa từng khỏi hẳn ngươi nói luận võ quyết định minh chủ vậy không bằng nói thẳng ngươi càng thích hợp người minh chủ này tốt ha ha đạo không lao đệ không nên gấp gáp kỳ thật như lời ngươi nói ta ngược lại là mười phần đồng ý lao phu cũng cảm thấy ta càng thích hợp làm người minh chủ này chu văn núi chẳng biết xấu hổ nói lấy lao phu ý kiến đạo không lao đệ ngươi còn hơi có vẻ trẻ tuổi thực lực n h a ngươi cũng so sánh lao phu kém một chút về phần bảo hoa cung chủ mặc dù thực lực cường thịnh nhưng tuổi tắc quá nhỏ không bằng lao phu nhìn sự tình như vậy lâu dài cái này vị trí minh chủ nếu như hai vị không ngại lao phu là việc nhân đức không n ư ừ n g ai vậy nếu như ta để ý đâu lâm bảo hoa cười lạnh nói hắn hiện tại cũng coi là nhìn ra cái này chu văn núi mục đích cái này chu văn núi chính là tại thượng thanh cung cùng táng hồn hội đánh cái lưỡng bại câu thương về sau thay đổi biện pháp nghĩ vì chính mình mưu đồ điểm lợi ích đâu thừa dịp mình thượng thanh cung hiện tại nội bộ suy yếu thừa dịp mình thụ thường cái này chu văn núi nhảy ra muốn tay không bắt sói lâm bảo hoa vốn chính là bạo tính tình sao lại khoan dung cái này chu văn núi khi dễ đến trên đồi mình chu văn núi thì là yên tâm có chỗ dựa chắc chật chật nói ra thế nào bảo hoa cung chủ đối ta khi người minh chủ này có ý kiến ha ha ta nói qua muốn cùng ngươi chu văn núi kết minh sao lâm bảo hoa hiện tại cũng không khách khí n ữ a c á i gì đã không kết minh sao là minh chủ nói chuyện chu văn núi hiện tại cũng nhìn ra cái này lâm bảo hoa tình cảm đánh ngay từ đầu không có ý định cùng mình kết minh ý tứ à. hắn hiện tại cũng l ờ i nói nhảm cái gì cũng không ngại đem đôi cáo lộ ra lạnh giọng nói ra bảo hoa cung chủ ngươi thật giống như có chút không thấy rõ ràng thế c ù n nhà người trẻ tuổi có chút xúc động ta có thể hiểu được ta có thể cho ngươi một cái đổi ý cơ hội kết minh sẽ chỉ đối hai người chúng ta có chỗ tốt làm gì dạng này chấp mê bất ngộ đâu v u ợ t cười ta lâm bảo hoa chấp mê bất ngộ ta lại là chấp mê bất ngộ cũng không sẽ phản bội tín ngưỡng của mình táng hồn hội lịch đại đến n ước hiếp ta thượng thanh cung cùng núi võ đang hình ý môn rất nhiều môn phái có huyết hải thâm cửu ta lâm bảo hoa như thế nào lại hướng ngươi đồng dạng chẳng biết xấu hổ đi cùng táng hồn hội nói chuyện hợp tác lâm bảo hoa trầm giọng nói chu văn núi sắc mặt lạnh lẽo bảo hoa cung chủ người khắc kính ngươi là bảo hoa cung chủ ta chu văn núi cũng không có tốt như vậy tính tình liền không nói ngươi bây giờ bị thương dù là ngươi không bị tổn thương ta chu văn sơn giá quả quyết sẽ không sợ ngươi nói thật với ngươi đạo không hòa thượng không phải là đối thủ của ta mà ngươi hôm nay lại bị thương hôm nay cái kia sợ hai người các ngươi liên thủ vẫn không phải là đối thủ của ta các ngươi thật coi là lão phu d á m xuất hiện ở đây đối thực lực của các ngươi sẽ không có chút nào hiểu rõ không nếu là cái kia tiêu hàng tiểu hoa hoa vẫn còn ta còn e sợ các ngươi ba phần nhưng cũng tiếc hắn bây giờ căn bản không ở nơi này nói chẳng ra Các cùng, ngươi hiện tại thượng thanh tại đạo i kiện minh, đi nơi hội, hai, ề u duy sau nếu kết không không, nhất chính là cùng ta kết minh, sau đó đi tìm nơi nương táng hồn hội, không còn lựa chọn thứ hai. Nếu không, Hoa cô nương thứ ta tìm tựa là lựa đó bảo không hòa thượng nghe đến nơi này tức h ồ n hề nói chu văn núi n ă m đó ngươi cùng táng hồn hội giao thủ làm đ à o binh hiện tại ngươi rốt c ụ c nói lời nói thật ta ngươi vậy mà nghĩ tìm nơi nương tựa táng hồn hội tốt tốt tốt chu văn núi ngươi thật đúng là lòng lang dạ thú tìm nơi nương tựa táng hồn hội ha ha táng hồn hội bên trong nhiều như vậy tuyệt học có thể để ta thực lực tăng nhiều Ta vì các i gì không ù n g táng tác. hồn n g hội hợp ư ợ c l ạ i là các từng cái chấp ngươi từng mới ê bất ngộ, nhất định phải cùng táng ngộ, định cùng hồn hội cứng đối cứng, hội phải đối đối kia v Hoa Hạ Quốc, đối với Thượng Thanh sao. Quốc, Cung đối tốt có cục Các với ngươi mới kết là thật n g o a n cố không thay đổi chu văn núi chỉ vào đạo không hòa thượng cùng lâm bảo hoa nói năng hùng hồn đầy lý lẽ mà nói hắn hiện tại cũng là lực lượng mười phần chỉ vào hai người trực tiếp sảng k h o i nói t ố t không cần nói nhảm nhiều lời hôm nay ta ý đổ đến đủ rõ ràng kết minh để ta tới làm minh chủ mỗi người ăn vào ta nghiên chế độc dược về sau mỗi tháng ta sẽ cho các ngươi giải dược khi cùng táng hồn hội hợp tác về sau những cái tia ê tuyển học phân phối xuống tới ta sẽ không bạc đãi các ngươi đánh giám đạo không hòa thượng tự hỏi tố chất vẫn còn rất cao bây giờ nghe chu văn núi dạng này lại nịch bất đạo cả người đều khí mộng hắn gặp qua không muốn mặt chưa thấy qua không biết xấu h ổ như vậy thân là hoa hạ quốc l a o cổ hủ cao thủ một đời thượng thanh cung cùng táng hồn hội quyết nhất từ chín lúc gia hỏa này trốn ở trong tối quan sát nhìn xem đồng bào của mình từng cái chiến tử không nói tại thượng thanh cung trong lúc nguy cấp lúc lại còn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn mà lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn về sau càng lại yếu lĩnh lấy thượng thanh cung đi cùng táng hồn hội nói chuyện hợp tác lâm bảo hoa vốn là h ỉ nộ không giấu người nghe được chu văn núi t i ê u ỵ hiệp như hoa nói chu văn núi ngươi cảm thấy ta lâm bảo hoa ngay cả đối mặt táng hồn hội lúc cũng sẽ không lùi bước đối mặt với ngươi ta sẽ lùi bước sao tốt tốt tốt ta liền biết ngươi lâm bảo hoa là cái xương khó gặm bất quá ta có là biện pháp đối phó các ngươi hay ha ha ha chu văn núi trương dương cười to nói đạo không hòa thượng thì là thần sắc càng lúc càng lạnh nhìn xem chu văn núi biểu lộ trong lòng của hắn từ đầu đến cuối có loại dự cảm xấu cái này chu văn núi hắn đã thật lâu không gặp tại năm đó chớ khinh địch thời đại lúc cái này chu văn núi thực lực chính là số một số hai mạnh hình ý môn thủ tịch đệ tử đó cũng không phải là nói đùa hắn năm đó ở thiếu lâm tự kia cũng chỉ là đệ tử ưu tú thủ tịch đệ tử là kém xa cái này chu văn núi năm đó thiên phú tiêu chuẩn kia cũng là rõ như ban ngày hiện tại nhiều năm như vậy tới thực lực của hắn đến tột cùng mạnh đến loại tình trạng nào ai có thể biết được mấu chốt nhất chính là lâm bảo hoa thương thế chưa khỏi hẳn một thân thực lực không bằng thời kỳ toàn thị một nửa phối hợp mình thật đúng là chưa chắc là chu văn núi đối thủ phải biết chu văn núi đối hai người bọn họ là m m ư ờ i phần hiểu rõ không có đầy đủ tự tin hắn dám động thủ sao chẳng lẽ mình cùng lâm bảo hoa không có đưa tại táng hồn hội trong tay ngược lại muốn chết tại dạng này một tên bại hoại cặn bã trong tay sao đạo không hòa thượng trong lòng tràn ngập sự không cam lòng tâm mà chu văn núi thì là trương dương cười nói yên tâm đạo không hòa thượng lâm bảo hoa ta sẽ không đem ngươi nhóm hai người cho giết chết tối đa cũng liền đem các ngươi trói lại không phải thiếu các ngươi hai t r ư ơ n g ra hổ ta làm sao hợp tác với táng hồn hội đâu hai người các ngươi đã không cam tâm vậy ta cũng không để ý để các n g ư ờ i nhìn nhìn thủ đoạn của ta các hạ có cái gì thủ đoạn lợi hại khi dễ một tên hòa thượng một cái tổn thương bệnh người tính là gì ta cũng không để ý qua đến lãnh giáo một chút giờ phút này đại điện bên trong đột nhiên lại thêm ra một người chủ nhân của thanh âm n à y chính là mới vừa rồi chạy tới tiêu hàng trưng một nghìn một trăm linh hai đồ vô s ỉ tiêu hàng kỳ thật xuất hiện ở đây đã có thời gian nhất định chỉ là hắn chưa từng hiện thân mà là nghe ba người đối thoại nghe tới chu văn núi loại kia loại kỳ hoa lý luận về sau hắn cũng giận quá thành cười càng không có nghĩ tới cái này chu văn núi vậy mà không muốn mặt đến loại tình trạng này lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn muốn đối lâm bảo hoa cùng đạo không hòa thượng đ ộ n g thủ hắn sao lại khoanh tay đứng nhìn tại cái này chu văn núi muốn xuất thủ thời điểm lập tức liền đứng dậy tiêu hàng t h í chủ ngươi tới thật đúng lúc đạo không hòa thượng nhìn thấy tiêu hàng xuất hiện vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ trong ánh mắt tràn ngập vui mừng lâm bảo hoa vốn là tổn thương bệnh mang theo chính phát sầu muốn thế nào phối hợp nói không hòa thượng cầm xuống cái này chu văn núi lúc liền nhìn thấy tiêu hàng tới đây đôi mắt đẹp lưu chuyển lên vui mừng tiêu hàng luôn nói nàng không có nhược điểm hiện tại nàng như vậy yếu đuối không vừa v ẫ n là có nhược điểm tiêu hàng xuất hiện để nàng rất cảm thấy an tâm đối với tiêu hàng đột ngột xuất hiện hỏng chuyện tốt của mình chu văn sơn giã là bất ngờ hắn sát mặt khó coi tại tiêu hàng lúc rời đi hắn liền điều tra qua tiêu hàng không phải nói tiêu hàng tại hiến kinh có chuyện gì phải xử lý nhất thời bán hội về không được sao làm sao người này lại đột nhiên xuất hiện tại thượng thanh cung cái này khiến trong đầu hắn phi tốc tự hỏi nếu như tiêu hàng độc thân hắn tự nhiên không e ngại đối với tiêu hàng thực lực hắn có hiểu biết duy nhất để hắn kiếm kỵ kỳ thật chính là tiêu hàng tập kia hồng liên găng tay thôi có thể nói không có hồng liên găng tay hắn tự hỏi có thể tùy thời đánh bại tiêu hàng nhưng tiêu hàng chính là có được hồng liên găng tay lại phối hợp đạo không hòa thượng tình cảnh của mình tất nhiên sẽ trở nên không ổn vừa nghĩ đến đây chu văn núi h ậ n nghiến răng nghiến lợi mình mắt thấy muốn đạt thành mục đích chỉ phải học được táng hồn hội nội bộ tuyệt học thực lực của hắn tất nhiên cũng có thể vấn đỉnh thiên hạ đ ỉ n h phong nhưng mà tiêu hàng xuất hiện không thể nghi ngờ là học chuyện tốt của hắn cái này khiến chu văn núi quát lên tiêu hàng ngơi tới thật đúng là kịp thời、à. ha ha nếu như ta không đến kịp thời một chút chẳng phải là để một ít hạng giá áo túi cơm làm được lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn rồi tiêu hàng lạnh giọng nói thế nào ngươi dự định ba người liên thủ đối phó một mình ta ha ha v õ đạo giao thủ đơn đả độc đấu mới là công bằng ba người các ngươi đối phó ta một cái không sợ truyền đi thành trò cười sao chu văn núi lạnh giọng nói hắn cũng không e ngại tiêu hàng một người sợ chính là tiêu hàng đạo không hòa thượng cùng lâm bảo hoa liên thủ lâm bảo hộ uy hiếp hiện tại cũng không lớn mà đạo không hòa thượng có người năng lực có chút lợi hại khiến cho hắn mười phần cố kỵ tiêu hàng mỉm cười ngươi gọi chu văn núi đúng không ta không biết ngươi nơi nào đến ra mặt d à y nói những lời này ngươi liền không cảm thấy mất mặt sao vừa rồi ngươi nhớ thừa dịp lâm bảo hoa bệnh tình nguy kịch lúc độc thủ hiện tại còn lo lắng ba người chúng ta hợp lực đối phó ngươi ha ha thật đúng là trò cười thế nào một mình ta đối phó hai người bọn họ quang minh lỗi lạc hắn lâm bảo hoa phải chăng tổn thương bệnh mang theo kỳ thật ta k h ô n g chế sự tình ta tự hiểu là không thẹn với lương tâm ngược lại là các ngươi chu văn núi nói tới nói lui đông bang hữu lực để ngươi cảm thấy hắn tựa hồ thật thành đối người tiêu hàng là triệt để vui cái này chu văn núi thật đúng là da mặt dạy đến cảnh giới nhất định cái này đổi trắng thay đen công phu kia thật đúng là có một tay hắn hiện tại nhìn ra những lạo da hỏa này khác không da mặt sau bản sự là một đỉnh một nếu như lâm bảo hoa không có bệnh tổn thương cái này chu văn núi h à dám xuất hiện lâm bảo hoa lúc ấy không có thức tình lúc thượng thanh cung quan b ế sân môn cái này chu văn núi muốn vào đến cũng không dễ dàng hơn phân nửa mới không có động thủ lâm bảo hoa thức tình lúc mới mở sân môn cái này chu văn núi phương mới có cơ hội tiến vào thượng thanh cung lấy khách nhân tư thái tiền đến muốn thừa lúc vắng m ặ vào tiêu hàng chỉ là đơn giản một suy nghĩ liền đem chu văn núi những cái kia tính toán nhìn ra hắn m ặ t không biểu tình nói rất tốt đã ngươi nghĩ muốn công bằng vậy ta cho ngươi một cái công bằng không bằng chúng ta đánh một cái cược ngươi muốn cùng ta đơn đà độc đấu chu văn núi con mắt tỏa sáng đạo không hòa thượng nghe tới tiêu hàng ý nghĩ trong lòng bính lên tiêu hàng thí chủ ngàn vạn không thể hành động theo cảm tình a chúng ta dựa vào cái gì cùng cái này chu văn núi giảng đạo lý cái này chu văn núi âm hiểm nhất hẹn hạ hám lợi cùng hắn căn bản không có đạo lý gì tốt giảng năm đó hắn ngay cả mình hình ý môn người đều dám giết đã là cùng hung cực gác hạng người chúng ta không cần thiết cùng hắn giảng đạo lý cùng tiến lên giết hắn lại nói không cần ta cũng phải đơn độc chiếu c ủ hắn cũng không biết các hạ có dám hay không cùng ta đánh cái này cược tiêu hàng mỉm cười nói hắn sở dĩ lựa chọn cùng cái này chu văn núi đơn đà độc đấu cũng là có đạo lý hắn vừa học được thanh liên bước là muốn tìm một cái mười phần cao thủ lợi hại thí nghiệm một chút mình cái này thanh liên bước công hiệu cái này chu văn núi thực lực mạnh hắn có thể thấy được một hai chỉ sợ đối phương lại không tốt cũng là một cái cùng trương tử phong đồng dạng tiêu chuẩn cao thủ đây thật ra là để tiêu hàng hết sức kỳ quái mặc dù nói đối phương là hoa hạ quốc lão cổ hủ nhưng có thể đạt tới trương tử phong trình độ này cũng không phải vẹn vẹn có tuổi tắc liền có thể kia còn cần đối cảnh giới l ĩ n h ngộ thiên phú cùng thời gian dài lắng đ ọ n g mới có thể làm đến sự tình hắn không biết cái này chu văn núi lúc tuổi còn trẻ cũng là một đời nhân vật thiên tài là hình ý môn thủ tịch đệ tử thiên phú năng lực l ĩ n h ngộ rất mạnh tuổi còn trẻ liền lãnh ngộ cảnh giới lại làm đạo binh về sau thực lực tăng tiến càng là đột phi manh tiến tại chu văn núi trong mắt những cái kia còn sống đi cùng táng hồn hội l i ề u mạng người đều là ngớ ngẩn người chết rồi cái gì đều không còn không giống như là hắn hiện tại sống thật tốt h ậ t t vinh hoa phú quý không ít hưởng thụ nếu như năm đó đi cùng táng hồn hội l i ề u mạng chết rồi sao lại có hôm nay phong quang như vậy chu văn núi đối tại mình thực lực vẫn là có nhất định tự tin hắn nhìn xem tiêu hàng như vậy tràn đầy tự tin bộ dáng khịt múi coi thường nói ngươi muốn cùng ta đánh cược cái gì cược ngươi không phải là đối thủ của ta tiêu hàng mỉm cười cho cười ta không phải là đối thủ của ngươi ngươi trẻ tuổi ngươi chỉ cần dám cùng ta đơn đả độc đấu ta cam đoan ngươi sẽ thua rất khó nhìn đừng tưởng rằng ngươi có hồng liên găng tay ta liền hư ngươi một bậc nói thật cho ngươi biết cho dù ngươi có hồng liên găng tay ta vẫn có biện pháp có thể đánh bại ngươi chu văn núi cười lạnh nói nói là đánh bại tiêu hàng đương nhiên là hắn khoác lác mà thôi hắn nói như vậy kỳ thật chỉ là đang chọc giận tiêu hàng thôi tiêu hàng mỉm cười tựa hồ thật bị chu văn núi cho chọc giận dáng vẻ lấy xuống trong tay mình s e n hồng găng tay ném ở một bên ta hôm nay không mang hồng liên găng tay cái này khiến chu văn núi con mắt tỏa sáng ma đạo không hòa thượng lòng nóng như lửa đốt nhìn xem tiêu hàng trong lòng đều gấp m u ố n khóc tiêu hàng hôm nay chuyện gì xảy ra làm sao lại dễ dàng như vậy bị trọc giận cái này chu văn núi nói rõ là phép k h í c h tướng hồng liên găng tay là tiêu hàng ỉ vào một trong hiện tại không có cái này hồng liên găng tay tiêu hàng làm sao cùng chu văn núi đánh chu văn núi cười càng vui vẻ hơn không có hồng liên găng tay hắn có năm chắc một trăm cái hiệp bên trong đánh bại tiêu hàng thậm chí là giết tiêu hàng Trước 1103, Thanh liên bước bắt bước Liên đầu. Nghĩ đến nơi này, hắn liếm môi một cái. không nghĩ tới cái này tiêu hàng thực lực mạnh là không giả vừa vặn bên trên nhưng lại có mười phần lăng đầu thanh b ả n c h ấ t sẽ như vậy đần độn cùng mình đơn đả độc đấu mà lại đem hồng liên găng tay cho hái được thật đúng là một cái chuyện cười lớn ta đánh cược với ngươi điều kiện rất đơn giản hiện tại ta đem hồng liên găng tay ném cũng không nói khi dễ ngươi hiện tại ngươi phát h ệ n ế u như ngươi thua ngươi chính là đồ con r ù a nếu như ta thua ta lập tức quỳ trên mặt đất cùng ngươi kết minh ngươi cảm thấy thế nào tiêu hàng miết miệng cười nói chu văn núi meo mắt lại chuyện này là thật đồ con rủa hắn tự nhiên không muốn làm bất quá hắn không có cảm thấy không có hồng liên găng tay tiêu hàng còn có thể thắng chính mình lúc trước tiêu hàng cùng táng hồn hội giao thủ quá trình hắn là một mực nhìn ở trong mắt tiêu hàng tiêu chuẩn như thế nào hắn so với ai khác đều rõ ràng có thể nói nếu như không phải lâm bảo hoa hiện tại tiêu hàng đã thành một cỗ thi thể tự nhiên coi là thật tiêu hàng lời thề son sắt mà nói vậy thì tốt ta phát h ệ n ế u như ta cùng ngươi giao thủ không ai cắm dưới tay ta thua trận kia ta chính là đồ con rùa đương nhiên nếu như ngươi thua ngươi phải quỳ xuống ngoan ngoan cùng ta chu văn núi kết minh chu văn núi meo mắt lại kia là tự nhiên bất quá ngươi cái này đổ con rủa là muốn ngồi vứt vàng tiêu hàng khỏe miệng n í t lên hôn trướng nghe tới tiêu hàng như thế miệng mai chu văn núi trong mắt lóe lên sắc mặt giận dữ lập tức trong tay thêm ra hai thanh phản g phất vây cá gai sắt liền hướng phía tiêu hàng đâm đi qua cái này khiến đạo không hòa thượng kinh c h ả y mồ hôi lạnh ướt xuống cả người vội vàng nhắc nhở tiêu hàng thí chủ cẩn thận cái này gai sắt chính là chu văn núi thành danh vũ khí lúc giao thủ có thể đem người đánh ra nội t ư ơ n g mà lại này vũ khí càng là khó lòng phong bị Tiêu hàng thí chủ vạn vạn phải cẩn thận、à. Tiêu thấy sát, chút mắt thượng trong phải cái gai lại, nói, lên hàng chủ hàng nhìn nheo cho dù đạo không hòa thượng không nói, hắn này vạn vạn cẩn cũng trong lòng lên để phòng. có đạo A. dù để bởi ì n thường mà nói, đến bọn hắn cấp độ này, không mang vũ khí,、so、muốn mang vũ khí càng mạnh. h khí, khí mà độ b cấp vũ vũ so vì làm vũ khí đánh đều chỉ là bị thương ngoài ra tay không lấy cự lực mới có thể đánh ra nội thương lấy bọn hắn cấp độ này đánh ra nội thương mới là mấu chốt ngoại thương cái gì ngoại thương có thể đánh đến cảnh giới cao thủ đánh mất năng lực chiến đấu có thể nói ngươi tại cảnh giới cao thủ trên thân lưu một trăm cái bị thương ngoài ra cũng không bằng người khác đánh n g ư ờ i một quyền trên người n g ư ờ i lưu lại một đạo nội thương đương nhiên mọi thứ không có ngoại lệ một chút vũ khí vẫn là có thể phối hợp cao thủ đánh ra nội thương l i ê n phảng phất cái này gai sát phi thường ngắn một tay nắm chặt chỉ từ nắm đấm bên trong xuất hiện một nhỏ cây gai cùng người lúc giao thủ khó lòng phòng bị còn có thể phối hợp man lực tại thân thể người khác bên trong đánh ra nội thương vũ khí này thật đúng là cùng người đồng dạng h è n hạ vô s ỉ a tiêu hàng tự lẩm bẩm h ắ n có thể tự nhìn thấy chu văn núi ánh mắt một tia năm chắc thắng lợi trong tay gánh vác lấy tay một điểm kinh hoàng ý tứ cái này không có tiêu hàng cử động không thể nghi ngờ nhường đường không hòa thượng gấp phá đầu hắn lo l ắ n g nói bà hoa cung chủ ngươi nói tiêu hàng hôm nay chuyện gì xảy ra hắn cũng rất dễ dàng bị khích tướng ở đi lại là cùng cái này chu văn núi đánh cược lại là muốn cùng nó đơn đà độc đấu hắn hiện tại còn trẻ cùng cái này chu văn núi thế hệ trước cao t h ủ so hơn phân nửa là phải ăn thiệt t h i a nhìn xuống đi lâm bảo hoa ngược lại là thần sắc cung dung đôi mắt đẹp quan sát lấy chiến đấu đi chết đi chu văn núi cầm gai sát một thanh liền hướng phía tiêu hàng đâm xuống dưới mà lúc này tiêu hàng đột nhiên như một xuân phong cười một tiếng thân hình loay lên chạy đến nó、no、vị trí của hắn hắn hiện tại đem thanh liên bước vận dụng ra lấy cái này chu văn núi làm tâm điểm thanh liên bước các đại vị đưa phân bố ở trong đại điện đã tại trong đầu của hắn hình thành một cái thành hệ thống giao thủ phương thức thanh liên bước ảo diệu chính là ở chỗ loại này thành hệ thống phương thức tác chiến bên trên nhà kỳ thật bất kỳ cái gì một loại đánh nhau giao thủ đều sẽ có mình hệ thống chiêu thức đều có thể hiểu thành hệ thống nhưng là đại đa số chiêu thức công phu tuy nói có hệ thống nhưng loại này hệ thống rất dễ dàng bị người phân biệt ra được yếu điểm rồi l i ê n phảng phất một cái bài bổ kẻ trò chơi đó chính là đơn giản nhất công phu rất dễ dàng liền bị người phá giải cũng là đơn giản nhất đơn giản nhất liền có thể hiểu được hệ thống cho nên nói tập v õ cùng người giao thủ kiên nghị nhất chính là hình thành hệ thống mà thanh liên bước thì là chủ động bước vào người tập v õ nhất tị húy một điểm nó i bộ pháp thân pháp đúc thành mười mấy cái vị trí vừa vặn chính là hình thành một cái tươi sáng hệ thống nhưng mà dạng này một cái tươi sáng hệ thống lại có thể tổ hợp thành mấy trăm thậm chí một nàn loại hơn vạn loại cùng người giao thủ phương thức nhìn như là hình thành hệ thống nhưng cái hệ thống này nhưng lại có m ộ ư ơ i phần tươi sáng bảo hộ cùng mê hoặc năng lực khiến cho người khác muốn phá giải khó như lên trời có lẽ đây cũng là lâm biệt phong thiên tại chỗ tiêu hàng hiện đang thi triển mở thanh liên bước tại cái này chu văn núi vừa động thủ lúc liền điều đến một vị trí sau đó x o á t một chút lại chạy đến một cái khác vị trí thanh này đạo không hòa thượng làm mơ hồ cái này đây là có chuyện gì đây không phải tiêu hàng thí chủ cùng người giao thủ phong cách nha đạo không hòa thượng mê man Tiêu tuyệt Tiêu thực thuật tại trên, Đối chiến đối biểu hiện tại cận chiến bên nhau yếu hàng đánh phong cách không chế. hàng mạnh chủ chính là nào? là cận cận lực lực kỹ mẽ, vậy mà hôm nay tiêu hàng cùng cái này chu văn núi đánh lại căn bản không có ý định dùng cận chiến ý nghĩ phải biết chu văn núi thực lực mạnh hơn tiêu hàng nói thế nào cũng được chức dùng cận chiến đại khái tìm hiểu một chút thực lực đối phương lại du tẩu nghĩ biện pháp mới được nhưng tiêu hàng cái này đấu pháp thực tế là để người có chút không thể tưởng tượng cảm thấy rất là không thể tưởng tượng nổi lâm bảo hoa mặc dù đối tiêu hàng hữu lòng tin nhất định nhưng tiêu hàng hôm nay đấu pháp đúng là để người cảm thấy kỳ quái bọn hắn kỳ quái về kỳ quái nhưng nguồn bực lại là chu văn núi bởi vì cái gọi là một tiếng chống tăng khí thế hai tiếng thì suy ba tiếng thì kiệt hắn mục đích là đi lên liền hung manh như hổ khí thế hùng hổ cho tiêu hàng một hạ mạ uy tiếp tục đánh xuống tự nhiên sẽ chiếm hết tiên cơ hắn coi là tiêu hàng đã bị mình kích đem thành công mà đối với mình loại khí thế này rào rạt đấu pháp đối phương trẻ tuổi nóng tính tất nhiên chọn cùng mình cứng đối cứng thế nhưng là tiêu hàng không có như thế lựa chọn ngược lại mười phần thông minh né tránh hắn tiêu hàng cái này vừa trốn mở hắn lại đậu thủ khí thế t i u bất thắng ngay từ đầu lần thứ ba đậu thủ đã không có ngay từ đầu như vậy c h i ề u khí phôn thịnh đây chính là đem ngay từ đầu hạ quyết tâm chu văn núi khí dẫn sôi lên tiêu hàng tránh hắn theo đạo lý đến nói là có thể đội k ị nhưng mà tiêu hàng chạy vị trí mười phần xảo trá không biết vì cái gì hắn luôn luôn bắt không được đối phương đến bây giờ thậm chí đều không có đụng phải đối phương Trước thượng Tiêu ta biết tránh, ngươi tính quát Tốt, ta ta Tiêu nít ngươi cưng ngươi ngươi ngươi ngươi cưng chiếm có lực cùng cứng, chỉ Chu cũng sách cho cứng. cùng cưng cứng. 1104, phong. hàng, anh hùng hảo hán. Văn núi quát lên. Anh hùng hảo hán. Haha, ha, anh hùng hảo hán. hàng khỏe miệng nít lên, nhắm liền đôi núi đôi liền ngươi đôi miệng muốn năng văn lên. xứng lên, gì là và Vậy đứng tại trên vị trí này lúc chu văn núi lập tức liền phát giác được đến từ tiêu hàng sát khí trên người phần này sát khí đánh tới lúc chu văn núi bông dưng giật mình tiêu hàng đã năm ngón tay hóa thành lợi kiếm bộ dáng hướng phía hắn giết tới đây không có kiếm thắng có kiếm h ử tiểu tử này sẽ chỉ những n à y môn đạo chu văn núi cầm gai sát hắn t ự bất tin tiêu hàng huyết nục chi khu dám cùng hắn gai sát cứng đôi cứng thế nhưng là ngay tại hắn coi là tiêu hàng sẽ cùng hắn đ ộ n g thủ lúc đột nhiên tiêu hàng kia xu thế đột nhiên ngừng lại sau một khắc tiêu hàng đột nhiên thay đổi phương vị veo một cái nhạy tại công sát vị trí bên trên đ á n hắn nghi binh vị, tên như ý nghĩa, liền là giả vờ công giả kích. h vị, vờ ý là m ụ căn đích để trí chủ công cái nhảy chuyển, chu nhảy không thể nghi yếu này là là tại sát trên. một Dạng bên ngờ vị v núi chưa kịp phản ứng. Hắn căn chưa kịp bản không rõ thanh l i ê n bước ảo d i ệ u chính là tại mười mấy cái vị trí bên trên lẫn nhau nhảy chuyển lên chỉ cần đem những vị trí này hợp lý vận dụng tốt lại cao thủ lợi hại cũng vô pháp để phòng được thanh l i ê n bước ảo d i ệ u giờ phút này tiêu hàng nhảy tại công sát vị trí bên trên lập tức liền mê hoặc chu văn núi mà sau một khắc tiêu hàng đột nhiên đậu thủ lần này tiêu hàng tốc độ muốn hơn xa vừa rồi thời gian một cái nháy mắt liền đến chu văn núi trước người mà chu văn núi còn không có kịp phản ứng đi phòng ngự ngay sau đó tiêu hàng một đấm liền nện ở chu văn bên trên khía cạnh trên bờ vai gian g g i á t phản g phát xương cốt tiếng vỡ vụn v ă n g lên chu văn núi một tiếng hét thảm v ă n g lên đông nhiên lui ra phía sau bốn năm bước a chu văn núi che lấy bờ vai của mình đau đại hãn chạy r ò n g cũng được thua thiệt hắn phản ứng kịp thời tại tiêu hàng sẽ phải đánh vào trên bả vai hắn lúc hắn liền bông lỏng thân thể bả vai hướng xuống thoát nửa phần đến mức tiêu hàng một nắm đấm này không có đem cánh tay của hắn đánh trả khớp nếu không lấy tiêu hàng man lực hắn cánh tay này là không có cách nào lại tiếp tục chiến đấu bất quá dù vậy cái này đau đớn cũng là chấn cánh tay hắn trong lúc nhất thời không còn c h i giác cái này khiến chu văn núi kêu lên một tiếng đau đớn cầm cánh tay của mình cưỡng ép v ặ n vẹo hôn n g o mới xem như đưa cánh tay c h i giác một lần nữa khôi phục lại n g ạ n h kháng một quyền của mình nhanh như vậy khôi phục lại một màn này để tiêu hàng có chút m e o mắt lại đối mặt chu văn núi không thể không biến coi trọng có ý tứ tiêu hàng bẻ bẻ cổ chu văn núi thực lực hắn hiện tại có nhất định phân biệt thông qua vừa rồi giao thủ h á n đại khái có thể phân tích ra thực lực của đối phương cái này chu văn núi thực lực so sánh ba loại cảnh giới lẫn nhau viên mãn vậy mà chỉ thiếu c h ú t nữa nói thế nào như quả không ngoài hắn đoán trước cái này chu văn núi không có kẽ hở thiên y vô phùng phản phát quy chân tuyệt đối đều đạt tới cực hạn chỉ là cảnh giới lẫn nhau dung hợp phương diện người này làm còn chưa đủ hoàn thiện chỉ là dung hợp hai loại chỉ kém một loại chưa dung hợp nếu như đem ba loại cảnh giới toàn bộ đạt đến cực hạn lại toàn bộ dung hợp ví von thành đại viên mãn như vậy cái này chu văn núi khoảng cách đại viên mãn tiêu chuẩn liền lĩnh thiếu chút nữa mà thôi. giới nói, nữa Dạng này cảnh giới lĩnh ngộ, trương、so、phong còn mạnh hơn, chỉ chút có thể tử mà so đương nhiên ít là ít bất quá đạt tới trương tam phong loại cảnh giới đó vẫn là có khoảng cách đại viên mãn kém một bước từ xưa đến nay đồng thời không phải là không có chỉ bất quá giống như là đạt tới trương tam phong như thế danh chấn thiên hạ lại không nhiều bởi vì trương tam phong khi lúc mặc dù khoảng cách đại viên mãn chỉ thiếu chút nữa nhưng nó tự sáng tạo trong mây tay lại là không người có thể so rất nhiều khoảng cách đại viên mãn chỉ thiếu chút nữa cao thủ sở dĩ không nổi danh là bởi vì không có tuyệt học gì sáng tác có thể danh chấn thiên hạ phần lớn là bởi vì bọn hắn sáng tác ra tuyệt học của mình có bản lãnh của mình tựa như là cái này chu văn núi mặc dù giống như trương tam phong đồng dạng đều là chỉ khoảng cách đại viên mãn kém một b ư ớ c cao thủ thế nhưng là hắn thật cùng trương tam phong giao thủ trương tam phong có thể đánh hai cái chu văn núi bởi vì trương tam phong có mình sáng tác tuyệt học cái này chu văn núi lại không liên hiện tại mà nói cái này chu văn núi chính là cùng liêu trinh cùng trương tử phong một cái cấp độ vừa được đến việt học chu văn núi tuyệt đối sẽ sinh ra thuế biến trực tiếp vượt qua liêu trinh cùng trương tử phong nhảy lên trở thành đương thời đệ nhất cao thủ đoán chừng cái này chu văn sơn giã là nhìn ra liêu trinh cùng trương tử phong thực lực lúc này mới nguyện ý hợp tác với táng hôn hội gia hỏa này thật đúng là thật sâu gia tâm bất quá người này tâm thuật bất chính người để nó hoàn thành gia tâm không biết hắn lại sẽ có như thế nào buồn nôn cử động tiêu hàng trong lòng hư lệnh đối với chu văn núi cảnh giới tiêu chuẩn hắn ngược lại là không có gì e ngại bởi vì hắn cảnh giới bây giờ lĩnh lộ khoảng cách đại viên mãn cũng, cũng chỉ thiếu kém hai bước mà thôi tuy nói cùng kém một bước có t r ê n lệ không nhỏ bất quá mình người mang tuyệt học thanh liên bước nghĩ đánh bại cái này chu văn núi cũng không khó nếu là đeo lên hồng liên găng tay mình đánh cái này chu văn núi đó chính là nghiền ép chỉ ít mang lên hồng liên găng tay vừa rồi một quần kia cái này chu văn núi nhưng không dễ dàng như vậy tiếp nhận xuống tới đương nhiên nếu như mình đeo lên hồng liên găng tay lại biểu hiện ra cường thịnh như vậy thực lực cái này chu văn núi sao dám cùng mình cứng đối cứng lấy nó tính nết phát phát hiện mình khó chơi như vậy hơn phân nửa liền chạy tiêu hàng bây giờ muốn không phải cùng cái này chu văn núi giao thủ mà lại như thế nào g i ế t đối phương tiêu hàng ta thừa nhận ngươi có chút môn đạo xem ra ngày đó ngươi cùng táng hồn hội giao thủ còn không có xuất r a toàn bộ thực lực cái này một thân thân pháp quả thực có chút quỷ dị bất quá lập tức ngươi chỉ biết khóc cái chữ này viết như thế nào chu văn núi bị tiêu hàng chiếm tiện nghi g i ậ n tí m ặ t có đúng không ta ngược lại là hy vọng ngươi không nên quên ngươi làm đồ con r ù a hứa hẹn tiêu hàng nết miệng cười một tiếng đi chết đi chu văn núi lúc này trong cơn giận dữ hiển nhiên không còn dấu dốt đem mình có không có át chủ bài toàn bộ đều đem ra tiêu hàng đồng thời không nóng này tại thanh niên b ớ c phân bố vị trí bên trên lẫn nhau du động trước điều một điều cái này chu văn núi đem cái này chu văn núi giọng không còn cách nào khác về sau lại đột ngột đ ộ n g thủ đạo không hòa thượng làm người q u o n chiến ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc c u mê nhìn xem tiêu hàng giao thủ rốt cục xem như nhìn ra mấy phần mánh khỏe thời khắc này đạo không a hòa thượng như có điều suy nghĩ nói bà hoa cung chủ ngươi có thể quan sát xảy ra điều gì tiêu hàng thí chủ thân pháp có chút quỷ dị Trước thấy biết thân trước rất là tò mò. Không, bần tăng chưa như chưa cũng không hổ Hán pháp hoa Không, qua kia qua sao? xấu vậy. này dùng bần bảo Lâm là mò. ta vốn đang dự định hỏi bảo hoa cùng chủ vấn đề này đâu đạo không hòa thượng bật cười nói lâm bảo hoa mở miệng nói ra ta chưa hề thấy nó dùng qua loại thân pháp này kia như thế nói đến hơn phân nửa là ta hôn mê khoảng thời gian này hắn có linh n g ộ hoặc là từ nơi nào học tập đến loại này tinh diệu thân pháp nói là tuyệt học cũng không đủ tiêu hàng thí chủ tự sáng tạo nên khả năng không lớn đây cũng là từ nơi nào học được tuyệt học bất quá thân pháp này tuyệt học b ầ n tăng thật đúng là chưa nghe nói quá nha đạo không hòa thượng trong đầu chuyển một lần thật đúng là không nhớ tới cái gì lợi hại thân pháp tuyệt học bất quá khi hắn từ tuyệt học ba mươi người đứng đầu nghĩ đến thứ nhất thời điểm đột nhiên đạo không hòa thượng cứng đợt tại nguyên chỗ thân pháp này cái này làm sao rồi lâm bảo hoa không biết đạo không hòa thượng nhất kinh nhất xạ làm gì đạo không hòa thượng dù sao kinh nghiệm phong phú nhìn chằm chằm tiêu hàng cái này kỳ diệu thân pháp hít sâu một hơi bảo hoa cung chủ nhưng biết thân pháp này tuyệt học tuyệt học xếp hạng bên trong chỉ có một cái đó chính là thứ nhất thanh liên bước ngươi nói tiêu hàng học xong thanh liên bước thế nhưng là cái này thanh liên bước không phải thất truyền sao lâm bảo hoa rất là ngoài ý muốn đây cũng là bần tăng cảm thấy kỳ quái địa phương thanh l i ê n bức không phải thất truyền sao tiêu hàng thi chủ dùng đây cũng là đạo không hòa thượng trăm mối vẫn không có cách giải hắn càng là nhìn tiêu hàng cùng cái này chu văn núi giao thủ càng phát giác tiêu hàng thân pháp này m ư i phần quỷ dị loại này cao thâm mặn chắc quỷ dị quả thực là hắn không thể lý giải hắn ở một bên quan sát lâu như vậy lại là phân tích lại là học tập vẫn không biết tiêu hàng như vậy trên phạm vi lớn điều động vị trí là ý nghĩa gì thế nhưng là tiêu hàng như vậy điều động vị trí lại chính là có thể đưa đến vô cùng tốt diệu dụng s ư n g sờ xinh xinh để cái này chu văn núi một điểm tính tình đều không chỉ có thể đi theo tiêu hàng tiết tấu đi phảng phất dắt chó đồng dạng thân p h á p này trách không được tiêu hàng thí chụp như thế có tự tin đạo không hòa thượng đột nhiên cười một tiếng cảm thấy có trò hay nhìn hoặc là nói trò hay đã phát sinh bởi vì cái này chu văn núi tại trong lúc giao thủ đã kinh biến đến mức càng thêm m ừ a bộn thời khác này chu văn núi đã là đầu đầy mồ hôi tại cùng tiêu hàng trong lúc đánh nhau triệt triệt để, để rơi vào hạ phong bị tiêu hàng đùa bỡn có thể nói là một điểm tính tình đều không còn thời khác này chu văn núi đã là thở hồng hộc toàn thân lông tơ đều thậm chí muốn dựng đứng đang nhìn tiêu hàng ánh mắt bên trong trộn lẫn lấy mấy phần vẻ sợ hãi có thể nói hắn bây giờ bị tiêu hàng cái này thân pháp quỷ dị cho hoàn toàn làm choáng căn bản không biết thân pháp này đến cùng là bực nào lai lịch trong đầu hắn phi tốc dạo qua một vòng mới xem như nghĩ đến một loại phi thường đáng sợ khả năng thanh liên bước chu văn núi trong lòng thất kinh đây cũng là hắn hoảng sợ đầu n g u ồ n bị thế nhân công nhận là thế gian đệ nhất tuyệt học thanh liên bước kia là toàn bộ trên đời duy nhất thân pháp tuyệt học cũng là lâm biệt phong năm đó vô địch thiên hạ lấy cảnh giới đại viên mãn lấy lực lượng một người đánh tan táng hồn hội nguyên nhân có thể nói lúc trước lâm biệt phong lấy lực lượng một người đánh tan táng hồn hội nó cảnh giới đại viên mãn cũng không phải là mạnh nhất ỷ vào nó mạnh nhất ỷ vào mà là cái này thanh liên bước cảnh giới đại viên mãn tuy mạnh nhưng táng hồn hội năm đó cao thủ nhiều như mây lấy chiến thuật biển người vây giết lâm biệt phong phần thắng vẫn còn rất cao nhưng mà cuối cùng vẫn là lâm biệt phong thắng được nguyên nhân cuối cùng kỳ thật cũng là bởi vì cái này thanh liên bước nguyên nhân thanh liên bước thân pháp ảo diệu có muôn vàn biến hóa khiến cho người khác căn bản nhìn không ra thân pháp này sơ hở cùng quy luật ra hắn hiện tại đối mặt tiêu hàng lúc cũng là nhìn không ra tiêu hàng thân pháp nửa điểm sơ hở cùng nửa điểm có thể nói là triệt triệt để để bị tiêu hàng loại thân pháp này đánh nội tâm phá thành mảnh nhỏ tiêu hàng thỉnh thoảng điều động vị trí mà mỗi lần điều động vị trí ngươi cũng không biết tiêu hàng ý nghĩ ngươi không biết hắn có phải là sẽ tiến công tới cũng không biết hắn có phải là làm bộ tiến công nhưng mà mỗi một lần tiêu hàng tiến công đều có thể nói là vừa đúng không có chút nào sơ hở có thể nói dạng này đấu pháp để chu văn núi cảm thấy tê cả ra đầu không thể chiến thắng chỉ là chu văn núi vẫn không cam tâm nhận thua nghĩ từ bản thân cùng tiêu hàng tiền đặt cược chu văn núi sắc mặt khó coi mà lúc này tiêu hàng lại đột nhiên biến đổi đổi vị trí sự biến đổi này đổi vị trí tiêu hàng là nhảy tại tiến công vị trí bên trên nhảy chuyển tới trên vị trí này trong chốc lát tiêu hàng đống nhiên đ ộ n g thủ cái này khiến chu văn chân núi vốn không kịp phản ứng chỉ là vô ý thức lui ra phía sau hai bước nhưng mà lui về phía sau liền có thể giải quyết vấn đề như vậy tiêu hàng thân pháp này cũng liền không gọi thanh liền bước thời khác này tiêu hàng đột nhiên một quyền đập tới chu văn núi phòng ngự coi như kịp thời hai cánh tay bảo hộ ở n g ư ợ c trước nhưng dù cho như thế hai cánh tay của hắn hay là bị tiêu hàng chấn tt ê ê cái này khiến chu văn núi l ử a giận ngập trời tại tiêu hàng một kích qua đi hắn đột nhiên lựa chọn phản kích hai cánh tay mở ra kia gai sắt tại nó trong tay cất giấu đột nhiên vạch xuống đi muốn cho cho tiêu hàng trí mạng phản kích thế nhưng là ngay tại hắn dự định phản kích lúc tiêu hàng đột nhiên không thấy Thấy cảnh này chu văn núi trong lòng siết chặt ta nhận thua ta nhận thua chu văn núi không nói hai lời lập tức giống to lên hắn hiện tại cũng không lo được tôn nghiêm không lo được mặt múi hắn biết tiếp tục đánh xuống hắn căn bản không thể nào là tiêu hàng đối thủ tiêu hàng loại này thân pháp quỷ dị có thể đến gần vô hạn hắn mà hắn nhưng căn bản ngay cả đụng phải tiêu hàng đều làm không được nghĩ đến nơi này hắn chính là một trận tê cả ra đầu trong lòng cảm giác sợ hãi tự nhiên sinh ra hắn biết rõ mình căn bản không có chiến thắng người trẻ tuổi này thực lực vừa nghĩ đến đây hắn chính là tia không chút do dự hô lên nhận thua bất quá hắn muốn nhận thua tiêu hàng cũng sẽ không dễ dàng như vậy từ bỏ ý đồ hắn lạnh giọng nói ra chu văn núi ngươi nhận thua là dự định thừa nhận mình là đồ con r u ộ rồi tiêu n tâm, hàng ư thừa nhìn thấy i tại liền n tức lập thu chu văn núi không có thừa nhận ý tứ người lạnh nói chu văn núi ta liền biết ngươi thua không nổi quả nhiên ngươi vẫn thua không dạy nổi tiêu hàng Thắng b ạ i là c h u y ệ n t h ư ờ n g b n h r a ngày sau p h ư ơ n g t r ư ngăn hãy Chu đấy. đợi v Núi lời đón i rất g t hắn g chương u h một nghìn một trăm linh sáu cổ trùng được rồi đạo không hòa thượng sớm liền đợi đến giờ khắc này nhìn thấy chu văn núi muốn trốn nháy mắt độc thủ xin mọi người lục soát nhìn nhất toàn đổi mới nhanh nhất tiểu thuyết chu văn núi sắc mặt tâm lãnh phát hiện tiêu hàng vậy mà đối với hắn lên sát tâm nhất thời quát tiêu hàng luận võ luận bản thời điểm chạm đến là thôi ta đã nhận thua ngươi còn muốn như thế nào nữa ngươi phải biết ta chu văn sơn giã là hoa hạ quốc người tập võ chúng ta là một đường người hôm nay nhất định phải đánh nhau chết sống không thể ngươi giết ta kia là suy yếu mình lực lượng ha ha chu văn núi ta thật không biết lời này ngươi là thế nào nói ra ngươi mới bức bách lâm bảo hoa cùng đạo không hòa thượng lúc giọng nói kia cũng không phải như thế à làm sao chỉ bằng ngươi chu văn núi tại người nguy cơ lúc hướng phía người khác hạ độc thủ thì không cho ta tiêu hàng phối hợp nói không hòa thượng hôm nay chu sát ngươi ngươi bây giờ còn chẳng biết xấu hổ nói ngươi là hoa hạ quốc người tập võ ngươi bực này bại hoại lại còn có mặt nói ra những lời này tiêu hàng lệnh giọng nói ra nói thật cho ngươi biết chu văn núi ta hận nhất là táng hồn hội tiếp theo hận chính là cùng táng hồn hội thông đồng làm b ệ n người ngươi đều dự định hợp tác với táng hồn hội còn có mặt mũi nói cùng ta là người một đường tiêu hàng ngươi kia là ngu xuân năm đó như vậy đều cổ võ thế lực đều không thể làm gì được táng hồn hội ngươi là ngớ ngần sao cùng táng hồn hội đối nghịch có kết quả gì tốt còn không bằng thừa dịp táng hồn hội cùng thượng thanh cung đánh lưỡng bại câu t h ư ờ n g chúng ta cùng nó hợp tác hướng nó chịu thua sớm tối có thể tự ở bên trong lấy được chỗ tốt chu văn núi giận dữ hét ha ha ngươi cuối cùng nói thật n g u y ê n lai、like、ngươi chính là như vậy đồ hèn nhát lại còn dự định hướng táng hồn hội chịu thua tốt tốt tốt chu văn núi ngươi để ta kiến thức đến b ấ c cực hạn là cái gì hôm nay ngươi cũng đừng dự định đi tiêu hàng lời nói ở đây lúc sát ý nồng đậm đã quyết tâm muốn đem cái này chu văn núi lưu lại có ít người ý nghĩ tiêu hằng cảm thấy mình không rõ bởi vì vì bọn hắn ý nghĩ thường thường rất kỳ hoa mà hết lần này tới lần khác bọn hắn cũng đều cảm thấy mình là đúng chu văn núi vừa vặn chính là loại người này nếu cái này chu văn núi chỉ là cùng thượng thanh cung có mâu thuẫn tiêu hằng thật đúng là không đến mức sẽ giết cái này chu văn núi thế nhưng là cái này chu văn núi vậy mà vì tuyệt học vì tăng lên mình thực lực nghĩ hợp tác với táng hôn hội thậm chí là khuất phục tại táng hôn hội hắn có thể nhìn ra được cái này táng hồn hộ i năm đó đối chu văn núi sinh ra không nhỏ ảnh hưởng dù là chu văn núi là cái đạo binh cũng giống vậy như thế thế nhưng là hắn không biết cái này chu văn núi xương cốt sẽ như thế chi mềm đã nhiều năm như vậy dù là táng hồn hộ i lưỡng bại câu thương cũng như vậy sợ hãi gia đình bạo ngược thời điểm rất lợi hại vừa gặp phải táng hồn hộ i cả người đều sợ người này có đạo không hòa thượng một nửa quyết tâm hắn cũng sẽ không có này phẫn nộ đạo không hòa thượng không cần thiết nghe hắn nói nhảm giết hắn tiêu hàng trầm giọng nói tiêu hàng tốt tốt tốt ta sẽ để cho ngươi hối hận Chu Văn n tiêu, tiêu, tiêu hàng bước chân phóng tới nhẹ nhất tại chu văn núi toàn thân tâm công phu đều đặt ở đạo không hòa thượng trên thân lúc tiêu hàng đột nhiên ra chiều chỉ một thoáng liền từ tập kích vị trí đi thẳng hướng chu văn núi chu văn núi dù sao cũng là người trong nghề nháy mắt liền phát giác được từ phía sau lưng đánh tới hàn phong không tốt chu văn núi rõ ràng chính mình bị đánh lén muốn né tránh lại là thì đã trễ tiêu hàng nắm đấm nắm chặt nháy mắt cự lực m ộ t quyền chính là đột nhiên nện ở cái này chu văn bên trên trên lưng p h ú chu c văn núi một ngụm máu p h u n tới toàn bộ thân thể đều bị tiêu hàng đánh lui ra ngoài bốn năm mét chu văn núi chỉ là ngược lại lui ra ngoài bốn năm mét mà thôi đổi lại những người khác bị tiêu hàng một nắm đấm này đánh xuống phía sau lưng xương cốt đều phải gây mất bất quá chu văn núi dù sao không phải thường nhân hắn rút lui bốn năm mét đột nhiên song tay nắm chặt phanh d ậ m chân một cái đem lực lượng từ phần bụng toàn bộ gỡ xuống dưới cái này mới không có tạo thành quá qua nội thương nghiêm trọng vậy mà mặc dù như thế vừa rồi tiêu hàng một quyển kia cũng là đánh hắn toàn thân khó chịu kém chút liền hai mắt tối đen ngất đi thời khắc này chu văn núi trong ánh mắt sát ý bừng bừng nhưng lại không có thời gian nói chuyện bởi vì đạo không hòa thượng đã hướng phía hắn giết tới đây giống nhau tiêu hàng cũng là tại thay đổi phương vị truy sát chính mình cái này khiến chu văn núi rít lên một tiếng nếm thử ta chăn nuôi cổ chúng đi chết hết cho ta nói chuyện công phu chu văn bên trên từ bên hông vừa gậy chỉ một thoáng một cái tự chế túi bị nó mở ra ngay sau đó nó túi hướng thẳng đến tiêu hàng nhem tới một cỗ mùi thơm xông vào mũi trong túi toát ra vô minh một phấn vẩy vào tiêu hàng cùng đạo không hòa thượng phụ cận trong không khí ngay sau đó trong túi lập tức bay ra đại lượng côn trùng đám côn trùng này một cái tiếp theo một cái phản phất nhìn thấy mình thích ăn nhất đồ vật đầu dạng không khỏi là hướng phía tiêu hàng cùng đạo không hòa thượng bay đi cộ trùng tiêu hàng cùng đạo không hòa thượng đều là thấy qua việc đời hàng người nhìn thấy đám côn trùng này trong lòng giật mình cổ trùng chính là thế gian ác độc nhất đồ vật có một không hai có thể nói là giết người ở vô hình triệt triệt để để táng tận thiên lương c h i vật cái này chu văn núi vậy mà chăn nuôi cổ trùng mà lại số lượng nhiều như thế đến một chút nó i ít phải có trên t r ă m con tiêu hàng thí chủ cẩn thận những cái kia bột phấn hơn phân nửa là những này cổ trùng thích đồ vật chu văn núi đem những này bột phấn đặt ở cái này t ú i phá trên miệng mở ra lúc bột phấn nháy mắt hướng phía chúng ta bay tới những này cổ trùng liền sẽ đem mục tiêu đặt ở trên người chúng ta cẩn thận những này cổ trùng đạo không hòa thượng lớn tiếng nói những này cổ trùng đơn thể tự nhiên sẽ không đối tiêu hàng cùng đạo không hòa thượng như thế nào thế nhưng là số lượng một khi nhiều lên kia liền có chút phiền phức bất quá tiêu hàng dù sao cũng là l ĩ n h nộ g không có kẽ hở nhân vật hắn có thể từ trên trăm con con r ù i trung tướng dễ như chở bàn tay dùng hai ngón tay bóp chết một con r ù i cái này trên trăm con cổ trùng mặc dù đáng sợ nhưng cũng không thể uy hiếp được tính mạng của hắn nhưng mà mấu chốt chính là những n à y kịch độc cổ trùng ngăn chặn đạo không hòa thượng cùng tiêu hàng đuổi theo giết chu văn núi đường đi làm phải hai người bọn họ cố nhiên một thân khí lực lại là đuổi không kịp chu văn núi sau văn núi cái này trên cái t một r ù n chăn nuôi ra chính sảng g ra là vì bước. Sau một khắc o i làm lâm bảo hoa bỗng dưng nhấn một cái cái ghế bên trên đầu sư tử trong phiến khắc cung điện kia trái chỗ một viên sư tử tượng đá chính là phanh phun ra miệng bên trong thạch châu dầm dầm hỏa diễm xông ra phun tại những ngày cổ trùng trên thân lốp bốt đốt cháy khét tiếng vang lên khi hỏa diễm biến mất lúc những n à y cổ trùng cũng bị đốt thành cho c h ư ơ n một nghìn một trăm linh bảy vì cái gì cứu ta đọc trên điện thoại cơ quan tiêu hàng cùng đạo không hòa thượng hai mặt nhìn nhau nhìn văn qua xem như hiểu rõ ra nguyên lai、like、lâm bảo hoa vận dụng đại điện bên trong cơ quan bọn hắn mặc dù trước kia không biết cái này có cơ quan nhưng nơi này xuất hiện cơ quan cũng cũng không phải gì đó chuyện lạ t h a n h cung trước kia vốn đối cơ quan thuật có rất sâu tạo nghệ lâm bảo hoa tẩm điện bên trong nếu là không có chút cơ quan đó mới là chuyện lạ không nghĩ tới cái này chu núi ác độc vẫn là vượt qua tưởng tượng của chúng ta hắn vậy mà nuôi nhiều như vậy táng tận thiên lương cổ trùng những này cổ trùng chi ác độc không biết hắn dùng vật này mưu hại bao nhiêu người a đạo không hòa thượng thở dài đáng tiếc tuy nói những này ác độc đồ vật bị diệt bất quá lại làm cho cái này chu núi cho trốn cái này chu núi đến cùng là lai lịch gì tiêu hàng cùng lâm bảo hoa cơ hồ t r ă m m i ệ n g một lời mà hỏi đối cái này chu núi lai lịch vô cùng tốt đạo không hòa thượng lắc đầu đem cái này chu núi lai lịch tuần tự nói ra nghe tới cái này chu núi lai lịch lúc tiêu hàng cùng lâm bảo hoa mặt lộ vẻ bừng tỉnh đại nộ biểu lộ trách không được cái này chu núi như thế không muốn mặt tình cảm cái thằng này trước kia là cái đào binh e ngại táng hôn h ộ i thậm chí không tiếc phản bội nhà mình thông môn đem ân sư cùng huynh đệ đồng môn đều vứt bỏ vì chỉ lo thân mình có thể thấy được cái này chu núi đến cùng là đến cỡ nào vì tư lợi trông gậy vào hắn vì người khác suy nghĩ vậy đơn giản là nói đùa loại người này mắt chỉ có chính hắn cái này chu núi tại ta thời đại kia đã là người người kêu đánh nhân vật về sau hắn mai danh nhận tích không có người biết hắn đi nơi nào ta cho là hắn chết rồi ai có thể nghĩ tới cái này chu núi thời gian qua đi nhiều năm như vậy vậy mà lại nhảy ra ngoài đạo không hòa thượng thở dài hắn là thấy rõ cung cùng táng hồn h ộ i lưỡng bại câu t h ư ơ n g hắn có thể thừa dịp cơ hội mới ra đến lâm bảo hoa khinh thường nói đạo không hòa thượng x i ề n cười một tiếng sau đó quét tiêu hàng cùng lâm bảo hoa một chút hiện tại phiền phức giải quyết b ầ n tăng cũng cáo lui trước đạo không hòa thượng ngược lại là có ánh mắt vô cùng tuy nói lúc ấy tiêu hàng cùng lâm bảo hoa sự tình hắn cũng không biết cái nguyên cớ thế nhưng là lâm bảo hoa vì sao lại không hiểu thấu thụ thương sắp chết mà tiêu hàng vì cái gì lại như vậy trùng hợp cứu lâm bảo hoa đây hết thể chẳng lẽ thật chỉ là trùng hợp n ỗ nhiên hắn cảm thấy nó tất có mờ ám bây giờ tiêu hàng đến hắn mặc dù là đầu hói thế nhưng không muốn làm bóng đèn a không nói hai lời sự tình xử lý xong chính là quay đầu đi lâm bảo hoa nhìn thấy cái này con lựa chọc đi ngược lại là rất nhanh miệng nhỏ nhét lên thầm nghĩ đạo này không coi như có ánh mắt tiêu hàng tự nhiên cũng có thể minh bạch đạo không hòa thượng ý tứ sờ sờ cái mũi sau hai mắt đặt ở lâm bảo hoa thân trong lúc nhất thời trầm mặc xuống tại cái này không khí ngột ngạt khi không biết muốn há Chỉ muốn miệng nói cái gì. biết cái lâm à kêu t lòng lúc Lâm nấy, trong lúc nhất thời phun ấy thời trào ra.、Lâm、bảo hoa bây giờ bộ dáng như vậy cuối cùng không hay là bởi vì hắn sao nếu không phải là bởi vì hắn lâm bảo hoa tại trận chiến ngày đó há lại sẽ nhanh như vậy lạc bại bị thương nghĩ tới những thứ này tiêu hàng vạn phần ấ y n ấ y mà lâm bảo hoa thì là môi đỏ k h ẽ nhết kéo lên mái tóc kia thanh lanh tư thái lại một lần nữa nổi lên nàng mở miệng nói ra thanh cung có thể thoát ly chuyện nguy hiểm ta đã nghe đệ tử nói lựa chọn của ngươi là đúng ta không nghĩ tới ngươi có thể cứu về đến nhiều người như vậy cảm ơn ngươi tiêu hàng nghe đến nơi này x ứ n g s ở thời điểm thở dài nói ngươi lời này của ngươi làm sao để ta gánh gánh vác được a tiêu hàng cười khổ mà nói nếu không phải ngươi ta hôm nay sớm chết rồi kỳ thật ngày đó ngươi căn bản không cần thiết cứu ta lâm bảo hoa miệng nhỏ nhét lên nhìn thấy tiêu hàng phần này hay n ấ y trong lòng của nàng đắc ý bất kể như thế nào muốn tại một cái nam nhân tâm in dấu xuống thuộc tại dấu vết của mình cũng phải cần đánh đổi một số thứ nàng bây giờ có thể thấy được tiêu hàng tâm đã có thuộc về dấu vết của nàng nàng không thể giống như lâm thanh loan dùng ôn n u đi tại tiêu hàng tâm l à c ơn ký ức cũng không thể giống như là hứa yên hồng một dạng dùng hài tử đi để tiêu hàng ghi nhớ chính mình nàng có phương thức của nàng nếu như có thể nàng sẽ dùng tính mạng của mình đi tại tiêu hàng tâm lưu lại trùng điệp một bút nàng có nàng đặc biệt lựa chọn phương thức mà sự thực là nàng thành công tiêu hàng ghi nhớ nàng đồng thời vĩnh viễn không có khả năng quên mất nàng có thể làm được những này là nàng nghĩ muốn nhìn thấy dù là chuyện lúc trước lại phát sinh một lần nàng vẫn sẽ nghĩa vô phản cố dạng này lựa chọn lâm bảo hoa gánh vác lấy tay khi thế tàn ra đúng vậy à sự tình gì đều không cần thiết nhưng là cứu ngươi lại là ta cảm tâm tình nguyện ngươi có thể làm ta là tự mình đa tỉnh tiêu hàng nghe nói như thế không khỏi nói ta không có ý tứ kia ta biết ngươi không có ý tứ kia tiêu hàng ngươi tin tưởng mệnh sao lâm bảo hoa hỏi trước kia không tin hiện tại tin tiêu hàn g nói lâm bảo hoa mím môi một cái đúng vậy à ta trước kia cũng không tin mệnh tại ngày đó ta cũng tin tưởng có lẽ ta lâm bảo hoa vận mệnh đã như vậy nhìn xem ngươi t h ụ thường nhìn xem ngươi bị người vây công nhìn xem ngươi có nguy hiểm tính mạng ta khống chế không nổi chính ta ta thậm chí cũng không biết ta muốn làm gì nhưng là ta biết ta nhất định phải không t i ế c bất cứ giá nào đi cứu ngươi cho dù là bằng vào ta cái này cái tính mạng làm đại giá ta cũng sẽ không tiếc ngươi tiêu hàng chỉ cảm thấy tâm phản phất bị một khối đá lớn hung hăng đặt ở tâm lâm bảo hoa nói như vậy ký thác ra giả dích tình ý phản phất ngày xuân mưa p h ù n mưa đá không cách nào công phá nội tâm của hắn phòng tuyến nhưng cái này mưa p h ù n lại là tí tách thâm nhập vào tâm linh của hắn có lẽ đây là mong muốn đơn phương đi lâm bảo hoa mỉm cười ta đã tại sinh tử đi một chuyến nộ g ra bản tâm của mình lĩnh ngộ phản phát q u y chân minh tâm tri cảnh hiện tại ta có thể rõ ràng chính mình tâm suy nghĩ lâm bảo hoa ngươi làm ra đây hết thảy lại để cho ta như thế nào hồi báo ngươi tiêu hàng hít sâu một hơi hắn muốn thế nào hồi báo lâm bảo hoa ngươi hồi báo được không lâm bảo hoa một đôi mắt nhìn c h ầ m c h ầ m tiêu hàng đương nhiên ta hy vọng ngươi có thể trở về báo ta chỉ là ngươi hồi báo không được tiêu hàng trầm mặt lại đúng vậy a hắn hồi báo được không lâm bảo hoa mớn cho dù đối phương không nói hắn cũng biết cái này cùng cổ đại những cái kia lấy thân báo đáp đạo lý là một dạng lâm bảo hoa lấy mạng cứu nàng lâm bảo hoa muốn gả cho nàng vô luận như thế nào tiêu hàng đều phải cưới nhưng tiêu hàng có thể cưới sao điều kiện không cho phép hết thảy đều không cho phép hắn là cỡ nào muốn nói cho lâm bảo hoa hắn có thể trở về báo ít nhất phải nói cho đối phương biết đối phương không phải mong muốn đơn phương nhưng mà kia lời đến khỏe m i ệ n g lúc lại muốn không biết muốn thế nào thổ lộ ra ngoài có lẽ chính như lâm bảo hoa lời nói vận mệnh nên như vậy không cách nào cải biến chưa xong con tiếp tắt đô thị kiếm thánh trương mới nhất đô thị kiếm thánh đổi mới liệt biểu đô thị kiếm thánh vô bút chương một nghìn một trăm linh tám dù chỉ là an ủi cũng tốt đọc trên điện thoại lâm bảo hoa nhìn ngoài cửa sổ tự lẩm bẩm nói tiêu hàng ngươi từng nói ta lâm bảo hoa không có nhược điểm không có khuyết điểm nhưng kỳ thật ta vẫn luôn không cho là như vậy bởi vì nhược điểm của ta là ngươi nếu có một ngày như vậy có người lấy ngươi làm làm điều kiện uy hiếp ta ta quả quyết sẽ liều l ĩ n h đáp ứng hắn ta suy nghĩ qua ở trong lòng nghĩ tới ta cảm thấy vô luận như thế nào đều không có thứ gì có thể vượt trên ngươi trong lòng ta địa vị cho nên nhược điểm của ta là n g ư ơ i phẩm sách vê đút vê đút vê đút v t v đút cm n g ư ơ i nói ngươi không thích ta chỉ là bởi vì ta không có nhược điểm mà thôi hiện tại nhược điểm của ta lại như vậy rõ ràng ngươi đối ta vẫn chỉ là hoàn toàn như trước đây như vậy lạnh lùng sao ta chỉ là muốn nghe một chút đáp án của ngươi dù là chỉ là an ủi cũng tốt tiêu hàng nhắm mắt lại nghe lâm bảo hoa thật lâu không lên tiếng lâm bảo hoa lạnh như băng nói ngươi coi ta là tri kỷ đã là càng tập đến hiện nay còn sợ lại vượt ra một đường sao tiêu hàng mở to mắt nhìn xem lâm bảo hoa mặt lộ ra một kia vẻ bất đắc dĩ sau đó hắn thở dài lâm bảo hoa ngươi ngươi thôi hắn xoay người sang chỗ khác chậm dãi nói ra nếu như có thể ta thật hy vọng tính mạng của ta không có để lại ngươi dạng này trùng điệp một bút không phải là bởi vì ngươi không đủ ưu tú mà là bởi vì ta thực tế không biết như thế nào đối mặt với ngươi lâm bảo hoa ngươi muốn nghe lời thật kia ta hôm nay liền đem lời nói thật d i n g cho ngươi nói thật khi ta gặp ngươi lần thứ nhất ta không thể tin được cái này thế vì sao lại có ngươi như vậy nữ tử tiêu hàng thở dài ta cảm thấy ngươi giống như là không thuộc về thế giới này người cho nên từ đầu đến cuối đều muốn cùng ngươi bảo trì khoảng cách nhất định chỉ là bởi vì ta trong lòng đối ngươi đều duy trì nhất định tôn trọng thế nhưng là nghĩ kỹ lại phần này tôn trọng chẳng phải là ta đối với ngươi kính ngưỡng sao khi về sau ta biết ngươi đối tâm ý của ta về sau ta không thể tin được những này bởi vì ta không cảm thấy ngươi là một cái sẽ thích những người khác nữ nhân chỉ là chỉ càng về sau ta mới phát hiện đây là sự thật một cái ta không thể không thừa nhận sự thật ta thừa nhận ta nói ta không thích ngươi là bởi vì ngươi hoà n mỹ kia là ta đang nói láo tiêu hàng thổ lộ lấy tiếng lòng của mình bởi vì bây giờ m u ố n ngươi như thế hoà n mỹ ta lại có cái gì không thích ngươi lý do kính ngưỡng không phải cũng là thích một loại sao tiêu hàng nói đến đây nhìn xem lâm bảo hoa một đôi con ngươi sáng n g ờ i khi ngươi đã cứu ta thời điểm ta càng thêm vững tin tâm ta ý nghĩ lâm bảo hoa ngươi cũng đã biết có được ngươi phần này yêu thương là ta đợi này nhất may mắn sự t ì n h đổi lại bất kỳ người nào khác cũng đều sẽ cảm thấy đây là nhất may mắn sự tỉnh nhưng tiếp nhận ngươi phần này yêu thương lại là ta đời này khó chọn nhất chọn có được yêu thương tiếp nhận yêu thương bị lâm bảo hoa thích hắn là may mắn nhưng mà hắn muốn thế nào tiếp nhận lâm bảo hoa phần này yêu thương đúng vậy a muốn thế nào tiếp nhận tiêu hàng từ đầu đến cuối không biết muốn thế nào biểu đạt ra mình đối lâm bảo hoa tâm ý nhưng mà hiện tại suy nghĩ như thế có lẽ đây là hắn đối lâm bảo hoa tâm ý đi lâm bảo hoa nghe tới tiêu hàng bờ m ô i khánh nhết lộ ra nếu như trăm hoa đ u a n nợ tiểu dung ngươi rốt cục nói ra lời nói thật sao tiêu hàng ngươi không thể thừa nhận phần của ta yêu thương có phải là để ta lại giúp ngươi chết một lần ngươi mới có thể tiếp nhận đâu nói đến đây lâm bảo hoa yếu ớt thở dài tiêu hàng nghe đến nơi này một trận tê cả ra đầu ta không phải ý tứ này để lâm bảo hoa lại cứu mình một lần hắn nhưng như thế nào đều không chịu nhận lâm bảo hoa thần sắc khôi phục như lúc ban đầu tiêu hàng ta biết ngươi ý nghĩ ta nói nhiều như vậy kỳ thật chỉ là muốn lấy được ngươi ở sâu trong nội tâm ý tưởng chân thật về phần ta của tương lai nhóm có thể đi tới một bước nào phó thác cho trời đi ngươi chỉ phải nhớ kỹ ta lâm bảo hoa là cái rất cố chấp nữ nhân đúng rồi chớ khinh địch sư tổ có thể đợi đạo không hòa thượng cả đời dù là đạo không hòa thượng luyện kim cương bất hoại c h i t h ầ n chớ khinh địch sư tổ cũng chưa từng từ bỏ đa nghị kỳ vọng như vậy ta cũng có thể chờ ngươi đến chết bất kể như thế nào vận mệnh thúc đẩy người ta ở giữa n ở hoa kết trái cũng tốt không có kết quả cũng tốt cái này đều là ta tự mình lựa chọn lâm bảo hoa ngươi tiêu hàng nhắm hai mắt mỗi người đều có lựa chọn của mình cùng khó xử để tự mình lựa chọn lâm bảo hoa vứt bỏ hứa yên hồng hắn làm không được mà lâm bảo hoa cũng chính là biết những này mới lựa chọn phó thác cho trời có lẽ vận mệnh có thể cho bọn hắn mang đến một tia c h u y ể n cơ lâm bảo hoa nếu như ngươi không phải lâm bảo hoa thì tốt biết bao tiêu hàng lẩm bẩm nói ngươi cũng chính là quá coi ta là làm lâm bảo hoa lâm bảo hoa có thể lý giải tiêu hàng trong lời nói thâm ý mà nàng cũng còn cho tiêu hàng một câu ý vị n g à n vạn tiêu hàng nhịn không được cười lên ngươi là lâm bảo hoa ta lại có thể nào không đem ngươi trở thành lâm bảo hoa nói đến thương thế của ngươi còn bao lâu khỏi hẳn đường tiểu nghệ í thuật rất tốt không sai biệt lắm một tuần lễ thương thế của ta có thể khôi phục như lúc ban đầu bất quá thương thế của ta cũng không phải là thanh cung hiện tại gặp phải nhất đại phiền thoái lâm bảo hoa môi đỏ khẽ mở mở miệng nói ra chỉ g i á o cho tiêu hàng kinh ngạc hỏi lâm bảo hoa bình tĩnh nói ngươi rời đi thanh cung trở lại y ế n kinh liều trinh đồng thời không biết việc này cho nên nàng đưa đến thanh cung một phong thư phong thư này là đưa cho ngươi ngươi nhìn sao tiêu hàng hỏi ta không nhìn lâm bảo hoa lắc đầu phong thư này ta một mực bảo lưu lấy tiêu hàng dợ khóc dợi kỳ thật ngươi nhìn một chút cũng không sao hiện tại nhìn cũng không muộn lâm bảo hoa không nóng không v ộ i từ trong dương tìm ra một phong thư đây là táng hồn hội đưa tới tin tiêu hàng đem tin mở ra nhìn thấy chính là một nhóm lưu l o á t bút lông chữ tiêu hàng lâm bảo hoa hẳn phải chết không nghi ngờ hiện tại thanh cung chỉ là sắc không m à thôi ngươi thủ hộ hiện tại thanh cung lại có ý nghĩa gì táng hồn hội hữu tâm hợp tác với ngươi ta liễu trinh có thể đại biểu táng hồn hội nếu ngươi nguyện ý vứt bỏ thanh cung cùng táng hồn hội hợp tác hai tuần lễ sau ta hy vọng ngươi có thể tới ngũ nhạc núi đi gặp tiêu hàng nhìn thấy chương này phong thư ý niệm đầu tiên là hồng môn yến liêu trinh có ý tứ gì thiết kế tiếp hồng môn yến cảm thấy ta thật sẽ câu sao ta phản lại cảm thấy hắn là nghĩ dựa vào lần này đến hội đến gõ một cái ngươi lâm bảo hoa c h ậ m dai nói có ý tứ gì tiêu hàng không khỏi tính toán lâm bảo hoa không nóng không đội nói liêu trinh là một cái quỷ kế đa đoan nữ nhân nếu như nàng thiết hạ hồng môn yến không phải không phải hồng môn yến đơn giản như vậy bởi vì ngươi cẩn thận suy nghĩ một chút hiện tại táng hồn hội cũng là nguyên khí trọng thương hao tổn không ít điều này đại biểu người biết rõ đây là trận hồng môn yến cũng không nhất định nói khẳng định không đi dự tiệc chưa xong c ò n tiếp tắt tắt đô thị kiếm thánh trương mới nhất đô thị kiếm thánh đổi mới liệt biểu đô thị kiếm thánh vô bắc út t r ư ơ n g một nghìn một trăm lẻ chín hồng môn yến lâm bảo hoa dần dần phân tích liêu trinh ý nghĩ mà tiêu hàng thì là âm thầm nhẹ gật đầu nếu như hắn biết được cái yến hội này thật đúng là chưa hẳn sẽ không không đi bởi vì hắn lần trước có thể từ táng hồn hội trong tay chạy trốn liền có thể chạy trốn lần thứ hai vậy cái này liễu trinh mục đích tiêu hàng suy nghĩ sâu xa lâm bảo hoa mở miệm nói ra Ta cảm thấy nàng tại thông qua cảm nàng lâm ự a của chọn h người đến p n thượng thành cung tích thế cục trước cục ắ t ta đi suy nghĩ nàng trận thức ta một từ trinh tới tột Từ trinh tới Tiêu chúng mục đích, càng đơn giản phương thức không phải chúng ta một mực góc mục đích của nàng đến cùng là cái góc nghĩ hồng phương không phải nghĩ, nghĩ nghĩ. hàng hơi nhẹ nàng này môn yến đơn giản nàng đến sững gì. gật qua đi độ, độ đi, đầu. liêu liêu suy suy suy suy sở mà là là Lâm bảo hoa nói tại liêu t r i n h trong mắt ta lần này là hẳn phải chết không nghi ngờ bởi vì thương thế của ta đích sắc không cho phép ta sống sót lại thêm liêu t r i n h kịp độc nàng rất có tự tin không ai có thể phá giải nhưng là nàng nhưng lại không biết đường tiểu nghệ lại cứ như vậy cơ duyên xảo hợp đi tới thượng thanh cung cho nên ta hiện tại còn sống sự tình nàng là không biết tiêu hàng gật đầu có đạo lý lâm bảo hoa thì là ngay sau đó nói nếu như ta còn sống ta dám chắc chắn liêu trinh không dám chơi một bộ này kế hoạch vô luận nàng ỉ vào là cái gì người ta còn có đạo không hòa thượng ba người sức chiến đấu là không e ngại táng hồn hội trước mắt sức chiến đấu cho nên liêu trinh lần này thiết hạ cái này hồng môn yến là cảm thấy ta đã chết rồi nếu không nếu như ta là nàng tại táng hồn hội nguyên khí trọng thương về sau hẳn là nghĩ là như thế nào điều dưỡng mà sự t h ậ t là liêu trinh đã hơn một lần là như thế táng hồn hội danh hiệu một thương nặng về sau nàng chính là đã không còn bất kỳ động tác gì bắt đầu tu dưỡng nguyên khí bởi vậy có thể thấy được liêu trinh là một cái tuyệt đối người cẩn thận nàng cho tới bây giờ đều không làm chuyện không có nắm chắc nàng hiện tại có mưu tính mà cũng không phải là khôi phục táng hồn hội nguyên khí tất nhiên là cảm thấy ta hiện tại chết rồi nàng có nhất định lực lượng dự định nhất cổ tác khí hủy thượng thành cung tiêu hàng không thể không thừa nhận lâm bảo hoa trí tuệ hắn nói lâm bảo hoa hoàn mỹ cũng không phải nói khoát Bởi vì lâm bảo hoa từ mọi phương d lắc đầu liêu trinh đến qua thượng thanh cung thua thiệt chúng ta thượng thanh cung nội bộ cơ quan vô cùng nàng không dám tới x ô n g vào nếu như ngươi không tại thượng thanh cung như vậy thượng thanh cung coi như cơ quan nhiều nàng cũng có biện pháp xử lý nếu như ngươi tại thượng thanh cung phối hợp những n à y cơ quan các nàng táng hồn hội rất khó chịu nổi tiêu hàng đối với táng hồn hội cơ quan vẫn là có nhất định hiểu rõ hắn sờ lên cảm suy nghĩ nói như thế nói đến cái này liêu trinh mục đích kỳ thật chính là vì dẫn ta ra ngoài rồi từ trên góc độ của chúng ta đến nói có lẽ đích thật là như thế nhưng ta cảm thấy liêu trinh mục đích hẳn là không đơn giản như vậy bởi vì nàng cũng không phải là ngớ ngẩn vì cái gì cứ như vậy xác định ngươi sẽ tiến đến dự t h i ệ p cho nên ta cảm thấy nàng khẳng định là làm tốt hai tay chuẩn bị lâm bảo hoa nói tiêu hàng nghe ở đây trong lúc nhất thời nhịn không được hỏi hai tay chuẩn bị ân nàng muốn thông qua trận này hồng môn yến đến xem thượng thanh cung thế cục bây giờ nếu ngươi lưu tại thượng thanh cung không có tiến đến dự tiệc như vậy nàng có thể bởi vậy phân tích thượng thanh cung thế cục bây giờ sẽ rất tồi tệ h o à n g bét đến ngươi không dám đi dự tiệc nhất định phải lưu tại thượng thanh cung tình trạng lâm bảo hoa nói lúc kia nàng nhất định sẽ cải biến chiến lược phương châm lợi dụng những biện pháp khác dẫn ngươi ra tỉ như chỗ cưỡng ép thân nhân của ngươi chờ một chút chỉ cần ngươi rời đi thượng thanh cung thượng thanh cung tự nhiên là thành nàng vật trong bàn tay thế nhưng là l i ê u trinh liền tự tin như vậy ta đi dự tiệc nàng liền có thể cầm xuống ta tiêu hàng m h o mắt lại hắn thừa nhận l i ê u trinh thủ đ o ạ n nhiều nhưng hắn cảm thấy cho dù hắn không học được thanh liên bước l i ê u trinh bọn người lưu lại mình khả năng cũng không cao l i ê u trinh thủ đ o ạ n nhiều hắn lại không biết l i ê u trinh thủ đ o ạ n nhiều cho nên đi dự tiệc lúc hắn tất nhiên sẽ đủ kiểu cẩn thận l i ê u trinh có thể lưu lại mình s á c suất tuyệt đối không cao hiện tại hắn cùng lâm bảo hoa hoàn toàn là thông qua phong thư này tới suy nghĩ liễu trinh ý nghĩ nếu như ngươi nghĩ như vậy như vậy ngươi liền đã lâm vào một cái tư duy chỗ nhầm、lẫn. đây cũng là liêu trinh cho ngươi bảy tư duy chỗ nhầm lẫn lâm bảo hoa ngữ khí lạnh như băng tư duy chỗ nhầm lẫn tiêu hàng bỗng dưng k h ẽ giật mình hắn biết liêu trinh quỷ kế đa đoan thế nhưng là hắn còn thật không biết mình lúc nào lâm vào một cái tư duy chỗ nhầm lẫn lâm bảo hoa nhẹ nhàng nói đầu góc ngươi bên trong chỉ nghĩ như thế nào để phòng liêu trinh thiết kế h ã m hại ngươi thời điểm lại xem nhẹ liêu trinh căn bản không cần thiết gấp gáp như vậy dễ ngươi chỉ cần ngươi chân trước rời đi thượng thanh cung nàng chân sau liền có thể phái người tiến công thượng thanh cung ngươi rời đi chẳng qua là nàng đ i ệ hổ ly sơn kế hoạch mà thôi